Chương 12, biết con gái không ai bằng mẹ. Vừa nghe Tô Vi nói như vậy, Chương tố nhất thời liếc nàng một cái. Lúc này mới nói, ngươi mụ mụ là như thế không phải người thông tình đạt lý sao? Hắc hắc. Tô Vi cười hắc hắc. Nàng cũng biết, chính mình mẹ thân mới sẽ không khinh thường nông thôn nhân. Ta là sợ ngươi à, đến lúc đó có thể hay không chịu được nông thôn công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng. Nhìn lấy Tô Vi nết miệng cười ngây ngô bộ dạng, Chương tố rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì có cái gì, nông thôn túc túc á gì đều rất nhiệt tình. Tô Vi nhanh chóng dạ biệt, nhưng nói sạ phấn nữa nàng đỗng nhiên phản ứng lại xấu hổ nói mẹ ngươi đang nói gì đấy ha ha chứng tố cái này hai ba câu trực tiếp đem chính mình nữ nhi trong lòng chuyện này đổi cái lộn trồng võ lên trời còn nói chỉ là đồng học ngươi này ít điểm tiểu tâm tư còn muốn lừa gạt cùng với chính mình biết con gái không ai bằng mẹ chính là ai chính mình coi trọng tô vân sơn sau đó sẽ không quá quá đặc biệt gì tốt thời gian cái này lý ngang lại thoạt nhìn lên như thế chính nghĩa cảm giác sợ rằng đến lúc đó tô vi cũng cùng chính mình giống nhau rồi bất quá nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi chính mình tuy là qua một dạng Thế nhưng nói tóm lại, vẫn là rất hạnh phúc. Chương Tố ánh mắt lại hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nhìn Lấy Lý Ngang cùng Tô Vân Sơn nói chuyện với nhau thật vui. Xem ra lão Tô đối với tên tiểu tử này cảm quan không sai. "Bạn già, bạn già, mau chạy ra đây." Liên tại nàng thất thần thời điểm. Lúc này, Tô Vân Sơn thanh âm đột nhiên truyền tới. "Lập tức tốt, lập tức có thể ăn cơm." Chương Tố cho rằng Tô Vân Sơn gọi là nàng nhanh chóng làm cơm nước. Lập tức đáp lại một tiếng. "Cơm đợi lát nữa tại làm, mau chạy ra đây, có việc gấp nhi." Tô Vân Sơn lại thúc giục một tiếng. Nghe cái kia dáng vẻ lo lắng chứ đâu cùng Tô Vi Liếc nhau một cái. Dồn Dập nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc, hai người nhanh chóng tắt lửa, hướng phía bên ngoài đi tới. Nói, làm sao vậy? Nhanh, nhanh cho Lệ phân gọi điện thoại, để cho nàng đừng cho đậu đậu ăn cái kia sửa bột. Tô Vân Sơn thúc giục một tiếng. Ngay mới vừa rồi, Lý Năng cũng đem chính mình nói với Phương Cản qua nói, nói với hắn một lần, đi qua nói chuyện thiếng. Hắn cảm giác Tô Vân Sơn cái này người vẫn rất tốt. Cái khu vực này trưởng Thanh Liêm cũng nói, là tuyệt đối có chính nghĩa cảm cái loại này quan viên. Sở dĩ hắn cũng không sợ đem mình cùng Phương Cản nói nói cho hắn nghe. Mà Tô Vân Sơn nghe qua phía sau, cũng cảm giác sự tình có chút lớn. Bây giờ không phải là Lý Ngang có muốn hay không đi thăm dò cái này sự thực phẩm vấn đề, mà là mau để cho Lệ Phân biết, cái kia sữa bột muôn ngàn lần không thể lại cho hài tử uống. Không phải vậy thực sự liền xảy ra chuyện. Sữa bột? Sữa bột làm sao vậy? Nghe Tô Vân Sơn lời nói, Trương Tố vẻ mặt ngậm. Cái kia Lệ Phân đã không có sữa, hài tử này không bú sữa phân ăn cái gì? Ngươi đánh trước điện thoại nói với Lệ Phân, một hồi ta ở giải thích với ngươi. Tô Vân Sơn cúi dục. Tốt. Nhìn lấy cái kia dáng vẻ lo lắng, Lúc này Trương Tố cũng không dám ở trì hoãn, vội vàng đem điện thoại đánh tới. "Lệ phân, ngươi đến bệnh viện sao? Vừa rồi ngươi thúc nói, đầu đầu cái kia sữa bột ngàn vạn lần chớ cho đầu đầu ăn, cái kia sữa bột khả năng có chuyện. Vấn đề cụ thể ta không biết, ngươi trước hết để cho tiểu Lý đi mua các bảng hiệu sữa bột uống trước lấy, chờ ta biết Ê. rõ, sẽ nói với ngươi." "Hảo hảo hảo, trước cái này dạng." Cúp điện thoại, Trương Tố hướng phía Lý Ngang nhìn lại, nói, "Tốt lắm, đã nói, Lý Ngang, làm sao vậy? Là như vậy a gì?" Lúc này Lý Ngang cũng đem sự tình lần nữa nói một lần, mà nghe được Lý Ngang lời nói phía sau, trương tố cùng tô vi đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. ngươi nói cái này sửa bột một cái nguyên tố siêu tiêu, đưa tới người thích trẻ còn sinh nhiều bệnh. trương tố bối rối. cái này nhưng là bọn họ ma đô sĩ nghiệp lớn, làm sao lại có chuyện như vậy? cái kia thực phẩm giám thị cũng đâu. chẳng lẽ không tiến tiến chuyện này? ta hiện tại cũng là suy đoán. phương tổ trưởng dự định để cho ta đi một chuyến thiên lộc sĩ nghiệp thị sát, ta còn suy nghĩ chung. lý ngang gật đầu. hiện tại bất kể nói thế nào, nhất định không thể lại để cho cái kia đầu đầu ăn cái này sửa bột. không phải vậy thực sự sẽ xảy ra chuyện. cái này còn suy nghĩ cái gì? lý ngang. Bản lĩnh của ngươi ta là thấy qua, chuyện này ngươi hẳn là việc nhân đức không ngờ ai. Vừa nghe nói Lý Ngang dĩ nhiên còn đang do dự, Tô Vân Sơn nhất thời liền không vui. "Cảm tạ một cái đốc sát tổ thành viên, các ngươi chính là muốn vì mọi người làm việc. Nếu như đại gia vừa gặp phải chuyện gì liền lùi bước, còn làm cái gì lãnh đạo?" Liền dứt khoát nằm yên tĩnh rồi. "Đúng vậy Lý Ngang, chuyện này ngươi có thể kế tiếp." Trương Tố cũng nên cùng nói. Nàng cảm giác chuyện lớn như vậy cái kia tổng đốc sát tổ trưởng đều giao cho hắn, đó là sự tin tưởng hắn. Chuyện này nếu như hắn làm thành, tương lai thăng chức khẳng định thuận buồm xuôi gió. Thúc thúc, A Di, ta biết. Lý Nang dừng một chút, nói tiếp. Nhưng là ta bây giờ còn chưa tìm được biện pháp ứng đối. Biện pháp ứng đối. Thô Vân Sơn sửng sốt, nói tiếp. Còn giống như ngươi lần này thị sát không được sao? Thúc, lần này có nguy hiểm. Lý Nang sắc mặt nghiêm túc. Có nguy hiểm. Lý Nang lời này vừa ra, mấy người đều không hiểu ra sao. Thị sát mà thôi, có thể có nguy hiểm gì? Lý Nang, Phương Càn đến cùng nói với ngươi cái gì, ngươi cũng tới nhà, cũng đừng gạt chúng ta. Thô Vân Sơn cũng là quan trưởng lao du điều, hắn hiện tại đã rõ ràng cảm thấy Lý Nang còn có chuyện không có nói với bọn họ. Lúc này hắn cũng muốn biết, cái này thị sát đến cùng có nguy hiểm gì tính. Nhìn lấy Tô Vân Sơn cái kia dáng vẻ vội vàng, Lý Nang do dự một chút, hắn không biết muốn không muốn nói với Tô Vân Sơn, thành thật mà nói, từ sau khi đi vào, hắn cảm giác Tô Vân Sơn so sánh với một đời đã gặp rất nhiều lãnh đạo đều đủ thanh liêm, là người cũng tương đối chính trực, biết được cái kia bởi vì sửa bột vấn đề hải tử, không có rủ cho một kia do dự, cũng không có cho cái xí nghiệp kia có một chút giữ gìn, liền mau để cho Trương Tố gọi điện thoại, phải biết rằng, cái này tiên lộc xí nghiệp có thể là ma đô một cái xí nghiệp lớn thân là khu trưởng hắn loại này nộp thuế nhà giàu hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tới thế nhưng hắn không có đây cũng nói hắn xác thực muốn biết đến cùng có cái gì mà bây giờ bản thân mình liền định bí mật tiến hành lần này thị sát và điều nghiên bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên làm cho những xí nghiệp này đổ vật cho hấp thụ ánh sáng đi ra một ngày nói ra hắn không biết có thể hay không bộc lộ ra cái gì đổ vào tới sở dĩ đang đối mặt chu thạc bọn họ thời điểm lý Ngang đều không nói ra hắn cùng phương càn bí mật đối thoại lý nang ta biết ngươi khả năng có lo lắng bất quá ngươi yên tâm Ta Tô Vân Sơn ở Ma Đô là có tiếng, ngươi có thể hỏi thăm một chút." Tô Vân Sơn thấy Lý Ngang vẫn không chịu nói, chỉ sợ cũng là sợ nguy hiểm đến từ hắn bên này. Tiếp tục nói, "Chỉ cần ở ta trong khu phạm vào bất cứ chuyện gì, ta nhất định tra rõ đến cùng, tuyệt không dung chiều. Thúc thúc, ta tin tưởng ngươi." Xem Tô Vân Sơn như vậy cùng chính mình cam đoan, Lý Ngang lòng phòng bị buông xuống không ít. Nói, "Bất quá thúc thúc, lần này là sự tình có chút không giống tầm thường, ta không có niềm tin quá lớn, thậm chí khả năng liền không nhận rồi." Lý Ngang bây giờ còn là tiến hướng về trước bảo trụ chính mình lại nói, "Không tiếp sao?" Tho Vân Sơn cao mày, xác thực, xem lý ngang bộ dạng, hẳn là tính nguy hiểm khá lớn, không tiếp cũng rất bình thường, không ai sẽ đem mình mệnh giao cho một cái không xác định tính nhiệm vụ. Đăng đăng đăng, mà đúng lúc này, Trương tố điện thoại di động đống nhiên vang lên hai, Trương một trăm linh Vân Sơn toàn lực hỗ trợ, cái gì, đầu đầu vào ý cờ u rồi hả? Trương tố nhận điện thoại phía sau, cả người lăng ở tại tại chỗ, cái kia đầu đầu mới, chỉ có một tuổi nhiều a liền phát một đốt mà thôi, như thế nào còn vào ý cờ u phải biết rằng, tiến vào y viện cái địa phương này, đều là bệnh tình nguy kịch. Hắn vẫn như thế tiểu, cái này đi vào còn có thể bảo trụ chính mình mà sao? Lúc này Lý Nang có thể rõ ràng từ bên trong điện thoại di động, nghe được cô gái kia tiếng khóc, thanh âm kia giống như là từng cây một chân một dạng, đâm đau tim của hắn, muốn tiếp cái này nhiệm vụ sao? Lý Nang giống như là đang hỏi người khác, hoặc như là đang hỏi chính mình, nếu như không tự mình ra tay lời nói, sợ rằng chuyện này trễ mãi thời gian sẽ càng dài. Đốc sát tổ bên kia đã đi thăm ước chừng thời gian một tháng, vẫn không có tìm được bất kỳ manh mối, tiếp tục kéo một tháng đâu? Còn có bao nhiêu hải tử sẽ phải gánh chịu đến loại này đau khổ? Nhưng là cái xí nghiệp kia người ở bên trong có chút tàn nhẫn a chính mình cái này nếu như. Lý ngang biết rõ, có lệnh ở mới có thể vì người nhiều hơn làm càng nhiều hơn chuyện này. Mệnh mới là vị thứ nhất. Lý ngang, cái này thật là sữa bột chuyện như sao? Mấy người ước chừng trầm mặc thời gian một phút. Tô Vân Sơn lúc này mới hướng phía Lý ngang nhìn lại, mang trên mặt phẫn hận. Thân là khu trưởng hắn, làm sao có thể nhìn lấy chuyện này phát sinh? Hắn nhất định phải đem cái xí nghiệp này vấn đề bắt tới. Không phải vậy hắn làm sao không làm? Thất vọng ma đô nhân dân, làm sao không làm? Thất vọng những thứ này bởi vì này chút sữa bột xảy ra chuyện hải tử, ta cơ bản có thể xác định 80%. Lý Ngang ngẩng đầu hướng phía Tô Vân Sơn nhìn sang, trong mắt hiện ra tia máu. Lý Ngang nói tiếp, thúc chuyện này ta tới a, trải qua cái này một phút đấu tranh tư tưởng, Lý Ngang quyết định kế tiếp cái này nhiệm vụ. Chính như Phương Càn nói như vậy, cái thí nghiệm này là dựa theo tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ sữa bột vật này, hai sáu linh còn không có một cái có thể cụ thể có thể áp dụng đồ đạt. Lời nói khó nghe một chút nhi, khả năng sữa bột đối tượng thí nghiệm vẫn là chuột trắng nhỏ. Sau đó liền cho người ta dùng, mà chuyện này cần chính là dư luận. Không sai, dư luận, chỉ cần dư luận mới có thể đem triệt để chỉnh đốn chuyện này, chỉ dựa vào bởi vì là không được. Không được, ta không đồng ý." Lúc này, Trương Tố bỗng nhiên nói, "Lý ngang, nghe nàng lời nói, Trương Tố hướng phía nàng nhìn sang, vẻ mặt nghi hoặc, "Cái này Tô Vi mụ mụ đi ra phản đối cái gì? Quá nguy hiểm, không thể đi." Trương Tố lần nữa nói, "Đi tới bên người Tô Vân Sơn ngồi xuống, nói tiếp, "La Tô, cả kia cái tổng tổ trưởng đều nói rất nguy hiểm, vậy đã nói rõ hắn một cái tổng đốc Sát đều không nắm chặt, Lý ngang nếu như đi, Cái kia không phải là mình hướng trong hố lửa nhảy nha. Chính mình nữ nhi thật vất vả thích hắn. Lúc này nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Vi không phải khóc chết ta tuyệt đối không thể để cho Lý Ngang mạo hiểm như vậy. Nàng hiểu rất rõ chính mình nữ nhi. Nữ nhi mình thoạt nhìn lên Hoắc bác, kỳ thực vẫn luôn nhận thức từ lý, cũng giống như mình. Nhận định người, mười đầu ngu đều kéo không trở lại. Lập tức trực tiếp bang Lý Ngang cự tuyệt. Ta cũng không đồng ý. Nhìn lấy chúng tố. Tô Vân Sơn minh bạch rồi cái gì? Hướng phía Lý Ngang nhìn lại. Nói tiếp, Lý Ngang, chuyện này ngươi đừng nhúng vào, ta là khu trưởng. Ta có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ tới tra chuyện này. Lý Nang bây giờ còn tuổi trẻ, còn có tiền trình thật tốt đang chờ hắn. Chính mình bộ xương già này ngược lại cũng sống đủ vốn. Hơn nữa chính mình vẫn là khu trưởng, hắn cũng không tin cái xí nghiệp kia dám động hắn. Sở dĩ hắn dự định tự mình tiến tới điều tra. Mặt khác, chính mình còn nhận thức thành phố cục công an An Xuân Lâm. Đến lúc đó thật nhiều người bảo vệ một chút chính mình không được sao? Lý Nang, ba. Bọn họ đây là. Nhìn lấy hai người, Lý Nang có chút cảm động. Mình cũng mới, chỉ có là lần đầu tiên đăng môn bái phòng a bọn họ vậy mà lại suy nghĩ đến chính mình cảnh uy. Chính mình quả nhiên không có nhỉ lầm. Cái này tô vân sơn là một tốt khu trưởng. Bất quá chuyện này dường như không có đường sống. Nếu không phải là chính mình cha, nếu không phải là đốc sát tổ tới làm, đội những người khác chỉ định là không được. Thế nhưng đốc sát tổ bên này rõ ràng hiệu quả không đủ. Chính mình đi. Tuy là cũng không có thể trăm phần trăm xác định có thể. Thế nhưng lý năng cảm giác mình không đi thị sát một lần nói, hắn sẽ hối hận. lập tức nói thúc thúc a di chuyện này ta tới a ta có. 70% nắm chặt có thể xử lý. Lý ngang nhìn về phía hai người, ánh mắt kiên định nói: "Kỳ thực 70% hắn đều nói nhiều rồi, chính mình liền 40% nắm chặt đều không có. Dù sao chuyện của nơi này thực sự quá phức tạp, một cái xử lý không tốt, đến lúc đó chính mình liền thực sự biết đại họa lâm đầu." Lý ngang nhìn lấy cái kia kiên định dáng vẻ, Tô Vi hướng phía hắn nhìn lại, nói: "Ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao?" Lý ngang nhìn lấy Tô Vi quăng tới ánh mắt, Lý ngang ngây mẫn cả người. Tô Vi có ý tứ là, nàng muốn cùng chính mình cùng nhau tra chuyện này. Không được. Lý ngang trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này càng ít người dính vào càng tốt, tuyệt đối không thể lại liên lụy đến những người khác vào được. Vì sao? Tô Vi có chút tức giận, chuyện nguy hiểm như vậy, mình có thể bảo hộ hắn A hơn nữa chính mình là khu trưởng nữ nhi, những người đó chính là nghĩ gây bất lợi cho hắn, cũng sẽ suy nghĩ một chút chính mình người phần, làm sao thì không được? Tô Vi rất là phiền muộn. Ta nói không được là không được, chuyện này không có thương lượng. Lý ngang như trước cự tuyệt, nhưng là Tô Vi có chút quy khuất. ánh mắt nhìn về phía Tô Vân Sơn, hy vọng Tô Vân Sơn có thể giúp đỡ nói một chút để cho mình cùng Lý Nang cùng nhau. Nhìn lấy nữ nhi cái kia cầu cứu dáng vẻ, Tô Vân Sơn rất là bất đắc dĩ. Con gái lớn không dùng được các chuyện này, rõ ràng thoạt nhìn lên không phải đơn giản như vậy. Ngươi theo dính vào cái gì à nhưng là từ tiểu cũng biết Tô Vi tính tỉnh. Tô Vân Sơn biết, cái này nếu không phải làm cho Tô Vi đi, sợ rằng nàng sẽ cùng chính mình náo loạn tung trời. Lập tức nói, "Lý Nang, có lẽ có thể cho tiểu Vi giúp ngươi một chút." Thúc, không được. Lý Nang muốn nói cái gì? Lại bị Tô Vân Sơn cắt đứt. Nói, "Tiểu Vi nói như thế nào cũng là của ta Tô Vân Sơn cái khu vực này dáng dấp nữ nhi." rất nhiều sĩ nghiệp nàng đều theo ta cùng nhau thị sát qua. Thô Vân Sơn dừng một chút, nói tiếp, nàng ở bên cạnh ngươi, những người đó cũng sẽ có văn con nhiều. Thúc thực sự không được. Lý Ngang vẫn là tự tuyển, bất đắc dĩ, hắn còn là đem phương cản cùng tự mình nói đổ vật nói ra, mà nghe Lý Ngang lời nói phía sau, Thô Vân Sơn chân mày càng phát sâu, nói, bọn họ đã phát dồ đến loại trình độ này sao? Đối với tai nạn giao thông gì gì đó, Thô Vân Sơn mặc dù là khu trưởng, nhưng là đối với những chuyện này cũng không có quan tâm quá nhiều. Những thứ này cũng đều là bọn cảnh sát chuyện nhi, chỉ là không nghĩ tới. Cái này bên trong lại vẫn có nhiều như vậy từng đạo. Thoạt nhìn lên, cái này bên trong so với chính mình tưởng tượng nhiều phức tạp. Lập tức nói, tốt lắm Lý ngang, ta đại khái rõ ràng, Tiểu Vi, ngươi lần này đừng nhúng vào. Nhưng là ba, Tô Vi nghĩ đang nói cái gì? Nhưng là lại bị Tô Vân Sơn vô tình cắt đứt. Buồn bực quát lên, lần này nghe Lý ngang, đừng tùy hứng. Ta, Tô Vi rất là uý khuất. Nàng thực sự rất muốn giúp bang Lý ngang, nhưng là bây giờ Tô Vân Sơn vừa nói như vậy, nàng cũng chỉ là mím môi không nói chuyện. Thế nhưng nước mắt nhưng ở trong ánh mắt đảo quanh nàng không muốn để cho Lý Nang đi mạo hiểm như vậy. Đối với Tô Vi bị khuất, Tô Vân Sơn không có đang nói cái gì. Trư 1012, Tô Vân Sơn toàn lực hỗ trợ, đây không phải là trò đùa. Lý Nang có thể tiếp được, đã là rất lớn dũng khí. Nhìn ra, Lý Nang trong lòng là có Tô Vi, không phải vậy cũng không khả năng nghiêm nghị như vậy cự tuyệt nàng. Nếu cái này dạng, hắn thì càng không thể có làm cho Lý Nang có băn khoăn. Nói, Tô Vân Sơn vừa nhìn về phía Lý Nang, nói, Lý Nang, lần này ta theo thành phố cục công an giúp ngươi muốn một ít hảo thủ cùng ngươi cùng nhau thị sát đốc sát tổ bên này sẽ phải an bài, bọn họ cũng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cam đoan an toàn của ta. Lý Ngang nói, trầm ngâm một chút, lúc này mới tiếp tục nói, thế nhưng ngài biết, cái này chỉ dựa vào thị sát là không có ích lợi gì. cái này, Thô Vân Sơn nơi nào không minh bạch, nếu như Quang Minh tránh đại thị sát có thể tìm ra vấn đề, liền sẽ không ra nhiều như vậy chuyện. Lý Ngang có thể là muốn bí mật điều tra thêm lên trên mặt nổi thị sát, trên mặt nổi có thể bảo hiểm được, có thể ngầm đâu, ai tới đảm bảo hắn, đây cũng là một cái vấn đề rất lớn. Minh bạch rồi, nghe Lý Ngang lời nói. Tô Vân Sơn gật đầu, tiếp lấy từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi tới bên người Lý Ngang, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: "Yên tâm, lần này ta liều mạng, cũng sẽ hộ tống ngươi chu toàn." Tô Vân Sơn ánh mắt lóe lên một tia hung quang, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái xí nghiệp mà thôi, còn dám cho ta chỉnh ra người nào mệnh tới, lao tử khu này trưởng không làm, cũng phải đem bọn họ toàn bộ bắt tới." Nhìn lấy Tô Vân Sơn, Lý Ngang trong mắt rất là vui mừng. "Cái này ma Mado có như vậy khu trưởng, còn có những thứ kia đốc sát tổ cùng bọn cảnh sát." Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem cái xí nghiệp này chỉnh đốn tốt. Lý Nang lần này tới dùng cơm, vốn phải là thật vui vẻ, nhưng là bởi vì chuyện này, bầu không khí đều trở nên một nặng. Qua loa kết thúc bữa tiệc, Lý Nang cùng Tô Vân Sơn hàn huyên một cái tỉ mỉ phía sau, liên làm cho Lý Nang đi trở về. Đương nhiên, hắn còn nhiệt tâm mình lái xe đi tiễn, thúc, ta hiện tại không có chuyện gì, ta tự đánh mình xe liền có thể đi trở về. Ngồi ở trong xe, Lý Nang nhìn lấy lái xe Tô Vân Sơn, nỗ lực muốn đánh vỡ loại này bầu không khí ngột ngạt. Nặn ra một nụ cười nói rằng, "Mã đại học chuyện này, ngươi cho rằng không ai để mắt tới ngươi?" Tô Vân Sơn lái xe, Liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Cái này?" Lý Ngang trầm mặc, Xác thực, lần này mình ở Ma Đô đại học thị sát chuyện này, khiên động quá nhiều người, mặc dù có đốc sát tổ đảm bảo lấy, nhưng là nếu nói là chính mình một chút nguy hiểm đều không có, chính hắn đều không tin. Hơn nữa hiện tại chính mình người phần đã là nửa trạng thái trong suốt, bây giờ nói khó nghe một chút nhi. mình đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh, thậm chí đến chết hắn cũng không biết là ai giết, có Tô Vân Sơn hộ tổng, sắt thực an toàn nhiều." Lý Ngang, bất kể như thế nào, nhất định lấy chính mình sinh mệnh an toàn đặt ở vị thứ nhất, không vì cái gì khác người, cũng vì cha mẹ ngươi cùng chính ngươi, còn có. Tô Vân Sơn không có đem câu nói sau cùng nói ra, nghĩ đến có thể là bây giờ nói còn vì thời thượng sớm. Ta biết." Lý Ngang gật đầu. "Mệnh là vị thứ nhất, hắn nhất định phải thận trọng. Còn có, ngươi nói điều tra, ta sẽ giúp ngươi." Tô Vân Sơn trầm mặc một chút, nói tiếp, "Những đứa trẻ kia hàng Mẫu, ta sẽ trong vòng 3 ngày toàn bộ cho ngươi thu thập hoàn thành, còn có thứ mà ngươi cần cái gì, gọi điện thoại cho ta." Tô Vân Sơn để lại cho Lý Ngang số điện thoại. Một ngày có nguy hiểm hoặc là phát hiện gì, có thể trước tiên thông báo hắn. Hắn mặc dù chỉ là cái khu trưởng, quyền lợi cũng có giới hạn. Thế nhưng đối phó một cái chính mình quản hạt bên trong xí nghiệp, vẫn là dư sức có thừa. Cảm ơn ngươi thúc, có trợ giúp của các người, ta ta cảm giác có lòng tin nhiều. Lý Ngang cười cười, kỳ thực hắn vẫn không có bằng lòng Phương Cản. cũng là sợ chính mình không có đầy đủ nhân thủ, vạn nhất có phần tử xấu lẫn vào đến bên trong, hắn sẽ phi thường bị động. Thế nhưng trải qua sau khi tiếp xúc, Tô Vân Sơn, Cao Ngập Tài, Phương Càn, An Sừng Lâm, những người này đều là đáng tin cậy lãnh đạo có bọn họ làm chỗ rửa của mình, mình cũng có thể lớn mật một ít. Mặt khác, đúng rồi thúc, ta thị sát ma đô đại học chuyện này, có thể hay không giúp ta phóng suất tin tức?" Lý Ngang nói rằng. "Thô Vân Sơn, Lý Ngang, ngươi bây giờ hẳn là ẩn núp, hiện tại nếu để cho quá nhiều người người biết thân phận của ngươi, ngươi biết nguy hiểm hơn." Thô Vân Sơn cảm giác Lý Ngang hồ đồ. Hắn bây giờ có thể xuất hiện ở trung trong tầm mắt, hắn càng là bại lộ, lại càng dễ dàng bị người để mắt tới. "Thúc, đem ta triệt để cho hấp thụ ánh sáng, ta mới được lớn nhất bảo hộ." Lý Ngang nói ra chính mình nguyên bởi vì bây giờ lúc này chính mình càng là bị người quan tâm, hắn càng an toàn. Dù sao mình nếu như xảy ra chuyện, cái kia dư luận có thể càng lớn hơn. Tin tưởng những thứ kia đối lập nhau tự mình động thủ nhân, cũng muốn cân nhắc một chút. đương nhiên, Lý Nang còn có ý tưởng khác, đó chính là thị sát, không sai, lấy một cái công khai trong suốt người đi thị sát, nhất là cái kia Thiên Lộc xí nghiệp, cái kia xí nghiệp lão bản nếu như biết mình bất quá là một trường 20 tuổi sinh viên, hắn nhất định sẽ thả lòng cảnh giác. Hơn nữa lần này, hắn không tính ngụy trang thành lão cán bộ, mặc thông thường ăn mặc đi thị sát cho cái xí nghiệp kia tiếp đãi người của mình biểu hiện giả dối, cho là mình là qua đây đi qua, dạng này phải không? Đối với Lý Ngang ý tưởng, Thu Vân Sơn có chút sở không được đầu não, như ngươi vậy đi, bọn họ không phải càng có phòng bị. Thúc thúc, cái này ta tự có biện pháp, tin tưởng ta. Lý Ngang cười cười, nói tiếp, đúng rồi, tốt nhất làm cho Thiên Lộc xí nghiệp mọi người người phụ trách đều biết ta là thực tập lãnh đạo. Thu Vân Sơn ngây ngẩn cả người, không buồn ha ha ha ha. Ngay sau đó, hắn đung nhiên lợn nụ cười, nghĩ đến bên trong chô nấu chốt, cười mắng, ngươi tiểu tử này. Ý đồ xấu thật đúng là nhiều. "Tốt, chuyện này liền giao cho ta, tối đa 3 ngày, ta sẽ đem tất cả chuyện này đều cấp cho ngươi tốt." "Vậy được, ta ơn thúc thúc." Lý Nang gật đầu. "Khu này trưởng, thật đúng là chi kỷ. có hắn hỗ trợ, sự tình liền thuận lợi nhiều. Tức chết ta rồi, tại sao không để cho ta giúp ngươi, ngươi kẻ ngốc." Tô Vi trong phòng. Lúc này Tô Vi tại chính mình đồ chơi ôm gấu bên trên phát tiết phiền muộn. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, chính mình lại bị Lý Nang như thế lời lẽ nghiêm khắc từ tuyệt. Rõ ràng tự mình nghĩ giúp hắn a chính mình không phải ở bên cạnh hắn. Một phần bạn hắn chịu đến nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngồi ở trên giường, Tô Vi cầm điện thoại di động, muốn cho Lý Ngang gọi điện thoại, đang cùng hắn nói một chút, nhưng là vừa nghĩ tới ở phòng khách lúc, Lý Ngang cái kia nghiêm nghị dáng vẻ, nàng lại có chút sợ hãi Lý Ngang, mình bây giờ gọi điện thoại, hắn nhất định sẽ lần nữa cự tuyệt mình. Một phần bạn chọc hắn không vui. Đến lúc đó, Tô Vi cuối cùng vẫn không đem cú điện thoại này đánh ra. Thế nhưng, nàng thực sự rất muốn giúp Lý Ngang, dù cho giúp hắn làm cái viên đạn đều được. Không được, ta nhất định phải giúp hắn. Suy nghĩ khoảng khắc, Tô Vi vẫn cảm thấy phải giúp một bà. Thế nhưng giúp thế nào đâu? Đúng rồi. Bọn họ. Trong giây lát, Tô Vi nghĩ tới mấy người. Hiện tại Lý ngang chính diện Lâm không biết dạng gì nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ giúp. Đến lúc đó chính mình tại van cầu cao ngọc tái cùng Phương Càn, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ đồng ý đối với. Cứ làm như vậy, nghĩ tới đây, Tô Vi đem danh bạ lật đi ra, tìm được một cái mã số phía sau, bấm đi ra ngoài. Chương 1021, hắn làm sao cùng người lãnh đạo kia tên giống nhau? Quán bán hàng bên trong, Chu Thạc, Trần Vũ, Mạnh Phàm ba người nâng ly cả chén mang trên mặt thang chức tăng lương một dạng hạnh phúc đủ cười, chỉ là trong miệng cắn đại thận, lại phá lệ phẫn hận, dựa vào cái gì? Tất cả mọi người một cái tốt xá, ngày hôm trước còn đơn tốt tốt, hắn làm sao lại tìm được bạn gái trước? Chu Thạc phát tiết cùng với chính mình bực tức, cùng nhau ở thời gian 4 năm, mọi người cùng nhau chơi đùa cũng phá lệ vui vẻ, có chuyện gì đều cùng nhau chia sẻ, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bọn họ có thể ở trong đại học tìm được bạn gái, không có lý do gì khác, chủ yếu khoa học xã hội hệ nữ hài tử thực sự quá ít, mà phàm là bên trên cái hệ này, đại bộ phận trong nhà cũng đều là cơ quan đơn vị người nhà cho nên mới phải đi danh, mà bọn họ biết được những thứ kia nữ hải đều có tương đối hậu đái điều kiện lúc, bọn họ đừng hy vọng những cơ quan kia đơn vị nữ tử lại làm sao có khả năng để ý bọn họ. Dù sao thư tiến cử thứ này lấy được điều kiện quá hà khắc rồi, kiểm tra biên lại là một cái chuyện cực kỳ khó khăn, thêm lên tư lịch cần ao. sở dĩ những cô gái này tuy là cũng đồng dạng dự thi một ngành, thế nhưng đối với cùng là hệ nam hải cũng đều là tìm cái loại này trong đơn vị nam sinh. đúng dịp là Chu Thạc không có nhà thuộc ở đơn vị, Trần Vũ không có, Mạnh Phang cũng không có còn như Lý Nang liền càng không cần phải nói, nhưng là bây giờ Lý Nang bởi vì một lần giả trang lãnh đạo duyên cớ, bây giờ bị đốc sát tổ coi trọng, tuy là còn không có chính thức trở thành đốc sát tổ thành viên, nhưng bọn hắn tin tưởng Lý Nang đã là quyết định nội bộ không thể nghi ngờ, mà bọn họ cũng tương tự cảm tạ Lý Nang, nếu không phải là hắn, bọn họ cũng không cách nào thu được đốc sát tổ thực tập cơ hội, nhưng là Lý Nang cái gia hỏa này lên làm cấp trên của bọn họ, bọn họ không có gì oán trách, đều là anh em tốt, không sao cả, nhưng là ngươi tìm nữ bằng hữu liền quá phận. Con tở mở giờ là hoa khôi của ngành. Ghê tởm hơn giống như cái này hoa khôi của ngành lão ba còn là ma đồ khu trưởng. Thật ứng với câu nói kia, lại sợ Vinh đệ khổ, lại sợ Vinh đệ mở Land vờ. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn nói một tiếng. Lý ngang, ngươi tở mở giờ là thật đáng chết a. Vì sao quăng đi lại ra? Chính mình trước lên mở. Lúc này mấy người có một loại mê man cùng phiền muộn, hắn đều lên mở. 23 chúng ta đây. Tốt lắm, tốt lắm, ai bảo Lý ngang giả trang giống như vậy. Nhìn lấy Chu Thạc cái kia phẫn hận dáng vẻ, Mạnh Phạm giơ lên trong tay địa. Thượng phía bọn họ nói rằng Xác thực, phòng trường Tô Vi cũng là nhìn sau khi biểu diễn mới chỉ có thích hắn. Trần Vũ cũng tự mình an ủi mình một tiếng. Ai? Hiện tại liền chúng ta ba cái chó, vốn phải là tứ đại thiên vương chó. Chu Thạc rất là tâm tắc cùng bọn họ đụng một cái. Mạnh phàm, Trần Vũ, khá lắm. Ngươi chửi mình như vậy không có gì, ngươi làm sao đem chúng ta đều mắng? Ha ha, chờ, các loại, Lý Nang tên kia trở về ký túc xá, ta không phải bới hắn quần so với dài ngắn. Uống một ngụm rượu phía sau, Chu Thạc lần nữa hoãn hơn nói, hai người. Nhìn lấy Chu Thạc Bọn họ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ tự nhiên biết Chu Thạc là đùa giỡn. Dù sao bốn người bọn họ quan hệ vẫn rất tốt, không nói thiết ca môn cũng không kém. Mà bây giờ bởi vì một cái Tô Vi xuất hiện, cảm tình giữa huynh đệ bọn họ cũng bị cướp đi một phần, cũng khó trách Chu Thạc cầu nhỏ. Nói, đốc sát tổ bên trong có cái gì cô em xinh đẹp sao? Lúc này, Mạnh Phàm bỗng nhiên nói, suy nghĩ nhiều a ngươi, ngươi cũng không phải là không có đi, những thứ kia tỉ tỉ cũng đều hai bà chục. Chu Thạc tức giận nói một tiếng. Nói tiếp, chúng ta nhất định cô độc cảng đời cuối cùng. Không thể nói như thế, chúng ta hiện tại nhưng là đốc sát tổ thực tập nhân viên, ta còn có thể tìm không được nữ bằng hữu. Đó là, hơn nữa hai ba chục làm sao rồi, ta liền thích tuổi tác lớn. Cút. Ba người vừa uống rượu, một bên cười mắng. Kỳ thực cũng có thể làm cho Tô Vi cho chúng ta giới thiệu a. Lúc này, Trần Vũ đông nhiên nghĩ tới, hướng phía bọn họ nói rằng, "Đúng vậy, bên người Tô Vi nhưng là có không ít quen mật luôn có thể giúp chúng ta giới thiệu một cái a." Chu Thạc cũng là vỗ đuổi. Quả nhiên, chỉ cần có thể tìm được người tử, Lý ngang bọn họ lại một lần nữa quen. Ngươi không phải để lại số vi số điện thoại di động sao, gọi điện thoại nói một chút. Nói làm liền làm. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Lý Ngang cùng Tô Vi mỗi ngày ở trước mặt mình vung thức ăn cho chó. Hành, ta đây gọi điện thoại hỏi một chút xem. Thừa dịp độ rượu nhi, Chu Thạc lá gan cũng lớn, cũng không thể thực sự vẫn độc thân a nghĩ tới đây. Hắn chính là nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Di, Ngươi nói đúng dịp không phải, Tô Vi gọi điện thoại cho ta." Chu Thạc mới lấy điện thoại di động ra. Vừa lúc điện thoại di động cũng đồng thời vang lên. Thấy là Tô Vi phía sau, Chu Thạc hơi sững sờ, trêu ghẹo nói: "Ha ha." Đoán chừng là uống nhiều rồi, làm cho chúng ta đi đón hắn đâu?" Mạnh Phạm chen vào một câu miệng, cười nói, "Ai đón hắn, làm cho chính hắn bỏ lại ký túc xá, làm cho hắn cho chúng ta ăn thức ăn cho chó." Chu Thạc quán hờn nói, "Tốt lắm, tốt lắm, nhanh chóng tiếp à, ngươi không phải để cho nàng giới thiệu cho ngươi mẫu tử tới sao?" Trần Vũ cười nói, "Cũng là hắc, mọi người xem ta biểu diễn." Chu Thạc ổn ổn tâm tình, đem điện thoại chuyển được, "Làm sao rồi, ngươi chậm một chút nói." "Cái gì? Thiệt hay giả?" Cam, Lý ngang cái da hỏa này, "Chuyện này làm sao có thể chứng minh kiêng?" Yên Tâm Tô Vi Ta Chu Thạc khác không dám nói, tuyệt đối không thể để cho huynh đệ mạo hiểm. Từ lúc mới bắt đầu khuôn mặt tươi cười, đến bây giờ sắc mặt tăm trầm, Chu Thạc sắc mặt chuyển biến, cũng để cho Mạnh phàm cùng Trần Vũ hai người kỳ quái đứng lên. Làm sao vậy Chu Thạc? xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy cái kia sững sờ dáng vẻ, Trần Vũ vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện? Chu Thạc hướng phía bọn họ nhìn lại, sắc mặt nghiêm trọng, thúc, ngài trên đường chậm một chút. Ma Đô đại học trước cửa, Lý Nang hướng phía To Văn Sơn vất vơ tay, đưa mắt nhìn hắn ly khai, thẳng đến To Văn Sơn trong xe biến mất ở trong tầm nhìn. Hắn lúc này mới xoay người hướng phía trong sân trường đi tới. "Đồng học, về sau tận lực đừng trễ như thế đã trở về." Chứng kiến Lý Nang phía sau, Bảo An Đại Thúc cười hướng phía hắn chào hỏi. Bình thường lúc thời điểm, hắn cũng đều không nhất định cho mở cửa. Dù sao cái này cũng đã gần 10 giờ, một dạng lúc này cũng đã gần không cho vào. Thế nhưng ngày hôm nay An Ninh này Đại Thúc tâm tình thoạt nhìn lên phá lệ tốt. "Đại Thúc, chuyện gì như thế vui vẻ a?" Nhìn lấy cái kia đại thúc, Lý Nang cười hướng hắn chào hỏi. Hiện tại đã khôi phục được dáng vẻ học sinh, một tiếng này Đại Thúc gọi cũng là phá lệ tự nhiên. Hắc đồng học, ngày hôm nay lãnh đạo tới trường học chúng ta thị sát chuyện này người không biết. Cái kia đại thúc thấy Lý Ngang hướng cùng với chính mình chào hỏi, đang nhằm chặn hắn, cũng cùng hắn nói, nghe nói có người nói chúng ta Ma Đô đại học đào không ít chuyện đâu. Lý Ngang cười trả lời, bởi vì hắn phát hiện, cái này nhìn lấy ca đêm đại thúc, chính là trực tiếp lúc trước nói chuyện với nhau cái kia. Đó cũng không. Thấy Lý Ngang lại vẫn nói tiếp, nhân viên an ninh kia càng là giống như tìm được một cái có thể kể ra hưng phấn người, lập tức bắt đầu hàn huyên. Nói đều là ngày hôm nay ban ngày Lý Ngang thị sát sự tình. Ai, thật tốt, từ người lãnh đạo này tới thị sát sau đó, tiền lương của ta cũng khôi phục, trường học cũng càng thêm chú ý." Nhân viên an ninh kia nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cùng đối với đó, hậu sinh sống cảm giác hạnh phúc. Nhìn lấy nhân viên an ninh kia, Lý Nang gấp bội cảm thấy vui mừng. Có lẽ đây chính là làm một cái lãnh đạo ý nghĩa a cái kia sát thật tốt, đại thúc, ta liền đi vào trước." Nghe xong hắn kể ra sau đó, Lý Nang hướng phía hắn phất tay cười nói. "Chương 1022, hắn làm sao cùng người lãnh đạo kia tên giống nhau?" "Tốt, vào đi tôi, được rồi đừng học, ngươi gọi là gì?" Lần này liền không cho người ghi danh lần sau đừng trở về đã trễ thế này. Nhân viên an ninh kia thấy Lý ngang muốn đi, vừa cười vừa nói: "Tốt, ta ơn đại thúc, ta gọi Lý ngang." Lý ngang hướng phía hắn khoát tay áo. hướng phía trong trường học đi tới. Lý ngang muốn cầm lấy mẫu đăng ký. Nhân viên an ninh kia đang muốn viết thời điểm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhanh chóng hướng phía Lý ngang phương hướng ly khai nhìn lại, không khỏi giật mình chình. Học sinh này tên, làm sao cùng người lãnh đạo kia giống nhau? Nhân viên an ninh kia trong miệng thì thào một tiếng. Ở đăng ký sách trên viết dưới Lý ngang hai chữ to. Chúng ta một hồi muốn hỏi một chút Lý Ngang sao? Trong tốt xá, ba người nằm ở trên giường. Cao mày, Tô Vi điện thoại làm cho mấy người đều không khỏi lo lắng. Lý Ngang cái ra hòa này, dĩ nhiên nghĩ cùng với chính mình đi mạo hiểm. Mọi người đều là ca môn, chuyến nguy hiểm như vậy làm sao có thể chính mình đi làm? Lúc này mấy người đều không khỏi lo lắng Lý Ngang tới. Không thể nói, Mạnh Phàm nói tiếp, Vội vàng nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho chúng ta đi theo hắn?" Xác thực, chúng ta chúng ta hỏi, Lý Ngang chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta tranh đoạt vũng nước đục này." Trần Vũ cũng nói, "Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ?" Làm cho Lý Ngang chính mình đi. Chu Thạc rất là phiền não từ trên giường ngồi dậy, đi qua Tô Vi giảng thuật. Lý Ngang lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ gặp bất chắc. Bọn họ tuy là mang Lý Ngang đem Hoa Khôi của ngành cho câu lấy mang đi mất, thế nhưng ca môn vẫn là ca môn. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Lý Ngang đi mạo hiểm, coi như đi, cũng là đại gia cùng đi. Nhưng là bây giờ, Lý Ngang từ đầu đến cuối đều không có cùng mình nói tới quá chuyện này. Vậy đã nói rõ, hắn là không muốn để cho bọn họ cùng nhau. Đương nhiên, Lý Ngang tâm tư bọn họ cũng minh bạch. Hắn không muốn để cho bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau, cùng đi tiếp cái này nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ là Ca Môn A, là Ca Môn làm sao có thể làm cho huynh đệ một cái người đi mạo hiểm? Lúc này Chu Thạc phá lệ nôn nóng, Lão Chu, ngươi nói. Lúc này Mạnh Phong cũng đứng lên, hướng phía Chu Thạc nhìn lại, nói, ngươi nói chúng ta đi theo tổ trưởng nói, tổ trưởng biết sẽ không đồng ý. Chu Thạc sửng sốt, nói với Cao Ngọc Tài, đúng vậy, lần này nhiệm vụ nếu như cùng Cao tổ trưởng nói, hắn có lẽ sẽ đồng ý chúng ta cùng nhau. Trần Vũ trong mắt lóe ra tinh quang lần này bọn họ là cùng đi đốc sát tổ Lý Nang muốn đi thị sát cái xí nghiệp này vậy bọn họ thân là đốc sát tổ thành viên chẳng lẽ liền không thể xin cùng đi tổ trưởng có thể để cho chúng ta đi không chúng ta hiện tại nhưng là thực tập đốc sát Chu thạc túi đầu trong miệng nói mang theo rất lớn không xác định tính dù sao bọn họ bây giờ còn không thể xem như là một cái chân chính đốc sát tổ thành viên lần này trọng yếu như vậy nhiệm vụ hắn sẽ để cho thực tập theo ngấm lại đều không quá thực tế bộ dạng không thử một chút làm sao biết hơn nữa chúng ta có thể cho To Vi cùng nhau mạnh phan cười nói ý của ngươi là nói làm cho Tô Vi đi cầu cao tổ trưởng. Chu Thạc nhãn tỉnh sáng lên. Tô Vi có phụ thân là Tô Vân Sơn, có lẽ Cao Ngọc Tài thật có khả năng bán nàng một bộ mặt cũng khó nói. Dĩ nhiên, chúng ta đi cầu lời nói, khả năng tính quá nhỏ, ta cảm giác Tô Vi có lẽ thật có thể cầu thành công, bất quá. Trần Vũ cũng nên cùng một tiếng, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển. Nói, Chu Thạc, ngươi cùng Tô Vi gọi điện thoại thời điểm, nàng muốn đi sao? Trần Vũ có chút bận tâm. Dù sao chuyện này nguy hiểm như vậy, Tô Vi phòng trường đi khả năng không lớn. Nàng nếu không phải đi, cũng không có pháp xin tha. Hiện tại nhất định phải xác định Tô Vi cũng là muốn đi. Chính là Tô Vi muốn đi, mới hỏi chúng ta ý tưởng gì. Cái này dạ à, vậy thì càng tốt rồi, ngươi bây giờ liền cho Tô Vi gửi tin nhắn, hỏi nàng một chút. Tốt, ta hiện tại liền phát. Quyết định chủ ý Chu Thạc cũng đem ý nghĩ của bọn họ gửi cho Tô Vi, hy vọng Tô Vi có thể cùng Cao Ngọc Tài nói một chút, bọn họ có thể hay không ở Lý Nang thị sát thời điểm, cùng nhau theo bên người. Kéo kẹt. linh 404 xá cửa mở ra phía sau. Bên trong đen kịt một màu. Cả ngày nay ngủ sớm như vậy sao? Đoán chừng là lại uống nhiều rồi. Thấy sau khi mở cửa, Bên trong không người trả lời, Lý Ngang bất đắc dĩ lắc đầu. đám kia ra hỏa đoán chừng là uống rượu, bằng không không có khả năng ngủ sớm như vậy. Bất quá Lý Ngang cũng không có quấy rối. Xác thực, ngày hôm nay đi cả ngày, bọn họ phòng trừng đều mệt không? Thêm lên tốc không 97 xá bên trong truyền tới một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, hiện tại đang ngủ cũng rất bình thường. Thấy bọn họ đều ngủ, Lý Ngang cũng không có mở đèn. Băng vào ngoài cửa sổ truyền vào ánh sáng yếu ớt, rón rén hướng phía trong phòng vệ sinh rửa mặt, chờ hắn tiến nhập buồng vệ sinh đóng cửa. Ba người dường như trong đêm tối u linh, rón dập từ trên giường ngồi dậy, Nhìn về phía lẫn nhau. Tô Vi đồng ý, chúng ta đừng động Lý Ngang. Tốt, đến lúc đó cho hắn một kinh thì chính là. Hành, vậy chúng ta a. Chờ, các loại, Lý Ngang rửa mặt xong sau đó, ba người lại một lần nữa nằm xuống, giống như là chưa từng có đứng lên quá giống nhau. Ngủ thật đúng là chết. Thấy mình rửa mặt đều không có đem ba người đánh thức. Lúc này Lý Ngang cũng là khẽ lắc đầu. Tuy là một ngày mệt nhọc, nhưng là Lý Ngang bây giờ còn là hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn đi tới chính mình giường dưới, đem bút ký mở ra. Nếu muốn đi thị sát tiên lục xí nghiệp, Vậy thì nhất định phải đối với cái sự nghiệp này có hiểu biết mới được, không thể cứ như vậy đi. Nghĩ tới đây, Lý Ngang cũng là đem máy tính mở ra. Trà Tuân, đối diện Trần Vũ trợ mình tử, thấy không làm kinh động Lý Ngang, lúc này mới hơi mở mắt. Hắn đem ánh mắt híp thành một đường may, hướng phía Lý Ngang trong máy vi tính nhìn lại. Quả nhiên a, Lý Ngang thật gạt chúng ta. Nhìn lấy Lý Ngang tuần tra đồ đạc, Trần Vũ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Lý Ngang, thật không coi bọn họ là huynh đệ. Có chuyện gì, mọi người cùng nhau thương lượng không được sao? Cho dù có nguy hiểm vậy thì thế nào? Mọi người cùng nháo khiêng, dù sao cũng hơn ngươi một cái người gánh tốt ra bất quá mặc dù tại trong lòng như thế nổ nước bọn. Thế nhưng Trần Vũ vẫn là rất cảm động. Dù sao Lý Nang cũng không nói gì, cũng là sợ bọn họ tham dự vào, sợ bọn họ có cái gì bất chắc. Nhìn một hồi phía sau, Lý Nang cũng không có tìm được cái gì nhiều lắm hữu dụng vấn đề. Lúc này buồn ngủ cũng rốt cuộc đi lên. Ngược lại Đốc Sát Tổ cùng Tô Vân Sơn cũng sẽ giúp hắn. Đến lúc đó trực tiếp xem tài liệu a nghĩ tới đây. Lý Nang cũng là bỏ lên giường mình bên trên nghỉ ngơi, chờ hắn ngủ phía sau. Ba người lúc này mới trong đêm tối liếc nhau một cái. Giống như là đạt thành nào đó ước định giống nhau. Cao tổ trưởng sẽ đồng ý sao? Nếu là hắn nói cho cha ta biết làm sao bây giờ? Bên kia, Tô Vi chần chọc khó có thể ngủ, nhìn lấy Chu Thạc trở lại gửi tin tới tâm, nàng rất xác định, Chu Thạc bọn họ là nguyện ý cùng theo một lúc đi, nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ làm như thế nào đi? Đây chính là đốc sát tổ nhiệm vụ, không phải bọn họ giả trang, muốn đến thì đến, sở dĩ chỉ có thể cầu cao ngọc tài mới được. Thế nhưng cao ngọc tài có thể đồng ý không? Hơn nữa hắn sau khi biết, chỉ sợ cũng phải cùng chính mình phụ thân nói đi. Lúc này Tô Vi cũng rất là do dự. Đúng rồi, có. Suy nghĩ một hồi phía sau. Tô Vi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Từ trên giường ngồi dậy, mang trên mặt hưng phấn. Trước 1031, điên rồi sao? Ba ngày thoáng một cái đã qua. Trên internet liên quan tới Lý Ngang nhiệt độ như trước không giảm. Thế nhưng ở Ma Đô bên trong đại học, lại có rất ít người nhận ra Lý Ngang. Đây cũng là làm cho Lý Ngang vung lòng không ít. Vạn nhất nếu là nhận ra nhiều người. Vậy cũng thật thì phiền thoái. Bất quá. Tô Vi trong khoảng thời gian này ngược lại là cố gắng phiền áo. thứ nhất trường học để rất nhiều người vây chung chỗ hỏi thăm cái gì, làm được nàng 2 ngày đều không tới trường học. Bất quá Lý Nhang cũng không cho nàng gọi điện thoại gì, bởi vì hắn hiện tại cũng rất bận rộn. Còn gì nữa không? Ngươi xem trước một chút ta. Bên ngoài trường học trên xe, Tô Vân Sơn đem một cái hồ sơ giao cho Lý Nhang, hướng phía hắn nói rằng, đây là Lý Nhang làm cho Tô Vân Sơn hỗ trợ điều tra Thiên Lộc Xí nghiệp vấn đề. đương nhiên, không phải trực tiếp điều tra Thiên Lộc Xí nghiệp vấn đề nội bộ, mà là ngoại bộ. Giống như, thì như hiện tại trong bệnh viện đầu to hoa, án sữa bột đối lập, xét nghiệm đơn trở, các loại còn có những thứ khác một ít gì đó tiếp nhận hồ sơ lý ngang nhanh chóng tra nhìn cái này kiểm chắc đồ đã hợp cách nhìn lấy trong túi hồ sơ đồ vật lý ngang khẽ nhíu mày bởi vì trên đó viết bốn cái nhức mắt đại tự kiểm tra đo lường hợp cách cái này sữa bột làm sao có khả năng hợp cách đây mới là đầu ta chỗ đau thu vân sơn xoa chán một cái thở dài nói tiếp sữa bột vật này là từ ngoại quốc chuyển vào tiêu chuẩn kỳ thực chúng ta khó mà nói thu vân sơn nói lấy tay rút ra cái kia kiểm tra đo lường báo cáo tiếp lấy làm cho lý ngang đi xem dưới một cái văn kiện cái này nhìn lấy dưới một cái văn kiện, Lý Nang kinh ngạc, nhiều như vậy, phía trên này là gần nhất trong bệnh viện thống kê chữ số, liên hiện nay mà nói, đô cấp đại trong bệnh viện nhi khoa bên trong, cùng loại loại này bệnh thận nhi đồng rất nhiều, hiện nay đã hơn vạn, mấy cái chữ này vẫn là tăng lên, nếu là không nhanh chóng ngăn lại, sợ rằng tương lai, lúc này Tô Vân Sơn đã không dám tưởng tượng đồ chơi này muốn hủy bao nhiêu gia đình, không đúng, không đúng, Lý Nang lắc đầu, hắn luôn cảm giác bên trong có gì không đúng kính nhi địa phương, tiếp lấy hắn đông như nói, thúc nếu có nhiều như vậy bởi vì sữa bộ truyện nhi tạo thành nhi đồng tổn thương vì sao không phải trực tiếp tiêu ngừng? lý ngang nghĩ tới hiện tại nhiều như vậy án lệ ở hoàn toàn trước tiên có thể tiêu ngừng cái này thiên lộc sĩ nghiệp tha vì sao trước không tiêu ngừng? chẳng lẽ muốn làm cho càng nhiều hơn nhi đồng thu được thương tổn sao vừa mới cái kia kiểm tra đo lường báo cáo ngươi không phải nhìn phù hợp tiêu chuẩn tô vân sơn tự nhiên biết lý ngang muốn nói cái gì thế nhưng nhân gia hiện tại phù hợp tiêu chuẩn a ngươi dựa vào cái gì tiêu nừng nhân gia nhưng là lý ngang lây mẩn cả người tuy vậy bọn họ cũng có thể tiêu nừng a Dù cho trước cha xong lại nói đâu, cái này dạng làm cho hắn tiếp tục mua bàn nói, chỉ biết hại càng nhiều hại tử hơn. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Tô Vân Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, Thiên Lộc Xí nghiệp là ma đô nộp thuế nhà giàu, ta hiện tại vô duyên vô cớ kêu ngừng nhân ra, ngươi cảm thấy có thể chứ? Cái này, Lý Ngang trầm mặc. Đúng vậy, chỉ là cái này nộp thuế nhà giàu xí nghiệp, liền không thể động đến hắn. Dù sao cái này bên trong dính dấp lợi ích quá lớn, không phải tùy tiện câu nói đầu tiên có thể gọi dừng. Nếu như Tô Vân Sơn thực sự mạnh mẽ kêu ngừng sợ rằng đến lúc đó hắn cái khu vực này trưởng cũng sẽ nhận sự phạt, thật sự là không có biện pháp. Lý Ngang, ngươi còn cần cái gì tư liệu, ta có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tô Vân Sơn không có tiếp tục ở đây chuyện này bên trên vướng víu lâu lắm. Hắn bây giờ muốn biết Lý Ngang là nghĩ như thế nào. "Khúc, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút." Lý Ngang bình tĩnh lại. Chuyện này so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp. Nếu như không thể nghĩ biện pháp xử lý xong, chính mình cái này loại này thị sát, đem có phải hay không bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng là bây giờ đồ đạc vẫn là quá ít. Cần một cái có thể phá cục điểm thế nhưng cái điểm này Lý Nang còn không có nghĩ đến đời trước cũng có quá cùng loại sự kiện chỉ là là cái quái gì kia mà Mẹ là bị nhẹ C3H6N6 trong giây lát Lý Nang nghĩ tới điều gì trong mắt Mạo hiểm Tinh Quang cái gì Mẹ là bị nhẹ C3H6N6 nhìn lấy Lý Nang cái kia ánh mắt thắc phấn. Tô Vân Sơn không hiểu ra sao thúc chuyện này ta làm cho ta biết Đại khái làm sao bây giờ lúc này Lý Nang đã tìm được phá cuộc điểm Vân Quốc bây giờ xưa bột tồn tại vấn đề là cái này xưa bột là từ ngoại quốc rất bảo mà ngoại quốc sữa bộ tiêu chuẩn, kỹ thuật vân quốc còn không phải rất rõ, sở dĩ tiêu chuẩn này liền không có cách nào cụ thể chế định. Đưa tới hiện tại kiểm tra đo lường sau khi xuống tới, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, đều có thể dùng hợp cách tới qua loa cho xong. Thế nhưng, Lý Ngang biết, cái này bên trong có một vật phải không hợp cách, đó chính là mệ là mịn nệ C3H6N6, chỉ cần có thể đem vật này thả ra ngoài, nói cho mọi người, đồ chơi này là có độc. Cái kia vấn đề này liền giải quyết dễ dàng rồi. Đương nhiên, chuyện này liền không thể giao cho Tô Vân Sơn tới làm bọn họ đốc sát tổ hoàn toàn có thể, mà chính mình thị sát cũng có thể chính thức bắt đầu. Hiện tại bên này coi như kiểm tra đo lường đi ra, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Như vậy, liên cần tự mình tiến tới đi qua thị sát nói cho mọi người, đồ chơi này liền không thể cho người ta ăn. đương nhiên, vẫn là thị sát. thị sát thời điểm, hắn muốn cho hấp thụ ánh sáng vật này, làm cho tất cả mọi người đều biết vật này nguy hại. thúc, cảm ơn ngươi, ta hiện tại phải nhanh đi một chuyến đốc sát tổ. Lý Nhang hướng phía Tô Vân Sơn nói rằng, thúc, ta lái xe đưa ngươi. nhìn lấy Lý Nhang dáng vẻ hưng phấn. Tô Vân Sơn cũng là đại hỉ, Lý Nang năng lực hắn là thấy qua, chỉ cần có thể đem chuyện này giải quyết sau đó, không đơn thuần là hắn muốn cảm tạ Lý Nang, những thứ kia thủ hại bọn nhỏ cũng sẽ cảm kích hắn. "Thúc, ngươi một cái khu trưởng liền tài xế đều không có a." Thấy Tô Vân Sơn muốn đích thân tiễn chính mình, Lý Nang cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên. Chính mình một cái vẫn không tính là đốc sát tổ thành viên học sinh, dĩ nhiên làm cho khu trưởng tới tiễn, quả thực vinh hạnh. "Ta cái này không phải chuyên môn tới tìm ngươi, mang một người sợ ngươi lo lắng." Tô Vân Sơn trêu ghẹo nói. Hiện tại Lý Nang phải hảo hảo bảo vệ Hắn hiện tại vốn là nằm ở trong lúc nguy hiểm, còn muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, vốn là đã quá khó khăn. Chính mình nếu như còn không giúp đỡ chút, vậy cũng thật rét lạnh hắn tâm. Mà nghe tô vân sơn lời nói, lý ngang trong lòng cũng là ấm áp. Cái này tô vân sơn thật đúng là một tốt khu trưởng. Xe tử khai di chuyển, tô vân sơn cũng mang theo hắn hướng phía đốc sắt tổ bên kia đi tới. Cao thúc thúc, ngươi cũng đồng ý ta theo lý ngang cùng nhau thị sát có được hay không? Bên kia, cao ngọc tài trong phòng làm việc, tô vi loạn trạng cánh tay của hắn, làm đúng nói, kỳ thực tô vi cùng cao ngọc tài cũng không phải là rất thuộc cũng bất quá có vài lần duyên mà thôi. thế nhưng vì có thể cùng lý Ngang cùng nhau thị sát, nàng cũng không đếm xỉa đến. mặt khác, nàng thậm chí còn cầu xin an dương lâm. đêm hôm đó, nàng chính là cho an dương lâm gọi điện thoại. an dương lâm là nhìn lấy nàng lớn lên, quan hệ rất tốt, cho nên nàng đem chuyện này nói cho an dương lâm nghe. đương nhiên, an dương lâm ngay từ đầu là phản đối. chuyện nguy hiểm như vậy, hắn cũng không muốn làm cho tô vi đi mạo hiểm. thế nhưng không chịu nổi tô vi một lần lại một lần quấn quít lấy hắn, thực sự không có biện pháp, hắn cũng chỉ đánh đích thân tới. an thúc. Người giúp ta theo chúng ta tổ trưởng nói một chút, chúng ta cùng nhau thị sát thực sự không có chuyện gì. Thấy Cao Ngọc Tài chết sống không đáp ứng, Tô Vi hướng phía ngồi một bên An Sương Lâm nói rằng: An Sương Lâm, chương 1032, để cho bọn họ làm lý ngang trợ thủ. Cái này đại đệ nữ, thật không khiến người ta bất lo. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì dính vào lần này, nước đục làm cái gì? Hiện tại làm cho chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá nếu đều bằng lòng nàng tới rồi, không nói câu cũng không thích hợp. Lập tức nói, lão Cao, nhiều hơn cho thanh niên nhân chút cơ hội nhá. Lão An, chuyện này có thể không phải có thể nói đùa. Vừa nghe An Xương Lâm mở miệng, Cao Ngọc Tài trực tiếp cắt đứt. Nói tiếp, lần này cũng không phải là trò đùa, làm sao có thể hồi náo, không nên không nên. Cái này, bị Cao Ngọc Tài vừa nói như vậy, An Xương Lâm cũng không tiện đang nói cái gì. Hắn hướng phía Tô Vi nhìn sang. Một bộ ta đã nói, thế nhưng chưa nói thông nhãn thần. Nhìn lấy cái kia ánh mắt, Tô Vi một đầu hạ tuyến. Ngươi quản cái này gọi là nói, ngươi gì đều không nói xong a Tô Vi rất là tâm tắc. Vốn tưởng rằng kêu một cái có thể chen mồn vào được. Kết quả là cái này, mà nhìn lấy Cao Ngọc Tài kiên quyết như vậy, lúc này tô vi cũng không biết nên làm gì bây giờ làm sao vậy mấy người rằng có không nghĩ thời điểm lúc này một thanh âm truyền vào phương tổ trưởng người tiến vào là phương càn gần nhất hắn vẫn không có ly khai không có biện pháp lý nang đã đáp ứng muốn đi thị sát hắn có chút lo lắng dù sao lý nang hiện tại cũng là tay mình hạ không có khả năng đem nàng phóng tới tình cảnh nguy hiểm chính mình chạy về sở dĩ vẫn tại nơi đây chỉ huy lúc này nghe đến cái này động tĩnh bên trong hắn cũng là hiếu kỳ tới xem một chút lão an cũng ở a sau khi đi vào Phương Càn đầu tiên là hướng phía An Sương Lâm chào hỏi một tiếng, tiếp lấy hướng phía Cao Ngọc Tài cùng Tô Vi nhìn lại, kỳ và nói: "Các ngươi đây là?" "À, đây là chúng ta đốc Sát tổ thực tập đốc Sát thành viên, lần trước cùng Lý Ngang Thị Sát Ma Đô đại học cái kia." Cao Ngọc Tài biểu hiện giới thiệu một chút Tô Vi, "Ta biết, Tô Vân Sơn nữ nhi." Phương Càn gật đầu, đối với Tô Vi, hắn còn có một chút mà ấn tượng, chính là, nàng đây là đang làm gì? Chẳng lẽ không nên cùng tiền bối học tập gì gì đó sao? Phương Càn hỏi chính mình nghi ngờ. "Hại, nàng a." Cao Ngọc Tài bất đắc dĩ lắc đầu. Nói tiếp, nàng quấn quyết lấy ta, không phải là muốn đi theo Lý ngang thị sát thiên lộc xí nghiệp đâu, khuyên như thế nào cũng không nghe. Phương Càn, ánh mắt của hắn hướng phía Tô Vi nhìn lại. Lần này thị sát có nguy hiểm, nàng hẳn biết chứ. Cái này còn muốn đi theo đi. Trong giây lát, Phương Càn dường như nghĩ tới điều gì, nhớ kỹ ngày đó Lý ngang lúc đi, Tô Vi cô bé này kéo cánh tay của hắn rời đi a khá lắm. Đây là đang đau lòng bạn trai của mình sao? Không nhìn ra. Cái này Tô Vân Sơn nữ nhi vẫn còn có như thế một mặt. Bất quá, Phương Càn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện tới. 2 ngày trước Lý Nang đáp ứng rồi chính mình muốn đi thị sát thiên lộc xí nghiệp thời điểm. Cùng mình nói một ít thị sát phương diện chuyện này, trong đó liên quan tới nhân viên phương diện. Hắn nhớ hỏi mình muốn một ít sinh mặt muối. Cái này sinh mặt muối trẻ hơn chút, tốt nhất cùng chính mình giống nhau giống như học sinh. Nhờ vào lần này Lý Nang thị sát cũng không chuẩn bị ăn mặc thành lão cán bộ, mà là trực tiếp lấy trạng thái của hắn bây giờ đi thị sát. Nguyên nhân cụ thể, Lý Nang cũng nói chỉ là một bộ phận lại phi thường hàm hộ. Bất quá nhìn lấy Lý Nang nghiêm túc như vậy bộ dạng, Phương Càn đáp ứng. Thế nhưng, đốc sát tổ những người này đều là từ cơ quan đơn vị chọn lựa ra. Người như vậy, rất khó tìm cái loại này trẻ trung hóa. Dù sao có thể tuyển ra tới, phòng trưng đều là ngao rất lâu, nhân phẩm cùng năng lực đều quá quan cái loại này. Điều này làm cho Phương Càn ít nhiều có chút lo lắng khó làm. Nhưng là, Tô Vi được ca hắn hiện tại chính là học sinh. Hơn nữa Ma đô thị sát video hắn cũng nhìn. Tô Vi rất nhớ một cái trợ thủ, có lẽ thật có thể dùng dùng một lát. Bất quá Phương Càn không có nói thẳng, hướng phía Tô Vi nhìn lại, cười nói, nói một chút coi, tại sao muốn cùng Lý Ngan cùng nhau thị sát? Ngươi nên biết lần này có nguy à? Biết. To Vi gật đầu. Dừng một chút phía sau. Lúc này mới tiếp tục nói, thế nhưng chúng ta không muốn để cho Lý Ngang chính mình đi mạo hiểm. Chúng ta? Lúc này, Phương Càn bắt được một cái từ ngữ. Nàng nói chúng ta? Chẳng lẽ còn có những người khác? Đối với Lý Ngang tốt ca môn, bọn họ cũng nguyện ý cùng nhau cùng Lý Ngang thị sát. Tô Vi gật đầu, đem Chu Thạc bọn họ cũng muốn theo Lý Ngang thị sát chuyện này nói ra. "Sở dĩ các ngươi biết rõ nguy hiểm, cũng muốn đi cùng thật sao?" Phương Càn có chút hăng hái nhìn lấy nàng. Thật không nghĩ tới bọn họ biết rõ nguy hiểm lại còn là muốn đi theo. Cái này mấy cái tiểu giang hỏa, có ý tứ? Chúng ta không sợ, nếu như ngay cả dám cùng ác thế lực đối kháng dũng khí đều không có, chúng ta cũng không xứng làm đốc sát tổ. Thô Vi Thanh Âm đề cao một chút, nhưng nhìn hướng về phía Phương Càn lúc, lại một lần nữa thấp xuống. Không sai, nói rất hay. Phương Càn vui lòng khen ngợi nàng một phen. Hắn bây giờ còn thật cần người như vậy. Chầm ngâm một chút, Phương Càn lúc này mới nói, "Ngươi đi đem cái kia ba cái tiểu gia hỏa kiau đến, ta tự mình hỏi bọn họ một chút." "Phương tổ trưởng, cái này?" Nghe hắn mà nói, Cao Ngọc Tài kinh ngạc. "Điên rồi sao? Làm cho mấy cái không có một chút kinh nghiệm người đi ứng đối một cái xí nghiệp." cái này có thể được không? đi thôi, ta có đúng mực. Phương Cẩn cười cười nói lần nữa. lần này thị sát, thật nếu là đi một ít kinh nghiệm láo luyện, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. có một câu cách ngôn nói thế nào, loạn quyền đánh chết sư phụ giả. hiện tại Phương Cẩn sợ nhất chính là bọn họ dựa theo cái kia sĩ nghiệp kế hoạch song, Vương, Lộ Tuyến, để cho bọn họ thị sát, cái này dạng bọn họ nên cái gì đều không thấy được. Lý Ngang hắn là yên tâm, cái này tiểu gia hỏa góc độ vốn là rất xảo quyệt. hiện tại nếu là ở phối hợp mấy cái có thể bày dối, hiệu quả kia thì tốt hơn. thêm lên bọn họ không sợ nguy hiểm. Phương Càn cảm thấy bọn họ hiện tại chắc là thí sinh tốt nhất. Nhìn lấy Phương Càn, lúc này Tô Vi cũng có chút không quá xác định. Dù sao trên mặt hắn cũng không có cái gì biểu tình. Cái này gọi là Chu Thạc bọn họ tới làm gì? Đồng ý hay là không đồng ý à? Tô Vi liền đâm ở nơi nào túi đầu? Cũng không dám hỏi. Phương tổ trưởng, rất nhanh, Chu Thạc bọn họ bị Cao Ngọc Tài kêu qua đây. Nhìn lấy Tô Vi túi đầu, bọn họ nhất thời trong lòng mắt lạnh. Việc xấu nhi, đây nhất định không cho bọn họ đi. Thậm chí khả năng còn có thể lần lượt đóng như nhóm, tới, ngồi, chờ, các loại. Bọn họ đi tới phía sau. Phương Càn bắt chuyện bọn họ ngồi chung dưới. Mấy người cũng là trong lòng thấp thỏm ngồi xuống. Túi đầu không dám nhìn hắn. Các ngươi biết lần này Lý Ngang Thị sát sẽ có tính nguy hiểm a? Phương Càn cười nói. "Ừm." Mấy người đồng thời gật đầu. "Cái kia, các ngươi sợ hay sao?" Phương Càn ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người bọn họ, giọng mang theo nhu hòa. Bốn người liếc nhau một cái, có vẻ hơi nghi hoặc nổi lên tới. Cái này Phương Càn vì sao hỏi như vậy? Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn kiên định đứng lên, trong miệng một lời, "Không sợ." "Rất tốt." Phương Càn rất là tán đồng gật đầu. Nói tiếp, ta hiện tại chờ, các loại chính là các ngươi những lời này. Đáng người, ba. Có ý tứ. Đây là đồng ý để cho bọn họ đi. Phương tổ trưởng, ý của ngài là? Tốt lắm, lần này thị sát, từ các ngươi làm Lý Ngang trợ thủ, đồng ý thị sát. Phương cần trực tiếp đại thủ một hồi. Xác định bọn họ thị sát công việc nhiệm vụ. Chỉ là nghe hắn mà nói, một bên Cao Ngọc Tài cùng An Sương Lâm đều bối rối. Tình huống gì? Cái này cũng đồng ý? Hai người đều bối rối. Chương 1041, cao tới hơn vạn nhi đồng người bị hại. Thật vậy chăng Phương tổ trưởng? Chúng ta có thể cùng Lý Ngang cùng nhau thị sát? nghe Phương càn lời nói mấy người đại hỉ bọn họ hiện tại chính là sợ lý ngang không mang theo bọn họ cho nên mới làm cho tô vi đem an dương lâm đều kêu đến chính là hy vọng có thể làm cho hắn hỗ trợ văn hải bọn họ đều là ca môn ngoài miệng mắng là mắng thế nhưng để cho mình anh em tốt một cái người đi mạo hiểm chính mình lại núp ở phía sau bọn họ là vạn vạn không làm được đại khái là người tuổi trẻ tâm huyết bọn họ bây giờ còn là không sợ trời không sợ đất thời điểm Cộng thêm bên trên lý ngang cái này ca môn bọn họ thì càng không sợ lúc này nghe được Phương càn nói bọn họ cũng đồng dạng có thể đi thời điểm mấy người hơi kém không có mở lòng nhảy dựng lên. Ân, các ngươi liền theo Lý ngang cùng nhau thị sát. Nhìn lấy mấy người vui vẻ dáng vẻ, Phương Càn rất là vui mừng. Những thứ này tiểu niên khinh nhóm có tâm huyết đúng là bọn họ đốc sát tổ gấp thiếu. Bây giờ đốc sát tổ, không nói giàn mua lẩm cẩm cũng không kém. Bọn họ lo lắng nhiều lắm, có thể là lâu ở cơ quan, mọi người đều học song xu cắt tị hung bản năng, gặp phải chuyện thời điểm, cũng sẽ trông trước trông sau nhiều. Nhưng là lần này không giống với, nếu là không có có can đảm khiêu chiến áp thế lực quyết tâm, cùng một cái không sợ nguy hiểm dũng khí. Căn bản cha không ra cái gì đồ vật đi ra, mà những cái này người ngược lại có thể trở thành lý ngang trợ lực, để cho hắn yên tâm tâm to gan đi làm, đừng cao hứng quá sớm. Nhìn lấy mấy người quăng tới kích động ánh mắt, Phương Càn vẫn là vội vàng nói, có huyết tính và lỗ mãng không phải một hồi chuyện này, hắn còn muốn nhắc nhở bọn họ một ít gì đó. Nghe Phương Càn lời nói, mấy người lúc này mới lại một lần nữa một lần nữa tối đầu, thế nhưng trên tay xoa xoa, như trước không che giấu được nội tâm hưng phấn. Lần này ta muốn nhắc nhở các ngươi, cái sự nghiệp này thị sát không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương Càn trước cấp cho bọn họ trước giờ đánh một cái dự phòng châm. Nói tiếp, ta hy vọng các ngươi đang bảo vệ Lý Ngang đồng thời, cũng tốt bảo vệ tốt chính các ngươi. Là tổ trưởng. Mấy người nhanh chóng đứng lên. Hướng phía hắn bảo đảm nói, Còn có, toàn bộ nghe Lý Ngang chỉ huy, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất kích, hiểu chưa?" Phương Càn nhắc nhở lần nữa nói, "Minh bạch." Mấy người miệng đồng thanh trả lời, "Tốt lắm, thị sát ngày mai hẳn là lại bắt đầu, các ngươi đi trước cùng tiền bối nhóm học tập một ít kinh nghiệm, đến lúc đó ta sẽ thông báo các ngươi." Nhìn lấy mấy cái này ý chí chiến đấu sục sôi người trẻ tuổi, Phương Càn mang theo nụ cười hiền hòa hướng phía bọn họ quát tay áo. "Tổ trưởng, cao tổ trưởng, cảnh cục, chúng ta liền đi ra ngoài trước." Thấy Phương Càn xua tay, mấy người cười bọn họ chào hỏi, hướng phía đi ra bên ngoài. Những thứ này tiểu gia hỏa, nhìn lấy bọn họ đẩy đẩy ầm ĩ đi ra ngoài, Phương Càn khẽ lắc đầu. "Mang trên mặt tiểu ý 397 tổ trưởng, ngươi làm sao có thể để cho bọn họ đi? Nhóm mấy người này sau khi rời khỏi đây, Cao Ngọc Tài rốt cuộc không nhịn được, nhanh chóng hướng phía Phương Càn nói rằng, "Không phải vậy đâu, đi đi." Phương Càn ngược lại là không cho là đúng, cười nói, Chúng ta Đốc Sát tổ có rất nhiều kinh nghiệm phong phú lão nhân, đều có thể theo à? Thực sự không được, làm cho lão An bên kia phái người cũng có thể à? Cao Ngọc Tài rất là phiền muộn. Mấy người này đều là thực tập Đốc Sát tổ thành viên a trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mấy cái còn không có vào nghề người trẻ tuổi, làm được hả? Lão Phương, đây là các ngươi Đốc Sát tổ chuyện nhi, ta vốn là không nên trộn. Lúc này, An Dương Lâm tiếp lời cha. Cao mày nói, thế nhưng ta cảm giác ngươi lần này quyết định cũng có chút không ổn. Lão An, lão Cao, các ngươi ngồi trước. Nhìn lấy hai người đều nhìn về chính mình. Phương càn xua tay để cho bọn họ ngồi xuống và hạ. Bọn họ nói, chính mình lại làm sao không hiểu? Chỉ là, Lão Cao, lần này thị sát cùng chúng ta di vãng hoàn toàn khác nhau. Phương Càn khẽ lắc đầu, bắt đầu cho bọn họ tố nói, lần này thị sát không phải kiểm toán đột xuất. Vốn là Phương Càn dự định làm cho Lý Ngang tiếp tục giả trang đi vào sau lại trải qua thảo luận sau đó, Lý Ngang vẫn là quyết định muốn một thân phận. Đồng thời hắn lần này không hóa thành lão cán bộ dáng vẻ, mà là trực tiếp lấy đốc sát tổ thị sát tiểu tổ tổ trưởng thân phận đi trực tiếp thị sát. Điều này sẽ đưa đến, hắn nhất định sẽ bị người phụ trách trách đãi. Giống nhau Những người phụ trách kia sẽ cho hắn thị sát bọn họ làm cho Lý Nang thấy. Cái này dạng Lý Nang thị sát đứng lên khó khăn không ít. Thế nhưng Lý Nang nói hắn có hắn chủ ý của mình. Cụ thể cái gì? Hắn cũng không nói. Bất Quá Phương Càn tin tưởng hắn là được. Mặt khác, Lý Nang muốn một ít trẻ tuổi người đi theo hắn cùng nhau thị sát. Cái này thâm ý trong đó, Phương Càn là lý giải một chút. Bất quá hắn không có hỏi, để Lý Nang chính mình phát huy liền được. Tổ trưởng, cái này Lý Nang đánh ý định quỷ quá gì? Nghe Phương Càn lời nói, Cao Ngọc Tài có chút bối rối. Mang trẻ tuổi một số người đi thị sát không nói. Cái này không ăn mặc thành lao cán bộ. Cái này dạng có thể có lực uy hiếp sao? Ha ha, đây chính là ta kết quả mong muốn." Phương Càn cười một cái nói. "Cao Ngọc Tài, ba. An Sương Lâm, ba. Nghe hắn mà nói, hai người đều có chút không rõ. "Đây coi là cái gì kết quả mong muốn? Cái này dạng thị sát hoàn toàn không có ý nghĩa a, nếu như Lý Ngang giống như chúng ta tuần quy đạo cụ thị sát, ngươi cảm thấy có thể tra ra cái gì tới?" Phương Càn hỏi ngược lại. "Cái này, Cao, CDEF, Ngọc mới, chỉ có, chờ mặc. Sát thực. Thân là độc sát tổ tổ trưởng Cao Ngọc Tài, hắn chính là thị sát quá tất cả lớn nhỏ xí nghiệp cùng trường học nhưng là chưa từng có đạt được quá lý ngang như vậy tiêu chuẩn chính như phương Càn nói như vậy nếu như vẫn là giống như lấy trước như vậy đi thị sát có thể thị sát ra đồ đạt tới sao lão phương nói là nói như vậy liền tại cao ngọc tài trầm mặc thời điểm lúc này an xương lâm tiếp lời trà nói nhưng là ngươi làm cho như thế mấy cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử cùng những thứ kia các lao gia nọ sức ta vẫn rất lo lắng à kỳ thực an xương lâm có một câu nói chưa nói đó chính là cái này bên trong có một cái khu trưởng nữ nhi Nếu như Tô Vân Sơn biết mình nữ nhi tham dự nguy hiểm như vậy thị sát, chỉ sợ hắn, không có chuyện gì. Phương Càn lắc đầu, nói tiếp, lần này chúng ta biết thị sát và tham viếng cùng nhau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tất cả cửu hận chuyển rời đến tự chúng ta trên người. Phương Càn dừng một chút, hướng phía bọn họ nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đến nghiêm túc, nói, ngươi cảm thấy chúng ta đốc sát tổ có một cái an toàn sao? Hai người trầm mặt. nhất là An Sương Lâm. Đốc sát tổ cùng bọn họ thành phố cục công an ký tực không sai biệt lắm, trình độ nguy hiểm là giống nhau. Dù sao cái này bên trong dính dấp quá nhiều người ích lợi. Rất nhiều người đều coi bọn họ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tô Vi nếu tiến nhập bọn họ đốc sát tổ, nhất định phải có như vậy giận nộ. Lần này nếu như bọn họ có thể đi qua, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại ma luyện. Phương Càn thở dài, ánh mắt nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ. Chúng ta thân là nhân viên chính phủ, phải vì quốc gia này dâng ra chúng ta toàn bộ, đây là chúng ta nhất định phải có giận nộ. Nói, Phương Càn đứng dậy, không có tiếp tục nói với bọn họ xuống phía dưới, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Nhìn lấy Phương Càn bối ảnh, hai người cười khổ. Lần này Phương Càn là phải đánh thật chính là Tô Vân Sơn bên kia nên giải thích thế nào. Thật tốt quá, lần này chúng ta rốt cuộc có thể cùng lý ngang cùng nhau thị sát. Bên kia, Tô Vi bọn họ đi sau khi đi ra, rất là vui vẻ hướng phía Chu Thạc bọn họ nói rằng: "Tô Vi, lần này chúng ta thị sát, ngươi muốn không? Chớ đi a." Nhìn lấy Tô Vi cái kia vui vẻ dáng vẻ, Chu Thạc mấy người liếc nhau một cái, lúc này mới hướng phía Tô Vi nói rằng: "Tô Vi, mấy người các ngươi đánh ý định quỷ quái gì, lần này nhưng là ta tới cầu tình." Chương 1042, cao tới hơn vạn nhi đồng người bị hại. Tô Vi xoay người lại, Nếu Đôi Mi Thanh Tú nhìn lấy bọn họ, có chút tức giận nói: "Tô Vi, ngươi là khu trưởng nữ nhi, lần này Chu Thạc muốn giải thích cái gì? Bọn họ không sao cả, tất cả mọi người là người nhà bình thường hải tử, vẫn là nam hải tử, nhưng là Tô Vi không giống với cha nàng là khu trưởng A đây nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Mình tại sao phụ thân của nàng báo cáo kết quả công tác?" Mấy người thương lượng một chút, đều cảm thấy Tô Vi lần này đi là không thích hợp. Khu trưởng nữ nhi làm sao vậy? Ta cũng là bởi vì là khu trưởng nữ nhi mới chỉ có, càng hận là đi. Tô Vi xin khị Nàng không muốn bởi vì chính mình người phận, bây giờ bị giằng buộc đến cái gì cũng không làm được. Nàng rất muốn giúp Lý ngang, cũng đồng dạng nghĩ lấy có thể đem Thiên Lộc xí nghiệp giết. Dù sao lệ phân tỉ là của nàng hàng xóm cũng là bà thân. Đậu đậu lại là nàng ôm rất nhiều lần. Hiện tại đậu đậu bị kéo vào ý cờ u nếu như không thể bảo thủ. Nàng trong hội cứu. Huống chi, lần này còn có Lý ngang, nhưng là thấy Tô Vi cố chấp như vậy, Chu Thạc mấy người rất là nhức đầu. Nếu như chờ bọn hắn thật đi, bọn họ thật sợ Lý ngang đến lúc đó sẽ tức giận. Đừng nói nữa. Các người nếu như sợ hãi có thể không đi, lần này ta phải đi." Tô Vi trực tiếp cắt đứt. Nàng sẽ không bỏ rơi cơ hội này, bất kể là vì đầu đâu, vẫn là vì những thứ kia bởi vì thiên lộc sữa bột nhi đồng, nàng đều không thể khoanh tay đứng nhìn. "Còn có Lý Nang, tốt lắm, đều đừng nói nữa, Lý Nang tới rồi, chúng ta đi nhanh lên." Liên tại mấy người tranh chấp không ngừng thời điểm. Lúc này, dưới lầu trong viện một chiếc xe ngừng lại, xuyên thấu qua cửa trước thủy tinh, Trần Vũ phát hiện là Lý Nang cùng Tô Vân Sơn, lập tức nhanh chóng hướng phía bọn họ nói rằng: "Chúng ta đi đốc sát Tô thất, chớ bị Lý Nang đã biết." Mạnh Phàm nhanh chóng hướng phía bọn họ xua tay. Bây giờ không phải là tranh chấp có đi không thời điểm. Hiện tại muôn ngàn lần không thể làm cho Lý Năng biết. Không phải vậy hắn khẳng định không để cho mình đi. Lập tức nhanh chóng hướng phía đốc sát tổ trong phòng làm việc đi tới. Thúc thúc, ngươi về trước đi, chờ. Cắt loại, lại có chuyện gì ta gọi điện thoại cho ngươi. Xuống xe. Lý Năng hướng phía Tô Vân Sơn nói một tiếng. Ta với ngươi cùng nhau đi lên xe một chút. Chuyện này ta tham dự, ngươi cuối cũng vẫn phải để cho ta biết ta mà chẳng thể làm gì khác cả. Lúc này Tô Vân Sơn cũng không dự định trở về. Lần này hắn quá không tha tâm hơn nữa hắn cũng có thể giúp đỡ tham khảo làm sao có thể trở về lý nang được rồi ngươi một cái khu trưởng cũng không thể một mực tại đốc sát tổ hao tổn a bất quá nhìn hắn để ý như vậy lý nang cũng rất là cảm động lập tức nói vậy được thúc chúng ta cùng tiến lên đi thảo luận hai người cùng nhau hướng phía mặt trên đi tới vừa đi vừa thảo luận liên quan tới lần này thị sát chi tiết cụ thể để ngừa đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm tô vi đây là người ba a hắn làm sao cùng lý nang quan hệ tốt như vậy dám tại trước cửa cửa sổ nhìn lấy lý nang cùng tô vân sơn một đường nói không ngừng Chu Thạc mạnh phàm bọn họ đều sợ mấy người. Bọn họ đây cũng là gặp qua gia trưởng a cái này không nói cha vợ cũng không kém. Ngươi một cái chuẩn con rể, cùng chính mình cha vợ quan hệ tốt như vậy sao? Cái này có vấn đề gì không? Tô Vi nhìn bọn họ liếc mắt, rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ quan hệ của bọn họ không thể tốt? Khái khái, không, không có gì. Đối với sự tình tiểu này, bọn họ cũng nói với Tô Vi không thông. Chính là nhìn lấy lý ngang cùng Tô Vân Sơn quan hệ này, bọn họ có chút tê dại. Bọn họ nhớ rõ, chính mình phụ thân cùng chính mình bên ngoại công đều rất ít nói chuyện đều là mình bên ngoài công nói một câu, phụ thân của bọn họ đáp lại một câu. Dáng vẻ này Lý Ngang cái này dạng, thậm chí còn dám phản bác hai câu Tô Vân Sơn, dứt bỏ khu trưởng thân phận không nói, cái này cha vợ thân phận ngươi được nhận thức ra khá lắm, ngươi còn dám phản bác hắn? Chúng ta muốn qua đi nghe một chút sao? Tô Vi lúc này có chút nóng nảy, hiện tại Phương Cần đã đáp ứng rồi bọn họ muốn đi theo Lý Ngang cùng đi thị sát, nàng cũng muốn nghe một chút Lý Ngang đến cùng có cái gì kế hoạch. Cái này không được đâu. Mấy người suy nghĩ một chút, hiện tại đi qua nếu như bị phát hiện thì xong rồi. Cái này Tô Vi cũng bỗng nhiên nghĩ thông suốt này một ít. Đêm hôm đó Lý ngang nhưng là rất kiên quyết, sát thực không thể bị phát hiện. Thế nhưng, thật muốn biết bọn họ đang nói cái gì a? Phương tổ trưởng, đi tới tổ trưởng phòng làm việc. Lúc này Phương Càn đang ngồi ở trên ghế salon uống trà nhìn lấy văn kiện. Lý ngang gõ cửa mà vào, hướng phía hắn chào hỏi một tiếng. Khu xô viết trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Chờ, các loại, hai người sau khi đi vào. Phương Càn nhanh chóng đứng dậy, hướng phía hắn vươn tay ra. Phương tổ trưởng, hai người nắm tay. Tô Vân Sơn cũng không nét mực, nói Phương tổ trưởng, lần này thị sát, cần ta cái khu vực này trưởng làm cái gì? Khu Xô viết trưởng nói quá lời, lần này chúng ta đốc sát tổ tới liền được." Phương Càn cười nói, "Như vậy sao được, các ngươi lực lượng hữu hạn, ta tương đối quen thuộc Mado, có thể vì các ngươi cung cấp càng nhiều hơn thị sát tiện lợi." Tô Vân Sơn cũng không biết Phương Càn là đang nói lời khách sáo, hay là thật không muốn để cho hắn tham dự, nhưng là bây giờ liên lụy đến Mado rất nhiều nhi đồng an toàn tính mạng vấn đề, hắn không thể không đến xuê đến. "Phương tổ trưởng, đây là khu Xô viết trưởng tìm cho ta tới tài liệu điều tra, ngài xem trước dưới." Lý Nang không muốn ở hai người lời nói chung tìm người nào tình lối đợi. Ngày mai sẽ phải đi thị sát, hiện tại nhất định phải cam đoan ngày mai thị sát có thể tiến hành thuận lợi. Cái này là? Phương Càn khẽ nhíu mày, mau đánh mở hồ sơ nhìn, kiểm tra đo lường hợp cách, thu hại nhi đồng đã cao tới hơn vạn rồi hả? Nhìn lấy cái này từng cái nhìn thấy mà giật mình chữ số. Phương Càn mang trên mặt nghiêm trọng, cái này nhìn lấy là chữ số, đó cũng đều là từng cái người bị hại a bất quá cùng Lý Nang bất đồng. Hắn không có hỏi vì sao không gọi dừng xí nghiệp, bởi vì hắn quá rõ trong đó lợi ích dính dấp. Lập tức nói, Lý Ngang Ngươi bây giờ muốn cho ta sẽ giúp ngươi cái gì? Thời gian còn có. Lý ngang hiện tại qua đây, nhất định là cần thẩm tra đối chiếu ngày mai thị sát. Tổ trưởng, đúng là có một chuyện, ta hy vọng có thể điều tra một cái. Lý ngang gật đầu, đem mình nghĩ pháp nói ra. Minh mạch rồi. Nghe Lý ngang lời nói, Phương Càn gật đầu. Trầm ngâm một chút lúc này mới nói, tối hôm nay ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp lấy ra. Nói, hắn lúc này mới nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Không biết bấm điện thoại của ai, thế nhưng biểu tình lại phi thường nghiêm trọng. Lý ngang, chuyện này vẫn còn có chút chắc trở bất quá ta sẽ mau chóng làm cho bên kia thực nghiệm đi ra, tranh thủ ngày mai ngươi thị sắt thời điểm làm cho ngươi đi ra. Phương Càn hiện tại cũng chỉ có thể bằng lòng những thứ này, chẳng lẽ liền không thể trước lấy ra, sau đó đang để cho Lý Ngang thị sắt sao? Tô Vân Sơn có hiểu, Thúc, thị sắt nhất định phải nhanh. Không đợi Phương Càn trả lời, Lý Ngang bên này chen lời miệng, nói, hiện tại chúng ta kéo một ngày, cũng không biết có bao nhiêu hải tử biết bị thương tổn. Ta phải ở ngày mai thời điểm, đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đến toàn bộ Vân Quốc mới được. Lý Ngang trong mắt mang theo không cho cự tuyệt ánh mắt. Dù cho cái này thực nghiệm kết quả chưa ra, Hắn cũng phải đi, chỉ ít, không thể lại để cho hải tử xuất hiện bị thương tình huống, dù cho chính mình mang tiếng xấu. Lúc này Lý Nang trong lòng đã có một cái rất là to gan ý tưởng, thế nhưng một ngày nếu như thất bại, hắn khả năng tiền đồ cũng liền triệt để phá hủy. Thế nhưng Lý Nang không đệ bụng, hắn hiện tại chỉ nghĩ cứu vớt những đứa trẻ kia. Chương 1051, thị sát. Nghe Lý Nang lời nói, Phương Càn cùng Tô Vân Sơn đều không khỏi đột nhiên khởi kính. Tên tiểu tử này bọn họ có chút vài phần kính trọng. Phương Càn thậm chí đều không biết mấy ngày hôm trước còn đang do dự Lý Nang Tại sao sẽ đột nhiên trở nên vội vã như vậy? Thế nhưng Tô Vân sẽ biết, hắn có thể là thấy được đâu đầu. hay hoặc là nghe được lệ phân tiếng khóc. Thế nhưng bất kể như thế nào, Lý Nang nguyện ý lần này thị sát, đem là những người bị hại kia nhómvarphi cầm. Có lẽ trở, các loại, chuyện này nhi triệt để cho hấp thụ ánh sáng sau khi ra ngoài. Vân quốc thực phẩm an toàn có thể được sửa trị. Lý Nang, ngày mai sẽ phải thị sát, ta sẽ phái nhiều người hơn ở ngoại vi bảo hộ ngươi." Phương Cần nặng nghề đập phách bả vai hắn, trong mắt mang theo kiên định. Người như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn chịu đến một chút thương tổn. Không phải vậy không đơn thuần là bọn họ đốc sát tổ tổn thất, cũng là vân quốc tổn thất. Không được, lần này nhất định phải mạo hiểm. Nghe Phương Càn lời nói, Lý Ngang cũng lắc đầu. Hắn hiểu được, chính mình cái này lần thị sát, nhất định sẽ lọt vào cái kia vô lương xí nghiệp nhằm vào. Thậm chí một ngày chính mình tra ra cái gì tới, xuất môn về sau liền sẽ có một chiếc xe đụng vào chính mình. Thế nhưng, bây giờ lúc này nếu như phái rất nhiều người chờ ở cái xí nghiệp kia ngoài cửa, đến lúc đó khẳng định đánh rắn độ cỏ. Lý Ngang, ta không đồng ý, lần này nhất định phải đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Thấy Lý Ngang vẫn là nghĩ lấy mạo hiểm, Tô Vân Sơn tại chỗ liền không vui, nữ nhi của ta còn chờ ngươi đấy, ngươi đi mạo hiểm, ngươi nhà coi như không phải cân nhắc cho mình, chẳng lẽ không có thể vì Tiểu Vi suy nghĩ một chút? Thúc, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là bây giờ nhất định phải để cho bọn họ thả lòng cảnh giác. Lý nang hướng phía Tô Vân Sơn nhìn lại, nói tiếp, Phương tổ trưởng, Thúc, các ngươi biết ta vì cái gì lần này không ở An Mặc Thành rất thành thục dáng vẻ đi thị sát sao? Ngươi là muốn thả lòng những người phụ trách kia cảnh giác ga? Phương Can nhận lời cha, kỳ thực hắn đã nghĩ đến điểm này, Thiên Lộc xí nghiệp người phụ trách có thể đều là nhân tình bọn họ nhận được thị sát tin tức phía sau, khẳng định trước tiên đem tất cả lộ tuyến, tất cả khả năng bị thị sát đến vì quy thao tác toàn bộ giấu đi, không có khả năng bị hắn phát hiện cái gì. mà lý ngang cái này chừng 20 tuổi tiểu tử, bọn họ những người đó tinh sau khi thấy sẽ ra sao? một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, hắn biết thị sát cái dám a ngược lại bởi vì bọn họ khinh thị, đến lúc đó trực tiếp buông lòng cảnh giác, khi đó lý ngang là có thể chứng kiến càng nhiều nghĩa vật nhìn. giống như, đây cũng là ta tại sao phải nhường ngài giúp ta tìm mấy cái tuổi trẻ chút, xem đứng lên không có kinh nghiệm gì nhân cùng nhau nhân. lý ngang gật đầu. Hắn kỳ thực chính là ý này. Cái này Thiên Lộc sĩ nghiệp tuyệt đối không chỉ chính mình một cái người thị sát quá. Phía trước khả năng đã thị sát quá rất nhiều lần. Thế nhưng không có ai có bất kỳ hiệu quả nào. Nguyên nhân cuối cùng chính là cái sĩ nghiệp kia đã đem tất cả mọi thứ đều cẩn giấu đi, chỉ cho bọn họ muốn nhìn, bọn họ làm cho hắn nhìn đồ đạc. Sở Dĩ đi đến sau đó, cái gì đều không tra được. Đây mới là lý ngang bản ý lý ngang. Nếu như hắn biết ngươi là đốc sát tổ, cũng chưa chắc sẽ buông lòng cảnh ra ga. Lúc này, Thô Vân Sơn cao mày nói, cái kia nhưng đều là tinh danh, ngươi lại là đốc sát tổ. Bọn họ e rằng đồng dạng cẩn thận cái này cũng khó nói a thúc, cái này ta tự nhiên cân nhắc qua, sở dĩ lần này Phương tổ trưởng mới nói để cho ta tiếp tục giả trang lãnh đạo. Lý Ngang hướng phía Phương cẩn nhìn sang, cười cười nói, "Mà ta lần này không phải giả trang, mà là thực tập thị sát đi, đến lúc đó ta sẽ cùng những thứ kia người tiếp lại nói." "Ồ, xem ra trong lòng ngươi đã có chủ ý thật sao?" Nghe Lý Ngang lời nói, Tô Vân Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhìn ra, trên người Lý Ngang tản ra một loại tự tin. Loại tự tin này liền hắn một cái khu trưởng đều không có. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình nữ nhi, vì sao ở trong thời gian ngắn như vậy hy vọng bên trên Lý Nang? Một người đàn ông tự tin mới là để cho người say mê. Không kém bao nhiêu đâu, trong lòng có ít nhất chút quá mức. Lý Nang gật đầu. "Đương nhiên, chính hắn nội tâm lớn mật quyết định cũng không có nói với bọn họ mà thôi. Sợ mình nói, bọn họ khẳng định phản đối." "Vậy được, ngươi đã trong lòng đã co quá mức, ta đây liền không hỏi." Tô Vân Sơn gật đầu. Hắn hiện tại cũng tương đối tin tưởng Lý Nang, chỉ cần hai từ này có thể hoàn thành lần này thị sát. Nói cái gì cũng phải đem hắn cùng Tô Vi chuyện nhi nói một câu. Không phải vậy con gái của mình lại nên để tâm vào chuyện vụ vặt." Ân. Lý ngang nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Hướng phía Phương Càn nhìn lại, "Tổ trưởng, ta cần người tìm xong rồi sao? Ta muốn theo chân bọn họ trao đổi một chút." "Cái này?" Phương Càn hướng phía Tô Vân Sơn nhìn sang, có chút chột dạ. "Chính mình an bài Tô Vi sau đó, còn không có cùng người ta lão ba nói sao? Lúc này nếu như nói ra, cái này Tô Vân Sơn sẽ không phát hỏa Làm sao vậy? Có khó khăn gì sao?" Nhìn lấy Phương Càn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. Lý ngang hơi nghi hoặc một chút. Cái này tìm mấy cái kinh nghiệm sống chưa nhiều cơ quan nhân viên không khó lắm a, này cũng 3 ngày nữa à còn không có tìm được đâu. Bọn họ ngày mai mới sẽ tới, sở dĩ ngươi phải hiểu, tài năng mới có thể nhìn thấy người. Phương Càn tìm một cái lấy cớ. Cái này dạng a? Lý Nang nhíu nhíu mày. Lúc này mới nói, vậy được a, ngày mai hẳn là cũng được mới đúng. Vậy được, cứ như vậy đi. Thấy Lý ngang không có quân quyết Phương Càn lúc này mới âm thầm gọi ra một khẩu khí tới. Hắn là thật sợ Lý ngang cười, mình cũng không có cách nào trả lời hắn. Vậy được, ta cũng nhanh đi bận rộn, lại cái gì cần ta trợ giúp, cứ việc nói. Ta Tô Vân Sơn vì ngươi làm chủ." Tô Vân Sơn cuối cùng lại cho Lý Ngang ăn một cái định tâm hoàn, chính là để cho hắn yên tâm tâm to gan đi làm. "Tốt, cảm ơn thúc." Lý Ngang gật đầu. Lúc này mới cùng Phương Càn cùng nhau, đem Tô Vân Sơn tặng ra ngoài. "Ba người đi, hắn biết ngươi muốn đi theo Lý Ngang thị sát sao." Nhìn lấy ba người sau khi rời khỏi đây. Lúc này tránh ở một bên bốn người nhìn lấy bọn họ ly khai. Chu Thạc có chút bận tâm hỏi, "Cái này?" Tô Vi trầm mặc. Hắn hiện tại cũng không xác định. Bất quá, chính mình phụ thân nên biết chính mình tại nơi này đi. Hắn đều không có tìm đến mình. Nghĩ đến Vương Cẩn sẽ không có nói mới đúng. Còn như Lý Ngang, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài chào hỏi." Mạnh Phạm hỏi một tiếng. "Đừng, hiện tại đi ra ngoài làm gì? Ngươi không có nghe Phương tổ trưởng nói, chúng ta ngày mai mới phải đi." Trần Vũ vội vàng nói. "Hiện tại đi ra ngoài, điên rồi sao? Cái này Lý Ngang có thể để cho bọn họ đi. Hiện tại Tô Vân Sơn chưa có tới thị rất có thể liền Vương Cẩn đều không nói ra. Đến lúc đó trực tiếp đi theo Lý Ngang đi thị sát là được. Cũng là." Nghe hắn mà nói, mấy người lúc này mới gật đầu. "Hay là chờ ngày mai cho Lý Ngang một kinh thì a?" có lẽ là kinh hách cũng khó nói một thiên thời gian trôi qua rất nhanh lý nang ba ngày nay một mực tại chạy hắn cho tới bây giờ không có cảm giác đến mệt như vậy quá bất quá hắn hiện tại rất sung túc không có đời trước quan trường người người ngu gạt lục đục với nhau hắn xem đến nơi này rất nhiều nhân bệnh thành một sợi dây thường hướng một chỗ phát lực bằng không lý nang sẽ không đi lần này nguy hiểm thị sát phải biết rằng như vậy xí nghiệp phía sau đều cũng có người chính mình thị sát bí mật một ngày tiết lộ ra ngoài như vậy khả năng không đợi chính mình thị sát bọn họ sẽ trước xuống tay với chính mình. Dù sao hiện tại chính mình chỉ là một cái thực tập đốc sát mà thôi, nhưng lại thị sát quá nhiều đồ như vậy, bọn họ hiện tại chợt ra nói, chắc chắn sẽ không để cho mình thị sát. Bất quá bây giờ chính mình chỉ là đốc sát tổ mà thôi. Hơn nữa cùng cái tia thiên lộc xí nghiệp còn không có chính thức đi nói thị sát chuyện này, ngày mai mới sẽ thông báo cho. Sở dĩ Lý Ngang trong lòng bây giờ phải không sợ, duy nhất nói sợ, đại khái là lúc đi ra, sợ rằng sẽ gặp bất chắc. Bất quá Lý Ngang cũng không hoảng sợ. Chương 1052, Thiên Lộc Thực Phẩm thí nghiệm, ở văn sở hữu bạo nổ sau khi đi ra, hắn sẽ lập tức thông báo an dương lâm tới trợ giúp đến lúc đó những người đó nghĩ ra tay với chính mình đều không biện pháp đây cũng là lý ngang trong lòng suy tính nói không sợ chết là giả hắn cũng nhất định phải vì an toàn tính mạng của mình suy nghĩ hơn nữa lần này bên người còn có những người khác đâu di hai ngày này những người này đều ngủ sớm như vậy sau khi trở lại nhà trọ lý ngang chứng kiến chu thạc bọn họ dĩ nhiên đều nghỉ ngơi cũng là hơi nghi hoặc một chút trước đây lúc sau khi những người này nhưng là mỗi cái cái con cú đâu không nghĩ tới lúc này mới mười giờ dĩ nhiên có ngủ có thể là đốc sát tổ công tác thực sự nhiều lắm, bọn họ cũng rốt cuộc bắt đầu bị đánh đập tàn nhẫn. Lý Ngang cười lắc đầu, tiến nhập xã hội sau đó là như vậy, đây là không có chuyện gì, muốn còn giống như lúc đi học nhẹ nhõm như vậy, cũng không dễ dàng. đơn giản rửa mặt một chút. Lý Ngang lúc này mới hướng cùng với chính mình Dương Thượng tàu đi. Đăng đăng, lúc này điện thoại di động đống nhiên sáng lên, là Huy Tín tin tức, Thu Vi phát tới, lại nói tiếp, mấy ngày nay vội vàng, thật là nhớ cũng không cố, bất quá cũng là, hai người bất quá là đồng học mà thôi. Lý Nang cũng không có quá quan tâm quá nàng cái gì đồ vật, cũng không có liên lạc dục vọng. Lúc này nhìn lấy Tô Vi phát tới tin tức, Khoe miệng của hắn hơi cong lên. Có thể vưng là tốt rồi. Nhìn lấy Tô Vi gửi tới tin tức, Lý Nang cười cười. Tô Vi gửi tới tin tức cũng không có thứ đặc biệt gì, chính là để cho mình thị sát thời điểm. Nhiều chú ý an toàn gì gì đó. Lý Nang hồi phục một tiếng, liền nằm ở trên giường đi ngủ. Cái này Lý Nang, nhiều nói với ta một câu nói đều không được. Tô Vi nằm ở chính mình giường bên trên, nhìn lấy Lý Nang rất là qua loa lấy lệ một câu hồi phục sau đó. Quyết khả hái miệu. Nàng vốn còn muốn với hắn trò chuyện nhiều một chút gì gì đó, ai biết hắn hồi phục chính mình thân thiết phía sau. Tới một câu, sớm một chút nghỉ ngơi. Điều này làm cho Tô Vi rất là phiền muộn. Sắt thép thằng nam, nào có cùng nữ hài nhanh như vậy liền kết thúc nói chuyện trời đất. Bất quá, ngày mai sẽ cùng đi thị sát, không biết Lý Ngang đến lúc đó có thể hay không kinh ngạc. Với hắn cùng nhau thị sát hay là bọn hắn? Mang theo hơi nụ cười phía sau, Tô Vi cũng lần nữa nằm ở trên giường, chầm chậm đi ngủ, đang mong đợi ngày mai thị sát công việc. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Nang không có thức dậy chu thạc bọn họ, Doãn Gen từ trên giường đứng lên, đi tới đốc sát tổ bên ngoài, vốn là hắn là có thể trực tiếp ở tại đốc sát tổ, bất quá, nơi này không gian quá nhỏ, hắn bây giờ còn cần trở lại trường học bên trong, liên đơn giản không có ở rất mau tới đến đốc sát tổ trong viện. Phương Càn Cao Ngọc Tài đã trở ở nơi đó hầu hắn. Phương tổ trưởng, cao tổ trưởng. Sau khi đi vào, Lý Nang hướng phía hai người bọn họ chào hỏi. "Lý Nang, Thiên Lộc tập đoàn bên kia ta đã thông tri." Nói, "Phương Càn xuất ra công tác bài tới, đưa cho Lý Nang. Công việc kia bài bên trên Rõ ràng viết thực tập đốc sát, thị sát thành viên tiểu tổ Lý Ngang. Đây cũng là Lý Ngang an bài. Phương tổ trưởng, theo ta cùng đi thị sát người đâu? Bắt được thân phận bài sau đó. Lý Ngang nhìn bọn họ một chút phía sau. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, cũng không có những người khác ở hắn sẽ không để cho tự ta đi thôi. Lý Ngang trong lòng nô ra một cái rất là hoang đường ý tưởng. Đợi lát nữa, bọn họ lập tức liền đến. Phương Càn cười nói, "Phương tổ trưởng, Cao tổ trưởng, thực tập thị sát tiểu tổ Tô Vi đến đây báo danh. Thực tập thị sát tiểu tổ Chu Thạc đến đây báo danh. Thực tập thị sát tiểu tổ Mạnh Phàm đến đây báo danh." đang khi nói chuyện bốn nhân ngư quán đi tới lý ngang phía sau Cười hướng phía phương cản cùng cao ngọc tài nói lý ngang bốn tình huống gì đây là ngươi nói cho ta tìm nhân viên tùy tùng là bọn hắn lý ngang người đều ngu hảo hảo hảo như thế chơi đùa đúng không không phải đều nói rồi không cho bọn họ đi không lý ngang cảm giác phương cản đang đùa hắn các ngươi về hàng đi lần này là theo các ngươi thị sát thực tập tiểu tổ tổ tổ trưởng lý ngang tổ trưởng cùng đi thị sát thiên lộc xí nghiệp phương cản không để ý đến lý ngang cái kia vẻ mặt mộng bức dáng vẻ hướng phía bọn họ khoát tay áo là Mấy người miệng đồng thanh trả lời một tiếng. Dỗn Dập đứng ở Lý Ngang phía sau, từng cái mang trên mặt nụ cười. "Phương tổ trưởng, Cao tổ trưởng, các ngước như thế chơi đùa liền không có ý nghĩa a." Lúc này Lý Ngang một đầu đã tuyến. nhìn lấy Phương Càn Cao Ngọc tài hai người đều mang ánh mắt u uẩn. "Lý Ngang, bọn họ đúng lúc là thực tập nhân viên, đúng lúc là cơ quan, vừa lúc phù hợp ngươi nói tuổi trẻ, này cũng vừa lúc, làm sao lại không có ý nghĩa?" Phương Càn vẻ mặt nụ cười nhìn lấy hắn, nói rằng, "Lý Ngang, cái này Phương Càn, thật đúng là một lão hồ ly a, như thế hố chứng minh." Cái này tờ mờ giờ đều là bạn học ta a không phải có thể phủ nhận là. Bọn họ sát thực thích hợp. Thế nhưng, nhất là Tô Vi, cha nàng là khu trưởng a ngươi đã gặp. Đây nếu là một phần vạn gặp nguy hiểm gì? Đến lúc đó ta làm sao cùng người ta ba ba báo cáo kết quả công tác? Phương tổ trưởng, ta bây giờ có thể thối lui ra không? Lý ngang rất là buồn bực nói, "Ngươi bây giờ không có cơ hội, xe đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, bên kia đều cho ngươi thông chi, ngươi bây giờ nghĩ rời khỏi." Phương Càn nơi nào không biết Lý ngang ý tứ, nhưng là bây giờ cái này mấy cái tiểu gia hỏa chính thích hợp. Hơn nữa cũng cùng ngươi nhất chi kỳ. Phương Càn thậm chí cảm thấy được, không có người nào so với bọn hắn thích hợp hơn. Mặt khác, Phương Càn còn có một tư tâm, những người này đều lý ngang đều tốt như vậy, bọn họ cũng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hộ Tống Lý Ngang chu toàn. Tương đối gần lúc tìm chưa quen biết cơ quan nhân viên mạnh hơn nhiều lắm. Đây cũng là phương Càn dùng nguyên nhân của bọn hắn một trong. Lý Ngang, ngươi để chúng ta theo ngươi đi. Vừa nghe Lý Ngang dĩ nhiên nghĩ rời khỏi, Tô Vi vội vàng nói, mà lúc này Lý Ngang cũng không muốn phản ứng nàng. Ngươi một nữ hải tử tham dự chuyện này làm gì a Lý Ngang, ngươi còn tưởng là không coi ta nhóm là ca môn. Chính là Trước đây làm sao nói, nói xong có nạn cùng chịu kia mà. Bây giờ muốn một cái người độc chiếm công lao không mang theo chúng ta là a? Chu Thạc bọn họ cũng là ở một bên treo gẹo nói, "Lý Ngang, hắn như thế nào không biết bọn họ là nghĩ như thế nào? Nhưng là, ai? Hiện tại Phương Cẩn đều đồng ý hắn còn có thể có biện pháp nào. Tốt lắm Lý Ngang, làm cho bọn họ đi tới, ta là trải qua cân nhắc lại tầm qua." Phương Cẩn đi tới Lý Ngang trước mặt, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, nói tiếp, "Hiện tại những người này cũng đều là của ngươi ca môn cùng nữ bằng hữu, ngươi cũng không thể cho ta làm mẫu." Lý Ngang cái này phương cản có phải hay không biết mình muốn làm một ít chuyện nguy hiểm rồi hả? không phải vậy hắn làm sao lại nói như vậy? đây là dùng của ta ca môn cùng tô vi tới hạn chế ta, không cho ta làm chuyện ngu xuẩn. tuy là trong lòng cảm động, nhưng là lý ngang minh bạch. lần này nếu như không phải làm cho lớn mật một ít, là căn bản không biện pháp cho hấp thụ ánh sáng cái xí nghiệp này. tốt lắm, thời gian không còn sớm, lý ngang, xe đã cho ngươi chuẩn bị xong, đi thị sát ta. thấy lý ngang không nói lời nào, phương cản cũng sẽ không cùng vướng vĩu chuyện này. trực tiếp một cái xua tay, mang theo cao ngọc tài hướng phía đi lên lầu mà lý ngang hiện tại cũng chỉ có thể đi thị sát sao. chương 1061, tốt xấu xí nghiệp lớn, chủ tịch hội đồng quản trị, đốc sát tổ lần này đang dở trò quỷ gì? nghe nói phải tới một cái thực tập đốc sát tới chúng ta nơi đây thị sát. thiên lộc thực phẩm đại lâu mái nhà, háng cựu chủ quan trương ngọc lương đi tới sưởng trưởng trong phòng làm việc, hướng phía một cái phụ nữ nói rằng, phụ nữ kia mặc một thân hàng hiệu, phục trang đẹp đẽ treo lơ lửng một thân, thoạt nhìn lên rất là quý khí, cái này nhìn nước chừng năm sáu tuổi trung niên nữ tử, chính là cái này thiên lộc tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, điện ngọc hoa, ngồi ở lão bảng lễ. Điền Ngọc Hoa bưng lên trên bàn làm việc cà phê, hiện ra không nhanh không chậm, nhấp một miếng phía sau. Nàng lúc này mới nói, "Biết lần này tới thị sát người là người nào không? Chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, nghe nói là đốc Sát tổ mới thành lập một cái thị sát tiểu tổ, tổ trưởng gọi Lý Ngang." "Đối với Lý Ngang?" Trương Ngọc Lương hồi đáp, "Lý Ngang?" Điền Ngọc Hoa suy nghĩ một chút, dường như đối với danh tự này rất là xa lạ, không có bất kỳ ấn tượng. Ở Mado, nàng nhận thức cao quản cũng khứ ít, còn như tên này, nàng làm thế nào đều không thể nhớ tới. Chúng ta cũng tra được cái này, Lý Ngang tài liệu, là mới vừa gia nhập vào đốc Sát tổ. Trương Ngọc Lương lấy điện thoại di động ra, đem phía dưới của mình truyền tới văn kiện đọc. Lý Ngang, nam, tuổi tác 22. Tư liệu phía trên rất căn kẽ. Trương Ngọc Lương cũng là nhận được tương đối tin tức trọng yếu nói cho nàng nghe. Nhất là thực tập đốc Sát thị sát thành viên tiểu tổ. Cùng tuổi tác hồ sơ. Quan hệ này của bọn hắn tiếp đãi. Cái gì? 22 tuổi Mà nghe được Trương Ngọc Lương nói lên Lý Ngang niên kỳ lúc, Điền Ngọc Hoa có chút tức giận đem cái ly trong tay bùng. Có ý tứ. Bọn họ thiên lộc lớn như vậy tập đoàn làm cho một cái 22 tuổi cái gì thị sát tiểu tổ tới thị sát cũng quá không phải đem bọn họ coi ra gì a chủ tịch hội đồng quản trị ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này đốc sát tổ gì gì đó là tới đi qua nhìn lấy Điền Ngọc Hoa có vẻ tức giận Trương Ngọc Lương góp quá nhị nhị bà tới vừa cười vừa nói ồ nói như thế nào Điền Ngọc Hoa hơi nghi hoặc một chút hướng phía hắn nhìn lại không hiểu hắn có ý tứ chủ tịch hội đồng quản trị ngươi xem ha chúng ta Thiên Lộc đã không chỉ một lần bị lãnh đạo thị sát qua bọn họ đều thị sát ra cái gì tới Trương Ngọc Lương hỏi ngược lại Điền Ngọc Hoa sửng sốt. Phẫn nộ trên mặt nhất thời triển khai miệng cười. Sát thực, trước kia cũng không phải không đã tới lãnh đạo thị sát, nhưng là bọn họ thị sát cái gì? Không có gì cả. Ngược lại cao hơn nữa độ tán dương bọn họ xí nghiệp. Lần này phái một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao đây là đốc sát tổ mới vừa thành lập một cái đốc sát tiểu tổ, dùng bọn họ xí nghiệp tới lưỡi tay. Dù sao bọn họ nhà xưởng nhưng cho tới bây giờ chưa từng tra ra cái gì. Sở dĩ chủ tịch một đồng quản trị, ta cảm giác chuyện này không có lớn như vậy. Đến lúc đó ta mang hai người cho hắn làm làm phô trương gì gì đó, lựa gạt lựa gạt cũng liền đi qua. Chương Ngọc Lương lúc này đối với cái này cái gọi là lý ngang lãnh đạo, cũng không có để ở trong lòng. Một cái 20 tuổi trẻ tuổi tiểu tử, có thể biết thị sát cái gì đồ vật, mà bọn họ đốc sát tổ sở dĩ làm cho hắn tới bọn họ xí nghiệp thị sát, chỉ sợ cũng là vì để cho hắn trông thấy tràng diện mà thôi. Có thể, Điền Ngọc Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu, nói tiếp, bất quá ngươi tiếp đãi thời điểm xem trước một chút, gần nhất chúng ta lượng tiêu thụ có thể được làm thí điểm như trận. Tiên tâm đi chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta đều chừng 10 năm xí nghiệp lớn, còn có thể làm cho một tên mao đầu tiểu tử làm cho. Trương Ngọc Lương ngược lại là lòng tin tràn đầy. Tiếp tục nói, đến lúc đó ta cho hắn đem lộ tuyến quy hoạch tốt là được, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bất luận cái gì thực phẩm sản xuất. Ân. Điền Ngọc Hoa gật đầu. Bọn họ cái này thực phẩm xí nghiệp có thể không phải vẹn vẹn chỉ là gia công chính bọn hắn phẩm chất thực phẩm, còn có cho những thứ khác phẩm chất thay mặt gia công. Chuyện này có thể tuyệt đối không thể ra nhiễu loạn. Bất quá nàng cũng là hơi chút suy nghĩ một chút, cũng hiểu được buồn cười. Một cái mới vừa thành lập thị sát tiểu tổ lại làm một cái mới, chỉ có chừng hai mươi không có kinh nghiệm gì mao đầu tiểu tử, chính mình lo lắng cái gì kính nhi a hơn nữa nàng những thủ hạ này nàng vẫn tin tưởng các nàng quan hệ xã hội thực lực, những thứ kia đại lãnh đạo bọn họ đều có thể ung dung cầm nắm, hống chi một cái tiểu hoa, hoa. chính mình thực sự suy nghĩ nhiều, lập tức cũng là xua tay làm cho trương ngọc lương đi làm việc, nàng lại là yêu hai du hai bưng cà phê đi tới lớn như vậy rơi xuống đất phía trước cửa sổ, Xem cùng với chính mình tự tay chế tạo thực phẩm vương quốc, ngươi nói các ngươi không có chuyện gì mù xem não nhận gì, cái này tờ mở giờ là có tính nguy hiểm, biết rõ là một hố các ngươi còn nhảy. Có ngu hay không? Ngồi ở trong xe. Lý Ngang nhìn bên người mấy tên. Nhất thời khi không đánh vừa ra tới. Bọn họ thực sự náo quất. Cái này tờ mờ giờ rõ ràng cho thấy cái hố. Còn hướng bên trong nhảy Cái này không nóc tử là gì. Người không phải cũng nhảy Nhìn lấy Lý Ngang có vẻ tức giận. Những người khác đều là im lặng không lên tiếng. Chỉ có tô vi hú hú tới một câu. Phúc. Nghe nàng lời nói. Chu thạc mấy người hơi kém nhịn không được. Từng cái che miệng trên mặt trợt bỏ bừng. Lý Ngang. Cái này tờ mờ giờ có thể giống nhau sao? Chính mình cái này tờ mở giờ là chạy đem tiền đồ đánh bạc đi thị sát. Các ngươi cái này một dính vào, chẳng lẽ cũng muốn tiền đồ hủy hết? Lý Nang, ngươi đừng nóng giận tôi, lần sau ta nhất định nghe lời ngươi. Nhìn lấy Lý Nang lôi kéo mặt dài. Tô Vi nơi nào không biết hắn là giận thật. Xác thực. Lúc đó ở nhà mình thời điểm, hắn chính là từ chối thẳng thắn chính mình. Đồng thời Tô Vi mình cũng biết, lần này thị sát nhất định có tính nguy hiểm, nhưng là nàng thực sự không bỏ xuống được làm cho Lý Nang một mình một cái người tới. Bất quá nhìn lấy cái kia có vẻ tức giận, Tô Vi cũng là nhẹ nhàng nũng nịu một tiếng gơ cánh tay của hắn. Chu Thạc Trần Vũ mạnh phàm, nhìn lấy Tô Vi nũng nịu dáng vẻ, vốn là mấy cái muốn cười ra hỏa, nhất thời mặt đều đen. Người này đều ở đây đâu? Hai người các ngươi như thế thích hợp sao? Lý ngang cái ra hỏa này khẳng định là cố ý trong lòng bây giờ khẳng định cười như hoa nở đi. Cái này Tô Vi cũng lạ, ngươi không thấy được hắn giả tức giận đâu, vẫn như thế với hắn làm nũng, nhưng là Tô Vi biết, Lý ngang lúc này là giận thật. Ngươi nói à, liên lần này, ngày hôm nay thị sát hết, ngày mai mặc kệ có còn hay không loại này thị sát, cũng không thể lại theo tới. Xe hiện tại đều đã hoàn toàn lên Hắn kỳ thực đã không có đường quay về, chỉ là hắn nhớ nói cho mấy tên này. Về sau chớ ngu không sót mấy chuyện gì đều xông lên, thực sự sẽ xảy ra chuyện. Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi không tức giận liền được. Thấy Lý Ngang nói như vậy, Tô Vi cũng là gật đầu như dã tỏi, lôi kéo cánh tay của hắn cười rất là vui vẻ. Những người khác, được rồi được rồi, tới, ta hiện tại nói cho các ngươi một chút lần này thị sát ta ý nghĩ, thừa dịp còn có không? Hiện tại Lý Ngang cũng không thời gian theo chân bọn họ quấn quýt nhiều như vậy, hiện tại phải mau an bài bọn họ làm thế nào? Ở thị sát chung, bọn họ phải làm cái gì? Để ngựa đến lúc đó bọn họ không hiểu được mình làm pháp. Đến lúc đó phát sinh nghi vấn thì phiền toái. Tốt. bốn người vừa nghe Lý Ngang có ý tưởng, nhanh chóng vây quanh. Tỷ Mị lắng nghe Lý Ngang chủ ý một chút cũng không dám hạ xuống. Bên kia, Trương Ngọc Lương bắt đầu sắp xếp người nhanh chóng làm hành phi cùng khiến người ta tới tiếp đãi. Mình là một chủ quản, tự nhiên không có cách nào hạ xuống. Thế nhưng tìm người tiếp đãi gì? Cũng chỉ là trong sưởng một ít tiểu người phụ trách mà thôi. Dù sao một cái hơn 20 tuổi, còn làm một thực tập đốc sắp tổ, không cần dùng hắn coi trọng như vậy. Mặt khác, gần nhất trong sưởng bẻ bọn nhiều việc. Bọn họ nhà xưởng càng ngày càng nhiều người qua đây làm thay mặt gia công. Một tên mao đầu tiểu tử cũng không thể làm lỡ bọn họ tiến độ. Chương 1062, làm cho chừng 20 tuổi thực tập lãnh đạo thị sát. Chủ quản, cái này một cái thực tập cái gì đốc sát? Hiện tại thị sát chúng ta nhà máy làm gì à? Lúc này thiên lộc nhà xưởng bên ngoài, đứng đầy mấy cái đều có 34 tuổi trong xưởng tiểu lãnh đạo gì. Bây giờ đang là tháng 6 thiên. Dù cho sáng sớm đều đã có chút nóng. Hơn nữa bọn họ cái kia bụng phệ bộ dạng, còn ở chỗ này chờ hắn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hiện ra có chút sốt ruột. Thêm lên bọn họ lại biết là một cái thực tập đốc sát lãnh đạo, thì càng không vui. Tốt xấu là đốc sát tổ tới, cối cũng vẫn phải cho chút mặt mũi nha. Trương Ngọc Lương cười cười, nhìn lấy cái kia đỉnh bụng mự, cùng trên mặt dỉ ra mồ hôi, cười một cái nói, tùy tiện tìm hai cái công nhân mang theo hắn đi dạo một chút không phải. Một cái thực tập đốc sát, thật đúng là đem mình làm lãnh đạo. Nam tử kia lần nữa tạ hỏa nói, tốt lắm hàng đủ, thân phận của người này nhưng là trung ương đốc sát tổ thực tập đốc sát, vẫn có mặt mũi. Trương Ngọc Lương đập phách bả vai hắn, cười lắc đầu, trung ương đốc sát tổ, cái này gọi hàng đủ khẽ như mẩy. Trong lúc này Đốc Sát tổ làm gì còn làm cho thực tập tới được thị sát. Bọn họ thiên lộc xí nghiệp tốt xấu là một xí nghiệp lớn. Đều ở đây ma đô sừng sững đã bao nhiêu năm, làm cho một cái thực tập đốc sát qua đây thị sát, ít nhiều có chút lo lắng khinh thường người, nói chung, còn là muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng, không để ý oan trách của hắn. Trương Ngọc Lương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa nói, "Đúng rồi, ta để cho ngươi an bài tốt lộ tuyến sắp xếp xong xuôi sao? Yên tâm đi, không ảnh hưởng những công nhân kia đẩy nhanh tốc độ." Hàng đủ gật đầu. "Vậy là tốt rồi, thời gian này cũng sắp đến." Trương Ngọc Lương nhìn đồng hồ tay một chút, Hướng về Phương xa nhìn lại. Lúc này một cái màu đen xe công vụ tử chậm rãi hướng phía bên này lại tới. Đều nghe rõ ràng không? Lúc này trong xe, Lý Ngang đem lần này thị sát sở hữu tỉ mỉ, nói cho bọn hắn nghe, tái diễn hỏi một lần. "Lý Ngang, ngươi là thế nào nói những chỗ này đều là có vấn đề?" Nghe Lý Ngang bàn giao, Chu Thạc khẽ nhíu mày. "Lý Ngang nói địa phương rất nhiều, đối với cái này tiên lộc trong xí nghiệp cũng hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ hắn tuyển trạch 3 ngày sau mới đến thị sát? Là tiên đối với cái xí nghiệp này làm cản kẽ giải khai. Cái này không có thời gian cho các ngươi giải thích." hiện tại có cái gì không biết, nhanh chóng hỏi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Lý Nang nhìn Chu Thạc liếc mắt, sắc mặt nghiêm túc. Thời gian của bọn họ không nhiều lắm, một ngày tiến nhập nhà xưởng sau đó, bọn họ nhất định phải nghe chính mình. bất luận cái gì dư thừa lời nói nhảm cũng không thể hỏi, dựa theo chính mình cảnh sắp xếp liền được. Lý Nang, nếu như bọn họ không cho làm sao bây giờ? Lúc này, Tô Vi đưa ra chính mình nghi vấn. Lý Nang trong đó một cái là để cho bọn họ thừa dịp thị sát thời điểm đi tìm Venger, cái này là vì có thể chứng kiến nhiều thứ hơn nhưng là đang ở thị sát nếu như bị người mang theo, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho ngươi đi loạn. Đến lúc đó ngươi làm sao còn thị sát? Cái này có cái gì? Các ngươi đã quên, chúng ta có thể chỉ là thực tập thị sát, có đôi khi đi nhầm đường không phải rất bình thường." Lý Ngang cười nói. "Đúng vậy." Nghe Lý Ngang lời nói, Tô Vi nhãn tỉnh sáng lên. Xác thực. Bọn họ hoàn toàn có thể nói chính mình không có thực tập kinh nghiệm. Đi làm đường, cái này rất bình thường. Sau đó sẽ chụp được những thứ này là được." "Tốt lắm, còn có cái gì?" tiếp tục hỏi. Lý Ngang hỏi lần nữa. Trên cơ bản đã không có đại thể đều có thể minh bạch. Ba người lắc đầu. Hiện tại cơ bản không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là cần tùy cơ ứng biến. "Tốt lắm, từ giờ trở đi, ta là của các ngươi tổ trưởng, không, có mệnh lệnh của ta, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào tự ý hành động, hiểu chưa?" Thấy bọn họ cũng không có nghi vấn, Lý Ngang sắc mặt nghiêm túc. "Minh bạch." Bốn người nhanh chóng trả lời. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lần này thị sát là nhất định có tính nguy hiểm. Lý Ngang là người khởi xướng, lần này nhất định phải nghe hắn mới được. "Tốt, hy vọng lần này chúng ta có thể thị sát thành công." Lý Ngang vươn tay ra, Mấy người trồng lên nhau. Lúc này mình ngược lại là không cần trương, thế nhưng chưa chừng bọn họ không cần trương, Sở dĩ trước cho bọn hắn nỗ lực lên nổi giận. Lý Nang, đến rồi, người bọn họ tiếp đón đã tại cửa. Liên tại mấy người đang khi nói chuyện. Lúc này, tài xế hướng phía Lý Nang nói một tiếng, theo tài xế lái vào. Lúc này một cái thoạt nhìn lên rất là khổng lồ nhà xưởng trước cửa ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nhà xưởng đại môn phía nam, còn có một cái thoạt nhìn lên rất là hạng sang cao ốc. Cao ốc phía sau là từng hàng chừng cao 10 mấy mét nhà xưởng nhà kính. Cái này tiên lộc thị nghiệp sát thực đại chỉ là từ đại môn nhìn lại, liên liếc mắt không nhìn thấy bờ, một chiếc lại một chiếc xe vận tải tới tới lui lui ra vào, Thoạt nhìn lên rất là bận rộn dáng vẻ. xuống xe, chờ, các loại. sau khi xe dừng lại, lý nang hướng phía bọn họ nói rằng, tốt, mấy người phấn chấn một cái tinh thần. mạnh phàm lần nữa phục vụ nổi lên video phát sóng trực tiếp quay chủ công tác, bất quá lần này phát sóng trực tiếp không phải là điện thoại di động, mà là chuyên môn phát sóng trực tiếp thiết bị. liên mở ra cái này xe dậm tới, nhìn lấy chậm rãi dừng lại xe, trước cửa tiếp đái mấy cái hán khu người phụ trách đều bối rối. Lý Nang ngồi làm một chiếc 10 năm trước ra mở tờ vở xe tuy là thắm rồi, bây giờ nhìn lại vẫn là khiến người ta cảm thấy rất là cũ kỹ dáng vẻ. Nhất là mấy cái này hắn khu người phụ trách, bọn họ lái xe cũng đều là chạy băng băng, mẹ xe dép ben, bảo lừa gì gì đó. Dù cho ngồi mở tờ vở là đại buôn loại này, nhìn lấy hắn chiếc này mở tờ vở bọn họ thậm chí đều không biết cái xe này chết tên là cái gì. đương nhiên, chiếc xe này cũng là Lý Nang chuyên môn làm cho Phương càng Tịm. Cái này dạng càng không, năng có thể biểu hiện bọn họ liền đốc sát tổ đều không được coi trọng. Đây cũng là Lý Nang một trong những mục đích. Ta cảm giác chúng ta có phải hay không bị chơi xỏ, điều đó không có khả năng là cái gì độc sát tổ lãnh đạo à? Hàn Tề Mi đầu nhíu chặt, càng phát cảm giác Lý Ngang bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì lãnh đạo, chính là tới tìm hắn nhóm làm trò cười. Chớ nói nhảm, cũng không thể để cho bọn họ nghe được. Trương Ngọc Lương ngược lại là so với cái này hàng đủ chứng chặt nhiều, tuy là hắn cũng rất khinh bị Lý Ngang đang ngồi xe, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. "Đi, chúng ta đi đón dưới." Hướng phía phía sau khoát tay áo, Trương Ngọc Lương mang theo thủ hạ của hắn, hướng phía xe vị trí lên nhận. Lúc này Lý Ngang bọn họ cũng đã xuống xe mà cái này cái bãi đỗ xe cũng cùng đại môn cách xa nhau một khoảng cách. Sở Dĩ mấy người sau khi xuống tới cũng làm miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Xe này mùi vị còn rất buồn bực. Cái này nhà xưởng thật lớn a. Xuống xe sau đó, Tô Vi ổn ổn tâm thần, sau đó làm ra một bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ. Đúng không, tổ chúng ta trưởng chính là làm cho chúng ta tới xem xét các mặt của xã hội. Lý Nang cười nói, không thể không nói, cái này Tô Vi tiến nhập trạng thái tốc độ thật đúng là thật mau. Mặc dù có một khoảng cách, thế nhưng lời của bọn họ cũng rất nhanh rời vào Trương Ngọc Lương đám người trong lỗ thay. Nghe đối thoại của bọn họ, Trương Ngọc Lương nụ cười trong nháy mắt có chút cứng cứng. Cái này cờ mờ mờ, thật đúng là tới gặp việc đời a các ngươi đốc sát tổ tổ trưởng là có vấn đề gì không? Muốn gặp quen mặt gì gì đó, không thể đi khác nhà xưởng. Bọn họ Thiên Lộc có thể là ma đô trước mười xí nghiệp lớn. Các ngươi tới nơi này từng trải, làm sao nghĩ? Chúng ta rất bận rộn được rồi. Bất quá hắn còn làm một lần nữa chỉnh sửa một chút tâm tình. Hướng phía bọn họ nên nhận lấy. Ngày tại lúc đó, theo lý ngang phát sóng phía sau, đại lượng bạn trên mạng bắt đầu tràn vào. Chương 1071, bạn trên mạng phản cảm, ngoa táo Sở Trệ Á mẹ chiếu. Cái gì Sở Trệ Á mẹ, là lãnh đạo, lần này lãnh đạo còn muốn thị sát sao? Lần trước nhìn quá đã nghiền, không biết lần này lãnh đạo dự định thị sát cái gì. Chính là, ta đều đợi ba ngày, ba ngày, ngươi biết ba ngày nay ta làm sao qua sao? Chờ mong, Sở Trệ Á mẹ rốt cuộc chiếu. Ô, ô ô ô, ta nhớ đến chết rồi, hy vọng Sở Trệ Á mẹ có thể ở đảo chút đồ vào tới. Bên này mạnh phàm vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp gian, nhất thời liền chào vào đại lượng bạn trên mạng tiến vào bên trong. Ngắn ngủi một hồi thời gian, liên tràn va ước chừng hơn mấy ngàn người nhiều. Dù sao mới, chỉ có ba ngày mà thôi. Lý Ngang nhiệt Độ còn không có còn hết hạn. Rất nhiều bạn trên mạng đều đang mong đợi Lý Ngang có thể tiếp tục thị sát. Phát hiện Vân Quốc không công sự đi ra, mà bọn họ chứng kiến phát sóng trực tiếp tiêu đề trên viết thực tập thị sát Thiên Lâu sưởng thực phẩm thời điểm. Bọn họ lại một lần nữa lệ nóng doanh trọng. Cái loại cảm giác này lại đã trở về. Mạnh Phàm đem phát sóng trực tiếp thiết bị sau khi mở ra, đem màn ảnh điều giáo tốt, liền bắt đầu hướng về phía Lý Ngang bọn họ phách. Chỉ là cái vụ này, đám bạn trên mạng uýt nhiều có chút lo lắng ngột. Người này hay vậy? Lúc này Lý Ngang người mặc tây trang, cùng hắn cùng nhau mấy người cũng đều như vậy, hoàn toàn không có ngay từ đầu cái loại này lão cán bộ rẻ chà vu, thậm chí bọn họ đều không nhận ra lý ngang tới. ngọ tào, đây là lần trước giả trang lãnh đạo thị sát cái kia. lao, hắn không phải lão cán bộ à? làm sao một cái biến đến còn trẻ như vậy? khoan hay nói, cái này lãnh đạo còn rất đẹp trai, khá lắm, cái kia tờ mờ giờ thật đúng là giả trang a, nhưng là trên này, cũng quá lớn a, chúng ta choáng váng, tình huống gì? cái này tờ mờ giờ là một cái người. lao, ta phục các ngươi, các ngươi là đến xem thị sát vẫn là nhìn hắn người, nhìn lấy lý ngang bộ dạng hiện tại nơi nào còn có trước đây cái loại này lão cán bộ dáng vẻ, đây rõ ràng đã nghĩ là một cái mới vừa tiến vào trước chàng tân nhân giống nhau. Điều này làm cho đám bạn trên mạng đều không khỏi kinh ngạc lên. Dù sao hắn cái này cùng phía trước dáng vẻ, trên lệch thực sự quá xa. Bất quá bọn họ cũng không phải tới xem lý ngang, mà là 27 nhìn hắn lần này dự định thị sát cái gì. Lập tức cũng cũng không sao bạn trên mạng tiếp tục chú ý. Ngải tốt, ta là Thiên Lộc Chủ Quản Trương Ngọc Lương, đây là chúng ta trong xưởng một ít khu vực người phụ trách. Liên tại đám bạn trên mạng vẫn còn ở kinh ngạc với lý ngang bộ dạng lúc. Lúc này. Trương Ngọc Lương tiến nhập trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy Trương Ngọc Lương rất là nhiệt tình vươn tay ra, cùng Lý Nang bắt tay nhau. Khuôn mặt còn đối diện mạnh phàm phát sóng trực tiếp màn ảnh. Thanh hữu một cái tiếp đãi qua rất nhiều thị sát lãnh đạo. Hắn đối với mạnh phàm quay chụp không có bất kỳ phản cảm. Thị sát nha, không phải đều là cái này dạng, luôn có người chụp. Chính là cái này Trương Ngọc Lương khả năng không nghĩ tới. Bọn họ đây là đang phát sóng trực tiếp. Ngươi tốt, ta là thực tập đốc sát tổ Lý Nang." Lý Nang cười với hắn nắm tay, cũng giống như hắn, hướng phía mạnh phàm màn ảnh nhìn lại. Cái da hoàn này bây giờ lại còn tưởng rằng mạnh phàm là ở chụp anh. bất quá dạng này cũng tốt, cái này dạng thị sát xuống tới cũng càng dễ dàng trước tiên bộc lộ ra vấn đề tới. lãnh đạo, chúng ta mời vào bên trong a, ta mang ảnh đi xem chúng ta thiên lộc nhà xưởng. dừng lại một hồi phía sau, trương ngọc lương lúc này mới hướng phía lý ngang nói rằng, tốt, chúng ta vào xem. lý ngang gật đầu, một bộ rất là dáng vẻ lão thành, chỉ là hắn cái dạng này lại làm cho trương ngọc lương muốn cười, một cái chừng 20 mươi mao đầu tiểu tử lại vẫn nghĩ giả lão thành, cái này lão thành cũng là có thể giả vờ. Người tốt xấu cũng mặc áo thành một ít vừa muốn nha. Lúc này Trương Ngọc Lương ở trong lòng đánh đã cho Lý Ngang một cái không sao cả nhãn hiệu. Cứ như vậy tiểu niên kinh. Hắn biết thị sát cái giấm ai trang bị đều trang bị không tốt, chỉ là hắn nào biết đâu rằng, Lý Ngang căn bản cũng không phải là trang bị, hắn chính là kèm theo khí chất mà thôi, cũng là bởi vì hôm nay ăn mặc, có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả mà thôi. Cảm giác sở trệ ạ mẹ vẫn là xuyên cái kia thân cán bộ trang bị càng giống như một ít. Đúng vậy, ngày hôm nay tại sao như vậy tới thị sát, kia cái gì chủ quản, cảm giác đều muốn là khinh thường dáng vẻ của hắn, cũng không phải là quá trẻ tuổi không có một chút lãnh đạo phái đoàn, như vậy thị sát có thể thị sát ra đồ là sao? Cái này tốt giống như là ma đô tiên lộc xưởng thực phẩm a, phòng chừng nghị thị sát đi ra không dễ dàng. Cũng không phải là, lần này vẫn còn có người tiếp đãi, phòng chừng chính là dễ đi đi ngang qua sân khấu. Nhìn lấy cái kia Trương Ngọc Lương mang theo ánh mắt khinh thị, có chút khinh thường Lý Ngang bộ dạng. Lúc này bạn trên mạng hoàn toàn thất vọng. Hắn lần này hẳn là còn xuyên cán bộ trang bị, chỉ là loại này bị người xem thường cảm giác, trước hết làm cho bạn trên mạng rất khó chịu. Rõ ràng Lý Ngang hiện tại đã là độc sắt tổ thành viên, ngươi có tư cách gì chướng mắt? bất quá đám bạn trên mạng minh bạch, Lý Ngang bộ dáng bây giờ thực sự rất khó khiến người ta liên tưởng đến lãnh đạo cái từ này, lập tức cũng đều dồn dập mất đi hứng thú. Lúc này mới vừa mới phát sóng, cũng đã bắt đầu xuất hiện bạn trên mạng chạy mất tình huống, mà đối với chuyện bên này, lúc này Lý Ngang cũng không rõ ràng, hắn cùng cái kia Trương Ngọc Lương đang song song đi cùng một chỗ. Nhìn xung quanh, hơn nữa Lý Ngang còn theo bản năng đi ở Trương Ngọc Lương trước mặt. Động tác rất là rõ ràng. Nhìn lấy Lý Ngang cái kia tỉ thủ dáng vẻ, Trương Ngọc Lương không khỏi bật cười. Nói chung, lãnh đạo là hẳn là đi ở phía trước. Lãnh đạo lãnh đạo có thể không phải phải đi ở phía trước. thế nhưng lý ngang cái này thực sự quá tận lực, cố ý khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra. nhìn lấy lý ngang, trương ngọc lương lúc này hoàn toàn thất vọng. cái này thật đúng là là thực tập thị sát a một chút kinh nghiệm đều không có. ha ha, cái này cái gì chủ quản, đã có chút khinh thường. bên kia, ở lý ngang phát sóng trước tiên, phương càn cao ngọc tài bọn họ, liền trước tiên tiến nhập phát sóng trực tiếp thời gian. thứ nhất, một ngày có chuyện gì, bọn họ có thể trước tiên xuất động. thứ hai, bọn họ cũng muốn nhìn lý ngang biểu hiện. lúc này lý ngang bộ dáng như vậy cũng để cho hai người lộ ra hội ý nụ cười tới. Quả nhiên còn phải tiểu tử này, chỉ là một cái mở ám. Để cái kia tiếp đãi chủ quản buông xuống cảnh giác. Không thể không nói, lý ngang cái này bắt đầu liền hết hoàn thành. Chỉ cần bọn họ thả lỏng cảnh giác sau đó, lý ngang có thể phát hiện đồ vật là thêm. Người nói tiểu tử này, làm sao như vậy hội diễn đâu, một chút vết tích đều không có. Nghe Vương Càn lời nói, Cao Ngọc Tài cũng là đối với Lý Ngang rất là yêu kỳ. Hắn giả trang lãnh đạo thời điểm giống như một thật lãnh đạo. Cái này không giả trang. Ngược lại cùng một cái lãnh đạo dáng vẻ một chút cũng không liên quan. Đây thật là một cái người kỳ quái. Cái này hoặc giả mới là Lý Ngang bản lĩnh." Phương Càn cười cười. Lúc này hắn đối với Lý Ngang cũng càng phát có lòng tin đứng lên. Kỳ thực những người khác cũng không trọng yếu, chủ yếu vẫn là Lý Ngang. Hắn thành tựu lãnh đạo, nhất định sẽ đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dù cho có như vậy một ít tí vết nào đều không sao nhi, mà Lý Ngang hiện tại làm xong rồi, cũng là ta hiện tại càng ngày càng chờ mong cái này tiểu gia hỏa có thể khai quật ra cái gì." Nghe Phương Càn lời nói, Cao Ngọc Tài suy nghĩ một chút cũng phải, chính là Lý Ngang loại này cường đại biểu diễn thiên phú mới để cho cái kia trương ngọc lương bắt đầu càng phát kinh thị hắn đứng lên cái này cũng vì phía sau thị sát làm xong chăn đệm hiện tại thì nhìn hắn như vậy tiếp tục thị sát đi xuống trước 1072, lý ngang nhẹ nhàng chủ quản ta bên kia còn có một chút chuyện này ta có thể đi làm việc trước sao bên kia nhìn lấy lý ngang biểu hiện này cái kia hàng đủ không biết nói gì cái này tờ mờ giờ là thực tập cái này tờ mờ giờ liền cơ bản nhất thị sát hàn huyên cũng sẽ không nói trực tiếp liền muốn đi vào thị sát nhưng lại cố ý đi ở phía trước thật không biết cái này đốc sát tổ nghĩ như thế nào thành lập một cái thị sát tiểu tổ liên tính, còn tớm giờ làm cho như vậy mau đầu tiểu tử tới, còn để cho bọn họ tiếp đái, lúc này hàng đủ có chút không nhịn nổi, cùng lãnh đạo như vậy thị sát, thật chán, lập tức cũng là tìm một cớ sẽ phải rời khỏi, lầu, đang thị sát ngươi muốn đi, cũng quá không đem lãnh đạo để ở trong mắt ta, hại, ngươi xem hiện tại hắn điểm nào nhất nhì giống như lãnh đạo, rõ ràng liền cùng cái không có từng va chạm xã hội sinh viên giống nhau, trên lầu, cái gì gọi là không có từng va chạm xã hội sinh viên, ngươi có phải hay không đối với sinh viên có cái gì hiểu lầm? bất quá lại nói tiếp, lần này sở trẻ a mẹ thực sự không giống lãnh đạo, nhân gia khinh thị hắn ta cảm giác cũng rất bình thường. hại, ngươi nếu như xuyên cái cán bộ trang bị, cùng thị sát ma đô đại học khi đó giống nhau, nhân gia thì đâu đến nổi nhìn như vậy nhẹ ngươi. lúc này mới mới vừa gia nhập hãng bên trong, một cái tiếp đãi sẽ phải rời khỏi. đám bạn trên mạng cũng đều không vui, nhưng là không có biện pháp. Lý ngang lần này cũng quá không giống lãnh đạo, điều này làm cho đám bạn trên mạng hoàn toàn thất vọng. vốn đang cho là hắn lần này thị sát có thể đảo được cái gì bất công sự tình đâu, hiện tại xem ra, sợ rằng khó khăn, bọn họ không nghĩ ra. Vì sao lý ngang cùng phía trước thị sát trên lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ cái kia cán bộ trang bị thật là có lãnh đạo khí chất thêm được. Tốt, ngươi đi đi. Nghe hàng đủ. Trương Ngọc Lương nơi nào không biết hắn nhớ chạy ra. Hiện tại không riêng gì hắn, Liên Minh cũng không muốn tiếp tục cùng đi hắn thị sát xuống phía dưới. Đây cũng quá trò đùa. Căn bản cũng không có thị sát dáng vẻ. Hiện tại hắn thậm chí cũng không cần cái gì lộ tuyến. Trực tiếp mang theo hắn đi một vòng liền tế hoạt. Người này căn bản cũng không biết nên đi nơi nào thị sát, còn không phải là mình nói chỗ nào? Hắn phải cùng ở đâu? Mà đối với đối thoại của hai người, Lý Ngang như trước bất động thanh sắc, hết thảy đều tại chính mình trưởng cầm bên trong. Hắn hiện tại hận không thể chỉ còn lại cái này một cái Trương Ngọc Lương mới tốt, thậm chí hắn không ở thì tốt hơn. Cái này dạng chính mình liền có thể muốn làm gì thì làm thị sát. Lãnh đạo, tới, chúng ta đi vào trong. Tuy là tuyệt không tình nguyện, thế nhưng Trương Ngọc Lương như trước bất động thanh sắc mang theo Lý Ngang tới đến bên trong. Chứng kiến bọn họ đi tới phía sau, Thiên Lộc đại môn miệng bảo an đứng lên, gương mặt nụ cười màu sắc. Bất quá lần này Lý Ngang cũng sẽ không đang cùng người An Linh này nói chuyện phiếm cái gì, bởi vì mình bây giờ thân phận bất động, quá trẻ tuổi. Cùng với hắn căn bản trò chuyện không đến cùng đi, lập tức cũng là phất phất tay. Một bộ thực sự tới thị sát dáng vẻ. Nhìn Lấy Lý Ngang, Trương Ngọc Lương khẽ lắc đầu, rõ ràng không giống lãnh đạo, còn cần phải giả ra một cái lãnh đạo dáng vẻ. Tiến nhập bên trong phía sau, một cố vị quay mười phần hương khí trong nháy mắt tịch quyển xoắn mũi. Nghe này cổ hương vị, Lý Ngang cảm khái một tiếng, mùi thơm này, là que tay a? Giống như, chúng ta Thiên Lộc xưởng thực phẩm có thừa công phu que tay, bên này liền là của chúng ta que tay hãng. Trương Ngọc Lương chỉ chỉ que tay chế tác phân xưởng, cười hướng hắn nói rằng, không tệ không tệ. Lý Ngang gật đầu, cười nói: Ta lên đại học thời điểm, thích nhất cùng ta bạn cùng phòng mua que cây ăn. Các ngươi cái này que cây làm giống như ăn ngon thật. Ta một túi que cây có thể ăn ba cái bạch mô đầu. Lý Ngang nói, hướng phía phía sau cười nói: đúng không? Thiên Lộc que cây mùi vị khá tốt. Đó cũng không, ta chính là không mang theo bạch mô, ta đều có thể ăn ngay ngắn một cái túi. Ta có thể ăn năm cái bạch mô. Ta cũng đặc biệt thích ăn với cơm thần khí. Ba người cười đáp lại nói: hoàn toàn không có thị sát dáng vẻ, ngược lại giống như là đang lấy le lấy cái gì. Rất là tùy ý Trương Ngọc Lương. Đám bạn trên mạng, Mã Đức. Sở Trệ Á mẹ nói ta đều sàm, ta đi mua túi que tay giải giải sàm. Cam, không nhìn ra Sở Trệ Á mẹ có thể ăn như vậy, ta một túi que tay chỉ có thể ăn một cái bằng mô. Đó cũng không, đồ chơi này có thể ăn với cơm. Cơm Cờ nở, ngươi đây không phải là thị sát nha, đại gia làm sao nhắc tới cái này tới. Lao, ta là tới xem ngươi thị sát, không phải tới thăm ngươi thảo luận que tay. Đúng nga, bị Sở Trệ Á mẹ mang sai lệnh. Nghe Lý Ngang dĩ nhiên nhắc tới que tay. Lúc này bạn trên mạng một đầu hạ tuyến. Các ngươi đây là đang thị sát. 790 có thể hay không nghiêm cẩn một chút. Thị sát thị sát hiểu không, khá lắm, đặt trò chuyện ăn, thật phục các ngươi, khái khái, người lãnh đạo kia, chúng ta tiếp tục xem xem, nhìn lấy lý ngang cùng chính mình tới được mấy cái thực tập đốc sát nhắc tới que cây trò chuyện như thế hăng say nhi. trương ngọc lương đều không còn gì để nói, các ngươi cái này thị sát là nghiêm túc sao? ngươi quản cái này gọi là thị sát, hắn đều hoài nghi mấy người này có phải hay không đều không học bổ túc qua, các ngươi tốt ngạt hỏi một chút lãnh đạo của các ngươi, thị sát cụ thể là dạng gì a? các ngươi đặt trêu chọc ta a? ngươi nói chúng ta mỗi ngày ăn cay điểu lại nói tiếp chúng ta còn không có xem qua que quay tay là thế nào sản xuất đâu, chúng ta cùng đi gặp xem." Lý Ngang cười nói, "Tốt tốt, ta đã sớm muốn nhìn, vẫn không có cơ hội. Đúng đúng đúng, thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta cùng đi gặp xem." Nghe Lý Ngang lời nói, mấy người nhanh chóng gật đầu. Nói, cũng không để ý Trương Ngọc Lương, mấy người bay thẳng đến cái kia que quay tay sinh sản phân xưởng đi tới. Chờ, các loại." Nhìn lấy mấy người dáng vẻ hưng phấn, Trương Ngọc Lương bối rối. "Các ngươi cái này tởm giờ không phải thị sát à? Đi cái gì que quay gia công sân bãi a mà lúc này?" Trương Ngọc Lương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đuổi bám chặt theo. Bọn họ mặc dù chỉ là thực tập, nhưng là Trương Ngọc Lương vẫn còn có chút luống cuống, xua tay để cho bọn họ đứng lại, hơi chút nhanh lên một chút. Lý Ngang cước bộ nhanh hơn, hướng phía bọn họ âm thầm nói một tiếng, ân, mấy người gật đầu, lần nữa bước nhanh hơn. Thật giống như, một ít không có từng va chạm xã hội hải tử, muốn nhìn một chút một ít vật lý kỳ cổ quái giống nhau. Lãnh đạo lãnh đạo, tuy là Lý Nhang đi nhanh, nhưng vẫn là bị Trương Ngọc Lương đuổi theo. Thế nhưng. Nguyên do bởi vì cái này ra công sân bãi cách bọn họ đi qua địa phương cũng không xa. Sở dĩ chờ, các loại, Trương Ngọc Lương gọi bọn họ lại thời điểm. Bọn họ đã tới Thiên môn. Lãnh đạo, chúng ta nơi đây đều là vô khuẩn phân xưởng, không thể trực tiếp như thế đi vào. Đuổi theo tới Trương Ngọc Lương nhanh chóng tìm một cớ, hướng phía Lý Ngang nói rằng. Không có chuyện gì, chúng ta liền tại ngoại vi nhìn một chút liền được. Lý Ngang khoát tay áo, tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Lau, sở trệ á mẹ cái này có chút quá phận a. Người ta cũng nói là vô khuẩn phân xưởng. Chính là a, tốt xấu tôn trọng một cái nhân gia nhà xưởng a, không biết vì sao. Ta lần này lại có chút chán ghét Hoàng Ná Viên, xác thực, cảm giác Sở Trệ Á mẹ trở thành thật lãnh đạo sau đó có chút nhẹ nhàng. Ai, Sở Trệ Á mẹ, không bên Sơ Tâm A nhìn lấy Lý Ngang không để ý khuyên can trường Ngọc lương, một lòng hay là muốn đi vào thời điểm. Lúc này bạn trên mạng đối nàng nguyên lai tích lũy được độ hảo cảm bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Bọn họ cảm thấy, Lý Ngang đây là trở thành thật lãnh đạo sau đó, người bắt đầu có chút nhẹ nhàng. Dù sao coi như là lãnh đạo thị sát, cũng muốn tôn trọng người ta háng quy cũ a. Chương 1081, chủ quản. Thật sự, ta liền tại bên ngoài nhìn là được sẽ không mang mầm bệnh tiến nhập trong nhà sở bộ. Yên tâm. Nghe trương ngọc lương lời nói, lý ngang cười nói, cười lạnh như vậy người hiền lành, giống như là hắn thực sự chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút giống nhau. Nhưng là trương ngọc lương biết, đây không phải là bọn họ thị sát phạm vi bên trong, cái này tờ mờ giờ que cây chế tác. Đi, chúng ta liếc một cái. Không đợi trương ngọc lương nói, lý ngang liền nhanh chóng hướng phía mạnh phàm nói rằng, mạnh phàm rất nhanh hội ý hắn như thế nào không biết lý ngang là có ý gì, mau mang nụ cười. Cùng chu thạc tô vi bọn họ hướng phía bên trong đi tới. lãnh đạo, cái này thực sự không được. Trương Ngọc Lương bối rối. Cái da hỏa này làm sao không theo sáo lộ xuất bài a cái này tờ mờ giờ có thể là ngươi nhìn đồ đạc Lão, Sở Trệ Ác Mẹ cái này có chút quá phận a. Sở Trệ Ác Mẹ, ta nhớ được nơi đây đều cũng có cái loại này vô khuẩn quần áo, ngươi tốt xấu mặc vào ở đi vào. Chính là a, đây là thực phẩm, cũng không phải là nhà ngươi. Mã Đức, Sở Trệ Ác Mẹ hiện tại làm sao biến thành như vậy a, ta tờ mờ giờ thật phục, Sở Trệ Ác Mẹ ngươi bây giờ như thế tùy hứng, ta cần phải lấy đóng. Nhìn lấy mạnh phàm mang theo màn ảnh hướng phía nhà xưởng trước cửa chạy đi. Đám bạn trên mạng trong nháy mắt hồi không được. Cái này bên trong đều là ăn đồ đặc ga, ngươi đây coi như là mang mầm bệnh tiến nhập, á nhân gia chủ quản nhất định là muốn cho ngươi đổi một y phục lại vào đi. Dù cho xuyên cái giày bộ đâu, ngươi cứ như vậy vào đi thích hợp không? Lúc này, bạn trên mạng lại một lần nữa đối với Lý ngang độ thiện cảm giảm xuống đứng lên. Rất nhanh. Mạnh phàm cùng Tô Vi Chu thạc bọn họ đi tới que cây thêm công môn miệng. bởi vì hiện tại đang ở vận chuyển hàng hóa duyên cớ. Sở dĩ đại môn làm mở ra, những thứ kia đang ở mang hàng các công nhân chứng kiến bọn họ, từng cái không khỏi cau mày. Bất quá bọn họ cũng không có ngăn cản. Dù sao bọn họ lại là cầm máy quay phim lại là ăn mặc tây trang gì gì đó, xem ra giống như là tới nói chuyện làm ăn thương vụ nhân viên, bọn họ chỉ là công nhân, sở dĩ cũng lười quản bọn hắn, chỉ là tự cố chuyên trở hàng hóa. và tổ trưởng mau tới, cái này bên trong thật lớn. tô vi đứng ở que tay hãm chế biến cửa phòng lớn tiếng kêu một tiếng, thật là nhớ một nữ hải tử thấy cái gì rất là ly kỳ sự tình giống nhau. nghe nàng lời nói, lý ngang trực tiếp bước ra chân hướng phía bên kia chạy đi, hoàn toàn không ở cho trương ngọc lương phản ứng chút nào thời gian. uy, nhìn lấy lý ngang hướng bên kia chạy, trương ngọc lương đuổi đi theo sát, hiện tại ngăn cản còn kịp. Dù sao cũng là dỡ hàng khu vực trước cửa mà thôi, con sẽ không dính đến bên trong. Một ngày tiến nhập ra công phân xưởng, vậy cũng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Lương cất bộ thêm nhanh hơn không ít. Chỉ là, hắn lớn tuổi như vậy, thì như thế nào theo kịp Lý Ngang loại này tiểu niên kinh. Đi tới Tô Vi phía sau người, Lý Ngang nhanh chóng hướng phía nàng ngáy mắt. Tô Vi hội ý nói, "Mạnh Phạm, đi, đi vào trong." Tốt. Mạnh Phạm gật đầu. Theo Tô Vi chu thạc bọn họ càng sâu sắc hơn đến bên trong, Lý Ngang lại là đứng ở cửa, chặn Trương Ngọc Lương lối đi. Cười nói trương chủ quản không nghĩ tới chúng ta một cái que cây ra công sân bãi đều có lớn như vậy không hổ là chúng ta ma đô xí nghiệp lớn ha ha đúng vậy trương ngọc lương có chút cười cười xấu hổ. còn tốt lý ngang chỉ là đứng ở cửa xem đúng rồi chúng ta cái này một ngày xuất hàng số lượng lớn bao nhiêu lý ngang tìm trọng tâm câu chuyện tiếp tục hỏi chúng ta cái này xuất hàng số lượng phải không định một dạng mùa hè xuất hàng lượng ít chút hiện tại chủ yếu làm thay mặt gia công trương ngọc lương vừa cười vừa nói ồ thay mặt gia công lý ngang hứng thú tiếp tục nói là khắc nhãn hiệu cũng ở nơi đây gia công sao ân, giống như Trương Ngọc Lương nói lên cái này, cũng bắt đầu cùng Lý Ngang huyên. nói bọn họ thiên lộc tập đoàn các loại gia công ưu thế. Cái gì hàng đẹp giá rẻ a cái gì cam đoan suất hàng số lượng a trợ, các loại. Nói được tên là một cái mặt mày hớn hở. Thật là nhớ cái này, Mado là hắn nhóm một cái thực phẩm gia công nhà xưởng giống nhau. Mà Lý Ngang đã nghĩ một cái vai diễn vụ giống nhau. Một bên lắng nghe, một bên không ngừng đáp lại lấy. Bên kia, Tô Vi mang theo Mạnh Phàm Chu thạc bọn họ tới đến bên trong. Lúc này các công nhân đều ở đây chuyên chú gia công lấy bên trong quạt tay. Thoạt nhìn lên rất lạ bất ổn mấy người này là thật tùy hứng à? nhân gia đều bận rộn như vậy, lại vẫn không phải muốn đến xem. chính là cảm giác rất không có quy củ bộ dạng. bất quá lại nói tiếp, các ngươi phát hiện không có, nơi đây dường như cũng không phải là cái gì vô khuẩn phân xưởng à? nghịch, cái này mạng nền là cái quỷ gì? ngươi quản cái này gọi là vô khuẩn phân xưởng. vốn là đám bạn trên mạng nhìn lấy tô vi bọn họ tiến nhập cái này que cây hãng chế biến nội bộ sau đó, còn đối với bọn họ hãm trách. nhưng là theo mạnh phàm màn ảnh, bọn họ bắt đầu phát hiện không hợp lý, que cây chế biến thời điểm là cân bột mì gì gì đó. Sở dĩ có chút khu vực sẽ xuất hiện khắp phòng bột mì tung bay địa phương, thế nhưng Mạnh Phàm phi thường thông minh, sau khi đi vào, hắn liền phát hiện bột mì chế biến phía trên lại có rất nhiều mạng nện tồn tại, mà đám bạn trên mạng chứng kiến những thứ kia mạng nện sau đó đều không khỏi ngợp bức. Vừa mới cái kia Trương Ngọc Lương nói, nơi này là vô khuẩn gia công sân bãi, điên rồi sao? Người trong khu vực quản lý có mạng nện địa phương gọi vô khuẩn gia công. Lúc này bọn họ dường như ý thức được cái gì, lại một lần nữa hướng phía phát sóng trực tiếp thời gian nhìn lại. Tô Vi, ngươi xem bên này, Mạnh Phàm chỉ chỉ phía trên mạng nện mang trên mặt tâm trầm Quả nhiên, Tô Vi cười lạnh một tiếng, Lý Ngang nói quả nhiên không sai. Nơi này thực phẩm cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy sạch sẽ, chỉ là loại này que cây chế tác thì nhìn đứng lên như thế tạm. Hắn lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì vô khuẩn phân sượng. Thực sự là buồn cười. Đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu một ít, xem bọn họ ra công quá trình. Hiện tại Lý Ngang ở bên kia kéo. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng trước đem những vật nhỏ này trước cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Bất quá, Tô Vi trong lòng bây giờ vẫn là nghi ngờ, Lý Ngang không phải tới trà sữa bu sao? Làm sao lại trước muốn cho tự mình tiến tới tra cái này cái gì que tay rồi hả? Nàng có chút, bất quá nàng tin tưởng Lý Ngang. Lý Ngang để cho bọn họ làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Lúc này chứng kiến những thứ này phía sau, nàng thì càng thêm tin tưởng bắt đầu Lý Ngang tới. Các ngươi mau tới. Hiện tại nàng nói chuyện với Mạnh Phàm thời điểm. Lúc này, Chu Thạc đệ thấp thanh âm hướng phía bọn họ xua tay. Có lẽ là máy thanh âm đi qua hầm bị phía dưới những công nhân kia cũng không nghe thấy bọn họ nói. Tới. Tô Vi gật đầu, hướng phía Mạnh Phàm đạo, Mạnh Phàm, mở phân bình Đem Lý Ngang bên kia đối thoại gì gì đó cũng chưa bình đến chúng ta phát sóng trực tiếp thời gian. Ân. Mạnh Phạm gật đầu. Lúc tới, bọn họ cũng đã mang theo giám sát tổ chuyên môn cho bọn hắn nói dùng lúa mạch. Liên kẹp ở chính mình y dẫn lên. Loại này rất nhiều lãnh đạo đều có. Chính là lúc nói chuyện, có thể bị camera ra bắt được. Hơn nữa thanh âm rất là rõ ràng. Lúc này Mạnh Phạm cũng mau để cho Lý Ngang cùng Trương Ngọc Lương đối thoại liên tiếp lên, làm cho đám bạn trên mạng hào hào nghe một chút. Cái kia vô lương Chương Ngọc Lương đến cùng vẫn còn ở kéo cái quỷ gì nói. Bên kia Trương Ngọc Lương vẫn còn ở Mi Phi Sắc Vũ nói bọn họ Thiên Lộc công ty lý niệm gì gì đó, hoàn toàn không có chú ý tới. Tô Vi mấy người bọn hắn đã sớm chạy đi tiến vào. Hơn nữa không đi mấy cái tiếng đãi, cũng là tổng cộng phụ họa, đem bọn họ Thiên Lộc sưởng thực phẩm nói bệnh đầu mùa nát vụ rớt. Chương 1082, không xong. Lãnh đạo, ta đã nói với ngươi, ngay bây giờ Vân Quốc trên thị trường đại bộ phận que cây cay nhãn hiệu, chúng ta đều có thay mặt chế biến. Trương Ngọc Lương gương mặt tiêu nạm màu sắc. Quả nhiên không hổ là chúng ta Ma Đô sĩ nghiệp lớn, chính là lợi hại. Nhìn lấy cái kia thân khí dáng vẻ, Lý Nang thậm chí còn đập lên mông ngựa của hắn. Cậu mở nở, cái này bắt đầu chẳng phải nói, loại này còn có mạng nhận gia công sân bãi, gia công đại bộ phận que tay. Cam, ta thích nhất đại long que tay sẽ không cũng là nơi đây chế biến à, người cái kia sẽ không, đại long que tay là chuyên môn làm que tay, thế nhưng một ít tiểu nhãn hiệu liền không nói được rồi. Lao, cái loại này trong hoàn cảnh làm được que tay có thể sạch sẽ Sạch sẽ. Ta tờ mở giờ thật sợ bên trong ăn được chi chú a. Nghe Trương Ngọc Lương lời nói, lúc này đám bạn trên mạng đều có chút nổi lên cách hướng. bọn họ ăn cay điều gì gì đó không có cảm giác chẳng qua là cảm thấy ăn ngon, nhưng là loại này tràn đầy mạng niệm gia công phân xưởng, bọn họ là thật có chút nhi không thấy ngon miệng. Lúc này đám bạn trên mạng lần nữa hướng phía phát sóng trực tiếp thời gian nhìn lại, muốn nhìn một chút còn có cái gì không sạch sẽ địa phương. Làm sao vậy Chu Thạc? Thu Vi mang theo mạnh phàm đi tới Chu Thạc bên này. Lúc này Chu Thạc đang chỉ vào những thứ kia que tay gia công cơ khí. Khe như mày. Thu Vi nhìn lấy bộ dáng kia của hắn, nhanh chóng hướng phía cơ khí nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nàng cũng theo đó như mày. Cái kia que cây gia công cơ khí liền một ít công nhân đang ở phân loại, chỉ là bọn họ cái này cơ khí chắc là dùng y e nội ta thế nào thấy, cái kêu máy sắt biên giới vị trí, rất nhiều nơi cũng không biết là quần áo dính dầu mỡ vẫn là gì sắt. Thoạt nhìn lên rất là không phải vệ sinh dáng vẻ, tuy là công nhân trên tay đều mang bao tay, thế nhưng cái này bao tay nhìn lên đứng lên cũng có chút cách đứng người, không biết vì sao trong tay ta que tay không thơm, cái này chơi đùa nguyên lai like là như thế chế biến à, thấy thế nào đều không phải là rất sạch sẽ dáng vẻ. Ta chỉ có thể nói, đây còn tốt ta, khả năng chính là quần áo dính dầu mỡ mà thôi. Thật thực, vốn là que cây thì có rất nhiều dầu, có quần áo dính dầu mỡ rất bình thường. Bất quá, hướng với còn chưa có bắt đầu bên trên dầu a. Một ít đang ở ăn cây điều đám bạn trên mạng. Sau khi thấy một màn này, lại cảm thấy trong tay que cây cũng không ăn ngon như vậy. Tuy là không phân rõ rốt cuộc là quần áo dính dầu mỡ vẫn là gì sát, thế nhưng người đều sẽ ná bổ. Cái này rõ ràng thoạt nhìn lên thì không phải là như vậy sạch sẽ bộ dạng. Phía sau còn có thêm công trình tự sao? Tô Vi hiện tại cũng đồng dạng không xác định. Dù sao loại này cơ khí gì gì đó không dễ phán đoán, còn là muốn tiếp tục thị sát mới được bên này gia công xong sau, phía sau cái kia xe đẩy gian chính là bạn dầu cùng trang bị túi. Chu Thạc hướng phía bên kia phân xưởng nhìn lại. Hướng phía Tô Vi nói rằng, Tô Vi theo Chu Thạc ánh mắt, nhìn lấy một cái tường ngăn. Tường ngăn bên trên còn có một cái nhãn hiệu, trên đó viết trộn dầu khu vực. An qua que tay đều biết, que tay phía trên dầu đều là sau lại trùm lên đi. Sau đó đi qua trong thời gian ngắn bạn tốt sau đó, có thể trang bị túi. Thế nhưng trộn dầu cái trình tự này, lại có rất ít người gặp qua. Lúc này đám bạn trên mạng đều có chút tò mò đứng lên. Que tay dầu là phía sau trộn sao? đối với là tiên dùng bột mì gia công tốt sau đó sau đó sẽ trộn cái loại này điều chế tốt dầu đất cái này dạng a ta vẫn cho là đều là trực tiếp một đạo chương trình trực tiếp xuống đâu không phải phía sau có bạn dầu trình tự làm việc chính là trên lầu nói có thể hay không đừng nói phân nữa ngược lại đại công nhà máy ta không biết hãng nhỏ trộn dầu một lời khó nói hết đối với cái này cái trộn dầu chương trình đám bạn trên mạng cũng là rất hiếu kỳ đương nhiên phát sóng trực tiếp thời gian cũng không có thiếu biết đến chính là không ai nói mà thôi những người đó cũng đưa tới bọn họ yếu kỳ cái này trộn dầu có cái gì một lời khó nói hết. lúc này bọn họ đều muốn nhìn. cái này thiên lộc tập đoàn trộn dầu lại là một cái tình muốn gì. đi, chúng ta vào xem đi. hiện tại phát hiện đều là một ít vấn đề nhỏ mà thôi. còn chưa đủ lấy để cho bọn họ cho hấp thụ ánh sáng cái gì. hiện tại lý ngang như thế chống đỡ cái kia trường ngọc lương. cũng là đang vì bọn hắn thắng được thời gian. Tô vi không dám dây dưa, mang theo mạnh phàm bọn họ lần nữa hướng phía bên kia đi tới. trộn dầu khu vực, không thể vào. vừa mới đến tường ngăn vị trí. lúc này, một cái nam tử chứng kiến bọn họ phía sau, không khỏi khen nhũ mày. Đội vàng đem bọn họ ngăn cản tại ngoại. Nhìn lấy nam tử kia ăn mặc dép mũ, dép mũ bên trên chiếm hết với mỡ. Tô Vi khẽ nhíu mày, cái này nhân loại cũng là trộn dầu công nhân, nhưng là cái này dép mũ bên trên. Hắn hiện tại chắc là chuẩn bị đi ra a. Cái này tờ mờ giờ. Lúc này Tô Vi đã mơ hồ phát hiện cái gì. Lúc này mới nói, chúng ta là đốc sát tổ, hiện tại qua đây thị sát. Tô Vi nói như thế nào cũng là cùng Tô Vân Sơn cùng nhau thị sát qua. Loại này khí chàng nàng vẫn phải có. Thấy người công nhân kia ngăn cản chính mình, lập tức cũng làm nghiêm túc. Chuống phía hắn nói rằng, độc sát tổ thị sát người nọ sửng sốt hướng phía bọn họ nhìn lại chỉ thấy bọn họ người mặc tây trang phía sau còn có một cái người khiêng camera người nam nhân kia lộ vẻ do dự nói chờ các loại ta làm cho bên trong công nhân chuẩn bị một chút hút. nói liền muốn xoay người đi vào chờ các loại các ngươi chuẩn bị cái gì Tô Vi gọi hắn lại chuẩn bị Ngươi đây là dự định ứng phó a lập tức nàng móc ra chính mình công phu làm chứng tới nói chúng ta đi vào thị sát nhìn liền được sẽ không quấy rầy đến công việc của các ngươi đã tốt nói Thorvig không nói lời gì liền muốn trong chiều sông, nhưng là, nhưng là, thấy tô vi muốn xuống vào, nam tử kia gấp rồi, chắn tô vi trước mặt, nhìn lấy nam tử này cố ý ngăn cản. lúc này tô vi càng là cảm thấy bên trong không thích hợp, hướng phía chu thạc cùng trần vũ mấy mắt, hai người hội ý đứng ở trước mặt của hắn, hai người bình thường liền tập thể hình, thêm lên vốn là vóc dáng liền cao, lại thoạt nhìn lên như thế bộ dáng nghiêm túc, cái kia công nhân nhận đúng, không thể làm gì khác hơn là tránh ra, tô vi cũng hướng phía bên trong đi tới, chờ bọn hắn sau khi đi vào, cái kia công nhân cũng sẽ không theo mà là nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy đi. Chúng ta tổ trưởng chính là đối với chúng ta Thiên Lộc rất coi trọng, cái này không, để cho ta tới thị sát, xem xét các mặt của xã hội." Lý Ngang cùng Trương Ngọc Lương nói lời khách sáo. Hắn hiện tại cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cứng rắn kéo. "Nguyên Lai là cái này dạng à, lãnh đạo còn trẻ như vậy, liền chịu đến tổ trưởng coi trọng như vậy, thực sự là tiền đồ vô lượng à. Trương Ngọc Lương thấy Lý Ngang lại vẫn chủ động thừa nhận mình là tới từng trải. không khỏi trong lòng mỉm cười. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn liền là cái thực tập mà thôi, có thể biết thị sát cái gì đồ vật vừa rồi cái kia một fan làm vẻ ta đây cũng liền nói thông hắn chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút cái này que cây là thế nào chế biến mà thôi lúc này trương ngọc lương cũng lần nữa buông lòng cảnh giác lúc này hắn cũng không làm sao sợ vừa cấp mà thôi tổ trưởng vừa thành lập loại này thị sát tiểu tổ ta cái này cũng là đuổi kịp lý ngang cười trả lời nhất là chứng kiến trương ngọc lương vậy có chút khinh miệt dáng vẻ là hắn biết chính mình bước đầu tiên kế hoạch không sai biệt lắm đã thành công nếu lãnh đạo muốn nhìn vậy được ta đi vào an bài một chút đến lúc đó chúng ta cùng nhau nhìn trương ngọc lương lúc này cũng không có gì phải sợ lập tức nói rằng, hắn không phải muốn nhìn à? Tùy tiện an bài một chút, cũng liền lừa bị được. Chủ quản, không xong. Nhưng vào lúc này, một cái thanh niên vội vàng đống nhiên truyền đến trưa. Chương 1091, TikTok chủ tịch hội đồng quản trị đều luống cuống. Cái gì không xong? Nhìn lấy cái kia trên chân dính đầy quần áo dính dầu mỡ công nhân. Trương Ngọc Lương khẽ nhíu mày. Cái này tại sao mặc dép mũ liền ra tới? Chủ quản, đốc, đốc sát tổ, vào, vào chúng ta trộn dầu sân bãi. Cái kia công nhân thở hổn hển nói rằng, độc sát tổ. Trương Ngọc Lương nhanh địa hướng phía Lý Ngang nhìn lại hắn lúc này mới chợt phát hiện lý nang là ở nơi đây nhưng là mấy người kia đâu bọn họ lúc nào không thấy đốc sát tổ ta chính là a lý nang giả bộ hồ đồ hướng phía hắn nói rằng người là đốc sát tổ vậy bọn họ đâu người công nhân kia cũng có chút ngộ khá lắm người là đốc sát tổ bọn họ cũng nói chính mình là đốc sát tổ tình huống gì gì bọn họ đi đâu vậy lý nang chậm rãi xoay đầu lại hướng phía phía sau nhìn lại lúc này phía sau cách đó không xa ngoại trừ một cái hàng hóa chuyên trợ công nhân bên ngoài Nơi nào còn có những người khác a hắn giả bộ kinh ngạc nói, trương chủ quản, ta mấy cái đồng sự khả năng hiếu kỳ, hiện tại vào xem, ngươi không phải nói chúng ta cũng vào xem, đi, cùng nhau a. Cái này, lúc này trương ngọc lương có chút xem không hiểu lý ngang, cái gia hỏa này rốt cuộc là trang bị hay là thật, mấy cái chẳng lẽ không đúng hắn phái người vào xem, nhưng là lý ngang vẫn như cũ rất là bình tĩnh, cười hướng phía bên trong đi tới, nhìn lấy lý ngang, cái kia trương ngọc lương lại hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nhân viên kia, lúc này mới đuổi đi theo sát, mấy cái này đốc sát tổ nhân đi vào, vì sao không có có một cái người tới báo cáo. Dĩ nhiên đến bây giờ mới có người ta nói, Trương chủ còn a, ngươi cái này, không tốt lắm, cuối cùng cũng vẫn phải quét dọn một chút. Đi tới bên trong phía sau. Lý Nang xem như là nặng đi một lượt tô vi bọn họ đi qua đường, chứng kiến những thứ kia mạo nhện phía sau. Hắn lúc này mới cao mày hướng phía Trương Ngọc Lương nói một tiếng, "Lãnh đạo, đây là bột mật phòng, có đôi khi khó tránh khỏi, chúng ta đều sẽ định kỳ quét dọn." Trương Ngọc Lương lúc này không tiếp tục giống như ngay từ đầu cái dạng nào khi miệt, nhanh chóng hồi đáp, mặc kệ hắn là không phải thứ tập, hiện tại hắn cũng là độc sát tổ nhân, vẫn là tận lực chớ quá mức mới tốt. Đối với Bất quá ta kiến nghị về sau quét dọn hơi chút chăm chỉ một ít, dù sao về sau làm cho còn lại người tham quan gì gì đó, cũng có thể lưu cái ấn tượng tốt không phải. Lý Ngang như trước mang theo đủ cười, cũng không có bất kỳ có vẻ tức giận. "Phải phải phải." Trương Ngọc Lương gật đầu. Bất quá hắn có chút ngạc nhiên. Cái này Lý Ngang lại chính là nói một tiếng. Dĩ nhiên cũng không có ghi chép gì gì đó. Hắn đây là, nói như vậy, thị sát lãnh đạo đều sẽ để cho mình trợ bàn chép tay ghi xuống thị sát kết quả gì gì đó. Phía sau chỉnh đốn cũng có thể cho bọn họ nhà xưởng đưa ra càng nhiều hơn kiến nghị cùng chỉ đạo. Thế nhưng Lý Ngang nói đúng là nói, dường như cũng không có muốn truy cứu tiếp ý tứ. Điều này làm cho Trương Ngọc Lương không khỏi thiết chín trăm mười ba bụi. Cái này cái gì thực tập lãnh đạo không sẽ là? Một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa thăm dò Lý Ngang ý tưởng, không có tùy tiện tự chủ trương, tiếp tục cùng sau lưng Lý Ngang, hướng phía trộn dầu khu vực phương hướng đi tới. Bên kia, Lam Tô Vi cùng Mạnh Phàm tiến vào trộn dầu sân bãi phía sau. Bọn họ sợ ngây người. Lúc này có rất nhiều công nhân đang ở cho những thứ kia que quẹt dầu, nhưng là bọn họ dĩ nhiên là ăn mặc dép ngủ ở nơi nào đá tới đá vào, mặc trên người tạp dề các loại đồ đạc, mặt trên mang theo hắt sắc bẩn thỉu dáng vẻ, thoạt nhìn lên khiến người ta cảm quan không khỏe. Nhất là vẫn còn có người ăn mặc cái loại này trộn dầu dép ngủ gì gì đó. từ bên ngoài tiến đến, cái kia bắt đầu chẳng phải, cam, cái này tờ mờ giờ que tay trộn dầu là như thế trộn, cờ mờ nở, ta không chịu nổi, cái này cũng thật là ác tâm à, ta mới vừa rồi còn chứng kiến một cái công nhân ngồi trên ghế chửi chân đầu, nôn, trên lầu đừng nói nữa, ta, nôn, mã đức, ta nói hắn làm sao không cho vào đâu. Đại gia, nguyên lai like chúng ta ăn que cây là như thế trộn đó à? Thảo, lão tử về sau cũng không tiếp tục ăn. Nhìn lấy cái kia trộn dầu chẳng cảnh, đám bạn trên mạng trong nháy mắt hồi không được. Cái này tờ mờ giờ trộn có thể ăn không? Nếu như vẹn vẹn chỉ là ăn mặc dép ngủ cho que cây trộn dầu. Bọn họ cũng liền nhịn một chút tính rồi. Dù sao dép mủ loại này khử trùng sau đó, chỉ dùng với trộn dầu cũng không cái gì. Nhưng là, những công nhân kia cũng quá không giảng cứu. Cái này tờ mờ giờ trực tiếp đem dép mủ truyền đi không nói, còn có ở bên cạnh trừ chân. Vậy làm sao có thể nhẫn lúc này những thứ kia ăn que cây nhìn lấy video bạn trên mạng trực tiếp nói ra thu vi ta tờm giờ có chút phạm ác tâm làm sao bây giờ sau khi đi vào bốn người nhìn lấy tràng cảnh này phía sau đều cảm giác trong dạ dày có chút cuộn cuộn bọn họ làm sao đều không nghĩ đến mình thích ăn những thứ kia que cây vậy mà đều là như thế trộn mạnh phàm nhanh chóng ghi chép xuống thu vi cố nén không có chán ghét xung động mặt âm trầm hướng phía mạnh phàm nói rằng thật là không có nghĩ đến a lớn như vậy một cái thực phẩm gia công nhà xưởng lại vẫn dùng như vậy trộn dầu phương thức vật như vậy thật có thể cho người ta ăn không? đương nhiên, kỹ thực ăn là tuyệt đối không có chuyện. dù cho kiểm tra đo lường đứng lên cũng không có bất cứ vấn đề gì, người thân thể còn không có yếu đốt như vậy. chỉ là nhìn lấy áp tâm a hiện tại tô vi chỉ nghĩ đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, không thể lại để cho xảy ra chuyện như vậy. mà trộn là tiêu du loại này nước chảy, bọn họ thiên lộc hoàn toàn có thể dùng máy. bây giờ cơ khí như thế phát triển, máy hiệu suất kỳ thực nhanh hơn, hoàn toàn không cần nhân công. thế nhưng, rất rõ ràng thiên lộc sưởng thực phẩm bên này, đối với que cây cung ứng giường như không hề giống trương ngọc lương nói như vậy. Có rất nhiều đơn đặt hàng. Sở dĩ cái công xưởng này kỳ thực cũng không lớn, mà đặt mua một cái máy nói, khả năng này liền có giá trị không nhỏ. Sở dĩ liền thẳng thắn tìm người công phu tới làm. Mặt khác, Tô Vi phát hiện, những thứ này trộn dầu công nhân đều là đã có tuổi, tuổi trung đều ở đây 45-50 tuổi bộ dạng, hơn nữa phụ nữ chiếm đa số. Người như vậy công phu, lời nói khó nghe một chút nhi. Một ngày cho một năm 60 đồng tiền thế là tốt rồi. Giống ma đều loại này đại thành thị, khả năng cũng liền 890. Dù sao lượng công việc cũng không lớn. Thế nhưng Cái này tờ mợ giờ là ăn à? Mã Đức, ta hiện tại rốt cuộc biết sở chệ á mẹ tại sao phải vào tới xem một chút? Leo, hiểu lầm hoặc náo viên a, đây nếu là không phải cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu. Cam, ta liền nói sở chệ á mẹ không có khả năng phiêu. Lão tử về sau cũng không tiếp tục ăn đồ chơi này, thật là á tâm. Vô lương xí nghiệp, nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng. Nhân khí 111111111. Nhân khí 111111111. Theo mạnh phàm đem chuyện này phát sóng trực tiếp sau khi đi ra. Lúc này phát sóng trực tiếp gian nhân khí bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Càng ngày càng nhiều đạn mạc bắt đầu thả phạn. Bọn họ dồn dập muốn tố cáo cái này Thiên Lộc Xí nghiệp Thực phẩm gia công. Ngày hôm nay nhiều người như vậy tố cáo, tình huống gì? Ma Madon là thành phố Thực phẩm an toàn cục bên trong. Nhân viên công tác nhìn lấy trên Internet nhiều như vậy thực danh tố cáo tin tức. Bọn họ đều bối rối. Một nhân viên làm việc nhanh tới đây đến cục trưởng trong phòng làm việc. Hội báo tình huống. Cục trưởng cục trưởng, Thiên Lộc Tập đoàn xuất hiện đại lượng tố cáo tin tức, chúng ta cái này. Cái kia nhân viên công tác mới gõ cửa. Nhìn lấy Thực phẩm an toàn cục cục trưởng Trịnh Nghị đang ở gọi điện thoại. Lời muốn nói lại nuốt trở vào. Thốt, Thiên Tâm, ta biết rồi. "Ừ, ta sẽ nghĩ biện pháp để xuống." Lúc này Trịnh Nghị mang trên mặt thần sắc nghiêm trọng, Hướng về phía trong điện thoại nói cái gì?" Cái kia nhân viên công tác nhìn lấy hắn. Chương 1092, TikTok chủ tịch hội đồng quản trị đều luống cuống, cũng là cầm trong tay văn kiện đứng ở một bên cùng đợi. Dù sao Trịnh Nghị sắc mặt thoạt nhìn lên có thể một chút cũng không tốt. "Làm sao vậy?" Cúp điện thoại, Trịnh Nghị lúc này mới hướng phía nhân viên kia nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, "Cục trưởng, là như vậy, chúng ta trung bình đại xuất hiện đại lượng bạn trên mạng tố cáo." Nhân viên kia cầm trong tay in ra đồ đạc đưa lên, hướng phía hắn nói, nhìn lấy cái kia văn kiện, trình nghị như mày, thằng đến nhân viên kia sau khi nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi khoan thai nói, trước đừng động, để nặng là được. Nhân viên công tác ba, nhiều người như vậy tố cáo, chúng ta không phải đi qua nhìn một chút, cái này có thể được không? Phải biết rằng, bọn hắn bây giờ nếu như không làm, đến lúc đó tố cáo khả năng liền không phải thiên lộc xí nghiệp, mà là bọn họ thực phẩm cục căn linh. chuyện này cũng không thể cứ như vậy để nặng. không có chuyện gì, ta có đúng mực. đại khái đoán được nhân viên kia ý tưởng, trình nghị khoát tay áo, làm cho hắn đi ra ngoài cái kia nhân viên công tác khẽ nhíu mày, nàng có chút xem không hiểu cái này cục trưởng, cái này cái gì đúng mực ga dân chúng tố cáo, C chẳng lẽ không phải trước tiên đi xem sao? đem tình huống điều tra rõ ràng a nhưng là chị nghị thái độ thoạt nhìn lên rất kiên quyết, cái kia nhân viên công tác cũng chỉ đành cài cửa lại, đi ra ngoài, coi như là ma đô xí nghiệp lớn, cũng nên đi xem một chút đi, dù cho đi cái đi ngang qua sân khấu đâu. sau khi đóng cửa lại, nhân viên kia đích thì thầm một tiếng, có chút không hiểu rõ lắm, đương nhiên, nàng cảm thấy chị nghị bằng lòng có thể là lo lắng đến thiên lộc tập đoàn ở ma đô lực ảnh hưởng. Dù sao là Maduro nộp thuế nhà giàu, không thể qua loa xử lý. Bất quá đây hết thề nàng đều không rõ ràng, cũng chỉ có thể trước hết nghe chỉ nghị. Maduro lại một chỗ thời tiết muốn thay đổi. Chờ, các loại nhân viên kia đi rồi. Chỉ nghị dựa vào ở trên ghế salon. Vừa rồi cú điện thoại kia là đốc sát tổ đánh tới. Vẫn là Phương Cẩn tự mình dưới chỉ huy. Mặc kệ hiện tại có bao nhiêu tố cáo, bọn họ thực phẩm an toàn cục hiện tại đều không thể đi tra. Đem tất cả tin tức toàn bộ đệ xuống. Không thể có bất luận cái gì bại lộ điểm. Qua sau ngày hôm nay, bọn họ thực phẩm an toàn cục nghĩ thế nào tra đều được. Thế nhưng duy chỉ có ngày hôm nay không được, chẳng những không thể tra, vẫn không thể đem tin tức này tiết lộ cho bất luận kẻ nào, cho dù là chính bọn hắn thực phẩm người của cục an ninh đều không được. Đây là phương càn giữ tử mệnh lệnh. Lúc này Trịnh Nghị nơi nào vẫn không rõ. Đây là Lý ngang tiểu tử kia lại đang tìm cho mình sự tình làm. Hơn nữa lần này vẫn là như thế một cái xí nghiệp lớn, sợ rằng trải qua Lý ngang như thế một thị sát, lại không biết muốn xảy ra chuyện gì. Trịnh Nghị vẫn là cảm thán nói, bất quá nếu đốc sát tổ đã ra lệnh, hắn liền muốn tuân thủ. Suy nghĩ một chút phía sau, hắn lúc này mới cầm điện thoại di động lên ra lệnh nghiêm cấm bất luận cái gì để lộ ra tố cáo sự tình người vi phạm trọng phạt mệnh lệnh một cái những thứ kia thủ ở trước máy vi tính nhân viên công tác vẻ mặt nộ khá lắm chẳng những muốn đệ xuống vẫn không thể tiết lộ lúc này bọn họ cảm giác trịnh nghị dường như bị hủ thực làm sao rồi phương tổ trưởng bên kia đốc sát tổ bên trong cao ngọc tài nhìn lấy phương càn cúp điện thoại sau đó vội vắng hỏi quả nhiên không ngoài sở liệu đám bạn trên mạng bắt đầu đại lượng tố cáo phương càn trong mắt lộ ra tím quang Lý Năng thực sự là phòng ngừa chu đáo. A Lý Năng ở thị sát phía trước, Cùng Phương càn tán gẫu qua đồ vật rất nhiều, trong đó cũng đã nói một cái liên quan tới lần này thị sát vấn đề chi tiết. Đó chính là hắn sẽ không trước tiên đi thị sát cái kia sữa bộ chuyện nhi, mục đích gì là vì làm cho tiếp đái chính mình triệt để thả lỏng cảnh giác, cái này dạng hắn có thể tốt hơn đào móc ra càng nhiều chuyện hơn. Thậm chí Lý Năng trả lại cho mình phòng hở, nói mình có thể sẽ làm một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. đương nhiên, cụ thể có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, hắn còn không rõ ràng lắm. Lý Năng cũng không nói. Bất quá. Hắn tổng không đến mức làm chuyện ngu xuẩn. Sở Dĩ Phương Càn cũng không hỏi kỹ, dù sao Lý Ngang nếu là thật nghĩ nói với tự mình, nhất định sẽ nói. Phương Càn này một ít đúng mực vẫn phải có. Sở Dĩ Phương tổ trưởng, những thứ này cũng là Lý Ngang tiểu tử này nói với ngươi. Cao Ngọc Tài dường như nghe ra cái gì, vẻ mặt kinh ngạc hướng phía hắn nhìn lại. "Ân, giống như." Phương Càn cười hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại, trong mắt mang theo ánh mắt khất thượng. "Cái này?" Cao Ngọc Tài người chôn váng. "Khá lắm. Các người ba ngày nay nhốt tại trong phòng đến cùng nói gì a cái này, Lý Ngang làm sao sẽ biết?" sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí còn còn làm cho Phương Càn trước giờ gọi điện thoại thông báo thực phẩm an toàn cục hắn là ra cất lượng sao? Ha ha, Cao Ngọc Tài, ngươi lần này là thật tìm cho ta cái nhân tài a? Phương Càn rất là vui mừng đập phách Cao Ngọc mới, chỉ có bà vai Cao Ngọc Tài, ba. Chờ, các loại. Ngươi cái này Phương Càn có ý tứ. Cái gì gọi là cho ngươi tìm một nhân tài? Cái này tờ mờ giờ là ta thủ hạ người tốt a ngươi cái này ra hỏa muốn cấp người a bất quá dù sao cũng là chính mình ở trên thi. Cao Ngọc Tài cũng không nói gì nhiều, chỉ là trong mắt mang theo ánh mắt u ám nhìn lấy hắn. A, được rồi. Lúc này, Phương Càn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng phía Cao Ngọc Tài xem ra. Nói tiếp, "Ngươi nói cái này Thiên Lộc chủ tịch hội đồng quản trị có thể hay không chứng kiến cái này phát sóng trực tiếp video?" Cao Ngọc Tài, "Thiên Lộc chủ tịch hội đồng quản trị, sẽ không." Cao Ngọc Tài nhanh chóng lắc đầu, rất là chắc chắn nói, "Thiên Lộc tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị đều bao lớn, hơn nữa nàng làm sao có thời giờ xem cái này. Bây giờ TikTok gì gì đó, đều tương đối tiếp cận trẻ trung hóa cùng bình dân biến hóa, nàng ấy địa vị người, cơ bản sẽ không chú ý những thứ này." Nói, Cao Ngọc Tài dừng một chút, nói tiếp thế nhưng nàng thủ hạ khó mà nói dạng này phải không phương cẩn suy nghĩ một chút nói tiếp sử dụng quyền lợi của chúng ta làm cho tộc quan phương đừng tại ma đô tỉnh đẩy cái này phát sóng trực tiếp ta tin tưởng bọn họ có thể làm được này một ít bọn họ không có vấn đề cao ngọc tài gật đầu bây giờ lúc này tuyệt đối không thể để cho thiên lộc người của sĩ nghiệp chứng kiến cái video này quét sạch che đậy thiên lộc cái này một chỗ khẳng định là không được vậy áp đặt trực tiếp đem Mado địa khu tất cả liên quan tới lý ngang video toàn bộ chặn đứt trước hết để cho Mado nhân chẳng hay biết gì chờ các loại hai thị sát song song. Cái kia sau đó đem lục bình cả mở rộng đi ra ngoài, đến lúc đó liền dễ dàng nhiều. Mà thân là trung ương đốc sát tổ bọn họ, vẫn có cái quyền lợi này. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Tài nói, "Phương Đầu Nhi, chuyện này có thể được ngươi đã đến, đến rồi, ngươi dù sao cũng là kinh đô." "Ngươi?" Phương Càn không biết nói gì nhìn hắn một cái. Làm sao chính mình thành hắn thủ hạ hắn? Bất quá xác thực, hắn là tổng đốc sát tổ. Lúc này hắn mà nói so với Cao Ngọc Tài lời nói càng có lực bác. Lập tức cũng là lấy điện thoại di động ra, bấm phía trên điện thoại. Bên kia, TikTok tập đoàn lam hạ mệnh lệnh tới sau đó kỹ thuật viên nhóm đều tê dại rồi che đậy một cái thành phố đẩy đưa cái quỷ gì hả bọn họ là phép tính để cử a muốn là mado video cùng phát sóng trực tiếp nhất định là trước đẩy đưa mado a cái này tờ mở giờ còn chuyên môn tech ra mado tình huống gì đây là liên tại những kỹ thuật viên kia nhìn lấy văn kiện vẫn còn ở thời điểm do dự lúc này một người nam nhân vô cùng lo lắng chạy tới người này không là người khác chính là tiktok chủ tịch hội đồng quản trị trương lịch minh trương một bạn trên mạng tức giận mắng nhanh có một cái phát sóng trực tiếp đem chọn cái Ma Đôn là thành phố đẩy đưa đóng cửa rơi. Lần này cho bọn hắn ra lệnh nhưng là lãnh đạo cấp trên, hơn nữa còn là tốc hành mệnh lệnh. Điều này làm cho Trương Lực Minh đều không khỏi lúng cuống. Hắn còn tưởng rằng là chính mình công ty ra khỏi chuyện gì đâu, vừa nghe là muốn che đậy một cái khu vực phát sóng trực tiếp đẩy đưa, lập tức cũng là nhanh chóng chạy tới bộ kỹ thuật tới. Khá lắm, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên xuất hiện thượng cấp can thiệp tình huống. Hắn mặc dù là sĩ nghiệp gia, có thể dù sao cũng là một thương nhân, thứ này hắn có thể không dám thờ ơ tốt chủ tịch hội đồng quản trị. Kỹ thuật kia bộ phận cũng luống cuống. Tình huống gì đây là? Liên chủ tịch hội đồng quản trị đều tự mình qua đây. Cái này phát sóng trực tiếp dọa người như vậy sao? Rốt cuộc là cái gì phát sóng trực tiếp a, cái kia nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tìm được ra lệnh phát sóng trực tiếp. Hãy nhìn đến sau đó hắn chôn váng. Cái này, kỹ thuật kia viên vẻ mặt mở bước. Cái này lãnh đạo thị sát hiện tại đều dùng phát sóng trực tiếp hình thức tới. Phải biết rằng, lãnh đạo thị sát dưới bình thường tình huống đều là vệ thị, đài truyền hình tất loại. Chờ, tất loại, trùng xong sau đó. Sau đó bắt đầu các tập. Các nối biên tập xong sau có thể phát ra tới sau đó tiệp tộc bên này lấy ra một bộ phận thông cáo các loại tài năng mới có thể cho phép phát hình cái này lãnh đạo lấy phát sóng trực tiếp hình thức thị sát vẫn là đầu một lần chỉ là hắn không biết là cái này đã không tính là là lần đầu tiên Lý Nang thị sát vườn trường thời điểm cũng là dùng tiệp tộc phát sóng trực tiếp nhanh chóng che đậy một phần vạn chậm thời gian làm lỡ rồi lãnh đạo đại sự thì xong rồi kỹ thuật kia viên cũng là nhanh chóng tham gia đến bên trong rất sợ làm lỡ rồi lãnh đạo đại sự chỉ một đầu mồ hôi nước sau hắn rút cuộc ở thời gian cực ngắn bên trong đem chọn cái Madou là thành phố liên quan tới lý ngang phát sóng trực tiếp che đậy, thậm chí đã tiến nhập phát sóng trực tiếp giữa Madou nhân sĩ, đều cho đá ra ngoài. Cái này phương pháp làm không thể không nói, tuyệt ngoa tào, làm sao không xem được rồi hả? Đây không phải là phát sóng trực tiếp thị sát à? Làm sao đóng? Cái này chẳng lẽ không cho xem? Cơ mờ nờ ta vừa rồi cắt nối biên tập video đều tuyên bố ra ngoài, tình huống gì hả? Ai nói không phải sao? Ta còn muốn lấy cho hấp thụ ánh sáng thiên lộc tập đoàn que cây chế tác đâu. Cùng trong lúc đó, Madou soát lấy tập đám người đều nỗ ép, bọn họ nhìn hảo hảo đâu? bị cưỡng chế đá ra. Liên bởi vì bọn họ định vị vị trí ở Mado, sở dĩ căn bản không cho nhìn. Thậm chí có những người này bởi vì nhìn Thiên Lộc tập đoàn que tay chế tác, nghĩ lấy cho hấp thụ ánh sáng đâu, nhưng bọn họ phát hiện, mặc kệ bọn hắn làm sao phát sinh cái video này, đều sẽ bị xét duyệt hoàn toàn thẻ trụ. Bọn họ đã hoàn toàn không biết tại sao sẽ như vậy, liên xin đều xin không được, mà soát còn lại video clip lại căn bản không bị ảnh hưởng. Bọn hắn bây giờ cũng đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Bên kia, Lý Nang thị sắt vẫn còn tiếp tục tiến hành, đi tới trộn dầu khu thời điểm, Đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết chuyện, thêm lên hiện tại nhân số còn không phải là rất nhiều, cũng không có nhắc lên sóng gió gì đi ra, mà càng nhiều trừ ma đều trở ra những địa khu khác bạn trên mạng, như trước còn đang không ngừng tiến nhập chung, chỉ là bọn họ lấy ra phát sóng trực tiếp video, vẫn là giống nhau không phát ra được đi. Thật là nhớ liên quan tới Lý Ngang thị sát bất cứ tin tức gì, cũng chỉ có thể ở phát sóng trực tiếp trông được đến. Lý Ngang bên này, nhìn lấy những thứ kia trộn dầu nhân làm cho lồi thôi bộ dạng, hắn hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn lại. Lúc này Cao Ngọc Long nhếch mặt xấu hổ màu sắc, vừa rồi hắn còn thổi phồng lấy xe này, gian có bao nhiêu sạch sẽ làm nhiều tịnh. bây giờ bị mình nói hung hăng vẽ mặt. cơm mờ vừa rồi nói dễ nghe như vậy, ta tở mờ giờ thật đúng là cho là cái gì vô khuẩn phân xử đâu. cũng không phải là vô khuẩn, cái này bọn họ đều là trực tiếp tới bụi bặm. dùng dép mù trộn que tay ta còn có thể hiểu được, thế nhưng ngươi tở mờ giờ đi ra ngoài tốt xấu cậy a, nhất không chịu được chính là khu chân nha tử cái kia. bọn họ đây có thể cho người ta ăn, cam, cái này nhất định phải tố cáo được rồi. còn tố cáo cái răng a, trực tiếp làm cho sở chế a mẹ chỉnh đốn. hắn hiện tại nhưng là thật lãnh đạo lúc này bạn trên mạng rất là phẫn nộ, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến mình có thể chứng kiến như thế một màn, quả thực thật là ác tâm, chỉ sợ bọn họ về sau cũng sẽ không đang ăn cái này quay tay. tuy là đây chỉ là Thiên Lộc một công ty dùng biện pháp này, nhưng là ai biết địa phương khác có người hay không dùng? lập tức đã cho sở hữu quay tay nhà máy hiệu buôn xử tự hình. lãnh đạo, chúng ta cái này dép mũ đều là đi qua khử độc. trương ngọc lương còn muốn giải thích cái gì? thế nhưng bọn họ cái kia một thân, hắn thực sự không giải thích được. hơn nữa lúc này lý ngang thần tình rất là xấu xí, hắn cảm giác lần này bọn họ Thiên Lộc thật muốn chỉnh đốn thậm chí còn có khả năng báo cáo ra ngoài. khi đó ai còn ăn cây điều am mà bọn họ que cây tiểu linh thực, nhưng vẫn là một khoản không nhỏ thu nhập đâu. cái này nên làm cái gì bây giờ? đây nếu là bị chủ tịch hội đồng quản trị đã biết, chính mình cái này, ai, mình tại sao sẽ không chứng kiến bọn họ trước chạy vào đâu? lúc này trương ngọc lương áo náo không thôi. khinh thường a, khái khái, nghe trương ngọc lương giải thích, lý ngang ho khan một tiếng, hướng phía tô vi bọn họ nhìn sang, nói chúng ta là qua đây thị sát, các ngươi tới nơi này làm cái gì? không phải làm lỡ người ta làm việc sao? Trương học Lương, 3. Bạn trên mạng, 3. Ngoa tạo. Sờ trệ ạ mẹ lời này ý gì? Hắn hiện tại chẳng lẽ không phải nhanh chóng chỉnh đốn bọn họ mới đúng hả? Cơ mơ nở, tại sao ta cảm giác hắn nhớ rời đi rắn vẹ? Này cũng đã như vậy. Không ly khai ngươi còn trông cậy vào hắn làm cái gì? Lâu, sờ trệ ạ mẹ cái này không thích hợp. Nghe lý ngang lời nói. Lúc này đám bạn trên mạng nhất thời mở bức ở bởi vì hắn lời nói quá rõ ràng. Hắn chính là không muốn quản chuyện này. Nhưng là, cái này tờ mờ giờ đã vũ tới á đây chính là phát sóng trực tiếp. còn có thể nợ sao Mà nghe Lý Ngang lời nói, Tô Vi bọn họ rất nhanh hội ý nhất là Tô Vi. Nàng quay hướng phía Lý Ngang đã đi tới, nói, "Chúng ta đây không phải là Hiếu Kỳ nha." "Đúng đúng đúng, chính là Hiếu Kỳ tới xem một chút." Chu Thạc cùng Trần Vũ bọn họ đều bật cười, hướng phía Lý Ngang đã đi tới. Thế nhưng Mạnh Phàm vẫn như cũ ở ghi chép đây hết thảy. Nhìn lấy bọn họ nụ cười kia chung mang theo dáng vẻ ấy nãy, Trương Ngọc Lương càng là há hốc mồm. "Hắn đây là không tính truy cứu. Cái quỷ gì?" Trương Ngọc Lương có chút xem không hiểu Lý Ngang. "Nhân gia đây là vua quần phân xưởng, chúng ta như thế qua đây không hợp quy củ." nói Lý Nang hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn lại, cười nói: Trương chủ quản, cho ngươi liếm tiền thoái, các ngươi tiếp tục làm liền được. Nói với hắn hết. Lý Nang còn cười hướng phía những thứ kia có chút lúng túng công nhân xuôi tay. À đúng đúng đúng, các ngươi tiếp tục, chúng ta chính là tới xem một chút. Quá ấy rồi các ngươi, chúng ta bây giờ liền đi. Thô Vi cùng Chu Thạc Trần Vũ ba người, tựa như vai diễn phụ giống nhau. Học Lý Nang bộ dạng cùng những thứ kia đâm lấy các công nhân chào hỏi. Cái này cho Trương Ngọc Lương triệt để thấy thoáng. Các ngươi tới thị sát, chứng kiến mấy thứ này, lại vẫn để cho bọn họ tiếp tục. Hắn đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ai có thể nói cho ta biết, Sở Trệ ạ mẹ đây là đang làm gì? Ta mở giờ người tròn váng, hắn chẳng những bất kể, thậm chí còn làm cho nhân gia tiếp tục làm. Chờ, các loại, Sở Trệ ạ mẹ là có bệnh nặng gì sao? Bọn họ đây cũng không quản. Cơn nở, Sở Trệ ạ mẹ, ngươi tính là gì lãnh đạo? Chính là, ta còn tưởng rằng ngươi chính nghĩa đâu, phi, gì cũng không phải. Chương 112, Lý Ngang thay đổi. Nhìn lấy mấy người cử động, đám bạn trên mạng đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ trong lẫn thượng. Lý Nang bọn họ không phải như thế. Lần này tại sao biết cái này sao dễ như trở bàn tay bỏ qua bọn họ. Bọn họ xem cũng hiểu. Thế nhưng, cái này không chút nào gây trở ngại bọn họ đi mang Lý Nang. Quá ghê tởm. Dĩ nhiên trực tiếp buông tha những người này. Làm sao nghĩ? Trương chủ quản, cho ngươi liếm phiền thái. Lý Nang giống như là một không có chuyện gì người giống nhau. Mang theo Tô Vi bọn họ đi tới trộn dầu khu vực bên ngoài. Cười hướng phía Trương Ngọc Lương nói rằng, nghe hắn mà nói, cái kia Trương Ngọc Lương nhãn tình sáng lên. Hắn đây là? Chờ, các loại. Trương Ngọc Lương dường như minh bạch rồi cái gì? bọn họ thiên lộc tập đoàn là ma đô nộp thuế nhà giàu, cũng là xếp hạng trước 10 sĩ nghiệp. Cái này Lý ngang là ai? Thực tập thị sát đốc sát. Thực tập. Bọn họ sĩ nghiệp lớn như vậy hắn dám động. Tiểu tử này rất biết đạo lý đối nhân xử thế a còn biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái kia có hay không có thể? Không phải phiền phức không phải phiền phức. Trương Ngọc Lương cười cười, nói tiếp, cái kia, lãnh đạo, chúng ta cái này que tay ra công người xem. Hắn không có đem lời nói xong, hướng phía Lý ngang nhìn lại. Do xét tính nói một tiếng. Ân, không hổ là chúng ta Mado số một số hai thực phẩm gia công, mặc kệ quy mô vẫn là cái gì, đều là không sai." Lý Ngang nói, hướng phía Tô Vi bọn họ nhìn lại. Cười nói, "Các ngươi cảm giác bên này làm sao rồi?" "Ân, nước chảy biến hóa gia công, cung cấp không ít vào nghề cư vị, không sai." "Xác thực, chúng ta Mado có như vậy xí nghiệp, là chúng ta Mado phúc cầm a. Về sau chúng ta Mado có thể nhiều hơn chút như vậy xí nghiệp, chúng ta Mado biết càng phồn hoa." Ba người cũng là ngay ngắn gật đầu. Nhìn ra, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thích ứng như vậy thị sát, mà nghe lời của bọn họ phía sau Lúc này Trương Ngọc Lương triệt để yên tâm xuống tới. Có thể ai những người này quả nhiên là bởi vì mình sĩ nghiệp nộp thuế. đều lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ khi tốt. Cái kia tiểu Vi A trở về báo cáo đồ đạc. Liên tại Trương Ngọc Lương mừng thầm gian. Lý Ngang lão khí hoành thu hướng phía Tô Vi nói, nói: "Trả lại cho nàng ngáy mắt, yên tâm đi tổ trưởng, thiên lộc loại này sĩ nghiệp lớn, tự nhiên muốn hướng phương diện tốt viết. Tô Vi nơi nào không biết Lý Ngang ý tứ?" Lập tức cười hồi đáp: "Ừm, như vậy sĩ nghiệp, chúng ta phải hảo hảo tiến truyện." Lý Ngang gật đầu. Sau đó lại hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn sang. Trương Chủ Quản, chúng ta tiếp tục. Hảo Hảo, lãnh đạo, chúng ta mời tới bên này. Trương Ngọc Lương đại hỉ. Bởi vì bất kể là Lý Nhang vẫn là tô Vi, đều không có tăng thêm bất luận cái gì ngữ khí. Lúc nói chuyện cũng là ở ngay trước mặt bọn họ sử dụng ánh mắt. Trương Ngọc Lương cái này nơi nào còn không hiểu, lập tức nhanh chóng hướng phía bọn họ làm một cái dấu tay xin mời. Chờ, các loại, Lý Nhang đi ở phía trước phía sau. Hắn lại hướng phía phía sau nói, các ngươi tiếp tục làm. Ai, tốt. Nghe Trương Ngọc Lương lời nói phía sau, những công nhân kia lúc này mới phản ứng lại. Đây không phải là thị xã à? Chứng kiến chúng ta cái này dạng, liền không xới vào. Cái gì chó má thị sát, chính là qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu. Chính là, cái gì lãnh đạo chúng ta lên mặt giải quyết không được, nhanh chóng làm việc. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta cái này cũng bị tiêu ngừng đâu. Đều là lợi ích quan hệ, ngươi thật đúng là cho là hắn sẽ chỉnh bỗng như đâu, chúng ta có thể là ma đô nổi danh xí nghiệp. Cũng là, những lãnh đạo kia cho bọn hắn nhét vào chút cũng liền đi qua. Chờ, các loại, Lý ngang bọn họ đi rồi. Những công nhân kia lần nữa đạp dép mù cho những thứ kia quẻ tay chỗ dầu. Bọn họ một bên chờ lấy. Vừa Odiên đối với lý ngang bọn họ rất là coi thường, mà cùng với ngược lại là những thứ kia đám bạn trên mạng triệt để không kèm được, cái gì chó má thị sát, làm mù mở mắt sao? Mã Đức, cái này lên làm thật lãnh đạo, thấy được cũng không dám sai, máu của ngươi tính đâu? cái này tờ mờ giờ thật là chúng ta ở ma đô đại học thấy người lãnh đạo kia, không có khả năng, ta nhưng là nghe hắn nói qua, nên vì mọi người phục vụ. Cựm mờ, ngươi quản cái này gọi là làm người nói phục vụ, quả nhiên cho là thật lãnh đạo sau đó, người liền triệt để thay đổi. Lão tử muốn cho hấp thụ ánh sáng hắn, hắn liền không xứng làm lãnh đạo. Một, nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng. Lý Nang fan này diễn xuất. Trong nháy mắt đưa tới trên internet một mảnh tiếng mắng. Bọn họ cảm giác đây cũng không phải là Lý Nang ở phát sóng trực tiếp. Dù sao Lý Nang ở Ma Đô Đại học thị sát thời điểm, nhưng là rất chính nghĩa. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà rất nhiều bạn trên mạng hiện tại đều bắt đầu dồn dập đem đoạn video này chỉnh sửa xuống tới. Dự định tuyên bố đến tập tục video clip, làm cho tất cả mọi người đều thấy. Nhưng là bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ lấy ra phát sóng trực tiếp video, hoàn toàn không phát ra được đi. Tổ trưởng, Lý Nang cái này, bên kia Lúc này nhìn lấy trong màn đạn đều là tiếng mắng đốc sát tổ nhóm. Bọn họ có chút xem không hiểu. Đây là tình huống gì ạ? Cái này tơ mờ giờ là bọn hắn nhận thức cái kia lý năng. Có vấn đề gì không? Nhìn lấy những thứ kia đốc sát tổ các thành viên vẻ mặt bộ dáng kiếp sợ. Phương Càn cùng Cao Ngọc tại như trước vững như lão cậu ngồi ở trên ghế salon. Giống như là cho tới bây giờ không có chuyện gì phát sinh giống nhau. Tổ trưởng bọn họ Thiên Lộc tập đoàn rõ ràng đã vi quy. Thấy hai người không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bọn họ gấp rồi. Những người này đều là Phương Càn tuyển ra tới nhất đẳng nhân phẩm quá quan đốc sát tổ thành viên trong mắt của bọn họ đại thể không được phép hạ cá. Lúc này thấy như vậy một màn, bọn họ còn có thể nhẫn, nhưng là cái này Phương Càn cùng Cao Ngọc tại vì sao không nhúc nhích chút nào? Bọn họ xem không hiểu, Thiên Lộc tập đoàn cái này không phải là rất tốt sao? Các ngươi có ý kiến gì? Phương Càn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trong mắt mang theo một cỗ nhàn nhạt áp lực cùng uy hiếp, nhìn lấy Phương Càn ánh mắt, những thứ kia đốc sát tổ các thành viên rón dẫm siết chặt nắm tay, bọn họ không minh bạch, vì sao Phương Càn sẽ biến thành cái này dạng? Dĩ nhiên Dung Túng Lý ngang mở một con mắt nhắm một con mắt, tiếp tục học tập chính là đừng thao không xong phía tâm nhìn lấy bọn họ như vậy cao ngọc tài giày một tiếng để cho bọn họ tiếp tục hướng phía trong video nhìn lại lãnh đạo người xem chúng ta đi ra que cây ra công sân bãi trương ngọc lương cười lôi kéo lý ngang nghĩ hỏi chút gì khái khái lý ngang hướng phía hắn hò khan một tiếng minh bạch minh bạch trương ngọc lương nơi nào còn không hiểu lý ngang ý tứ này rõ ràng chính là nghĩ lấy đi rồi có thể kiếm một chút chỗ tốt bộ dạng thanh tụy một cái hắn khu lão du điều hắn có thể quá hiểu cái này trương chủ còn a chúng ta cái này que cây ra công liều còn là rất không tệ Lý Năng nói, ánh mắt hướng phía ánh mắt của hắn nhìn lại, đừng một chút nói, ta trở về sẽ cùng chúng ta tổ trưởng, Thiên Lộc Tập Đoàn là tuyệt đối ưu tú xí nghiệp. Đúng vậy đúng vậy, Trương Ngọc Lương đại hỉ, hắn hiện tại sẽ chờ Lý Năng những lời này. Lúc này mới nhanh chóng gật đầu, tiếp lấy hắn lại nói, người lãnh đạo kia, đợi ngài cái này thị xách hết, chúng ta buổi tối ăn chung cái cơm, ăn cơm, Lý Năng nhíu nhíu mày, Thiên Lộc bên này có cái du thuyền, buổi tối cùng nhau vui a vui a, nói, hắn thấp giọng, tiếp tục nói, đến lúc đó không muốn mang ngài trợ thủ là được, mặt trên có rất nhiều cô gái, Lý Năng. 3. mạnh phàm 3. phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng chương 1111, lấy thân vào cuộc trương ngọc lương thanh em rất thấp nhưng là đúng dịch là hắn đúng lúc là hướng về phía lý ngang thai nghe nói tuy là đã rất kín đáo hơn nữa thế nhưng không sót một chữ rơi vào mạnh phàm phát sóng trực tiếp thời gian lúc này đám bạn trên mạng nơi nào còn nghe không hiểu cái này trương ngọc lương là muốn hối lộ lý ngang đâu đám bạn trên mạng cái này có thể nhẫn cờ mở đây coi là không tính là công nhân đút lót đút lót cái này tờ mở giờ đã không đơn thuần là hối lộ vấn đề rồi còn tàu mở giờ bên trên du thuyền, còn tàu mở giờ có nữ hải tử, các ngươi đây là đang làm cho lãnh đạo phạm sai lầm. yên tâm đi, chúng ta đều xem qua sở chế a mẹ thị sát, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn. không phải đáp ứng chuyện này, cái này cần hung hăng đối đi qua. lúc này đám bạn trên mạng rồn dập phát ra đả mặt, làm cho lý ngang ngăn chặn loại này làm ác. hiện tại nhưng là phát sóng trực tiếp đâu, hắn cũng dám ngay trước hơn vạn đám bạn trên mạng mặt. công nhiên nút lót lý ngang, cái này cũng không thể nhịn a bọn họ đều hy vọng lý ngang có thể hung hăng đối trở về. lúc này nhất định phải làm ra một cái lãnh đạo nên có phong phạm. ha ha. Dĩ nhiên nghĩ đút lót lý ngang, hắn chẳng lẽ không biết đây là đang phát sóng trực tiếp sao? Nghe video bên trong Trương Ngọc Lương nói, lúc này Cao Ngọc Tài nở nụ cười lạnh. Cái này Trương Ngọc Lương thật đúng là lá gan quá lớn. Lúc này công nhiên đút lót, thật coi bọn họ đốc sát tổ là có thể dùng tiền tài là có thể ăn ngon. Hắn cũng không biết đây là đang phát sóng trực tiếp. Phương Càn ngược lại là sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói: "Cao Ngọc Tài, hắn không biết, người đã quên, ta vì cái gì làm cho tiệm TikTok bình đài đem sở hữu ma đồ đám người che đậy." Phương Càn hướng phía hắn nhìn lại, trong mắt mang theo cười xấu xa, nhìn lấy Phương Càn Cao Ngọc Tài bối rối, "Phương tổ trưởng, cái này..." Lúc này Cao Ngọc Tài rốt cuộc hiểu rõ qua đây, "Khá lắm, nguyên lai like là cái này dạng. Lần này Mạnh phàm mang theo là camera, mà không phải điện thoại di động. 90 linh còn như mang camera. Cái kia cái Trương Ngọc mới có thể cảm thấy, tên tay sai này người giống vậy vật. nhất định là chụp ảnh gì gì đó. Dù sao lãnh đạo thị sát, đều có một cái chuyên môn người chụp hình theo, còn có một cái dùng để viết văn án tuyên truyền. Mà Tô Vi liền vẫn diễn nhân vật này. Sở dĩ Trương Ngọc lương hiện tại chắc là không biết hiện tại ở là phát sóng trực tiếp." càng chưa nói treo ở lý ngang ngược bên lúa mạch, hắn cũng là bởi vì dính vào lý ngang gần bên, cho nên nói lời nói, toàn bộ đều bị phát sóng trực tiếp giữa mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Phương Đầu Nhi, ngươi chiêu này có phải hay không cũng quá tổn hại rồi. Cao Ngọc Tài Minh Bạch sau đó, giờ khóc giờ cười, Phòng chừng cái này Trương Ngọc Lương đến cuối cùng đều không biết, cái này bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, mình nói chuyện bị người nhiều như vậy biết, đây là lý ngang nghĩ biện pháp. Phương Càn cười nói, nói lên lý ngang thời điểm, trong mắt không che giấu được thưởng thức, chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này có quỷ điểm quan trọng. Duyệt, nhân mới có thể ở trung hư hỏng như vậy phương pháp xử lý A Lý Ngang nghĩ. Cao Ngọc Tài có chút ngậm. Người này, Phương Đầu Nhi, Lý Ngang mấy ngày nay đều cùng ngươi mưu đồ bí mật cái gì a, ngươi cũng không có nói với ta. Cao Ngọc Tài rất là phiền muộn. Cái này trong thời gian 3 ngày, Lý Ngang không có chuyện gì liền cùng Phương Càn sống chung một chỗ. Đưa ra lần này thị sát, thế nhưng Cao Ngọc Tài lại không có tham dự vào. Hắn biết đến cũng không phải rất nhiều. Điều này làm cho hắn rất là tâm tắc. Mình cũng tốt xấu là Ma Đô thành phố độc sát tổ tổ trưởng, cũng không nói với ta. Cái này Lý Ngang có phải hay không dự định lần này thị sát xong sau chuẩn bị đầu nhập vào phương càn rồi hả? Có rất nhiều, bất quá ngươi nhìn tiếp là được, còn có vui mừng lớn hơn ở bên trong. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài cái kia dáng vẻ vội vàng, Phương Càn lại cười nhạt, không có giải thích nhiều lắm. Ngược lại không phải là Phương Càn không cùng hắn nói, chủ yếu là Lý Ngang chính mình lúc nói đều là lặp lờ nước đôi, có rất nhiều thậm chí ngay cả mình cũng không nói. Ai biết hắn đánh ý định bị quái gì? Còn có vui mừng lớn hơn. Cao Ngọc Tài nhanh chóng hướng phía Lý Ngang phát sóng trực tiếp gian nhìn lại. Cái này còn có thể có cái gì lớn kinh hỉ? Dựa theo Lý Ngang lần trước thị sát tính cách, hắn nhất định sẽ hung hăng nộ xích cái này trương ngọc lương hắn trước đây cũng đã nói làm người nhóm phục vụ dùng chính mình lãnh đạo thân phận làm người nhóm phát ra tiếng lúc này đều có người đút lót hắn hắn chẳng lẽ còn biết không chịu nhận thành. mà cùng cao ngọc tài ý tưởng bất đồng phương càn trong mắt mang theo một tia hơi lo lắng cái này lý ngang nói lần này cần ra kỳ binh còn như cái gì kỳ binh hắn chưa nói nhưng là bây giờ hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu cảm giác lý ngang tại làm nhất kiện cực kỳ lớn can đảm sự tình thế nhưng cái video này một ngày phát ra ngoài ấn tượng đối với nàng là hết sức lớn cái này tiểu gia hỏa, tương lai vẫn phải là đem ta kéo xuống a, phương Càn lắc đầu cười khổ, từ đắp lên lý ngang sau đó, hắn cảm giác mình việc càng ngày càng nhiều, mặt khác, phương Càn hiện tại cũng lo lắng, lý ngang lần này, sợ rằng thật muốn làm một đại sự nhi, bên kia, lý ngang bên này nghe được trương ngọc lương lời nói phía sau, đưa hắn kéo tới, nói, trương chủ quản, cái này sau đó chúng ta lại nói, hiện tại cũng không thể nói cái này, nói, hắn trả lại cho trương ngọc lương mấy mắt, đúng đúng đúng, hiện tại chúng ta không nói cái này, trước thị sát, trương ngọc lương gật đầu nơi nào không hiểu lý ngang trong miệng ý tứ, hắn này rõ ràng chính là tiếp nhận rồi à mà đối với loại này lãnh đạo gì gì đó, hắn trong lòng bây giờ thì có đấy, lần này thị sắt một chút áp lực đều không có, không phải là trả giá chút đồ vật nha, cái này chút đồ vật cùng cái này que cây cho hấp thụ ánh sáng phía sau tác dụng vụ, quả thực không đáng một đồng. nghĩ tới đây hắn lúc này mới nói, cái kia lãnh đạo, chúng ta cái này que cây gia công, có vấn đề gì, que cây không phải là như thế chế biến, lý ngang một bộ giường như cái gì cũng không biết bộ dạng, hướng phía hắn mang theo mỉm cười nói, đúng đúng đúng que tay chính là cái này sao chế biến? Cái kia Trương Ngọc Lương nhanh chóng gật đầu. Lần này trong lòng đại thạch đầu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nhìn lấy cái kia yên tâm dáng vẻ, Lý Nang khẽ miệng hơi vung lên. Quả nhiên, cái này Trương Ngọc Lương còn rất dễ dàng giải quyết. Thế nhưng lời của bọn họ lại toàn bộ rơi vào bạn trên mạng lốt hai. Bọn họ không thể tin nhìn lấy điện thoại di động, cảm giác giống như là mình nghe lầm. Đây là cái kia thị sát ma đô đại học Lý Nang, cái kia chính nghĩa lãnh đạo. Cái này tở mở giờ là hai người a. Tố cáo, nhất định phải tố cáo, cái này tở mở giờ khi chúng ta là người thế sao? Ma đức Hắn lại vẫn đồng ý, cái này lãnh đạo không chỉ sao cho lật đổ, Mục nát ta, Mục nát ta. Vì sao chúng ta vân quốc còn có gan lớn lãnh đạo? Ta phỏng chừng hắn nhất định là đã quên quan lúa mạch. Tốt, lúc này chúng ta đều biết, nhất định phải vạch trần hắn. Vân quốc xỉ nhục a, người như vậy làm lãnh đạo, chúng ta người nhón còn có đường sống sao? Lão, không nghĩ tới ta dĩ nhiên phân cái này dạng một cái lãnh đạo, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục làm xuống phía dưới. Đã tô cáo, cảm ơn. Cùng thị sát ma đô đại học so sánh mới, Lý Năng Thiếu tâm cùng Nguyên Lai đã hai cực phân hóa, từ hắn bắt đầu trợ trụ vi ngược bắt đầu cả người phong bình toàn bộ từng nghiêng về một phía để ép qua đây, đám bạn trên mạng rồn dập bắt đầu tố cáo, thế nhưng toàn bộ đã chìm đáy biển, bởi vì lý ngang mặt sau này đem sở hữu tố cáo toàn bộ để ép xuống, lý ngang đây là điên rồi sao? tại sao muốn đồng ý? nghe lý ngang cùng trương ngọc lương đối thoại, cao ngọc tài mánh điệu từ trên ghế xạ lòn đứng lên, những thứ kia đốc sát tổ các thành viên cũng là vẻ mặt nộ, lý ngang làm sao cũng đồng ý thậm chí còn vẫn còn ở phát sóng trực tiếp gian nói cái này, đương nhiên bọn họ có một chút là không nghĩ ra, lý ngang nên biết mình bây giờ có lúa mạch ca bọn họ nói. Phát sóng trực tiếp gian cũng có thể nghe được gã ah, hắn cái này lời vừa nói ra. Liên thực sự thu không về được a ah, lúc này Phương Cẩn cũng là cao mày. Chương 1112, hắn làm sao như vậy ngốc? Tuy là đã nghĩ tới loại khả năng này, thế nhưng lý ngang cái này sau khi nói ra, hắn còn là cao mày. Lý ngang thân phận bây giờ là đốc sát tổ thành viên, loại này thu hối lộ hành vi, nhất định sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Đến lúc đó bọn họ xuất ra chuyện này mà nói, Lý ngang tiền đồ khả năng liền thực sự không có. Bất quá, Lý ngang dường như cùng mình nói qua, hắn lần này cần làm một lần cùng người khác bất đồng thị sát hơn nữa có thể sẽ. Phương Càn hiện tại đại khái hiểu, lý nàng đây là đang lấy thân vào cuộc a. Kẻ ngu này, Phương Càn cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Chính mình là có thể giữ được hắn, nhưng là, một phần vào đâu Mặt trên hiện tại bao nhiêu người nhìn bọn hắn chằm chằm đốc sát tổ đâu. Lúc này lấy thân vào cuộc, chính là ở đem mình hướng tử lộ bên trên bước ra, hắn vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là, lão Cao, ngươi có Tô Vân Sơn dạy số sao? Phương Càn bỗng nhiên nghĩ tới một cái người. Có a, làm sao? Cao Ngọc Tài rất là kỳ quái hỏi. Lý nàng cái gia hỏa này đến cùng bị cái gì kích thích? Hắn gặp được cái gì? Phương Càn cảm giác Lý Nang hiện tại lấy thân vào cuộc, nhất định là hắn gặp được cái gì mà cái này vài ngày hắn ngoại trừ cùng với chính mình ở ngoài, chính là cùng Lý Nang ngây người với nhau. Sở dĩ hắn bây giờ muốn biết Lý Nang đến cùng nhìn thấy gì, sẽ để cho hắn chuyển biến lớn như vậy, lần này lấy thân vào cuộc, cũng không phải thị sát đơn giản như vậy. Tốt, ta hiện tại cho ngươi. Xem Phương Càn sắc mặt không đúng, Cao Ngọc Tài cũng vội vàng đem Tô Vân Sơn dãy số cho hắn. Đặt được dãy số phía sau, Phương Càn nhanh chóng bấm Tô Vân Sơn điện thoại. Huy khu số viết trưởng, ngươi ở chỗ nào vậy? ý tế viện. Ngươi nói ngươi bằng hữu hải tử bởi vì uống thiên lộc sữa bột, bây giờ đang ở y cơ u. Cái gì? Lý Nhang hai ngày này cũng đi nơi nào? Phương Càn minh bạch rồi. Hắn triệt để minh bạch rồi, vì sao Lý Nhang muốn lấy thân nhập cuộc? Cái này tờ mờ giờ. Hắn làm sao như vậy? ngốc ga dùng phát sóng trực tiếp phương thức thu hối lộ. Đây nếu là đến lúc đó bị bạn trên mạng tuyên dương ra ngoài, hắn cũng không giải thích lời nói. Vậy hắn liền thực sự phá hủy. Ui ui, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Liên tại Phương Càn giữ sở gian trong điện thoại. Thu Vân Sơn thanh âm rất là vội vàng truyền tới. Phương càn lời nói làm cho hắn cảm giác được bất an, nhưng là hắn nói nửa đoạn nói cũng không nói, điều này làm cho tô vân sơn rất là phiền muộn. Làm sao vậy lão tô? Trong bệnh viện, trương tố nhìn lấy tô vân sơn sắc mặt không đúng, an ủi một tiếng lệ phân hai vợ chồng phía sau, hướng phía bên này đã đi tới, do hỏi, không biết ta, phương tổ trưởng vậy làm sao đột nhiên không nói, còn nói cùng lý ngang có quan hệ gì? Tô vân sơn cao mày, một cú cảm giác bất an từ tâm bên trong sâu ra, lý ngang, hắn làm sao vậy? Có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Vừa nghe là lý ngang. Trương Tố cũng nóng nảy. Vốn là ngày hôm nay Lý Ngang ngày đầu tiên thị sát, nàng phải cùng Tô Vân Sơn nhìn chằm chằm video, nhưng là lệ phân lão công gọi điện thoại. Nói lệ phân cảm xúc tuyệt không ổn định, hy vọng nàng có thể tới khuyên một cái. Không có biện pháp, Trương Tố không xe, vừa vận Tô Vân Sơn ngày hôm nay xin giả, để hắn cùng nhỏ tới. Dù sao Lý Ngang bên kia cũng có đốc sát tổ cùng An Dương Lâm bên kia người bảo vệ, đơn giản cũng lại tới. Nhưng là bây giờ vừa nghe Lý Ngang có chuyện gì, nàng có chút ảo não. Hẳn là trước cố Lý Ngang. Lúc này Trương Tố cũng đội vàng nói, Ngươi nhanh cho Phương tổ trưởng gọi điện thoại hỏi lại một chút xem a a a đúng đúng đúng. Nghe Trương Tố lời nói, Thô Vân Sơn phản ứng lại, nhanh chóng gọi lại. Phương tổ trưởng, Lý Nhang đến cùng làm sao vậy? Hiện tại cần ta trở về giúp một tay sao? Cái gì? Lấy thân vào cuộc. Hai từ này làm sao sẽ như vậy nốc? Hắn không biết hậu quả như thế nghiêm trọng đến mức nào sao? Hành hành hành, ta biết rồi. Thô Vân Sơn thanh âm, đưa tới ý viện rất nhiều người ghé mắt, hắn cũng vội vàng đem chuyện giải khai xong sau. Cúp điện thoại. Đến cùng làm sao vậy hả? Cái gì là lấy thân vào của cả? nhìn lấy tô vân sơn dáng vẻ phẫn nộ trương tố vội vàng hỏi Tư nhìn thấy lý ngang sau đó trương tố là đánh đáy lòng thích đứa bé này có tinh thần trọng nghĩa cũng tương đối chịu chính mình nữ nhi thích hơn nữa còn là đốc sát tổ nếu là có thể cùng với tô vi cũng thật cố gắng tốt chỉ là lần này thị sát có nguy hiểm cho nên nàng rất là lo lắng lý ngang hài tử này đại ngốc nữa à tô vân sơn lắc đầu cười khổ mấy ngày nay hắn cùng lý ngang cũng nhẫn thì giờ tới một chuyến nơi đây lúc đó xem đậu đậu thời điểm hắn đã ngàn cân treo sợi tóc đầu cũng lớn có chút kỳ cục mà thầy thuốc hiện tại đều không biết nên như thế nào trị liệu. Lúc đó Lý Nhang ở trong bệnh viện trầm mặc thật lâu. Liên Tô Vân Sơn đều nhìn ra, hắn có tâm sự. Lúc đó chính mình còn phải mãi hắn nói, loại này sĩ nghiệp lớn nghĩ triệt để giết, tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Để cho hắn yên tâm giải sầu, từ từ sẽ đến. Chỉ là không muốn đều là, hắn bây giờ lại lấy thân vào cuộc, bắt đầu thu hối lộ. Phải biết rằng, một cái quan viên, hay là đang loại này phát sóng trực tiếp dưới công nhiên thu hối lộ, sẽ cho Vận Quốc nhắc lên bao nhiêu địa chấn. Hiện tại Vận quốc đã kích hủ bại độ mạnh yếu, đã phi thường nghiêm ngặt nếu như đến lúc đó một ba sau khi hắn không giải thích rõ ràng thậm chí trực tiếp thu hắn toàn bộ liền hủy sạch làm đốc sát tổ thành viên ngược lại là ngồi sổn nhà tù còn tạm được cái này nghe tô vân sơn lời nói trương tố chân mày cũng giữ lại nàng thành tiểu tô vân sơn loại này khu trưởng lão bà chuyện bên trong thể chế cũng hiểu một chút mà tâm tư cẩn thận nàng rất nhanh liền muốn thông nói lý nang nhất định là chứng kiến đầu đầu sau đó mới làm ra loại chuyện ngu này không đơn thuần là đầu đầu mà là những đứa trẻ này tô vân sơn cười khổ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhi khoa phòng khám bệnh trước cửa gạt ra một cái lại một cái nhi đồng, những mẹ kia mẹ tiếng khóc, liền hắn đều xúc động, càng có thể vướng hồ lý ngang hắn hiện tại chính là muốn lấy thân vào cuộc, Chết để làm cho tất cả mọi người biết, cái này tiên lộc tập đoàn làm ác, thế nhưng hắn cái này sơ suất một cái, đi vào đến lúc đó khả năng còn sẽ có hắn, lao tô, ngươi nhanh đi một chuyến à, bên này có ta liền được, hỏi một chút phương tổ trưởng, xem hắn có hay không biện pháp giải quyết, trương tố nhanh chóng hướng phía tô vân sơn nói rằng, hắn dù sao cũng là cái khu trưởng, phải nhường hắn nhớ biện pháp bảo chủ lý nang có chuyện gì gọi điện thoại, ta hiện tại liền vội vàng đi qua. Thô Vân Sơn gật đầu, nhanh chóng hướng phía đi ra bên ngoài, đi đốc sát tổ, đi tới phía dưới trong xe. Thô Vân Sơn nhanh chóng vô vô tài xế ngồi trước, làm cho hắn lái xe, còn hắn thì trước tiên lấy điện thoại di động ra, hướng phía phát sóng trực tiếp gian nhìn lại, mà chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian lý ngang cùng cái kia Trương Ngọc Lương đối thoại phía sau, cả người hắn đều ngẩn ra. Trương Chủ còn a, có đôi khi chúng ta càng hẳn là tới chút giàu nhân ái phải không? Video bên trong lý ngang, niệm cùng với chính mình tay chỉ, một bộ tham lam giá vẽ mà mạnh phàm cũng đem tất cả màn ảnh bắt. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đã hoàn toàn nổ thành nguồn mạnh. Chương 1121, làm cái gì lãnh đạo, Mã Đức, đi du thuyền chơi đùa mỹ nữ còn chưa đủ, còn muốn tới chút thực tế. Hảo hảo hảo, rõ ràng đòi tiền đúng không? Ta thật phục, cái này tờ mờ giờ thật coi chúng ta là người điệp rồi hả? Trực tiếp như thế muốn. Cam, cái gia hỏa này cũng xứng làm lãnh đạo. Cái gia hỏa này nếu như làm lãnh đạo, chúng ta còn có cuộc sống tốt. Ngược lại ta đã tố cáo, tuyệt đối không thể để cho hắn làm cái gì lãnh đạo. Đã tố cáo 10186 Lý Nang lời nói triệt để đem đám bạn trên mạng bị chọc giận. Vốn là bọn họ cảm thấy cái này Trương Ngọc Lương làm cho hắn bên trên du thuyền chơi đùa đã đủ ngoại hạng, nhưng là Lý Nang khác ngược, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng đòi tiền. Nhìn lấy Lý Nang cái kia thuần thục đòi tiền thủ thế, còn có cái kia vẻ mặt tham lam dáng vẻ, bạn trên mạng hiện tại đều hận không thể đánh chết Lý Nang. Người như vậy làm lãnh đạo, mọi người còn có cuộc sống tốt. Trong lúc nhất thời, đại lượng tố cáo Mao đưa Ma Đô kỳ kỳ bị website đều chờ sụp phá. Ma Đức, lão phương đang giở trò quỷ gì? Ma Đô kỳ kỳ bị. Trương Học Dung nhìn lấy tràn ngập nguy cơ kỳ kỳ bị website không khỏi mắng một tiếng. Lúc này mới một buổi sáng, nhanh cờ mở giờ thu được hơn vạn điều trên internet tố cáo, đều là ở tố cáo đốc sát tổ thị sát tiểu tổ lý ngang người này, nói hắn ở thu hối lộ gì gì đó. Điều này làm cho trương học dung rất là đau đầu. cục trưởng, chúng ta cái này mau chân đến xem sao. một cái kỷ kiểm ủy nhân viên công tác cũng rất là phiền muộn, bọn họ còn chưa từng có thu được nhiều như vậy internet tố cáo, thậm chí còn tố cáo còn là cùng là một cái người. đây chính là kỷ kiểm ủy khai thông quan phương văng chạm đầu một lần. trước đệ xuống, trương học dung phiền não quát tai hão, hướng phía hắn nói rằng. Vừa rồi Phương Càn cũng cho hắn gọi điện thoại. Nói đốc sát tổ muốn tiến hành một lần đặc thù thị sát, có thể sẽ thu được đại lượng tố cáo, để cho bọn họ bên kia trước đè xuống, không cần nhiều, liên áp một tuần liền được, Còn như một tuần lễ sau, nếu như đốc sát tổ giải quyết không rơi, bọn họ kỷ kiểm ủy tra như thế nào? Đều nghe bọn họ. Chỉ là, cái này tờ mỡ giờ một buổi sáng nhận được nhiều như vậy thực danh tố cáo, cái này còn áp một tuần. Phương Càn đốc sát tổ bên trong cái này lý ngang, rốt cuộc làm cái gì người người đoán trách chuyện con a dĩ nhiên làm cho nhiều người như vậy thực danh tố cáo hắn, nhưng là cái này Nghe Trương Học Dung lời nói, 27 nhân viên kia rất là khó hiểu. Cái này tố cáo cũng không phải là một cái hai cái, là tờ mờ giờ hơn vặn a. Đè xuống, cái này có thể đè xuống tới sao? Đến lúc đó nếu như đâm đến mặt trên, bọn họ nhưng là sẽ cài lên một cái không làm danh tiếng. Chớ để ý, chuyện gì Tác Kiên? Trương Học Dung xoa chán một cái, trên người giống như là đè ép một khối đá lớn một dạng. Cái này tờ mờ giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cục trưởng, cục trưởng, tìm được nguyên nhân. Hiện tại Trương Học Dung rất là buồn bực thời điểm. Lúc này, Một cái kỷ kiểm bị thành viên Hoàng Hoàng Trương Trương chạy tới. Cái gì tìm được rồi? Trương Học Dung sửng sốt. Vội vàng hỏi. Đại lượng tố cáo nguyên nhân tìm được rồi, Đốc sát tổ ở thị sát, hiện tại website Demado Video đều che giấu. chắc cũng là phương tổ trưởng làm cho. Vậy được Viên nói. Vội vàng đem điện thoại di động đưa tới. Ừ, mang theo hiếu kỳ. Trương Học Dung hướng phía video bên trong nhìn lại. Cái này nhìn một cái không việc gì, cả người hắn đều nổ. Cái gia hỏa này đang làm gì? Phát sóng trực tiếp thu hối lộ, hắn là sắp điên à? Trương Học Dung nhìn lấy video bên trong lý ngang dĩ nhiên đổi lấy phát sóng trực tiếp ngữ âm hỏi Trương Ngọc Lương yếu điểm nhi thực tế. Thân là kỳ kiểm bị cục trưởng hắn, nhất thời liền phẫn nộ rồi đứng lên. Nhân gia thu hối lộ đều là hận không thể giấu nghiêm nghiêm thật thật. Cái gia hỏa này khen ngược, công khai muốn, đây là đem bạn trên mạng làm người điệp, vẫn là đem nàng làm người điệp. Cục trưởng, ta cái này cái cũng là định vị gia hương của ta, sở dĩ mới nhìn thấy, các ngươi hẳn là đều nhìn không thấy. Vậy được viên lần nữa nói, xác thực, chúng ta liền phát sóng trực tiếp gian đều không lục ra được trên internet bên này một chút tin tức đều không có, liên phát sóng trực tiếp video đều không người lấy ra, chắc là không phát ra được. hắn đến cùng đang làm gì? Nghe cái kia thành viên nói, những người khác cũng đều dồn dập lấy điện thoại di động ra, kiểm tra cửa này với cái này thu hối lộ phát sóng trực tiếp. Nhưng là bọn họ kinh ngạc phát hiện, chính mình dù cho đánh ra phát sóng trực tiếp tên, cũng chỉ biểu hiện sợ chế ạ mẹ chưa phát sóng chứ, mà có thể có như vậy đại quyền lợi, làm cho một cái phép sai chuyên môn che đậy một cái khu vực nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có phương cản cái này đốc sát tổ tổng tổ trưởng có quyền lợi lớn như vậy. Sở dĩ bọn họ đốc sát tổ đến cùng muốn làm gì? Làm như vậy, không phải tại đánh chúng ta kỷ kiệm vị mà sao? Trương Học Dung rất tức tối. Bọn họ đây là không phải chơi đùa quá quá mức. Đây rốt cuộc đang trà cái gì? Cục trưởng, muốn không ngươi đang cho Phương Tổ trưởng gọi điện thoại. Một nhân viên làm việc đề nghị. Không đánh rồi, cái gia hỏa này chắc chắn sẽ không nói với ta, web sẽ tiếp thu, trước cho hắn thời gian một ngày a. Lúc này Trương Học Dung cũng mất biện pháp. Hiện tại đốc sát tổ bên này là cấp trên sai khiến xuống. Có lẽ hắn thật vẫn muốn làm đại sự gì cũng có nói. Thậm chí ngay cả tay mình dưới công nhân thu hồi lộ chuyện này đều muốn bao che sợ rằng thật là muốn làm gì kinh thiên động địa chuyện này chính là chờ hắn cái này thị sát xong sau hy vọng hắn có thể cho mình một cái giải thích hợp lý không phải vậy cái này lý ngang hắn bắt được rồi sắc mặt âm trầm trương học dung cũng hướng phía trong video lần nữa nhìn sang cho mày vậy khẳng định ha ha ha ha video bên trong trương học lương nhìn lấy lý ngang dĩ nhiên muốn từ tay mình bên trong lấy tiền còn cầm như thế lẽ thẳng khí hùng tuy là rất chán ghét thế nhưng hắn còn là cùng theo một lúc phá lên cười cái này với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Tuy là Lý ngang là thực tập đốc sát, thế nhưng có lưng của Hàn Thư, bọn họ Thiên Lộc Tập Đoàn tiếng tăm khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Gần nhất bọn họ Thiên Lộc Tập Đoàn nhưng là có không ít người ở tố cáo, bọn họ đều là nghĩ biện pháp để ép xuống, mà đốc sát tổ bên này đều phải xuống tới một cái thực tập tới thị sát, chỉ sợ cũng là không muốn bọn họ Thiên Lộc ngã xuống. Sở Dĩ cho một chút chỗ tốt cũng bình thường. Ân, vậy chúng ta trước thị sát, thị sát xong sau, chúng ta lúc ăn cơm ở hảo hảo trò chuyện. Lý ngang cười nói, đúng đúng đúng, thị sát, lãnh đạo mời. Vừa nghe Lý Nhang nói như vậy. Trương Ngọc Lương trong lòng càng là cười như hoa nở. Loại này lòng tham không đáy lãnh đạo, Kỹ thực tốt nhất giải quyết. Bọn họ Thiên Lộc tập đoàn cái gì đều thiếu? Chính là không thiếu tiền. Cho một 180 vạn hắn cũng không đau lòng. Hơn nữa hắn tin tưởng, chính mình chủ tịch hội đồng quản trị cũng khẳng định sẽ đồng ý vậy được. Lý Ngang gật đầu, hướng phía Tô Vi khoát tay áo. Tô Vi hội ý đi nhanh lên qua đây, thuần thục móc ra cuốn lự. Chờ đấy Lý Ngang nói, chạm thứ nhất thị sát, Thiên Lộc tiểu thực phẩm gia công, nhất thể biến hóa khoa học kỹ thuật gia công, sạch sẽ vệ sinh. Lý Ngang nói, Tô Vi ở phía trên nhớ kỹ, Thoạt nhìn lên rất là nghiêm túc dáng vẻ. Chỉ là Tô Vi trong lòng cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Lý Nang, nói mồm thực sự là một chút cũng không mang mở mắt. Thân tơ mở giờ sạch sẽ vệ sinh, thân tơ mở giờ nhất thể biến hóa, cái kia tơ mở giờ cơ khí đều biến chất thành cái quỷ gì bộ dáng. Dùng chân trộn que tay ngươi quản được têu là sạch sẽ. Nhưng là bây giờ, Tô Vi lại không nói tiếng nào. Nàng minh bạch, Lý Nang hôm nay là làm đại sự nhi, tuyệt đối không thể cấp hẳn kéo chân sau. Đại gia, cái này tơ mở giờ sạch sẽ vệ sinh. Sở Trệ Hắc Mẹ, ánh mắt ngươi là mù đi sao? Cái tờ mờ giờ mạng nhện đều khăn văn lên, ngươi quản cái này gọi là sạch sẽ vệ sinh. Ha ha, hắn mặc đi ra bên ngoài dép mủ dùng để trộn dầu, cái này rất vệ sinh đúng không? Sở chết ạ, mẹ không phải mù, mà là bị tiền tài che đôi mắt. Thảo thảo thảo, còn phát sóng trực tiếp cái gì, cút về bên trên ngươi học à, quả nhiên là ma đô đại học cái loại này đại học được, hiện tại rốt cuộc bại lộ bản tính a, cam, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu chính nghĩa, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là một thằng quằn. Chương 1122, cút về đến trường a, nhân khí 111111. Nhân khí 111111. Phẫn nộ bạn trên mạng. Hiện tại đã trực tiếp mắng lên Mặc kệ lúc trước Lý Nang làm bao nhiêu chuyện này, cái này một chuyện cũng đủ để đưa hắn vào trong địa ngục. Dù sao ở Vân Quốc, tham ô nhận hối lộ là mọi người tối không răng một trong những chuyện. Hơn nữa Lý Nang đây là ở mí mắt của bọn hắn phía dưới nhận hối lộ, bọn họ như thế nào nhìn được? Đương nhiên, lúc này đám bạn trên mạng đều không hề rời đi, bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lý Nang đến cùng còn dự định tham cái gì? Lương tâm còn có thể bị cậu ăn bao nhiêu? Trương chủ quản, ngươi xem như thế đưa tiền có thể chứ? Lý Nang nói một đại đầy khen tiên lộc tập đoàn lý do thoát xác, làm cho Tô Vi đi xuống sau khi nói xong, hắn xoay người hướng phía trương ngọc lương nhìn lại, cười hỏi, lãnh đạo nói thật tốt, bội phục phục sát đất. trương ngọc lương tự nhiên cũng là ứng tiếng phụ họa, hướng phía hắn vươn một ngón tay cái tới, ha ha, đều là kinh nghiệm. lý ngang rất là ra mặt dày hướng phía hắn nói một tiếng, xài bước hướng phía đi về phía trước đi. trương ngọc lương, hảo hảo hảo, kinh nghiệm của ngươi đều là cái này là a, đây là cái kia đốc sắt tổ dạy ngươi như thế chơi đùa, không đơn thuần là trương ngọc lương, liên quan lại cùng theo một lúc tiếp đái tiểu chủ của nhóm, cũng đều là một đầu hất tuyến cái này tờ mờ giờ nơi nào là tới thị sát, này rõ ràng chính là qua đây muốn tiền, không thể không nói, tiểu tử này thoạt nhìn lên không lớn, tâm là thất hắc, hơn nữa ra mặt tà dãy, đều không biết người như vậy, là thế nào bị chọn vào đốc sát tổ, cái kia trương chủ quản, người xem ta bên kia rất bận rộn, đúng đúng đúng, gần nhất ngày hôm nay nghiệp nhóm vụ số lượng có chút đại, người xem, chúng ta bên kia cũng là vội vàng bối bối, còn lại nên tiếp mấy cái tiểu chủ quản, đều đã lười đi theo xuống, cái này còn cùng một đám a dùng tiền đều có thể đã phát chuyện này, còn có cùng, với hắn làm cái gì? cho hắn chống đỡ mặt mũi chỉ là nghe lời của bọn họ phía sau trương ngọc lương lại hung hăng lườn bọn họ một cái nói các ngươi công tác ở trọng yếu có thể có lãnh đạo thị sát trọng yếu nhưng là mấy người kia rất là phiền muộn cái này tờ mờ giờ nơi nào trọng yếu chính là qua đây cái hấp huyết quỷ mà thôi cho ít tiền xua đuổi hắn đi cái đi ngang qua sân khấu không phải tốt làm lỡ làm việc làm sao người tốt của các ngươi giống như không vui theo ta cùng nhau thị sát ta nghe lời của bọn họ lúc này lý ngang có chút không vui có chút tức giận hướng phía trương ngọc lương nói rằng làm sao lại như vậy Trương Ngọc Lương vội vàng nói, tiếp lấy lại hung hăng lườm bọn họ một cái. "Giải thích, lãnh đạo, là như vậy, gần nhất trong xưởng có chút vội vàng, sợ dĩ bọn họ nghĩ lấy." Trương Ngọc Lương nơi nào không biết Lý Nang Nguyên nhân tức giận. Hắn như vậy tham tiền người, nhất định là sĩ diện hảo. Phải biết rằng, một cái tham tiền, bộ mặt cũng là phi thường tận. Nếu như đều đi, hắn cái này có thể vui vẻ, tốt lắm tốt lắm. Các người muốn đi thì đi a." Lý Nang hiện ra hơi không kiên nhẫn, hướng phía mấy cái tiểu chủ quản nhìn sang, không nhịn được nói, "Người lãnh đạo kia, chúng ta cái này không nhiều vội vàng." chúng ta cùng nhau thị sát đúng đúng đúng bọn tiểu cũng phải cùng lãnh đạo cùng nhau nhìn không phải đều một chiếc điện thoại chuyển nhi chúng ta gọi điện thoại nói một chút là được nhìn lấy lý ngang sinh khí bọn họ cũng là nhanh chóng nở nụ cười tuy là bọn họ rất khinh thường lý ngang mà dù sao nhân gia cũng là một lãnh đạo không phải tổng không tốt trực tiếp liền tự tuyệt. cái này còn tạm được đi ngay bọn hắn nói như vậy lý ngang lúc này mới thư giãn mặt âm trầm bàng hướng phía đi về phía trước đi nhìn lấy lý ngang bọn họ cũng là mang theo ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua hàn đối ảnh âm thầm gắt một cái phi Cái gì chó má lãnh đạo? gì cũng không phải. Ha ha, quả nhiên là lãnh đạo a, còn biết sĩ diện. Đây là lên làm thật lãnh đạo, nhớ kỹ Sở trẻ Á mẹ đi thị sát Ma Đô đại học thời điểm, đây chính là đối với bảo an đều một ngụm một cái 620 lao ca. Cũng không phải là, sắc mặt đã hoàn toàn lộ rõ. Quả nhiên a, người đều sẽ thay đổi. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái gia hỏa này vốn chính là muốn từ giả trang lãnh đạo làm thành thật lãnh đạo làm bản đạp. Ngoa tạo, ngươi vừa nói như vậy thật có khả năng hay. Muốn thực sự là cái này dạng, người này tâm cơ có thể quá nặng. Nhìn lấy Lý ngang lại vẫn ở sĩ diện lúc này đám bạn trên mạng đều nhanh xem không hiểu hắn rõ ràng hắn ở ma đô đại học thị sát thời điểm hoàn toàn không phải cái bộ dáng này thậm chí còn hắn mặc kệ nhìn thấy bảo an, lão sư, học sinh nhân vật như vậy đều rất là ôn hòa đang đối mặt ngoại tịch học sinh sau đó cũng đều là căm thù đến tận xương tùy chính mình hạ thủ đánh làm sao mới chỉ có vài ngày tìm không thấy thì trở thành như vậy đối với bạn trên mạng hoài nghi và chửi rủa lúc này lý ngang cũng không biết bọn họ tiếp tục hướng phía đi về phía trước lấy lúc này một cái tên là khang lão sư dưa chuột gia công phân xưởng đưa tới sự chú ý của hắn trương chủ quản khang lão sư bài tử cũng là từ các nguyên nơi đây làm thầy mặt gia công sao chứng kiến cái kia gia công phân xưởng tên phía sau lý ngang dừng bước rất là tò mò hỏi đối với chúng ta giúp bọn hắn gia công tài liệu dưa chuột còn có một chút mất nước rau dưa trương ngọc lương gật đầu hiện tại lý ngang mặc kệ đi chỗ nào thị sát thấy cái gì hắn cũng không có lo lắng mặc kệ phát hiện cái gì không chuyện tốt tỉnh đều có thể dùng tiền bãi bình sở dĩ trương ngọc lương hiện tại cũng lời làm cho các công nhân chuẩn bị cái gì cùng một cái tiểu chủ quản nói một tiếng, làm cho các công nhân đừng chuẩn bị, nhanh chóng làm việc A gần nhất thật đúng là rất bận rộn. bọn họ thiên lộc bây giờ nghiệp vụ đơn đặt hàng số lượng càng ngày càng nhiều. ngày này nếu như đại gia vì cái này lý ngang thị sát, mà lựa chọn dùng một loại phương thức khác đình công, ngày nào đó tổn thất tiền, đều đủ hối lộ hắn. ngược lại cái này cái gì lý ngang lãnh đạo, dùng tiền có thể bãi bình, để bọn họ làm ả ủ, chính là chúng ta ăn mì ăn liền bên trong gói gia vị gì gì đó sao? nghe hắn mà nói, lý ngang rất là giật mình nói đối với chính là mì ăn liền bên trong mang theo gói gia vị gì gì đó. Trương Ngọc Lương cười trả lời, có ý tứ. Lý Ngang cười cười, đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Hướng phía Trương Ngọc Lương nói, Trương chủ quản, cái này có thể xem một chút đi. Cái này, Trương Ngọc Lương khẽ nhíu mày, cái này lãnh đạo làm sao lòng hiếu kỳ lớn như vậy, cái gì đều muốn xem. Cái này đời chế biến sân bãi, cũng không phải như vậy sạch sẽ an nếu là không có thể xem, chúng ta liền không nhìn, tuy là ta còn thực sự thật tò mò. Nhìn lấy Trương Ngọc Lương dáng vẻ đắn đo, Lý Nang cười nói, có thể xem, nhất định có thể xem. Vừa nghe hắn nói như vậy, Trương Ngọc Lương vội vàng nói, dù sao thì tính thấy cái gì, hắn cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Đơn giản liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn A nghĩ tới đây. Trương Ngọc Lương mang theo Lý Ngang hướng phía dưa chua gia công phân xưởng đi tới. Chương 1131, bị Ăn liền dưa chua thay mặt gia công. Tiểu tử này đến cùng ở tò mò cái gì? Nhìn lấy Lý Ngang lại đi dưa chua hãng chế biến bên kia đi. Lúc này Phương Cản cùng Cao Ngọc Tài cũng đều xem không hiểu Lý Ngang bây giờ ý nghĩ. Hắn hiện tại dường như đã hoàn toàn thu được cái này, Trương Ngọc Lương tiến nhiệm á sẽ đi ngay bây giờ sửa bột gia công sân bãi. Sau đó nghĩ biện pháp đem sữa bột sự kiện tuần ra tới không phải tốt. Vậy làm sao luôn Thị Sát một ít không quan trọng đồ đạc? Lần này thị sát, bất kể là Phương Càn vẫn là Cao Ngọc Tài, cũng hoặc là Tô Vân Sơn cùng An Xuân Lâm, bọn họ cũng đều biết, Lý Ngang lần này thị sát mục đích chủ yếu chính là thiên lộc sữa bột sự kiện. Nhưng là, chỉ cần làm cho cái kia người tiếp đái tín nhiệm xây dựng tốt, hắn hiện tại thẳng đến cái kia sữa bột chế biến địa phương không phải tốt, hoàn toàn không cần phải. Ở loại chuyện nhỏ này bên trên lãng phí thời gian. Nhưng là Lý Ngang Phương Pháp lạm bất động. Hắn hiện tại dường như một chút cũng không bộ dáng gấp gáp điều này làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Ngươi nói Lý Nhang là dự định đem những thứ này nội mạc toàn bộ tuân ra tới sao? Lúc này, Cao Ngọc Tài hướng phía Phương Can nhìn lại. Lý Nhang tuy là mục đích chủ yếu là tuân ra tới sữa bổ truyền nhi, nhưng là ai biết cái này bên trong còn có bao nhiêu hắc ám? Sợ rằng Lý Nhang khẩu vị không đơn thuần là ở quang sữa bổ truyền nhi, mà là toàn bộ thực phẩm hành nghiệp. Có khả năng này, Phương Can gật đầu. Hiện tại hắn lấy thân vào cuộc, nếu như chỉ là cho hấp thụ ánh sáng một loại trong đó lời nói, sắp thực hi sinh quá lớn, mà như là bởi vì mình chỉnh đốn làm cho sở hữu nội mạc toàn bộ tôn ra. Cái này đem là Vân Quốc thực phẩm nghề nghiệp một lần động đất, cho nên bây giờ Lý Ngang chắc là dự định toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra, để cho mọi người biết, bọn họ ăn thực phẩm chung, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu dơ bẩn. Đương nhiên, Lý Ngang lần này hy sinh, cũng nhất định sẽ đổi càng nhiều hơn liên quan tới thực phẩm phương diện đại chỉnh đốn, cũng không biết, hắn có thể không thể toàn thân trở ra là được. Dù sao lần này một ngày thị sát thành công, có thể không đơn thuần là đắc tội một cái thiên lộc xí nghiệp, đắc tội nhưng là hơn vạn thực phẩm phương diện nhà xưởng, không thể không nói Lý Nang là gan là thật là lớn. Tiểu tử này qua đây, lần này ta trên thân trọng trách thì càng nặng. Nghĩ tới chỗ này nhì phía sau, Phương Càn rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy thành viên tốt thì tốt, chính là, Phương Đầu Nhi, ngươi nhất định sẽ bảo vệ hắn đúng không? Cao Ngọc Tài hướng phía hắn nhìn lại, Khẽ những mày. không phải vậy đâu. Đây là ta binh, ta khó giữ được còn trông cậy vào ai tới đảm bảo? Phương Càn cười khổ. Cao Ngọc Tài, xác thực, chính mình chỉ là một cái ma đô phân khu đốc sát tổ trưởng, muốn bảo vệ hắn vẫn là quá khó khăn. Thế nhưng Vương Càn không dối nguy. Hắn chính là kinh đô bên kia đốc sát tổ, sở hữu rất lớn quyền lợi, bảo vệ một cái lý ngang nên vấn đề không lớn. Bất quá, cái này cũng muốn xem lý ngang lần này lấy thân vào cuộc, có thể hay không toàn thân trở lui. Tổ trưởng, khu số viết giải qua tới, Liên tại hai người nói chuyện phiếm gian. Lúc này, một công việc người cùng hướng phía hắn nói rằng, làm cho hắn vào đi, đoán chừng là tìm chúng ta tính sổ. Phương Càn lắc đầu, một ba vị bình, một ba lại khởi a, thực sự là đau đầu. Cao Ngọc Tài, cái gì gọi là chúng ta? Không phải ngươi đồng ý à? Ta đều nói không cho To Vi đi qua. Ngươi không phải là muốn đi, không ngờ như thế ngươi làm quyết định, để cho ta cùng nhau gánh chịu đúng không?" Cao Ngọc Tài một đầu đắc tuyến. Thời gian đổ về đến vài chục phút trước, Tô Vân Sơn từ bệnh viện sau khi đi ra, nhanh chóng mở điện thoại di động lên đi xem Lý Ngang phát sóng trực tiếp video. Cái này nhìn một cái không việc gì, người khác đều ngu. Tình huống gì đây là? Chính mình nữ nhi Tô Vi làm sao cũng đi theo. Lý Ngang không phải nói không cho nàng đi không? Nhưng là không thấy một hồi, hắn video liền chập đứt. Nhìn lấy video sau khi chập dựng, hắn càng thêm lấy nóng này. Tổng không phải gặp phải nguy hiểm gì, a còn tốt đốc sát tổ cách thí viện không phải rất xa. Vài chục phút đã đến, mới xuống xe, hắn liền vô cùng lo lắng hướng phía trên lầu chạy tới. Phương Cản, Cao Ngọc Tài, các ngươi thở mở giờ đang làm gì? Người còn không có đi vào trong phòng. Liên nghe được Tô Vân Sơn thanh âm tức giận truyền tới. Được rồi, lúc này trước tiên cần phải bình phục tâm tình của hắn. Nghe bên ngoài truyền tới thanh âm, Phương Cản cười khổ càng sâu. Cái này Tô Vân Sơn tính khí thật đúng là lớn a. Phương Cản, Cao Ngọc Tài, các ngươi làm cái gì? Chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao không để cho Lý Nang mang theo Thành Thục Đốc sát tổ thành viên đi đẩy cửa ra? Tô Vân Sơn rất là phẫn nộ hướng phía Phương Càn cùng Cao Ngọc Tài nhìn lại, mang trên mặt khó có thể áp chế lửa giận. Lão Tô, người ngồi trước, nhìn lấy Tô Vân Sơn, Phương Càn hướng phía hắn cười cười. Lão tử ngồi cái dám, ta cho ngươi biết Phương Càn, nữ nhi của ta nếu như đã xảy ra chuyện gì sao, ta duy ngươi là hỏi. Phương Càn nụ cười, cũng không có làm cho Tô Vân Sơn lửa giận bình tức. Lần này tính nguy hiểm là ẩn bên trong, ai biết đến lúc đó cái kia Thiên Lộc Tập đoàn biết sẽ không làm cái gì mất trí chuyện này tới chính mình có thể liền như thế một đứa con gái, cần phải nàng đi không được có thể sao? Hắn biết, lần này Tô Vi đi qua, khẳng định không phải Lý Ngang để cho nàng đi. Lần trước lúc ăn cơm hắn liền đã nhìn ra, Lý Ngang không muốn để cho nàng mạo hiểm. Cái kia khả năng duy nhất chính là, chuyện này là hắn đốc sát tổ tổng tổ trưởng Phương Càn cho phép. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình nữ nhi chủ động xin đi dễ giặc, nhưng là, nàng làm sao như vậy ngốc? Biết rõ có nguy hiểm còn đi. Lão Tô, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang làm gì. Nhìn lấy Tô Vân Sơn phát giận. Lúc này Phương Càn cũng rốt cuộc không nhịn được. Mánh điệu đứng lên, hướng phía hắn dựng râu trừng mắt. Lạnh tĩnh, đều trước lạnh tĩnh. Nhìn lấy hai người kiếm bạc nỗ trương dáng vẻ. Cao Ngọc Tài nhanh chóng qua đây làm người hòa giải. Đây là làm gì a, liền không thể ngồi xuống tới ôn hòa nhã nhặn tâm sự. Ta làm cái gì? Ngươi đang làm gì? Chuyện này nguy hiểm cỡ nào ngươi không phải là không biết, nữ nhi của ta bây giờ là thực tập, ngươi làm cho thực tập đốc sát bên trên, ngươi làm sao nghĩ? Tô Vân Sơn thở phì phò hướng phía Phương Càn nói. Thực tập làm sao vậy? Phương Càn hiện tại cũng lười làm cho hắn. Nói tiếp, hắn hiện tại là ta độc sát tổ nhân, ta có quyền lợi cho nàng nhiệm vụ ngươi, tô vân sơn đối với Phương càn đối cũng là á khẩu không trả lời được. xác thực, tô vi hiện tại đúng là thủ hạ của hắn, hắn an bài cũng không có vấn đề gì, nhưng là, lao Tô, lần này thị sát ý nghĩa trọng đại, con gái ngươi có năng lực này, là người chọn lựa thích hợp nhất. nhìn lấy tô vân sơn không nói lời nào, Phương càn ngữ khí hơi chút ôn hòa một ít, tiếp tục nói, ngươi cũng là lao cán bộ, chúng ta đều là mọi người phục vụ, còn gái ngươi nếu vào chúng ta đốc sát tổ, chẳng lẽ liền thị sát cũng không được sao? ta, tô vân sơn ngẩng đầu lên, hướng phía vương càn nhìn lại, hắn nói có đúng không sai? thế nhưng tình huống lần này không giống với a tốt lắm tốt lắm, phương càn, ta hiện tại lười cùng ngươi ở mỹ, hiện tại lý ngang phát sóng trực tiếp chặt đứt, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không mau đi xem sao? tô vân sơn không muốn cùng phương càn ở chỗ này quấn quyết hai đúng ai sai, hắn hiện tại chỉ muốn biết phương càn đến cùng làm cho lý ngang làm sao thị sát, còn có, lý ngang tại sao muốn trước mặt nhiều người như vậy? thu hối lộ, hắn chẳng lẽ không biết? thứ này một ngày mở, liên tiên đồ hủy hết rồi sao? đến lúc đó cái này phương càn có thể bảo vệ hắn? không gãy, chỉ là ngươi bị che đậy mà thôi, phương càn chỉ chỉ bọn họ đang xem phát sóng trực tiếp. Chương 1132, bị ăn liền dưa chưa thầy mặt gia công. Nói, yên tâm đi, bây giờ còn chưa chuyện này. Tô Vân Sơn, ba, cái gì gọi là bây giờ còn chưa chuyện này? Đó chính là nói về sau sẽ có chuyện. Lý Ngang lần này làm chuyện này khả năng có chút đại, ta đã mo đưa ta quyền lợi đều cho Echo. Phương Càn lắc đầu, làm cho Cao Ngọc Tài đưa điện thoại di động đưa cho Tô Vân Sơn, nhìn lấy video này, Tô Vân Sơn lúc này mới yên tâm lại. Chính là, cái gì gọi là mo đưa quyền lợi đều cho Echo? Đây là mấy cái ý tứ? Ai, Lý Ngang lần này lấy thân vào cuộc, hy sinh quá lớn. Phương Càn cũng đem sự tình nói cho Tô Vân Sơn nghe. Cái này, nghe xong hắn mà nói, Tô Vân Sơn trầm mặt lại. Lý Ngang lần này hy sinh xác thực rất lớn, một cái không tốt. Hắn cái này lấy thân vào cuộc liền thực sự đem mình hủy sạch. Mặt khác, nếu như Phương Càn không bảo đảm hắn, tương lai cá nhân của hắn nguy hiểm nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Đây là Tô Vân Sơn không muốn nhìn thấy. Ta sẽ toàn lực bảo vệ hắn, yên tâm đi." Nhìn lấy Tô Vân Sơn trầm mặt xuống, Phương Càn lần nữa nói, "Ta cũng giống vậy, liều mạng ta cái này cái khu trưởng không làm, Lý Ngang ta cũng phải đảm bảo." Thô Vân Sơn trong mắt hiện ra tia máu. Hướng phía Phương Càn nhìn lại, Lý Nang Hải tử này là hắn cảm giác mình đã từng gặp tốt nhất một cái, có trách nhiệm không nói, thậm chí biết rõ là ở mạo hiểm, đều muốn vào cuộc đến bên trong, chính là vì cho những đứa trẻ kia một cái công đạo. Hiện tại hắn đều đã quyết định hy sinh chính mình, chính mình thành tựu khu trưởng, nếu là không bảo vệ hắn, hắn cảm giác mình liền thật trắng làm đã nhiều năm như vậy. Ân, ta sẽ cùng một." Phương Càn gật đầu, trên mặt cũng đồng dạng nghiêm túc. Hai người cùng nhau hướng phía trong video nhìn lại, hy vọng Lý Nang có thể ở lần này thị sát chung đem Thiên Lộc làm ác nội tận gốc. Đây chính là Dưa Chua Gia Công Phân Sưởng sao? Bên kia, Trương Ngọc Lương mang theo bọn họ đi tới Dưa Chua Gia Công Phân xưởng. Mới vừa vào đi, một cố khó người Dưa Chua vị nào tới trước mặt. Nghe cái kia nhiệt độ không khí, Lý ngang Cao mày bưng bít chính mình mũi tử. Lãnh đạo, chúng ta hay là chớ mở a, nơi này mùi vị không phải rất dễ chịu. Nhìn lấy Lý ngang Cao mày dáng vẻ, Trương Ngọc Lương lại một lần nữa nói rằng, tới đều tới, liền nhìn kỹ một chút, không phải vậy ta không có cách nào trở về báo cáo kết quả công tác a. Lý Nang cười cười, tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Lúc này chua xốt trà hạn chế biến bên trong, các công nhân vẫn còn tiếp tục công việc. Nhìn lấy Trương Ngọc Lương tiến đến, bọn họ cũng là ngừng động tác trong tay, hướng phía hắn nhìn lại, có chút ngạc nhiên. Cái này đi ở phía trước hơn 20 tuổi tiểu tử là ai? Trương Ngọc Lương dĩ nhiên đi theo phía sau của hắn. Tình huống gì? Đây là tới thị sát, nhưng là cái này nhân loại còn trẻ như vậy, tại sao có thể là cái gì lãnh đạo? Mà nhìn lấy những người đó dừng động tác trong tay lại, Trương Ngọc Lương buồn bực quát một tiếng, "Đừng xem, nhanh chóng làm việc." "A a." Vừa nghe hắn nói như vậy, Những người đó lại một lần nữa bắt đầu làm. Theo bọn họ làm việc sau đó, bên trong mùi vị liền đồng đậm hơn rất nhiều. Nhất là cỗ này chua suất bò còi nói, là người ta có chút buồn nôn. Cũng không biết những công nhân này đều là làm sao chịu được. Cái này chính là chúng ta ăn dưa chua bao chế biến sao? Thấy thế nào cũng không giống có bao nhiêu sạch sẽ dáng vẻ. Cũng không phải là, bất quá dưa chua chế tác xác thực là có chút mà. Mùi vị, ta trước đây liền ướp quá dưa chua, mùi vị đó xách xách xách. Mùi này thực sự là khó đỉnh a, ha ha, không nghĩ tới cái này sở trẻ á mẹ bệnh hình thức thật đúng là thật nghiêm trọng, lại vẫn thật tới bên trong nhìn đi ngang qua sân khấu cuối cũng vẫn phải đi, không phải vậy đến lúc đó viết như thế nào báo cáo. nhìn lấy dưa chuột ra công phân xưởng. lúc này đám bạn trên mạng cũng đồng dạng tò mò. bất quá bọn họ hiện tại thái độ đối với Lý ngang đã phi thường kém. theo lý thuyết loại địa phương này hắn cũng sẽ không tới. bất quá cũng có bạn trên mạng cảm thấy hắn là vì đệ trình thị sát báo cáo. mới chỉ có tuyển trạch tới xem một chút, còn như đào ra cái gì tới. bọn họ là thật không có hướng phương diện này suy nghĩ. dưa chuột ra công phân xưởng, có khu cùng ra công khu lớn chủng. Lý Nang bọn họ bây giờ địa phương là ước khu một ít công nhân đang từ trong vạc đem dưa chua lấy ra, sau đó từ những người khác vận chuyển đến gia công của vực, lại nói tiếp, thứ này cũng không có gì để mắt, hơn nữa bên này thậm chí so với que cây gia công phân xưởng còn làm sạch một ít, bất quá Lý Nang nhớ kỹ đời trước thấy qua một ít video, cho nên mới phải đối với dưa chua gia công phân xưởng tương đối yếu kỳ. lúc này đến xem, cũng là cảm thấy nếu là có thể tuân ra cái gì tới, coi như là một loại thông báo, Lý Nang cần chúng ta sao? Đi thăm bên này gia công, lúc này To Vinh ních lại gần, hướng phía Lý Nang hỏi. Nàng cảm thấy Lý Ngang nếu thị sát nơi đây, khẳng định cũng là có mục đích. Lúc này Trương Ngọc Lương đinh hắn canh chừng như thế chặt hắn dường như không phân thân ra được. "Không cần." Lý Ngang nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hiện tại không thể lại để cho bọn họ đi tìm cái gì, hắn cần hoàn toàn thu được cái này Trương Ngọc Lương tín nhiệm. Cho là mình chính là một cái lòng tham không đáy nhân, chính là qua đây muốn tiền. Sở dĩ chính mình thấy cái gì, sau đó làm bộ cái gì cũng không thấy giống nhau, hắn mới có thể yên tâm cho mình trình diễn càng nhiều có thể thị sát đồ đạc. Cho nên bây giờ hay là chớ làm cho hắn quá khẩn trương. Trương chủ quản chúng ta cái này công nhân cực khổ a ở trong hoàn cảnh như vậy công tác nói lý ngang hướng phía trương ngọc lương bên này nhìn tới cười nói đúng vậy những công nhân này chính là đi ra ngoài thân tốt triệu trên đều mang theo một cô hôi chua vị sát thực khổ cực trương ngọc lương cười nói vậy ngươi có thể được đem bọn họ đãi ngộ để cao một ít lý ngang treo gẹo lãnh đạo nói là chờ thêm năm cho bọn hắn liên phát chút cuối năm thưởng trương ngọc lương cười ha ha cũng không có đối với chuyện này để ở trong lòng ha ha sợ chế ạ mẹ đây là lương tâm phát hiện lương tâm phát hiện Đây không phải là đang nói một chút mà thôi sao? Cũng không phải là, ngươi nhìn cái trương học lương, hắn giống như là muốn cho công nhân ra công tư bộ dạng sao? Bất quá đều là viết lời xã giao mà thôi. Bây giờ sờ trễ a mẹ, đã không phải là chúng ta quen biết chính là cái kia hoạt náo viên. Ai, thật không biết hắn làm sao sẽ biến thành như vậy. Hy vọng hắn còn tỉnh nỗ a, ngược lại ta đã tố cáo kỷ kiểu bỉ, quyền lợi hại nhân a. Nghe lý ngang lời nói, đám bạn trên mạng nhóm đối với nàng giảm xuống hào cảm, cũng chẳng có bao nhiêu đề thăng. Dù sao tham nhũng rất khó dễ dàng tha thứ, thêm lên cái này không quá tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhân ra cái này chủ quản cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, không thể chu đáo nói, có thể không phải là một lời xa giao. Đám bạn trên mạng đối với Lý Ngang hảo cảm, vẫn là một chút đều thăng không đứng dậy. Đi, chúng ta nhìn ra cơ khu, nhìn còn có cái gì đến lúc đó có thể báo cáo. Dừng lại một chút. Lý Ngang hướng phía Trương Ngọc Lương nói rằng: "Lãnh đạo, bên kia mùi nặng hơn, muốn không liền nhìn đến đây a." Trương Ngọc Lương không muốn để cho Lý Ngang tiếp tục xem tiếp, dù sao bên kia chảng diện cũng không phải là dễ nhìn như vậy. Mặc dù không sợ Lý Ngang, nhưng là có thể thiếu xem chút nhi thì ít xem chút ngược lại đều tới rồi nha, ngươi còn sợ ta cái gì a? Lý ngang nói. lần nữa hướng phía Trương Ngọc Lương nắn vuốt ngón tay. ý kia rất là rõ ràng. Trương Ngọc Lương như thế nào không hiểu? cười nói, vậy được, liền theo lãnh đạo đi xem đi. nói. hắn mang theo Lý ngang đám người, hướng phía Dưa Chua ra công khu vực địa phương đi tới. mà mạnh phàm cũng đem màn ảnh đối với tốt lúa. hướng phía bên kia quay trụ đứng lên. trương 1141, chân trần đạp Dưa Chua. ma đảng, ta còn tưởng rằng sở trệ á mẹ Lương Tâm phát hiện. Lương Tâm phát hiện. nghĩ gì thế? bây giờ sở trệ a mẹ đã hoàn toàn bị tiền tại cho hữu thực. Cam, vì sao hắn biết thay đổi nhanh như vậy à? Cái này tờ mờ giờ mới, chỉ có, bảy ngày à, quá không thể hiểu, có cái gì không thể hiểu? Hắn cái tuổi này không phải là yêu tiền miễn kỷ. Ai, thực sự là rất khó tiếp thu à. Nhìn lấy Lý Ngang lại làm ra cái loại này chết muốn tiền tư thái. Đám bạn trên mạng đã vô lực nhổ nước bọt. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng kỷ kiểm ủy những người lãnh đạo, có thể cầm xuống cái tai họa này mới tốt. Rất nhanh, Lý Ngang liền do Trương Ngọc Lương mang theo, đi tới Dưa chùa già công khu vực. Các công nhân vẫn còn ở bên trong bận rộn, bởi vì khu vực là tách ra sở dĩ chỉ là từ bên ngoài là không nhìn thấy gì, chỉ là mới vừa vào cửa, bọn họ nhất thời liền trợn tròn mắt, tình huống gì đây là? Sau khi đi vào, chỉ thấy mấy cái trung niên nam tử tại một cái vải nylon trong hồ, dùng chân đạp những thứ kia dưa chua, cái kia dưa chua bởi vì mới cầm sau khi đi ra có chút thủy, nhất định phải nhân công trước cởi một bên lại nói, nhưng là thấy như vậy một màn phía sau, mọi người đều trợn tròn mắt, khá lắm, vừa rồi que tay trộn dầu là ăn mặc rất mũ, nếu như là đã khử trùng sát trùng, đám bạn trên mạng cũng đều nhịn, như thế kinh khủng hơn. Dĩ nhiên trực tiếp dùng chân đạp, thực sự là phát rồ. Cần phải như thế là sao? Nôn, Cờ Mở giờ, lão tử đang ở An Khang lão sư dưa chua mì ăn liền, Nôn. Cờ Mở giờ, vừa rồi que cây ta cảm giác đều đủ quá phận, cái này Cờ Mở giờ dưa chua dùng chân đạp. Cam, ta bọn họ nói cái kia dưa chua bên trong làm sao có cổ mùi vị đâu, cảm tình bên trong đều là chân đau vị à, đừng nói nữa, để cho ta thổ một chút. Cam, lão tử cũng không tiếp tục ăn Khang lão sư phao diện, quá tởmở giờ uế. Cờ Mở giờ, đồ chơi này sau khi xem, ta về sau cũng không dám ăn phao diện. Nếu không phải là sở trẻ ạ mẹ cho hấp thụ ánh sáng, ta đều không biết chúng ta ăn cái gì cũng là như thế làm ra. Cái này tờ mờ giờ không phải nhanh chóng trình đốn Theo mạng phàm quay chụp thị giác dừng lại ở cái kia chân trần đạp dưa chua trung niên nam tử trên người phía sau. Đám bạn trên mạng nhất thời hồi không được. Thậm chí có người vẫn còn ở ăn mì ăn liền nhìn lấy video. Lần này càng là trực tiếp đem chính mình ăn mì ăn liền đều phun ra. Quá tờ mờ giờ chẳng ghét. Lúc này đám bạn trên mạng dồn dập lên án công khai, yêu cầu Lý Ngang nhanh chóng trình đón. Cái này tờ mờ giờ người thật có thể ăn mấy thứ này sao? Nhìn lấy người đàn ông trung niên kia vẫn còn tiếp tục đạp dưa chua, 220 lý ngang bọn họ cũng là khẽ như mày. Bọn họ đều là sinh viên, tự nhiên cũng là ăn mì ăn liền, nhất là chu thạc, hắn ăn tối đa vẫn là dưa chua khẩu vị. Nhìn lấy chân của người đàn ông kia ở dưa chua mặt trên đạp tới đạp qua thời điểm, hắn hơi kém nhịn không được phun ra đến. Lý Lao Đầu, nhìn lấy Lý Ngang sắc mặt có chút không đúng, Trương Ngọc Lương nhanh chóng hướng phía người đàn ông trung niên kia quát một tiếng. Trung niên nam tử kia chứng kiến Trương Ngọc Lương, lại nhìn một chút Lý Ngang bọn họ mặc đồ tây rải ra dáng vẻ. Đội vang từ trong ao bò ra ngoài, mang trên mặt xấu hổ. Người lãnh đạo kia thấy kia nam tử sau khi đi lên, Trương Ngọc Lương cũng là có chút lúng túng hướng phía Lý Nang đã đi tới. Kỳ thực cái này Lý lão đầu làm như vậy dưa chua gì gì đó, hắn là biết đến. Cái này dạng kỳ thực tương đối nhanh, bọn họ cũng là ngầm đồng ý chính là, cái này Lý Nang chứng kiến sau đó, ít nhiều có chút lo lắng không hợp thời. Khái khái, chúng ta cái này dưa chua ra công thật đúng là có một phong cách riêng hắc. Lý Nang lời nói trái lương tâm. Hắn hiện tại không thể bại lộ, thật vất và mới, chỉ có tạo dựng lên tín nhiệm, cũng không thể bởi vì mình nhất thời xung động làm hỏng. Chú ý này là tương đối mau một chút, bình thường bọn họ không phải như vậy." Trương Ngọc Lương nhanh chóng giải thích. "Hiện tại khẳng định ảnh hưởng đến Lý Ngang tâm tình. Cái này tổng sẽ không tôn ra đến đây đi. Bất quá liên tưởng đến hắn dáng vẻ mới vừa rồi, có lẽ." Đang suy nghĩ gian, chỉ thấy Lý Ngang hướng phía Mạnh Phạm đạo, "Tiểu Mạnh à, nhìn những công nhân này nhiều khổ cực, nhiều phách một ít bức ảnh." Nói, Lý Ngang đi tới bên người Mạnh Phạm, đem trong tay hắn camera, nhắm ngay những thứ kia đang ở phân loại các bà bác. "Ai, tốt, một hồi ta đưa cái này cắt bộ liền được." Mạnh Phạm hội ý cũng là nhanh chóng chuyển qua camera nhìn lấy Lý ngang động tác, Trương Ngọc Lương nhãn tình sáng lên. Quả nhiên a, cái này lãnh đạo chỉ cần có tiền thì dễ làm. Coi như phát hiện cái gì, hắn cũng sẽ mang tính lựa chọn rời đi ánh mắt. Cậu mờ nở, mấy cái này ý tứ, cái này không ghi chép xuống, thậm chí còn muốn bôi bỏ. Thảo, thật sự có tiền cho, lương tâm cũng không cần. Lương Tâm, món đồ kia có thể đổi tiền, hiện tại phát sóng trực tiếp đã bị tiền tài che đậy cả mắt. Mã Đức, thật là ác tâm, vì sao kỷ kiểm ủy nhân không có đưa hắn nước làm luận? Chính là, ta đều tố cáo nhiều lần, đều ở đây kéo. Cái này Kỷ Kiểm Ủy chẳng lẽ cũng dự định mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Tức chết ta rồi. Không có khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Sở Trệ A mẹ. Cờ thờ CC. Thấy Lý Ngang dĩ nhiên lựa chọn không nhìn. Lúc này đám bạn trên mạng đều sắp bị khí ra cao huyết áp. Cái này tờ mờ giờ còn có thể làm như không nhìn thấy. Đều đã quay chụp xuống a nhưng là bọn họ phát hiện chính mình lấy ra video lại còn là không thể phát ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ rất là phiền muộn. Lúc này Kỷ Kiểm Ủy tố cáo lại một lần nữa nhiều hơn. Cục trưởng, cái này. Kỷ Kiểm Ủy bên trong những thứ kia các thành viên chứng kiến Lý Ngang phen này diễn xuất sau đó, bọn họ đều bối rối, khá lắm, cái này còn không quản, các ngươi không phải đốc sát tổ ạ, nhưng lại công nhiên đòi tiền, không cần phải xem vào, chuyện này trước cái này dạng. Lúc này Trương Học Dung đều đã cắn răng nghiến lợi đứng lên, nếu như mỗi người đều giống như Lý Ngang cái này dạng, cái kia Vân Quốc còn có quang minh sao? Nhưng là, phương cản cái gia hỏa này vẫn còn ở che chở hắn, nói cái gì có chuyện gì hắn chịu trách nhiệm. Cục trưởng, chúng ta cái này tố cáo lại tăng lên một vạn. Vừa nghe mà kệ, nhân viên kia đen lấy mặt lần nữa hướng phía hắn nói rằng mặc kệ ngày hôm nay cho ta thật tốt kéo cả ngày trương học dung cắn răng nói lần nữa này được rồi vậy được viên rất là bất đắc dĩ chỉ có thể làm như vậy mà thôi nhìn lấy video lúc này trương học dung rơi vào trong trầm tư cái này phương càn đến cùng đang dở trò quỷ gì dung phát sóng trực tiếp phương thức tới thị sát không nói còn đem đồ vật đều bị tuân ra tới Tuân ra tới không nói vì sao còn làm cho tay mình dưới thu hối lộ bại lộ trước mặt người khác hiện tại hắn biết phương can chắc là cùng cái này thị sát người ta nói tốt thế nhưng Làm như thế ý nghĩa đến cùng ở nơi nào chứ? Giống như vậy, trực tiếp chỉnh đốn không phải là được rồi. Sau đó liên hệ thực phẩm an toàn cục đi thăm dò một cái, là có thể hoàn toàn chỉnh đốn phong tỏa. Hắn có chút không nghĩ ra, đồng dạng không nghĩ ra còn có thực phẩm an toàn cục. Lúc này Trịnh Nghị xanh mặt hướng phía video nhìn lại. Hắn cùng trương học dung chú ý điểm không giống với. Hắn nhìn lấy nam tử kia đạp giữa chua, một cú ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Không nghĩ tới thiên lộc loại này đường đường sĩ nghiệp lớn, dĩ nhiên làm ra sự tình tiểu này. Cái kia phía sau còn có thể làm ra cái gì tới? Nếu không phải là lần này Lý Ngang cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ hắn đến bây giờ đều không biết. Cục trưởng, chúng ta trước đây cũng thị sát quá Thiên Lộc tập đoàn, không phải như thế à Nhìn lấy video, chương 1142, bạn trên mạng nổ. Thực phẩm an toàn cục các thành viên cũng rất là buồn bực hướng phía hướng phía Trịnh Nghị nói rằng, trước đây lúc sau khi bọn họ cũng cùng đi thị sát quá, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua cảnh tượng như thế này. Bao quát thay mặt gia công đều là vô cùng sạch sẽ, nhưng là cái này Lý Ngang vừa đi thị sát, làm sao sẽ phát hiện nhiều như vậy vấn đề? Ha ha, Trịnh Nghị cười nhạt, tiếp lấy hướng phía nhân viên kia hỏi chúng ta đi thị sát thời điểm, là như thế này đi thị sát sao? Đáng người, ba. Bọn họ đều mà ra. Ngẫm lại lần trước thị sát thời điểm, thật là nhớ ở một năm trước cá khi đó bọn họ cũng là mấy người cùng đi. Sau đó cũng là từ cái này Trương Ngọc Lương tiếp đại bọn hắn. Giống nhau, bọn họ cũng đã tiến vào lấy hãng chế biến bên trong xem qua. Cái gì mạng nền a, có cái gì dùng dép mũ trộn dầu a, có cái gì dùng chân đạp dưa chua a vân vân các loại. Bọn họ đều chưa từng thấy qua. Nhưng là Lý ngang mới vừa tới đây không bao lâu. Dĩ nhiên cũng làm xảy ra nhiều như vậy chuyện này điều này làm cho bọn họ hoài nghi. Nguyên lai bọn họ thị sát thời điểm, có phải hay không trương ngọc lương bọn họ đều như hoa tốt. Chúng ta đi thị sát, đều là trước giờ một ngày nói xong, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không trước giờ chuẩn bị cho tốt. Trình Nghị hỏi lần nữa, cái này đáng người hoặc ghê. xác thực. Mấy thứ này kỳ thực chỉ cần cả đêm là có thể làm cho công nhân toàn bộ quét sạch sẽ, mà lý ngang lần này là trực tiếp thông chi liền đi, bọn họ cũng không kịp. Thêm lên hắn lại là một cái trưởng 20 tuổi thực tập đốc sát. Những người đó cho rằng, dù sao thì là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Thêm lên bọn họ mức nghiệp vụ sát thực thật lớn, cũng không bao nhiêu thời gian đi kiếm cái gì. Hơn nữa bọn họ còn có thể cho thị sát lãnh đạo kế hoạch xong lộ tuyến. Thiên Lộc dù sao cũng là nhà máy lớn, bên trong thực phẩm chế biến nhà xưởng rất nhiều, có chút sát thực sạch sẽ, cho nên nói bọn họ không có phát hiện cũng rất bình thường. Mà Lý Nang rõ ràng cho thấy chuyên môn hướng phía những thứ kia không phải làm sao sạch địa phương chui, làm cho hắn chuyển chỗ chống cũng rất bình thường. Chính là không nghĩ tới, Lý Nang mới đi hai cái địa phương, liền phát hiện nhiều như vậy vấn đề. Cục trưởng, vậy chúng ta hiện tại muốn đi sửa trị sao? không thể tại nhiệm từ bọn họ như thế dính vào. Một nhân viên làm việc lần nữa nói, "Hiện tại không thể đi." Trịnh Nghị lắc đầu, "Lần này Lý Ngang thị sát, nhưng là phương Càn chuyên môn làm cho hắn đi. Ma Đô đại học hắn đều phát hiện chuyện như vậy nhi, lần này sưởng thực phẩm, sợ rằng còn có thể đào ra càng nhiều hơn tới. Chúng ta nhìn cho thật kỹ, đều cho ta ghi chép xuống, đến lúc đó chúng ta đi tìm Thiên Lộc tập đoàn tính sổ cái." Trịnh Nghị ánh mắt âm trầm xuống tới, "Lần này, tuyệt đối không thể đang để cho Thiên Lộc tập đoàn như thế làm sảng làm bậy đi xuống." Tốt. Nghe Trịnh Nghị lời nói, cái kia nhân viên công tác tinh thần phấn chân đứng lên nguyên lai like không phải trịnh nghị mặc kệ mà là đến lúc đó cùng nhau dạng này cũng tốt đến lúc đó nhìn cái này thiên lộc tập đoàn còn có thể nói ra hoa gì tới cái kia tiểu tô a công nhân của nơi này rất cần cù phải hảo hảo biết, hiểu chưa dưa chua ra công trong phân xưởng lý ngang làm cho kính quay đầu sang chỗ khác sau đó lần nữa hướng phía tô vi nói rằng tốt tổ trưởng người tổ trưởng kia ta tô vi gật đầu hướng phía lý ngang muốn nói lại thôi trương chủ quản còn có thể thiếu ngươi cái kia một phần lý ngang có chút tức giận nói tiếp lấy hướng phía trương ngọc lương nhìn lại nói trương chủ quản đây là chúng ta ghi chép báo cáo minh bạch yên tâm đi lãnh đạo trương ngọc lương nơi nào còn không hiểu lý ngang ý tứ nhanh chóng hướng phía tô vi nhìn lại nói chúng ta thiên lộc làm việc ngài yên tâm chính là ân ân vậy được vừa nghe hắn nói như vậy tô vi cũng rất là vui vẻ gật đầu lúc này mới nói thiên lộc tập đoàn thay mặt gia công còn lại nhãn hiệu thực phẩm phẩm chất tốt đẹp tin được tô vi một bên lẩm bẩm một bên ở trên quyển sổ viết viết xong sau đó nàng lúc này mới hướng phía trương ngọc lương nhìn lại ngươi nói, trương chủ quản, ngươi xem cái này dạng viết có thể chứ? đương nhiên có thể, không hổ là viết truyền thông. lúc này trương ngọc lương đều sắp không nhịn nổi, khá lắm. vốn là cho rằng chỉ là một cái tham, đây là mang đến một đám muốn tiền a lần này thực sự dùng nhiều ít tiền. bất quá, đây đều là tiền lẻ, đem lý nang cùng tô vi hai người cho anh no, cho bọn hắn thiên lộc xí nghiệp mang tới chính diện ảnh hưởng. khả năng liền không ngừng tốn ra nhiều như vậy, đây đều là cơ thể sống quảng cáo, quyền uy tồn tại. thiên tiếc chính là tốn ra cũng là nên. lâu, cái này sợ chị a mẹ mất ngủ liền tính. Xinh đẹp như vậy một nữ hải tử cũng mù sao? Cái gì mù à, bọn họ chính là cá mẹ một lứa, cái này chỗ là tới thị sát, này rõ ràng chính là muốn muốn tiền. Mã Đức, bọn họ thực sự là quá ghê tởm, trước đây chúng ta liền không nên đang cầm bọn họ. Ha ha, muốn không phải chúng ta, bọn họ có thể làm được cái gì lãnh đạo, không nghĩ tới ở phát sóng trực tiếp thời điểm lại vẫn dám làm những thứ này bẩn thỉu chuyện này. Sát thực, bất quá. Nói là nói như vậy, bọn họ vì sao còn dám phát sóng trực tiếp đâu, không phải phát sóng trực tiếp chúng ta không phải cũng không biết. 4. Nhìn lấy Tô Vi dĩ nhiên cũng mê mội lương tâm viết báo cáo luận án. Lúc này đám bạn trên mạng càng là tức giận không thôi. Cái này tờ mờ giờ không phải kẻ giống nhau là cái gì, nhưng là cũng có một chút bạn trên mạng kỳ quái đứng lên. Hắn thực sự muốn tham tiền nói, thật là nhớ hoàn toàn không cần phát sóng trực tiếp á lời hắn nói, làm động tác gì gì đó, đều có thể bị phát sóng trực tiếp màn ảnh bắt được à? Tại sao còn muốn làm như vậy đâu? Bọn họ có chút xem không hiểu, bất quá đại đa số bạn trên mạng đều là đang tức giận. Người lãnh đạo kia, cái này bên trong sú, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Nhìn lấy mấy cái này, một cái so với một cái tham lúc này trương ngọc lương cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này nghĩ lấy làm cho hắn mau rời đi hảo hảo hảo chúng ta đi thôi trong này mùi vị quả thật có chút nghi khó nghe nói lý nang hướng phía tô vi bọn họ khoát tay háo mấy người hội ý cũng là nhanh chóng theo sau chờ các loại liên tại chuẩn bị ly khai gian lý nang bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tiếp lấy xoay người hướng phía những công nhân kia nói đến đại gia làm như thế nào làm làm tiểu gì chúng ta chính là tới xem một chút nói xong hắn còn hướng lấy những công nhân kia gật đầu nghe lý nang lời nói lúc này những công nhân kia đều không khỏi ngây ngẩn cả người. đây cũng là tới thị sát ta, chứng kiến chúng ta cái này dạng, liền không có chuyện gì. cái gì thị sát ta, chính là qua đây đi qua. ha ha, lại thiếu tiền thôi, nhất định là tới hỏi chúng ta nhà xưởng muốn tiền. không phải vậy đâu, ngươi thật đúng là cho là hắn tới thị sát ta. trước đây còn tới chút cán bộ gì gì đó, hiện tại đều ta không trang rồi, trực tiếp làm cho hai mươi mấy tuổi tiểu tử qua đây. chờ, các loại, lý ngang sau khi rời khỏi, những công nhân kia bắt đầu đàm luận. thế nhưng trong miệng đi lại không tốt nói, bọn họ cảm thấy, lần này căn bản không phải cái gì thị sát cùng trẻ con nuông nghịch tựa như mọi người cũng không có tâm tư cái kia lúng túng trung niên nam tử gắt một cái phía sau lần nữa chân trần về tới cái kia trong hồ đạp nổi lên dưa chua nhìn lấy hắn trở ra đi ở phía sau nhất đống nhiên xoay người lại đem tiêu cự kéo căng lần nữa đem nam tử kia dùng chân đạp dưa chua chẳng cảnh quay chụp đến phát sóng trực tiếp thời gian mà nhìn lấy nam tử kia lại đi vào lúc này bạn trên mạng lần nữa phẫn nộ rồi đứng lên mà cái này cái phẫn nộ cũng bắt đầu không ngừng lan đến lấy toàn bộ thị trường thậm chí đem toàn bộ dưa chua mặt đánh vào tử hình trong lúc nhất thời trừ ma đều bên ngoài Toàn bộ dưa chua mì ăn liền thị trường đều xuất hiện một nhóm lớn trả lại hàng chiều. Chứ 115 1151, đại lượng trả lại hàng. Cái này tờ mờ giờ tình huống gì a, làm sao nhiều như vậy trả hàng lại? Điên rồi sao? Một bao cũng lui. Cái quỷ gì? Người nào đạp dưa chua, cái này tờ mờ giờ đều cái gì cùng cái gì a? Cơ mỡ, ngày hôm nay hóa đơn nhận hàng làm sao cũng không muốn dưa chua, trước đây dưa chua vị bán là tốt nhất ta. Que cây hiện tại cũng hoàn toàn bán bất động, ta liền nạp buồn bực. Chúng ta cái này một cái thích ăn que tay, ngày hôm nay liền nhìn cũng không nhìn lướt mắt, chúng ta đều tê dại rồi. Trên thị trường Những thứ kia các đều nhanh bối rối, nhất là khang lão sư mì ăn liền, dĩ nhiên có bắt đầu bất động. Nguyên bản một ít đại siêu thị bên trong cách lập tức muốn lên hàng khang lão sư mì ăn liền thậm chí cũng không động rồi, làm cho những thứ kia nhân viên bán hàng đều đều là gương mặt ngơ bức. Từ vừa mới bắt đầu mọi người cũng không có phát hiện chuyện này, nhưng là theo trả hàng lại càng ngày càng nhiều, bọn họ rốt cuộc phát hiện không đúng, chỉ là nhà cung cấp hàng nhóm lại lơ lém, cái này không biết lại có người bịa đặt gì gì đó. Thế nhưng theo từng cái địa khu cũng bắt đầu như thế lui, bọn họ cũng bắt đầu điều tra đứng lên, mà mọi người giống như là thức tỉnh rồi giống nhau không đang ăn khang lão sư, đến mâu thuẫn bắt đầu khang lão sư nhãn hiệu mì ăn liền. Lan đến rộng, lan tràn đến rồi phần lớn thành thị. Mà đối với toàn bộ thị trường truyện nhi, bất kể là thiên lộc vẫn là Lý ngang bọn họ, đều không biết. Dù sao thời gian này quá ngắn, thêm lên bây giờ Mado che giấu bên này phát sóng trực tiếp, hiện tại mọi người đều chưa từng biết được. So sánh với Mado, bên ngoài đã toàn bộ lộn xộn, chỉ có Mado đám người còn bị mông tại Liêu cổ lý. Lý ngang vẫn còn tiếp tục thị sát lấy. Bên này là, Lý ngang vừa đi, vừa hỏi lấy liên quan tới Trương Ngọc lương một ít gia công phấn sưởng cũng là thiên lộc xí nghiệp nhà xưởng khá lớn, sở dĩ cũng không thể tham quan gì gì đó, nhưng là lý ngang sẽ hỏi, mà trương ngọc lương cũng là một bên đáp trả, hắn hiện tại cũng không muốn làm cho lý ngang tiếp tục biết cái gì, mà lý ngang cũng rất tức thời, cũng không có điều đi vào, không phải vậy cái này trương ngọc lương khẳng định sẽ hoài nghi mình có ý kiến gì, thấy lý ngang biết được một ít gia công phân xưởng, mà không lựa chọn nữa đi vào thời điểm, hắn chính là âm thầm an tâm không ít, cái kia, vé đốt cờ ở nơi nào a, lúc này tô vi bắt đầu kiểm cớ, đây cũng là lý ngang an bài một trong. Hiện tại Lý Nang không phải làm tiểu động tác, cũng không đại biểu bọn họ không làm. A, ở bên kia. Nghe Tô Vi lời nói, Trương Ngọc Lương cũng chỉ chỉ một cái phương hướng. Người tổ trưởng kia, có thể chờ hay không ta một cái, ta đi đi nhà vệ sinh. Tô Vi dùng thần tình lúng túng, hướng phía Lý Nang nói rằng: Với lúc ta hiện tại cũng mệt mỏi, ngươi đi đi." Lý Nang cười cười, hướng phía nàng nói rằng: "Không có ý tứ hắc." Tô Vi hướng phía Trương Ngọc Lương cũng gật đầu, nhanh chóng hướng phía hắn chỉ phương hướng đi tới. "Gì, các người bên kia là?" Nhìn lấy Tô Vi rời đi bố ảnh. Lúc này, Lý Năng đống nhiên giống như là phát hiện cái gì, rất là tò mò hỏi. To Vi đi phương hướng, là một chỗ hình tròn vững kiến trúc, bên cạnh còn có mấy chỗ sắt lá vây ngăn cản vây quanh. Lý Năng có chút hiếu kỳ hỏi. Bên kia a, là bia nguyên liệu khoang. Trương Ngọc Lương cười nói. Rượu. Lý Năng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ cái này Thiên Lộc thực phẩm, lại vẫn trưng cất rượu đâu. Đúng vậy, chúng ta Thiên Lộc nhãn hiệu rất nhiều, lộc đảo bia chính là chúng ta trong xưởng chế biến. Trương Ngọc Lương nói lên cái này thời điểm, rất là tiếc não nói, bọn họ Thiên Lộc có thể không là người khác cái loại này đơn độc nhà xưởng. Bọn họ nhà xưởng có thể nói bao la và tựa, chỉ cần cùng thực phẩm có liên quan, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp làm, thậm chí còn dự chế đồ ăn đều làm. Bất quá, cái này tạm thời cũng không thể nói. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ Thiên Lộc chủ yếu nhất xuất phẩm vẫn là sữa chế phẩm. Sữa bò, sữa bột, sản phẩm về sữa tươi gì gì đó. Cái này chiếm đầu to, thậm chí trong xưởng đều có phân khu, mà sản phẩm về sữa tươi bên này chiếm rất lớn một bộ phận. Hoắc, Lộc Đạo địa, ta nhớ được chúng ta bên này đều là loại bia này, nguyên lai là xưởng chúng ta tự bên trong a. Cái này nhãn hiệu lý ngang là biết đến. Vân quốc nổi danh bia không nhiều lắm, đồng thời cũng chia khu vực tính. Mà lộc đào bia cũng là ma đô nhân uống nhiều nhất một loại. Mấy ngày trước đây chu thạc bọn họ uống chính là ma lý ngang đối với cái này bia cũng không ưa. Đại khái là khu vực bất động, hắn uống đều là tuyết phi bia, hắn lao ra đều uống loại này. Thế nhưng cái này không gây trở ngại lý ngang nói cái này rượu nổi tiếng. Ngao tạo, ta còn thật không biết, lộc đạo bia dĩ nhiên cũng là xưởng này từ bên trong làm. Quê hương chúng ta bên này uống đều là loại bia này, chúng ta bên này là tuyết phi bia, bất quá lộc đạo loại này cũng uống qua. Thế nhưng cảm giác mùi vị không có tuyết phi tốt ta cảm giác vẫn là lẩu đảo uống ngon, tuyết phi uống không quen, có thể là khu vực bất đồng a, mọi người khẩu vị cũng không giống nhau, không biết vì sao, hiện tại vừa nghe là thiên lộc tập đoàn đồ đạc, ta đều đột nhiên có chút không ngưa, cái này bia sẽ không có chuyện gì a, sát thực, bia có thể có chuyện gì, nghe đối thoại của hai người, lúc này đám bạn trên mạng cũng đều kinh ngạc lên, bất quá cũng sát thực không phải có thể trách bọn hắn, dù sao có rất ít người uống rượu gì gì đó, còn xem sản xuất sưởng ở nơi nào, đều là uống nhiều rồi sau đó, buồn chán mới có thể liếc mắt nhìn, thế nhưng sau khi xem cũng sẽ rất nhanh quên, bất quá đám bạn trên mạng bây giờ đối với Thiên Lộc Tập Đoàn Phong Bình đã rất trinh lệch. Lúc này nhìn lấy bọn họ thường thường uống lộc đảo bia dĩ nhiên là Thiên Lộc Tập Đoàn sản xuất, chưa phát giác ra có chút cách ứng, nhất là những thứ kia thổ qua, xem cùng với chính mình trước mặt bia, không khỏi cũng sinh ra một loại cách ứng ý tưởng tới. Cái này bia sẽ không cũng rất dơ à? Không có khả năng không có khả năng. Đây là bia, có thể có gì bẩn? Bọn họ cũng ở trong màn đạn thoải mái cùng với chính mình, đó là đương nhiên. Lộc đạo bia là chúng ta Mado bên này uống nhiều nhất bia. Trương Ngọc Lương vẻ mặt ngạo kiều nói. Bọn họ cái này lập đảo bia uống sản phẩm về sữa tươi giống nhau, cũng là chuyên môn hãn phòng, trong đó còn có mấy cái chuyên môn lên men bình trợ, các loại đều là kín gió." Trương Vũ Lang vừa nói, còn vừa chỉ những thứ kia hãn phòng cho Lý Ngang xem, nói không ngừng khoe lời nói. "Khái khái, cái kia trương chủ quản, cái này tổng không có vấn đề gì chứ?" Nghe hắn giới thiệu, Lý Ngang ho khan một tiếng. "Đương nhiên, hắn không tâm tư nhìn cái gì bịa chế tạo gì gì đó, thứ này đều là trải qua lên men gì gì đó, hơn nữa phía sau còn muốn loại bộ trợ, các loại, chương trình, phất tạp rất" Lý Ngang cũng nghĩ không ra, cái này bên trong có thể có cái gì không sạch sẽ, sở dĩ liền không có thị sát dục vọng. Đương nhiên, lời nên nói vẫn phải nói. "Không có, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta một năm này lượng tiêu thụ rất lớn." Vừa nghe Lý Ngang tự hỏi mình như vậy, nghĩ đến hắn chính là muốn đi xem, lập tức nhanh chóng khoát tay nói, "Đối với mình cái này Lộc Động địa. hắn còn là rất thiết tâm, cũng không sợ Lý Ngang thị sát." "Ừ, vậy là tốt rồi." Lý Ngang gật đầu, dừng một chút phía sau, nói tiếp, "Ta cuối cùng phải nhiều thị sát một cái phương, không phải vậy cấp trên Lý Ngang còn chưa nói hết, một độ ngươi hiểu dáng vẻ. Hiểu, cũng không thể chạy một vòng gì cũng không xem, chờ cái kia cái nữ sĩ sau khi trở về, chúng ta sẽ đi thăm xem. Trương Ngọc Lương đối với bọn hắn cái này, Lộc Đạo Bia vẫn là rất có lòng tin. Lần này chắc chắn sẽ không gặp phải cái gì không sạch sẽ đông tây. Vậy được, Lý Ngang gật đầu. Hắn không có khả năng vẫn liếc những thứ kia có thể xuất hiện không sạch sẽ địa phương đi thị xác. Không phải vậy Trương Ngọc Lương đối với mình có lòng cảnh giác thì phiền toái. Sở dĩ Lý Ngang mới chỉ có tuyển trạch lại đi tìm một chỗ nhìn. Cuối cũng vẫn phải có một chỗ khoa khoa không phải. Trương một trăm mười lăm hai, cắt háu Sở Trệ a mẹ cũng biết hỏi một chút xem a, xem ra hắn cũng không ngủ a, ha ha, hắn sợ bại lộ nhiều lắm ta tin, cũng không phải là, lại vẫn dám phát sóng trực tiếp muốn cái gì, khuôn mặt cũng không cần, cái này bia ra công mà thôi, có thể có gì không sạch sẽ, sẽ, cũng không thể rót tiểu vào đi thôi. Có ma bệnh a, đồ chơi này làm sao lại rót tiểu đi vào? Hiện tại ta đã đối với Thiên Lộc Tập Đoàn không có bất kỳ hảo cảm. Nhìn lấy Lý Nhang vẫn còn biết hỏi một chút Trương Ngọc Lương, đám bạn trên mạng cũng là nợ nụ cười lạnh bọn họ cũng không tin Lý Nhang lại tốt bụng như vậy. Bất quá là nghĩ lấy có thể đánh ra một nơi tốt đến lúc đó viết văn án mà thôi. Thâm tư của hắn. Đám bạn trên mạng đã sớm nhìn thấu. Bọn họ hiện tại đã không tin Lý Ngang. Tiểu tử này, có thể a? Nhìn lấy Lý Ngang cái này muốn đi thị sát cái này bịa dạ công phân xưởng. Phương Càn cười cười. Ồ. Phương Đầu Nhi, lời này nói như thế nào? Cao hơn hơi nghi hoặc một chút. Cái này thị sát bịa dạ công phân xưởng chẳng lẽ không đúng bọn họ trước giờ dự như tốt. Ngươi xem Lý Ngang sau khi đi vào đều cho hấp thụ ánh sáng mấy cái chuyện. Phương Càn hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại, cười nói, hai cái Cao Ngọc Tài không hiểu ra sao, không biết hắn nói là ý gì. Sở dĩ ngươi cảm thấy cái này Trương Ngọc Lương tín nhiệm hắn rồi sao? Phương Càn hỏi lần nữa, cái này. Cao Ngọc Tài trầm mặc. Sát thực, Trương Ngọc Lương bây giờ đối với hắn còn là nhất định có lòng phòng bị, cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí còn ở dựa theo hoạch định lộ tuyến ở đem Lý Ngang mang, mà Lý Ngang cũng không nốc, hắn như trước vẫn duy trì một cái lòng hiếu kỳ, không qua thị sát phía trước, cũng cần hỏi một chút xem. Sau đó thị sát một cái không có bất cứ vấn đề gì ra công phân xưởng tới làm cho cái kia Trương Ngọc Lương thả lòng cảnh giác. Phương Đào Nhi, ý tứ của ngươi không sẽ là nói, hắn muốn cho cái này Trương Ngọc Lương hoàn toàn tín nhiệm hắn a. Cao Ngọc Tài nghĩ tới đây phía sau, mãnh điệu mở to hai mắt nhìn. Điều này có thể sao? Bọn họ lập trường bất đồng a phải biết rằng, Trương Ngọc Lương dù nói thế nào cũng là thiên Lộc Hãng chủ quản, mà Lý Ngang là thị sát lãnh đạo. Hắn sẽ tín nhiệm hắn, không phải vậy đâu, ngươi không thấy Lý Ngang ở một chút một chút đưa hắn lòng phòng bị triệt để thư giãn xuống tới. Phương Cản hướng phía hắn cười cười, lần nữa hướng phía trong video nhìn sang, nhìn lấy Phương Cản, lại nhìn một chút trong trực tiếp mặt Lý Ngang. Cao Ngọc Tài triệt để bối rối cái này lý ngang trong đầu đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy ý tưởng cái này tờ mờ giờ thật sự là một chừng hai mươi tuổi tiểu tử hắn cảm giác lý ngang so với hắn đều tinh minh nhiều nếu như đổi thành chính mình gặp phải nhiều chuyện như vậy đã sớm bạo tẩu sửa trị còn tiếp tục thị sát cái này lý ngang thực sự là so với ta năm đó đều lợi hại a nhìn lấy lý ngang lúc này phương càn dĩ nhiên cũng có chút mặc cảm cảm giác bên kia thu vi tốc độ đi cũng không nhanh nàng một bên cầm điện thoại di động làm bộ nhìn lấy cái gì một bên lại là nghĩ biện pháp quay chụp một ít gì đó nhất là một ít không muốn người biết đồ đạc cái này thiên lộc tập đoàn nhìn như một cái đại công ty đại công nhà máy bên trong lần nút ác gãm quả thực để cho nàng mở rộng tầm mắt mà lần này đi nhà cầu cũng là lý ngang cố ý nói ra một loại hắn hy vọng mình có thể ngăn chặn người tức đái sau đó làm cho một cái người đi ra kiểm tra bất quá lúc này tô vi có chút thất vọng bởi vì này bên nhân số rõ ràng có chút ít trừ phi tô vi nhìn một chút cái tiêu bia ra công phân xưởng trong lòng tới chú ý ánh mắt của nàng hướng phía phía sau liếc thoáng nhìn lúc này ánh mắt của những người đó còn có thể chứng kiến chính mình cho nên nàng cũng không có cái gì đặc thù cử động đem camera mở ra điểm lấy thu một bên giống như là đang gọi điện thoại một bên quay chụp giả phân xưởng tình huống bên kia sẽ chờ đi về đút cờ thời điểm xem xem có thể hay không tìm ra cái gì tới đến lúc đó làm cho lý nang đi thị sát hoặc là không dùng tại đi vào về đút cờ cách vẫn còn có chút xa tô vi đi cả buổi cuối cùng cũng đến rồi vừa tới về đút cờ sau đó nang liền vội vàng đem chính mình video cầm ra xem một chút thế nhưng mặt trên cũng không có quay chụp đến thứ hữu dụng điều này làm cho nàng rất là phiền muộn ai nha cái này vê lút cờ quả thực quá xa, chính là công ty này cũng không cam lòng cho xây thêm một cái vê lút cờ, mỗi lần đi nhà cầu đều muốn chạy xa như vậy, thật là có bệnh. địa phương lớn như vậy, còn liền xây như thế một cái vê lút cờ, vẫn là những thứ kia nam công phu tốt, chạy đến nguyên liệu khoang liền tiểu, cũng không phải là ai, cũng không người thiền thiền, ta dù sao cũng không cho lão công uống độc đạo, quá thở mở giờ ô hế. liền tại tô vi trốn ở vê lút cờ thời điểm, lúc này chắc là mấy cái bia ra công bên kia nữ nhân viên qua đây đi nhà cầu, các nàng một bên bên trên lấy vê lút cờ, vừa trách móc lấy, mà nghe được các nàng đối thoại. Tô Vi bối rối. Gì? Nguyên liệu khoang giải quyết tiểu tiện. Cái quỷ gì ạ? Cái kia tờ mờ giờ tạo nên bịa còn có thể uống sao? Lúc này Tô Vi rất là tức giận. Thế nhưng nàng lại vẫn không có phát ra thanh âm. Chờ cái kia mấy người phụ nhân sau khi rời khỏi, nàng lúc này mới đi nhanh lên đi ra. Sau khi đi ra, nàng nhanh chóng điều chỉnh một cái tâm tình. Lần này Lý ngang nhưng là có rất nhiều đại sự muốn làm, tuyệt đối không thể bởi vì mình mang thai sự tình của hắn. Ở ve đút cờ bên ngoài trước gương, nàng nhanh chóng điều chỉnh một cái tâm tình. Trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười đi ra trải qua cái kia nguyên liệu khoang thời điểm nàng con hướng lấy bên kia nhìn lướt qua lúc này bên trong đang phát sinh từng đợt tích tích lịch lịch thanh âm ừ sẽ không thực sự có người ở bên trong tiểu tiện a tô vi nghi ngờ một tiếng nhìn không được nội tâm hiếu kỳ muốn nhìn lên mắt mà thì nguyên liệu khoang vây ngăn cản cũng không có rất cao bất quá hơn một mét một chút dáng vẻ chỉ cần liếc một cái liền có thể thấy được cái này nhìn một cái nàng cả người cũng không tốt lúc này đang có cái mang theo nón bảo hộ nam tử mặc trang phục màu xanh lam đi tiểu thanh âm kia chính là hắn vọng lại mà dưới chân hắn đều là trương tất diệu dùng nguyên liệu a. Tô Vi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không hiểu thanh sắc hướng phía Lý Ngang bên kia đi tới, khôi phục bình tĩnh thần sắc. Nàng sau khi rời khỏi, lại chứng kiến xa xa có mấy nam nhân đang hướng về nguyên liệu khoang đi tới bên này. Hiện tại nàng đi qua tìm Lý Ngang, hẳn là vừa vặn có thể bắt được một cái hiện hành. Nghĩ tới đây, Tô Vi bước nhanh hơn. "Xin lỗi, cho các ngươi lợi lâu. Tô Vi sau khi trở về, mang theo hắn nay hướng phía bọn họ chào hỏi. "Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục thị sát a." Trương Ngọc Lương cười nói. "A, tốt." Tô Vi dừng một chút, Nghĩ là nghĩ đến cái gì? Lại nói, ta vừa rồi trải qua một chỗ, bên kia đều dùng vây ngăn cản ngăn trở, là cái gì ạ? A, cái kia a, là cất bia dùng nguyên liệu khoang." Trương Ngọc Lương cười trả lời. "Tổ trưởng, ta cảm giác có thể viết viết cái kia." Vừa nghe hắn nói như vậy, Tô Vi hướng phía Lý Nang nhìn lại. "Tốt, Trương chủ quản, muốn không chúng ta đi xem một chút?" Lý Nang nơi nào không nhìn ra Tô Vi ý tứ, lập tức hướng phía Trương Ngọc Lương hỏi. "Hành, đi thôi." Trương Ngọc Lương không nghi ngờ gì, cười nói với bọn họ. Mà lúc này, tầm mắt đã tới. Một cái mang theo nón bảo hộ nam tử vừa vặn lật vào cái kia nguyên liệu khoang bên trong nhìn lấy người công nhân kia tô vi khoe miệng vùng lên một kia không dễ dàng phát giác mỉm cười lại trương 1161, nguyên liệu khoang tiểu tiện bịa nguyên liệu khoang đồ chơi này ta chưa từng thấy qua ai hiếu kỳ cái này có gì tò mò, không phải là lúa mì sao là hẻm rượu a ta nhớ được ta trước đây lúc sau khi dùng qua hẻm rượu cho châu ăn gì a hẻm rượu là đã cất tốt rượu đi ra rượu khe nguyên liệu khoang là còn chưa bắt đầu đủ cái loại này a a nguyên lai like là cái này dạng a ta chưa từng thấy qua ai lần này tổng sẽ không phát sinh chuyện gì a làm sao có khả năng Chủ nếu là sợ, cái tia que tay ta hằn, cái tia dưa chua ta tớ mở giờ mới thổ Hiện tại vừa vẫn đang uống lộc đạm địa. Này, có lẽ là Lý Nhang thị sát đồ đạc cho hấp thụ ánh sáng đi ra đồ đạc nhiều lắm. Lúc này đám bạn trên mạng đều có chút choạng, rất sợ hắn ở cho hấp thụ ánh sáng ra cái gì đồ bật tới. Mặt khác, Lý Nhang cái ra hỏa này nhưng là cái vận đen thể, cái quái gì đều có thể bị hắn đụng tới. Sở dĩ đám bạn trên mạng bây giờ còn thật sợ hãi lại đụng tới cái gì yêu thiêu thân, đương nhiên, bọn họ cảm thấy không quá thực tế, cũng không thể chuyện gì đều bị hắn đụng tới. Lý Nang cùng Trương Ngọc Lương cười cười nói nói, hướng phía bên kia đi tới, bọn họ một đường chuyện trò vui vẻ. Nói một ít có không có, mà Tô Vi lại là lặng lẽ tới gần Mạnh Phàm, cho hắn nhe mắt. Mạnh Phàm hội ý hướng phía đi về phía trước đi, sau đó từ mặt bên cho hai người phát sóng trực tiếp lấy. Tô Vi bên này nhẹ dương mắt lên. Mạnh Phàm nơi nào không biết nàng nghĩ biểu đạt ý tứ? Sau đó đem camera hướng phía bên kia nguyên liệu khoang bên kia nhìn sang. Lúc này bọn họ cách nguyên liệu khoang cũng bất quá 20m khoảng cách, đã có thể chứng kiến rất nhiều. Mà lúc này, Mạnh Phàm bỗng nhiên ngừng lại, Bởi vì trong màn ảnh xuất hiện bản không nên xuất hiện đồ vật. Ta lo, cái kia nguyên liệu khoang bên trong làm sao có cái công nhân? Đây không phải là nguyên liệu khoang à. Hắn tại nơi này làm cái gì? Làm sao có loại người qua đường ở bên cạnh đi tiểu 737 rẻ chà vu? Không thể nào, cái này tờ mờ giờ là nguyên liệu khoang a, cái này bên trong có thể đi tiểu. Cơ mờ Gomer, cái này không biết thật là đi tiểu a. Phúc, các ngươi đừng dọa ta, sờ chết ạ mẹ nhanh lên đi nhìn. Trong màn ảnh, một cái công nhân đang ở nguyên liệu khoang vây ngăn cản chỗ nhìn xung quanh, giống như là đang tìm lấy cái gì. Đại khái là đưa lương về phía bọn họ, sở dĩ không có phát hiện bọn họ đến, mà lúc này đám bạn trên mạng nhóm nhìn lấy người công nhân kia động tác, cái kia rõ ràng chính là đi tiểu, nhưng là cái kia tờ mờ giờ là sản xuất lộc đảo bia nguyên liệu khoang a khá lắm, cái kia tờ mờ giờ có thể tiểu tiện. Đám bạn trên mạng dồn dập làm cho mạnh phàm tới gần một cái, hy vọng có thể nhìn rõ, mà mạnh phàm biết, đây nhất định không thể áp sát quá gần, không phải vậy người công nhân kia liền sẽ không tiếp tục, cũng liền không phát hiện được cái gì, lập tức nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự, hy vọng có thể đem một màn này chụp được tới cho đám bạn trên mạng quan sát. Theo màn ảnh không ngừng kéo vào. Lúc này người công nhân kia biến đến nhìn một cái không sót gì. Thậm chí còn liền dòng sông đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Lần này Mạnh phàm dùng quay chụp cơ khí, nhưng là cao lớn hết mấy vạn. Là đốc sát tổ chuyên môn cửa dùng thị sát đồ đạc. Mà theo đem người công nhân kia tiểu tiện tràn cảnh quay chụp sau khi xuống tới, đám bạn trên mạng trực tiếp nổ lòi. Ngọa Tào Cờ Mở Mờ, thực sự đang đi tiểu A. Cái này Cờ Mở Mờ là nguyên liệu quang a, tương lai mấy thứ này cũng là muốn trưng cất rượu, ngươi tở mở giờ ở bên trong tiểu tiện, phốc, 20 người lại ra, lão tử đang cùng Lộc Đạo đi đâu? trên lầu, mùi vị còn hành. không nói, để cho ta thổ một hồi được không? Cờm nở, lao tử uống nhiều năm như vậy lộc đào bia, không nghĩ tới lại vẫn có loại này đoán. Ô ô ô, cái này cờm nở, lao tử cũng không tiếp tục uống lộc đào bia, cái này tờ mờ giờ không phải cho hấp thụ ánh sáng. đám bạn trên mạng triệt để nổ, nhất là uống lộc đào bia bạn trên mạng. Lúc này càng là một ngụm phun ở trên màn ảnh điện thoại di động, trực cảm thấy trong dạ dày lật dâng lên. Liên tờ mờ giờ buổi sáng cơm đều cho phun ra đến, ngay sau đó, toàn bộ vắng đều ở đây tức giận mắng. Chỉ là, bọn họ video làm thế nào đều không phát ra được. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu điên cuồng trách cứ bắt đầu tìm tập tới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bên kia, Thực phẩm an toàn cục cục trưởng Trịnh Nghị thấy như vậy một màn, tức giận nổi gần xanh. Cái này Thiên Lộc xí nghiệp lớn như vậy, chính là cái này sao quản công nhân viên của mình? Cái kia tờ mờ giờ là nguyên liệu khoang, uống đồ đạc. Người công nhân ở nguyên liệu khoang bên trong tiểu tiện, các ngươi đều không người biết, còn là nói căn bản sẽ không người quản. Cục trưởng, nếu không phải là Lý Ngang, chúng ta đến bây giờ đều không biết Thiên Lộc cái này thực phẩm có bao nhiêu tặng đâu. Những người khác cũng là từng cái phẫn hận đứng lên bọn họ cũng là ma đô người, nhất là nam. cái này giữa mùa hè, ai tối về không uống chút bia giải tỏa mệt mỏi am mà ma đô bên này bia, cơ bản đều là lộc đảo. bởi vì lộc đảo bia hàng đẹp giá rẻ, một chai mới chỉ có ba khối tiền. thành dương mua khả năng liền hai khối nhiều, quá phù hợp đại chúng nhóm tiêu phí. sở dĩ lộc đảo bia hầu như chiếm cứ toàn bộ ma đô người cao thấp gia đình, mà thấy như vậy một màn thời điểm, bọn họ ai trong lòng không đáng cách tướng a cục trưởng, cái này thiên lộc không phải phong, chúng ta thực phẩm an toàn cục mặt hướng chỗ thả a. một nhân viên làm việc rất là tâm tất nói quá tờ mờ giờ chẳng ghét, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình uống bia bên trong dĩ nhiên còn cho bọn hắn bỏ thêm những thứ này đoán. Đổi ai không được cái trứng. Không nổi, không nổi. Trịnh Nghị tuy là phẫn nộ, nhưng là bây giờ vẫn là đè nén lửa giận bình tĩnh lại. Lý Ngang nếu chuyên môn làm cho trợ thủ tới phách, chính là muốn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ, mà mình bây giờ một ngày tham gia, nhất định sẽ lọt vào hoài nghi. Hiện tại nghìn vạn không thể đánh rắn độ cỏ. Hắn tin tưởng, phía sau khẳng định còn sẽ có càng lớn ngư ở chờ, tân loại cùng với chính mình. Cái này, mà nghe Trịnh Nghị nói không nổi lúc này thành viên khác nhóm rất là phiền muộn, cái này còn không gấp, cái gì đó mới là gấp. cái này tờ tớm giờ đều ở đây nguyên liệu khoang bên trong đi tiểu rồi hả? đại gia trước lạnh tĩnh, các ngươi cảm thấy cái này lý ngang thực sự ở giữ gìn cái này thiên lộc tập đoàn sao? nhìn lấy đại gia có vẻ tức giận, trình nghị làm sao có khả năng không hiểu? bọn họ đều là thực phẩm người của cục an ninh, đối với thực phẩm nhất định phải có thuộc với danh giới cuối cùng của mình trưởng khống. cái kia que tay cũng không cần nói, cái này dưa chua dĩ nhiên trực tiếp chân chân đi đạp. hiện tại quá đáng hơn, tớm giờ trực tiếp bên trên nguyên liệu khoang bên trong đi tiểu. đừng nói bọn họ chính mình cũng đã gần nhịn không nổi nữa. thế nhưng lúc này Trịnh Nghị đã phát hiện cái gì, hướng cùng với chính mình tay dưới hỏi, cục trưởng, chẳng lẽ không đúng sao? cái này Lý ngang thị sát đã công khai thu hối lộ, còn dùng cho hắn tắm. những người khác rất là nghi ngờ hướng phía Trịnh Nghị nhìn lại, không biết hắn có ý tứ. không phải, hắn là cố ý. Trịnh Nghị lắc đầu, cái gì? cố ý? đám người mở to hai mắt, điều này sao có thể? cái kia hỏi Trương Ngọc Lương muốn tiền một bộ tham tiền bộ dạng, ngươi nói hắn là cố ý, thật hay giả? các ngươi ngẫm lại, nếu như hắn thực sự nghĩ nhận hối lộ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đem mấy thứ này cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Trình Nghị cũng là vừa mới nghĩ thông này một ít. Nếu như lần đầu tiên cùng lần thứ hai là vô tâm, như vậy lần thứ ba liền là có ý phải biết rằng. Lần này mạnh phàm camera nhưng là trực tiếp đem tiêu cự kéo đến trên thân người kia. Nếu như bọn họ thực sự nghĩ nhận hối lộ, sau khi thấy một màn này, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem màn ảnh chết đi, không đi phách người kia. Hiện tại hắn chẳng những đậm, còn đem tiêu cự kéo làm cho tất cả mọi người đều thấy. Chương 1162, bạn trên mạng hỏi ra. Vậy Trình Minh, Lý ngang lần này thị sát chính là ở cho hấp thụ ánh sáng thiên lộc tập đoàn làm ác ta hiểu được nghe trịnh nghị lời nói rốt cuộc có người hiểu rõ ra hưng phấn nói cái này lý ngang thị sát ngoài mặt là đang suy nghĩ lấy nhận hối lộ kỳ thực chính là làm cho người tiếp đai thả lòng cảnh giác không sai bởi vì hắn như bây giờ coi như chụp được tới cái kia trương ngọc lương cũng không lo lắng bởi vì hắn cảm thấy dùng tiền là có thể giải quyết chuyện này cái này tơ mờ giờ có phải hay không cũng quá mạo hiểm đây nếu là đến lúc đó không giải thích rõ ràng hắn biết đi vào à cái này cờ mở xem như là lấy thân nhập cuộc cái này lý ngang thực sự hơn hai tuổi đây chính là chúng ta trung ương đốc sát tổ sao dĩ nhiên có thể như thế hy sinh ta kinh ngạc rất nhanh càng ngày càng nhiều người phản ứng lại lý nang bước này đi thực sự quá dọa người công nhiên thu hối lộ chuyện này hay là đang phát sóng trực tiếp kỳ kiểm ủy hoàn toàn có thể dựa vào cái này phát sóng trực tiếp đem lý nang ép đến thậm chí hắn ngồi tù đều có thể hơn nữa vật này thực sự không tốt giải thích rõ một ngày không giải thích được hắn liền tắt song lúc này nhìn lấy video bên trong lý nang bọn họ đều không khỏi tất nhiên khởi kính đổi thành bọn họ tuyệt đối không phải dám làm như thế lần này đốc sát tổ thủ bút thật là lớn a, trinh nghị đều bị lý ngang phương pháp làm cho kinh động, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám làm như vậy, cho dù là đốc sát tổ thành viên khác cũng không dám lớn mật như thế, chỉ là hắn đến cùng dự định tra cái gì, trinh nghị cảm giác cái này lý ngang chắc là định đem sâu hơn đồ là đảo, mấy thứ này coi như cho hấp thụ ánh sáng, nhiều nhất cũng là chỉnh đốn và cải cách, hoàn toàn không cần phải làm cho lý ngang như thế hy sinh, sở dĩ trinh nghị suy đoán nơi đây khả năng duy nhất chính là lý ngang muốn làm một đại sự nhi, còn như là đại sự gì? hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là lại không rõ mong đợi. khái khái, cái kia trương chủ quản, chúng ta này cũng không có vé đút cờ sao? nhìn lấy mạnh phàm dừng lại sau đó, lý ngang cũng hướng phía bên kia nhìn lại. cái này nhìn một cái, hắn liền biết tô vi tại sao muốn mang chính mình tới nơi này. khá lắm, những công nhân này đều như thế chuyên nghiệp sao? liền đi nhà vệ sinh cũng không cam tâm tình nguyện đi hai bước. hắc, nghe lý ngang lời nói, trương ngọc lương có chút ngọng. cái gì không có vé đút cờ? ngươi đang nói cái gì à? mà theo lý ngang ánh mắt nhìn lại, trương ngọc lương người đều ngu cờ mờ nở cái này chỗ công nhân như thế nào còn đi nguyên liệu khoang đi tiểu nhìn lấy người công nhân kia trương ngọc lương khí không đánh vừa ra tới bình thường ngươi nếu như thật sự ở nơi này tiểu tiện liền tính cái này cờ mờ nở lãnh đạo ở chỗ này đây tuy là trương ngọc lương hiện tại không sợ lý ngang nhưng là cũng muốn bao nhiêu cho hắn chút mặt mũi a dù sao nhân ra bao nhiêu coi là một lãnh đạo lập tức liền vội vàng bước nhanh hướng phía bên kia đi tới người đang làm gì đi tới cái kia vây ngăn cản sát biên giới trương ngọc lương hướng phía cái kia mang theo nón bảo hộ công nhân quát cái kia công nhân nghe được thanh âm phía sau trực tiếp sợ run một cái nhìn về phía sau, dòng sông còn không ngừng hướng phía phía dưới thấp. Lần này bị mạnh phàm vú liền rõ ràng hơn. Ô ô ô ô, cợt mờ nở, lão tử uống hết đi nhiều năm như vậy lộc đảo bịa. Trên lầu nén bi thương, coi như giúp người làm niềm vui. Thần y mạng giúp người làm niềm vui, cái này tờ mờ giờ nhất định phải tố cáo được rồi. Thực phẩm an toàn cục, các ngươi cũng không trang một chút sao? Cái này dạ hủ ra tới rượu có thể uống. Cam, ta nói lộc đảo bịa có cổ tử mùi lạ. Ô ô ô, lão tử cũng không tiếp tục uống lộc đào bịa. Nhìn lấy rõ ràng hơn hình ảnh. Đám bạn trên mạng muốn khóc. Lộc đào bịa tiêu thụ phạm vi quá rộng lúc này phát sóng trực tiếp gian rất nhiều người đều uống qua nhưng là thấy như vậy một màn thời điểm bọn họ hiện tại chỉ có át tâm bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng thực phẩm người của cục an ninh có thể nhanh tới đây tra một chút để cho bọn họ ăn uống sạch sẽ một chút nhi a nhanh tở mở giờ hồi không được chủ chủ quản lúc này người công nhân kia nhanh chóng kéo cổ lên vẽ mặt lúng túng hướng phía nhìn lại trên mặt rất là xấu xí vẽ đút cờ không phải chính ở bên kia sao không phải phải ở chỗ này mặt tiểu tiện sao nhìn lấy người công nhân kia trương ngọc lương như trước giận không chỗ phát tiết lần nước quát Quá xa a chủ quản, lại nói, đã nhiều năm như vậy, không không có việc gì. Người công nhân kia túi đầu, rất là dáng vẻ uy khuất, trong miệng lẩm bẩm. Ngay tại cái kia công nhân đang khi nói chuyện, Lý ngang bọn họ cũng tới nơi này bên. Cái kia công nhân nói, toàn bộ rơi xuống phát sóng trực tiếp thời gian, nghe hắn mà nói, đám bạn trên mạng triệt để không kèm được. Nhiều năm như vậy, nói cách khác, tại loại này nguyên liệu khoang tiểu tiện chuyện này, không ngừng một lần này. Khẳng Định a, ngươi xem cái này công nhân lênh lế dáng vẻ, tuyệt đối là kẻ tái phạm được rồi. Leo, chúng ta đây trước đây uống Bắt đầu không nổi cũng là thêm nguyên liệu loại đó. Càng Tơ mờ giờ chán ghét, "Ta lo. Cái gì chó má Lộc đảo Địa, lão tử uống nữa, lão tử theo họ người. Còn uống à, không chê tao à?" Đám bạn trên mạng tinh lực cuồn cuộn. Nhiều năm như vậy không có việc gì. Cái này vừa nói, bọn họ làm sao có khả năng còn có thể hồi được? Lúc này càng ngày bình phục nhiều bình phục nhiều người, bắt đầu đem chính mình Lộc đảo Địa đập. Khang lão sư mỉ ăn liền trả lại hàng triệu còn không có kết thúc. Lúc này Lộc đảo Địa trả lại hàng triệu lại một lần nữa bắt đầu. Toàn bộ thị trường, chỉ có những thứ kia nhà cung cấp hàng nhỏ nhất mở bực. Cái này tờ mờ giờ đến cùng xảy ra gì a? Hai năm ngươi đừng cho lão tử làm, kết thúc tiền lương rồi đi." Nhìn lấy người công nhân kia lại vẫn đang nói sạo, Trương Ngọc Lương càng tức giận hơn đứng lên. "Cái này tờ mờ giờ lãnh đạo ở nơi này Lý Nhĩ nhìn không thấy, liền câu lời hưu hịch cũng sẽ không nói, lại vẫn tờ mờ giờ nói nhiều năm như vậy." Trương Ngọc Lương mang quá người công nhân kia sau đó, ánh mắt hướng phía Lý Ngang liếc qua đây. Lúc này Lý Ngang trên mặt như trước mang theo bình thản thần sắc, tựa hồ đối với chuyện như vậy không có gì lớn hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm. Chính mình không được a? này một ít mặt mũi còn làm muốn cho chủ quản, ngươi vây đút cờ xây quá xa, ta còn vội vã làm việc. cái kia công nhân vừa nghe nói chính mình cũng bị khai trừ, tại chỗ liền luống cuống. nhanh chóng giải thích, ngươi còn kém này một ít thời gian sao? đặc biệt sao cho láo tử dông dài, mau cút. trương ngọc lương nơi nào chịu nghe hắn giải thích? lần nữa hướng phía hắn không nhịn được quát, đây nếu là không khai trừ, lý nang có thể từ bỏ ý đồ, hắn qua đây thì sát, còn xảy ra chuyện như vậy, coi như đòi tiền gì gì đó, cũng không có thể đánh hắn mặt ta hắn hiện tại nhưng là lãnh đạo, chủ quản cũng không phải là chỉ có minh ta. Chúng ta phân xưởng nam không phải đều là như thế giải quyết. Thấy kia Trương Ngọc Lương dĩ nhiên vẫn không chịu buông tha chính mình. Cái kia công nhân như trước giải thích, thậm chí còn đem những người khác đều kéo hạ thủy. Nói, ngươi đi hỏi một chút, đều là như thế giải quyết rồi, ngươi dựa vào cái gì chỉ khai trừ ta một cái, ta không phục. Cái kia công nhân rõ ràng không muốn ném phần công tác này. Trở về đối cũng là rất lớn tiếng. Dùng ý nghĩ của hắn, nếu bởi vì mình ở nguyên liệu khoang tiểu tiện bị khai trừ, vậy đối xử mình đẳng. Hiện tại toàn bộ lộc đạo bệ ra công phân xưởng các nam nhân, đều ngại vê nút cửa sa đều lại ở chỗ này trực tiếp liền giải quyết rồi. Muốn khai trừ nói, vậy liền đem toàn bộ phân xưởng nhân đều khai trừ. Nhưng là hắn thốt ra lời này không việc gì. Toàn bộ vọng tạt nổi. Chương 1171, điên rồi sao? Mã Đức, một cái còn chưa đủ, đều như vậy. Lục đào Gia, chúng ta cần một cái giải thích hợp lý. Cái này còn cần giải thích sao? Ngày hôm nay nếu không phải là sở trẻ a mẹ cho hấp thụ ánh sáng đi ra, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết. Cho nên nói, đây là sở trẻ a mẹ cố ý ra ánh sáng, chúng ta hiểu lầm hạt náo viên. Có thể hay, nhưng là cái này, hy vọng là hiểu lầm Chúng ta thật không hy vọng sợ chệ ả mẹ rơi vào tay giặc à. Đám bạn trên mạng người đều ngu, vốn là cảm thấy đó là một lệ, không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thái độ bình thường. Cái kia bắt đầu chẳng phải nói, bọn họ trước đây uống lộc đảo bia đều là như thế tới. Đám bạn trên mạng vẫn nộ bị bay vụt tới cực điểm. Đương nhiên, rất nhanh lại bạn trên mạng phản ứng qua đây. Đây là Lý Ngang ra ánh sáng a cái kia bắt đầu chẳng phải nói, hắn cũng không phải là nghĩ nhận hối lộ gì gì đó, mà là cho hấp thụ ánh sáng cho bọn hắn xem. Kỳ thực đám bạn trên mạng bây giờ đối với Lý Ngang cảm quan mặc dù nói rất kém cỏi, Thế nhưng đều là xem qua Lý Ngang nguyên lai like phát sóng trực tiếp, bọn họ không hy vọng trong lòng mình cái kia chính nghĩa lãnh đạo, bởi vì tiền tài mà rơi vào tay giặc, lập tức chỉ cần Lý Ngang có thể chỉnh đốn chuyện này, bọn họ nhất định sẽ tha thứ Lý Ngang. Lý Ngang ở bạn trên mạng trong lòng vẫn có chút phân lượng, nhìn lấy phía dưới đạn mạc. Cao Ngọc Tài cùng Phương Càn rất là vui mừng. Bọn họ vui mừng sự tình, đám bạn trên mạng rốt cuộc phát hiện Lý Ngang là đang cho bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng cái này đánh dấu xí nghiệp hám, chỉ cần đến lúc đó Lý Ngang nói ra chính mình là ở dạ trang nhận hối lộ, như vậy đám bạn trên mạng nhất định có thể tha thứ hắn thậm chí của hắn nhân khí còn có thể càng cao, chỉ là Lý Nang sẽ nhờ đó cứ như vậy chỉnh đốn sao? Phương Càn cùng Cao Ngọc Tài đều biết, căn bản không khả năng. Lý Nang mục tiêu không ở nơi này, ai thực sự là khó khăn hắn. Cao Ngọc Tài thở dài, hắn hiện tại tình nguyện tại nơi này thị sát chính là mình. Lý Nang lần này hy sinh là bọn hắn sở hữu đốc sát tổ nhân cũng không dám làm, mà Cao Ngọc Tài cũng biết, Lý Nang lần này nhất định sẽ lần nữa gây nên đám bạn trên mạng phẫn nộ. Quả nhiên, khi nhìn đến Trương Ngọc Lương cái kia dáng vẻ phẫn nộ phía sau, hắn đi tới trước hướng phía người công nhân kia khoát tay nói nhanh đi công tác ga đâm ở chỗ này làm gì nói lý ngang chân mày thật chặt nhũm chung một chỗ trừng mắt liếc hắn một cái cái kia công nhân nghe được lý ngang lời nói phía sau hơi sưng sở nhìn lấy lý ngang người mặc tây trang 27 nghĩ đến chắc cũng là cái lãnh đạo cấp bậc thêm lên trương ngọc lương nói như vậy hắn đều dám chen vào nói vội vàng nói cảm ơn lãnh đạo cảm ơn lãnh đạo nói hắn vội vàng từ rào chắn bên trong lật đi ra hướng phía bia phân xưởng chạy đi lãnh đạo cái này thấy người công nhân kia chạy trốn trương ngọc lương có chút ngượng Hắn có chút xem không hiểu lý ngang, đồng dạng ngộng còn có bạn trên mạng, cái này tờ mờ giờ không phải nghiêm phạt. Leo, Sơ Trệ ạ, mẹ này cũng có thể nhìn đi qua. Hắn chẳng lẽ không uống lộc đạo bia? Làm sao có khả năng, Pham là ở Mado cũng rất ít không hề uống lộc đạo bia à. Sơ Trệ ạ, mẹ chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất ác tâm sao? Như vậy công nhân, còn không khai trừ? nở, Sơ Trệ ạ, mẹ ngươi đến cùng muốn làm gì ạ? Ta hiện tại đã xem không hiểu hoạt náo viên, hắn một bên tại cấp chúng ta cho hấp thụ ánh sáng, một bên lại là tại làm một ít tao thao tác. Chính là, hắn đây rốt cuộc dự định làm cái gì? Thấy Lý Nang dĩ nhiên làm cho người công nhân kia tiếp tục đi về làm việc. Đám bạn trên mạng đều không hiểu ra sao. Bọn họ thật không rõ. Loại này dám ở nguyên liệu khoang bên trong tiểu tiện nhân, chẳng lẽ không phải khai trừ? Đó cũng đều là người uống đồ đạc ca làm sao có thể buông tha hắn? Lãnh đạo, ngài đây ý là? Nhìn lấy Lý Nang sắc mặt đã phong khinh vân đạm dáng vẻ, Trương Ngọc Lương có chút sợ không được đầu não, nhưng vẫn là hỏi tham một tiếng. Trương chủ quản không nên tức giận nha. Lý Nang cười cười, nói tiếp, "Ngươi không nghe hắn nói, các ngươi bịa phân xưởng làm công nhân, đều tới nơi này tiểu tiện." Cái này, Trương Ngọc Lương châm ngặc cái gia hỏa này nói thực sự là một chút đầu góc đều chặn qua. đây là có thể ngay trước mặt của lãnh đạo nói sao. thế nhưng hắn lại không minh bạch lý ngang ý tứ trong lời nói. nhìn lấy hắn dáng vẻ trầm mặc, lý ngang lúc này mới nói, ngươi không phải nói trong xưởng hiện tại đều đang gấp rút sao? a, đối với, đúng vậy. trương ngọc lương ngẩn người, hồi đáp, vậy không phải, ngươi còn có thể đem bọn họ đều khai trừ a. lý ngang cười cười, nói tiếp, lần sau xây một cái gần một chút như vậy đốt cờ liền có thể giải quyết chuyện, đừng làm khó dễ nhân viên nhà. cái này, trương ngọc lương ánh mắt từng bước sáng lên hắn nơi nào không biết lý ngang ý tứ, hắn đây rõ ràng là không truy cứu a, cái này lãnh đạo thật lạ tới thị sát, còn là nói hắn thực sự chính là qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu chứng kiến sự tình tiểu này, liền câu phê bình đều không có. lúc này trương ngọc lương đã hoàn toàn minh bạch rồi, cái này lý ngang kỳ thực chính là qua đây học tập một cái làm sao thị sát, sau đó thừa dịp thị sát kiếm ít tiền, còn như thị sát thiên lộc chuyện này, hắn loại này thực tập đốc sát, coi như tra ra cái gì tới cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao thiên lộc thích hợp ma đô nộp thuế nhà giàu, nghĩ tới đây. Trương Ngọc Lương cũng nuốt mông nửa nói, lãnh đạo dạy phải, chúng ta sẽ mau chóng chú đáo. Ân, vậy cứ như vậy đi, không phải đại sự gì. Lý Năng vỗ nhẹ nhẹ một cái Trương Ngọc Lương bả vai, mang trên mặt nụ cười. Ngươi quản, không gọi đại sự gì. Mã Đức, đang xây một cái vây đốt cờ thì xong rồi, ngươi chính là như thế xử lý. Mới vừa ta còn đối nàng ôm hy vọng gì, Mã Đức, hiện tại trực tiếp không còn xuất lại chút gì. Thị sát ta, tiếp tục thị sát ta, chờ ngươi thị sát hết, xem ta nâng bất lực báo ngươi liền xong việc. Tức chết lao tử, đều đã thấy nơi này, lại vẫn đang vì Thiên Lộc đánh nhiệm trợ. Mã Đức, ta đã có chút không nhịn được. Vì sao không có ma đô nhân để lên tiếng, các ngươi này cũng có thể chịu. Vốn là bọn họ đối với Lý Ngang còn tâm tồn hy vọng, cảm thấy chuyện như vậy, ngoại trừ chỉnh đốn bên ngoài, nhất định phải làm cho Trương Ngọc Lương Khai trừ mấy người. Zhan đe. thế nhưng, hắn chẳng những không cho Trương Ngọc Lương Khai trừ người, ngược lại còn để cho bọn họ đi trở về, thậm chí còn mỹ danh viết Thiên Lộc nhà xưởng đội vàng, đây là chuyện nhỏ. Thân tơ mờ giờ chuyện nhỏ. Chúng ta tở mờ giờ uống chính là cái này a, lúc này đám bạn trên mạng đối với Lý Ngang còn sót lại này ít điểm hảo cảm cũng vào giờ khắc này không còn xuất lại chút gì, ta liền biết cao ngọc tài thở dài, kỳ thực bọn họ đều đã đoán được lý ngang phải làm như vậy, nhưng là khi hắn nói lúc đi ra tâm tình vẫn là thất lạc số dưới, giống như bọn hắn còn có đốc sát tổ thành viên khác, lúc này lương tình ánh mắt có chút thông đỏ lên, lý ngang nàng là tiếp xúc qua rất tốt một cái người, tuy nhiên lại bởi vì phải đào ra thiên lộc xí nghiệp những thứ này dơ bẩn, để cho mình cũng lún vũng bùn bên trong, nhìn lấy những thứ kia bạn trên mạng tiếng chửi rủa, nàng rất muốn vì lý ngang bất bình dùm, thế nhưng nàng biết hiện tại những thứ này bêu danh nhất định phải từ Lý Ngang chính mình thừa nhận. Bọn họ không thể nói chuyện, một câu cũng không thể nói. Một ngày công khai, Lý Ngang phía trước làm chuyện này liền thực sự thất bại trong căng tấp. Phương tổ trưởng, ngươi có thể bảo trụ Lý Ngang đúng không hả? Lương Tình Hướng phía Phương Càn nhìn lại, trong mắt lóe ra lệ quang. Chương 1172, này cũng có thể chịu. Nghe nàng lời nói, còn lại đốc sát tổ các thành viên cũng đều dồn dập hướng phía hắn nhìn lại. Ta sẽ tận lực. Phương Càn rất là không có sức đáp lại một tiếng. Nếu như Lý Ngang vẫn cái này dạng, nói thật, hắn không bảo vệ được bởi vì chuyện này nhi nhất định sẽ bị hữu tâm nhân dùng để nói chuyện, quan trường quá phức tạp, liên hắn đều ở như đi trên băng mỏng, càng có thể hướng hồ Lý ngang loại này hành vi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tận lực, hiện tại hắn chỉ hy vọng Lý ngang có thể ở thời khắc cuối cùng đem sự tình toàn bộ nói ra, sau đó công bố cho mọi người, nhưng là, không phải đào được tận đấy, hắn làm sao lại công bố? Thậm chí, Phương Càn lúc này đã có chút không dám nghĩ tới, hắn hiện tại lo lắng nhất không phải Lý ngang đào được sửa bộ sự kiện sau đó, đem điều này sửa bộ sự tình bộc lộ đi ra, mà là lên thuyền giống như trương ngọc lương nói qua bọn họ tiên lộc có một cái du thuyền buổi tối có thể dẫn hắn đi chơi đùa cái này chơi đùa thâm ý liền lớn đến lúc đó ai biết cái này trương ngọc lương còn có thể mời ai nếu là thật mời một cái hắn hiện tại đã không dám nghĩ dựa theo lý ngang bây giờ tư thế chỉ sợ hắn thực sự biết lê thuyền đến lúc đó phương đầu nhi nhìn lấy phương càn túi đầu cầm cùng với chính mình cái chén cao ngọc tài vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai hắn trên mặt đồng dạng mang theo sầu não hắn biết phương càn hiện tại đang lo lắng cái gì thế nhưng bọn họ là đốc sát tổ vẫn là mặt trên sai khiến xuống. Đây là bọn hắn trách nhiệm, chính là cái này trách nhiệm rơi vào trên người Lý Ngang mà thôi. Ta không sao nhi, bất kể như thế nào, nhất định phải bảo hộ Lý Ngang, tuyệt đối không thể để cho hắn sệ ra chuyện, hiểu chưa? Phương Càn trong mắt hiện ra tia máu. Hướng phía Cao Ngọc Tài nói, yên tâm đi, lão An bên kia đã chuẩn bị xong, bọn họ hiện tại đã an bài xong tiên lộc du thuyền phụ cận, nhất định có thể bảo hộ Lý Ngang an toàn. Cao Ngọc Tài gật đầu. Đây là trước giờ dưới tốt một nước cờ. Lý Ngang đại khái tỷ lệ biết bên trên cái kia du thuyền, hơn nữa bọn họ biết đến tình huống cái này du thuyền thường thường biết tiến nhập vùng biển quốc tế chung đến lúc đó lý ngang một ngày bại lộ hắn liền thực sự mất mạng tần ta bên này cũng sẽ sử dụng tất cả quan hệ bảo vệ hắn phương can gật đầu nhiều người như vậy cùng nhau phát lực lý ngang bọn họ nhất định phải bảo vệ tới nói bọn họ lần nữa hướng phía trong video nhìn sang này cũng nhịn cái này cũng gọi thị sát thiên cái này lãnh đạo bao dung độ có phải hay không cũng hơi cao một chút rồi hả cái gì cao chính là tiền muốn đến vị khá lắm quả nhiên chúng ta thiên lộ thực lực hay là mạnh mẽ a liền đốc sát tổ đều mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn lấy Lý ngang bọn họ đi ở phía trước, mấy cái cùng Trương Ngọc Lương cùng nhau tiếp đái tiểu chủ quản, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Cái này phạm là đuổi một lãnh đạo, cũng không thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là hắn chẳng những nhìn xuống, ngược lại còn không có dù cho một tia trách cứ. Điều này làm cho bọn họ hậu chi hậu dắt chung phát hiện, cái này chỗ là lãnh đạo, rõ ràng chính là qua đây cùng Thiên Lộc châm đối. Do đó tới muốn một chút chỗ tốt, chúng ta cái này còn cùng một cái gì kính nhỉ à? Cho dù có cái gì vi quy, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chính là làm chậm trễ ta nghỉ ngơi xuất video. Tốt lắm tốt lắm, đừng oán trách, cái này không tốt hơn sao? Chúng ta còn sợ cái gì? Cũng là, coi như cùng hắn trò chơi gia đình. Mấy người nhìn về phía Lý Nang đối ảnh phía sau, từng cái hiện ra rất là coi thường bộ dạng, thậm chí bọn họ đều không muốn tiếp tục ở đi theo xuống. Như vậy thị sát, cùng một chút ý nghĩa đều không có, bất quá vẫn là phải có phô trương. Dù sao nhân gia bây giờ còn là cái lãnh đạo không phải, bất đắc dĩ, mấy người vẫn là đi theo. Trương chủ quản, chúng ta thiên lộc cốt lôi nhất sản phẩm là cái gì? Mấy người lại bắt đầu thị sát đứng lên. Lý Nang hướng phía Trương Ngọc Lương hỏi. Ha, chúng ta Thiên Lộc cốt lõi nhất vẫn là sản phẩm về sữa tươi." Trương Ngọc Lương nói, bắt đầu cho Lý Ngang giảng giải đứng lên. "Thiên Lộc tập đoàn là một loại tổng hợp thực phẩm hãng chế biến, trong đó bất kể là tiểu linh thực, vẫn là thay mặt gia công, đều là tiểu đầu. Lộc đảo bia cùng sản phẩm về sữa tươi mới là Thiên Lộc chủ yếu nhãn hiệu." "Ồ, ta nhớ được Thiên Lộc sữa chua, Thiên Lộc tinh khiết sữa bò, còn có Thiên Lộc sữa bột gì gì đó, hiện tại quốc nội nổi tiếng rất cao a." Lý Ngang giống như là nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, "Không sai, chúng ta Thiên Lộc nhãn hiệu hiện tại đã tại toàn quốc đều có rất cao nổi tiếng." Hàng năm chỉ là tiền quảng cáo cũng phải mười mấy ước đâu. Trương Ngọc Lương nói lên Thiên Lộc chủ yếu phẩm chất đồ đạc phía sau, cũng là gương mặt thần sắc tiêu ngạo. Hiện tại Thiên Lộc đại bộ phận nhắn hiệu 363 đều là nghiền ép đồng loại tồn tại. Đồng thời hàng năm tiền quảng cáo dùng chính là một khoản tiền không nhỏ. Điều này cũng làm cho bọn họ Thiên Lộc lấy được càng nhiều hơn thị trường. Có thể nói, nếu như không có Lộc Đạo bia uống Thiên Lộc lũ nghiệp hai cái này sản phẩm nói, bọn họ Thiên Lộc cũng không khả năng trở thành bọn họ Ma Đô thập đại sĩ nghiệp một trong. Phải biết rằng, Ma Đô cái chỗ này, nhưng là Vân Quốc thành thịất một nơi này sản nghiệp quá nhiều, muốn ở chỗ này chỗ đứng góp chân, đó cũng không phải là nhất kiện nhi chuyện dễ dàng. quả nhiên danh ta không hổ là chúng ta ma đô nộp thuế nhà giàu. nghe trương ngọc lương vừa nói như vậy, lý năng cũng không lận khen ngợi chi tử. không có biện pháp, dù sao thiên lộc xí nghiệp liên quan đến mấy vạn người vào nghề cương vị, chúng ta cũng phải xuất gia công trạng tới không phải. trương ngọc lương cười nói, ồ, cái này nhà xưởng có mấy vạn người. lý năng kinh ngạc, nếu như mình lần này thực sự cho hấp thụ ánh sáng đi ra, cái này bắt đầu chẳng phải nói, trên vạn người muốn thất nghiệp, đây cũng không phải là hắn muốn thấy kết quả đó cũng không phải, Madu bên này kỳ thực so với toàn quốc Thiên Lộc nhà xưởng xem như là nhỏ, nơi đây chỉ có thể nói là chúng ta Thiên Lộc tổng bộ. Trương Ngọc Lương thấy Lý Nhang một bộ vô chi dáng vẻ, Mình cũng phục vụ nổi lên sướng nôn viên, đưa cho hắn giải thích liên quan tới bọn họ Thiên Lộc xí nghiệp đồ đạc. Cờm nờ, tổng bộ đều như vậy, cái kia còn lại nhà xưởng không phải càng tặng à? Cũng không phải là, thật không nghĩ tới lớn như vậy một cái xí nghiệp, bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy giỡn vẩn, từ xem trọng tiểu, cái này Thiên Lộc đều như vậy, còn lại nhãn hiệu ta cảm giác cũng không phải rất an toàn. Không phải vậy đâu. Ta bây giờ đối với chúng ta Vân Quốc thực phẩm đã không có bất luận cái gì lòng tin. Còn có thứ có thể ăn sao? Ta chỉ muốn hỏi một chút. Uống sữa tươi a, ta hiện tại mỗi ngày chính là bánh mì cùng sữa bò. Mã Đức, ta sao là Vân Quốc người, làm sao sẽ vẫn uống sữa tươi ăn bánh mì? Vừa nghe thiên lộc còn có nhiều như vậy nhà xưởng. Đám bạn trên mạng tuyệt vọng. Đô đây chính là tổng bộ. Mọi người đều nói trên làm dưới theo. Phía trên này đều cái này điếu dạng tử. Phía dưới lại làm sao có thể khỏe? Mà bọn họ cảm thấy chính mình ăn đồ đạc uống đồ đạc, khả năng đều rất tạm. Thậm chí còn không đơn thuần là thiên lộc thực phẩm xí nghiệp, còn lại xí nghiệp cũng đều giống nhau. điều này làm cho bọn họ rất là tâm tắc. nếu như có ở đây không thiên thiến, sợ rằng tương lai bọn họ ăn đồ đạc uống đồ đạc thì càng ốm vé. thế nhưng hiện tại lý ngang căn bản mặc kệ a hắn đã hoàn toàn bị tiền tài che mắt ánh mắt. hiện tại đám bạn trên mạng cũng chỉ có thể đi qua biện pháp của mình tới chống lại những thứ đồ này. nhìn lấy lý ngang hướng phía sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng phương hướng đi tới. đám bạn trên mạng cũng thừa dịp thời gian này bắt đầu không ngừng gây sự tình, từng cái trọng tâm câu chuyện bắt đầu không ngừng ở gậy bộ lên men. còn lại diễn đàn. Loại này trọng tâm câu chuyện cũng đang không ngừng bị giăng nóng, rất có một loại long không được dáng vẻ, thậm chí còn rất nhiều diễn đàn trực tiếp tắt trọng tâm câu chuyện cùng bình luận, gây nên đám bạn trên mạng lại một lần nữa suy đoán. Chương 1181, phong bình tiết trời ấm lại. Tổ trưởng, vậy bộ bên này họ sẽ ở đang ở lên men. Tổ trưởng, bài đủ bài viết đều nhanh tặng qua. Tổ trưởng, á diễn đàn đều là liên quan tới lý ngang đề tài. Đốc sát tổ bên trong, Đốc sát nhân viên vội vàng túi bụi. Bọn họ nhìn lấy ngoại trừ tập tốc bên ngoài, còn lại video clip không ngừng lên men thế mời. Lúc này đám người rất là hoảng loạn. Hiện tại Lý Nang đang đến rồi thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bại lộ ra. Một ngày làm cho cái này Trương Ngọc Lương biết Lý Nang là ở phát sóng trực tiếp, vậy kế tiếp thị sát công việc thì càng khó khăn. Hắn lấy thân vào cuộc, hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ. Lý Nang lần này dùm lên động tĩnh có chút lớn a, truyền thông bên này đều nhanh lòng không được. Nghe đốc sát tổ các thành viên lời nói, Phương Càn cười khổ lắc đầu. Đây nếu là toàn bộ tắt đi, những thứ kia truyền thông không biết lại muốn cả cái gì yêu tiêu thân, nhưng mà bây giờ lại không thể không liên quan. Cho Sở Hữu muốn đưa tin chuyện này truyền thông, ký giả nói một chút. Tuyệt đối không thể để cho cái này phát sóng trực tiếp bạo lộ ra, ai làm ra, ta đến lúc đó đi công ty bọn họ ngồi một chút. Phương Càn hiện tại muốn động dùng chính mình tất cả quyền lợi, hắn lần này phải chết đảm bảo Lý Ngang, tuyệt đối không thể để cho hắn ra bất cứ chuyện gì. Minh Bạch, Minh Bạch, Minh Bạch. Những thứ kia đốc sát tổ các thành viên, đem từng cái điện thoại gọi thông đi ra ngoài, chỉ cần là bây giờ chủ lưu truyền thông, toàn bộ bộ tướng liên quan tới Lý Ngang để tải trẻ giấu. Tình huống gì a, làm sao nóng như vậy để tải phải đóng lại? Không biết, lão tổng bên này nói, nếu ai dám phong suất, trực tiếp cuốn cứ gói rời đi. Ác như vậy, cái này lý ngang rốt cuộc là ai vậy? Không biết ta, nghe nói là một cái độc sát tổ thực tập độc sát. Ngoa đảo, một cái thực tập độc sát quyền lợi lớn như vậy à? Weibo, á diễn đàn, bài đủ chờ, các loại, các đại diễn đàn, kỹ thuật viên cũng bắt đầu bận rộn. Bọn họ nhìn chòng chọc vào màn hình. Phàm là có một cái liên quan tới lý ngang tiếp mời lộ ra manh mối. Bọn họ đều sẽ ngay đầu tiên đóng cửa, hoặc là trực tiếp đem tiếp mời chìm tới đáy, không khiến người ta chứng kiến. Có thể tuy là như vậy, vẫn là có không ít người mở tổ tích. Một ít diễn đàn thực sự không có biện pháp. Trực tiếp website giữ gìn làm cho đám bạn trên mạng đều buồn bực không thôi. Tình huống gì a? Mở tổ nghiệp đều phát không được. Ta bên này càng kỳ quái hơn, mới phát tiếp mời chìm đến hơn một ngàn lầu. Cái quỷ gì a? Ha ha, á diễn đàn dĩ nhiên trực tiếp duy trì. Ngươi dám tin? Cái này lý ngang như bức như vậy sao? Có thể động dụng lớn như vậy lực lượng? Ha ha, coi như đóng tiếp mời cùng hot sẽ ập thì phải làm thế nào đây? Còn có thể đóng lại miệng của chúng ta sao? Chính là, ta đi tìm ký giả cho hấp thụ ánh sáng hắn đi. Ta cũng không tin cái này sẽ vất ván. Đám bạn trên mạng xem cùng với chính mình tiếp mời cùng trọng tâm câu chuyện từng cái đã đá chìm đáy biển. Bọn họ đều buồn bực không thôi, chỉ là bọn họ cũng đều biết, đây hết thảy vô cùng có khả năng đều là cùng Lý Ngang có liên quan. Chính là, bọn họ bây giờ còn có một cái cứ điểm không nghĩ ra, đó chính là Lý Ngang một cái thực tập đốc sát. Tại sao phải có năng lượng lớn như vậy? Nhiều như vậy website truyền thông, dĩ nhiên có ở bảo vệ cho hắn. Hắn chính là ở thu hối lộ a cái này từ mờ giờ. Quốc gia biết giữ gìn như thế một cái người, mà những đề tài này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến phát sóng trực tiếp thời gian. Lúc này phát sóng trực tiếp gian đã đẩy màn hình đạn mạc, bất quá Lý Ngang cũng không nhìn thấy. Hắn bây giờ còn muốn đi sản phẩm về sữa tươi bên kia thị sát, nhất là sữa bột khu vực, cũng không biết Phương Càn bên kia chuẩn bị thế nào. Hiện tại cái này Mễ Lam bị nhẹ C3H6N6 có thể hay không định tính xuống tới, một ngày định tính. Như vậy Thiên Lộc sữa bột sản nghiệp liền cần một lần nữa chỉnh đốn. Bên này là của chúng ta sản phẩm về sữa tươi, chính là sữa chua cùng tinh khiết sữa gia công. Đi qua một cái hán khu sau đó, bọn họ đều hơi mệt chút. Còn tốt là Trương Ngọc Lương lần này coi như chi kỷ, chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe nắm cảnh, chứng kiến một cái nhà máy lớn phòng sau đó. Trương Ngọc Lương cũng hướng phía bọn họ giới thiệu, lại nói tiếp, ta còn thực sự chưa từng thấy loại này sữa bỏ ra công gì gì đó, cái này có thể xem một chút đi. Lý Nang hướng phía Trương Ngọc Lương trưng cầu ý kiến, đương nhiên có thể. Trương Ngọc Lương lần này rất là tự tin gật đầu, trạng thái dịch sữa ra công bên này, nhưng là có rất nghiêm khắc quản thống, nhất là vô khuẩn phương diện này, bọn họ đi vào còn muốn mặc cái loại này vô khuẩn phục mới được. Đây có thể nói là Trương Ngọc Lương cực kỳ có lòng tin kiểm tra địa phương, dù sao đây là bọn hắn tiên lộc xí nghiệp tây trụ sản nghiệp, nhất định phải nhân nhiều. Theo màn ảnh kiểm tra sau đó lúc này cũng xác thực có không ít người đang mặc cả người trắng áo dài mang theo khẩu trang thậm chí còn mang theo cái loại này một lần duy nhất làm sắt mũ cái này thiên lộc sĩ nghiệp coi như có chút lương tâm cái này sản phẩm về sữa tươi còn biết làm vô khuẩn phân xưởng lời nói nhảm đây nếu là không thể vô khuẩn phân xưởng cái này tạo nên có thể cho người uống đùa gì thế xác thực sản phẩm về sữa tươi cùng những thứ khác bất đồng vật này nhất định phải làm vô khuẩn xử lý sữa bò bảo đảm chất lượng kỳ cũng bất quá sáu tháng mà thôi không làm vô khuẩn ngươi cảm thấy có thể bảo đảm thời gian lâu như vậy que tay cái gì đó ta đều nhịn cái này sữa bò nhưng là ta mỗi ngày cho hải tử uống, tuyệt đối không thể lại có chuyện gì xảy ra. chắc chắn sẽ không, không thể đều là vấn đề a. nhìn lấy những nhân viên kia ăn mặc vô còn phục, lúc này đám bạn trên mạng lần đầu tiên yên tâm xuống tới. mặt khác, sữa bỏ loại vật này, bình thường đều là lão nhân hoặc là hải tử uống. vân quốc đối với hiếu đạo cùng hải tử đều là tương đối coi trọng. đây nếu là lại ra vấn đề, phòng chứng đám bạn trên mạng cần phải tạc nổi không thể. mà lần này, rất hiển nhiên chưa từng xuất hiện bọn họ sợ tình huống. trương ngọc lương tiếp tục đem chuyện của nơi này nói cho hắn nghe đem bọn họ thiên lộc nũ nghiệp nhanh khen thành hoa nhi. Đương nhiên, Lý ngang lần này cần là muốn nhìn, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao mấy thứ này cũng có thể nhìn. Vậy được, ta sao đi vào chung nhìn." Lý ngang vừa nghe hắn nói như vậy, lúc này cũng không có bận tâm. Hơn nữa từ Trương Ngọc Lương trong lời nói có thể nghe ra, hắn đối với mình cái này nũ nghiệp gia công rất có lòng tin. Lúc này Lý ngang tuy là nhìn bề ngoài vẫn là nở nụ cười dáng vẻ, thế nhưng trong lòng lại có chút bận tâm đứng lên. Hắn lo lắng cho mình tìm không được chứng cứ gì, cái này dạng thì phiền toái bất quá nếu đã đến bước này nhất định phải vào xem mới được tốt nghe lý ngang lời nói mấy người đều gật đầu nguyên bản mang theo nụ cười trên mặt lúc này cũng xuất hiện vẻ nghiêm trọng bọn họ biết lý ngang lần này qua đây chính là tới tra cái này sữa bột cái này sản phẩm về sữa tươi tự nhiên cũng ở bên trong tốt dừng lại a chúng ta vào xem vừa nghe lý ngang muốn thị sát nơi đây phòng trưng cũng là dự định trước phách chút bức ảnh gì gì đó nói như vậy hắn trở về cũng tốt báo cáo kết quả công tác dù sao đi tới nơi này cuối cùng vẫn phải vô một cái có thể nhìn không phải bất quá Trương Ngọc Lương đến gần rồi Lý Ngang. thấp giọng nói, bất quá lãnh đạo không xuyên cũng không chuyện này. Lý Ngang sửng sốt, mới vừa rồi còn nói cùng thực sự tựa như cần nhân viên xuyên vô khuẩn dùng, làm sao chính mình đi vào cũng không cần mặc. Cái này cái gì chủ quản là nghiêm túc, nếu là vô khuẩn phân xưởng, đây nhất định là phải mặc lấy vô khuẩn phục đi vào à? Cái này cờ mở nở định bỡ cũng quá rõ ràng à? Cam, ta thực sự là phục rồi, hắn coi như là lãnh đạo, cũng muốn tuân thủ quy củ à? Chính là chẳng lẽ tới một cái lãnh đạo liền không thể mặc? Cái kia thực phẩm của chúng ta an toàn làm sao bây giờ? đám bạn trên mạng đối với trương ngọc lương hết châu nói rồi như thế nào còn có thể cái này dạng coi như lý ngang là lãnh đạo cũng cần tuân thủ quy củ mới được a nếu là hắn không xuyên vậy có phải hay không nói về sau sở hữu tới được thị sát lãnh đạo cũng không cần mặc thực phẩm của bọn họ liền như thế chơi đùa vậy sau này ai sẽ còn tín nhiệm thực phẩm của các ngươi trương 1182, trăm mắng nhẹ mà thôi còn là muốn mặc dù sao được chụp ảnh nha lý ngang ho khan một tiếng cái này trương ngọc lương nói thực sự là một chút cũng không quá đầu óc bây giờ lúc này hắn nhất định phải ăn mặc vô quần phục đi vào không nói khác Cái này vô khuẩn phân xưởng. Nếu để cho bọn họ mang theo nấm đi vào, người khác sẽ ra sao? Đương nhiên, Lý Ngang nghĩ tới điều gì? Hắn cảm giác cái này Trương Ngọc Lương quá tới nơi này thời điểm. Vô cùng có khả năng liền vô khuẩn phục cũng không mặc liền tiến vào, Bởi vì hắn là chủ quản duyên cớ. Sở dĩ những người đó coi như là muốn nói cái gì cũng không tiện nói. Không phải vậy hắn sẽ không đối với mình nói ra những lời này. Lãnh đạo nói là, lãnh đạo nói là. Trương Ngọc Lương lúc này mới phát hiện chính mình nói ngữ không ra. Có thể là chính mình trước đây tới nơi này thời điểm. Cũng không mặc qua duyên cớ à hắn quên chúng ta còn là muốn nhiều chú ý một điểm nhi hình tượng, ngươi nói đúng a." Lý Ngang cười nói, "Lãnh đạo dạy phải." Trương Ngọc Lương gật đầu như dã tỏi hồi đáp, "Chỉ bất quá nói là nói như vậy, nhưng là ở trong lòng hắn lại không cho là như vậy. Hình tượng? Ngươi còn có hình tượng đâu? Bất quá là vì ăn mặc vô khuẩn phục tham quan." Sau đó chụp ảnh leo lên truyền thông á đương nhiên. Trương Ngọc Lương tuy là nghĩ như vậy, nhưng là hắn không dám nói ra. Dù sao Lý Ngang kế tiếp đồ đạc, đều là bọn họ tiên lộc vấn đề hình tượng. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi sản phẩm về sữa tươi chế biến bên ngoài cung còn lại phân xưởng so sánh với nơi đây nhất định chính là mặt khác một phen cảnh tượng sạch sẽ mặt đất còn có từng cái ăn mặc vô khuẩn dùng nhân viên công tác cùng với chuyển vận cái gì cũng cần khắc sát trùng thử trùng không thể không nói coi như là cái lãnh đạo qua đây thị sát chứng kiến lần này chàng cảnh sau đó cũng sẽ không khỏi khen hơn mấy câu mới là trương chủ quản đây là vô khuẩn phục mới vừa gia nhập thay y phục thất lúc này một cô gái đi đến cầm mấy bộ mới tinh vô khuẩn phục hướng phía bọn họ nói rằng tới lãnh đạo đây chính là chúng ta vô khuẩn phục rồi trương ngọc lương tiếp nhận trong tay hắn vô khuẩn phục hướng phía Lý Nhang bọn họ vừa cười vừa nói tới tới tới chúng ta đều mặc bên trên xem thật kỹ một chút tiên lộc sản phẩm về sữa tươi là phát triển như thế nào Lý Nhang tiếp nhận cái kia vô khuẩn ăn vào phía sau cười đưa cho những người khác mấy người cũng là đem vô khuẩn phục mặc lên người cái này còn tạm được coi như hắn có chút lương tâm ha ha lương tâm không có bị cậu ăn hết tất cả à, cuối cùng cũng làm nhất kiện khiến người ta thoải mái chuyện này bất quá ta thật đúng là thật to mò cái này sản phẩm về sữa tươi ra công rốt cuộc là làm sao chế biến nhất định là sữa bỏ ra công a còn có thể có cái gì Nói là nói như vậy, nhưng là ngươi thấy qua chưa? Ta chưa thấy qua, thế nhưng ta chỉ hy vọng đừng có chuyện gì phát sinh mới tốt. Đám bạn trên mạng nhìn lấy Lý Ngang kiên trì phải mặc vô khuẩn phục, cũng là an ủi không ít. Bất quá bọn họ vẫn như cũ đối với Lý Ngang rất là phẫn hận. Dù sao một cái công nhân nhận hối lộ người, nhất định phải đạt được trừng phạt nghiêm khắc. Bọn họ đều đã nghĩ xong trở, các loại diễn đàn mượn phòng sau đó, công khai thảo phạt Lý Ngang. Ngươi nói Lý Ngang cái này có thể tìm được sơ hở gì sao? Nhìn lấy phát sóng trực tiếp video bên trong đám người đang ở An Mặc Vô quần phục. Lúc này Cao Ngọc Tại Phương cằn hai người khẽ nhíu mày. Nơi này nhìn quá sạch sẽ, muốn tra ra cái gì tới, dường như cũng không có dễ dàng như vậy, rất khó. Lúc này, vẫn chưa từng nói chuyện Tô Vân Sơn khẽ lắc đầu, nghe hắn mà nói, hai người hướng phía Tô Vân Sơn nhìn sang, không biết hắn vì sao như thế chắc chắn, ta trước đây đi thiên lộc xí nghiệp thị sát quá. Tô Vân Sơn thở dài tới, hướng phía bọn họ nói, Tô Vân Sơn thành tựu ma đồ khu vực khu trưởng, tự nhiên cũng là thị sát quá tất cả lớn nhỏ xí nghiệp. Thế nhưng, hắn cơ bản đều theo chiếu tiếp đãi người thị sát lộ tuyến tiến hành thị sát, căn bản không có phát hiện cái gì thậm chí còn, cái kia que cây hạn chế biến hắn đều đi vào. Lúc đó cũng không phải là chàng cảnh này. Bất quá lại nói tiếp, hắn cái này thị sát cũng đã là thời gian thật dài sự tình. Hiện tại hắn đều quên lúc đó chính mình là làm sao thị sát. Bất quá, cái này sản phẩm về sữa tươi ra công hắn ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì bên trong cơ khí, bởi vì bên trong sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí còn Tô Vân Sơn còn chuyên môn khiến người ta ra khỏi đồng thời liên quan tới thiên lộc ngũ nghiệp báo chí. Nói thiên lộc xí nghiệp sạch sẽ gì gì đó. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn đúng làm niệm ai? Nói cách khác, ngài cũng đi cái xe này gian thị sát quá thật sao? Lúc này, Cao Ngọc Tài hướng phía Tô Vân Sơn hỏi. Giống như hoàn toàn không có bất kỳ có thể tra địa phương. Tô Vân Sơn lúc đó thị sát thời điểm còn chuyên môn muốn nhìn một chút những thứ này quá trình chế tạo. Thế nhưng rất rõ ràng, hết thảy đều phù hợp chuẩn hóa chế tác. Đây cũng là mỗi một lần thị sát. Cái này Trương Ngọc Lương cũng dám dẫn người tới nguyên nhân. Nghe Tô Vân Sơn lời nói, hai người lần nữa hướng phía bên trong nhìn lại. đều không khỏi cao mày. Tô Vân Sơn coi như là lao cán bộ. Đối với rất nhiều chuyện đều tương đối hiểu, hắn đều không có điều tra ra. Cái này Lý Ngang. Được Vương Triệu, tin tưởng Lý Ngang, hắn có thể tra ra rất nhiều chúng ta không biết chuyện này. Liên tại hai người đều trầm mặt thời điểm. Lúc này, Phương Càn Hướng phía bọn họ nói rằng, trong ánh mắt của hắn mang theo đối với Lý Ngang ước ao. Hắn tin tưởng, Lý Ngang nếu đều có thể tra ra bọn họ đều tra không ra đồ đạc. Cái này cũng tuyệt đối có thể tra được. ân, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Cao Ngọc Tài cùng Tô Vân Sơn đều rối rít gật đầu. Bọn họ hiện tại lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng Lý Ngang trương chủ quản chúng ta cái này sản phẩm về sữa tươi không hổ là xí nghiệp lớn chỉ là cái này cơ khí đều đủ tân tiến A. tiến nhập bên trong phía sau nhìn lấy những công việc kia nhân viên điều khiển cơ khí lý ngang giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng đúng vậy đây là nhóm đại giới tiến từ nước ngoài đưa vào tới được trương ngọc lương vẻ mặt kiêu ngạo nói thì ra là thế lý ngang gật đầu nhìn trước mắt không biết tên cơ khí một bộ rất là yêu thích bộ dạng chỉ là hiện tại nên như thế nào phá của đâu lý ngang hiện tại rất khó tìm phá cuộc địa điểm thứ nhất hắn hiện tại không thể chỉ mới nghĩ lấy vệ sinh vấn đề thậm chí có thể nói vệ sinh kỳ thực đều không phải vấn đề lớn lao gì cái gì que tay dùng dép ngủ tới trộn dầu cái gì dưa chua chân chân đạp. vẫn là nguyên liệu khoang bị công nhân tiểu tiện gì gì đó những thứ này tính vấn đề sao không phải có thể nói cũng không tính là dân trên mạng ký ức là có đoạn thời gian những thứ này cái gọi là vệ sinh vấn đề bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đã quên phía sau cũng là nên ăn ăn nên uống một chút đối với sĩ nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn mà bây giờ Lý Nhang nghĩ là như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp đưa bọn họ thiên lộc sản phẩm về sữa tươi triệt để cho hấp thụ ánh sáng đi ra Để cho mọi người biết, bọn họ Thiên Lộc chế tạo ra sản phẩm về sữa tươi chẳng những không có cái gọi là dinh dưỡng, ngược lại là tai hại. Cái này là, liên tại Lý Ngang vẫn còn đang suy tư gian. Lúc này, Tô Vi Nghi hoặc tiếng thanh âm truyền tới, Lý Ngang ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này đội, vô khuẩn trong phân xưởng một cái phòng thí nghiệm ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Chương 1191, sơ chế ạ mẹ là cố ý. Chương chủ quản, phòng thí nghiệm này là. Nhìn lấy xuất hiện trước mắt một cái phòng thí nghiệm. Lúc này Lý Ngang tò mò. Nói chung, tại loại này sản phẩm về sữa tươi chế biến địa phương, đều sẽ có chuyên môn thực nghiệm. Đương nhiên, cái này thực nghiệm cũng không phải là làm cái gì hóa học thực nghiệm, mà là pha chế rượu thực nghiệm. Giống như một ít sữa bỏ khẩu vị pha chế rượu a nghiên cứu một ít sản phẩm mới gì gì đó, đều là ở chỗ này tiến hành. Nơi này có một phòng thí nghiệm cũng rất bình thường. Nhưng nhìn đến phòng thí nghiệm này sau đó, Lý Nang giống như là tìm được một cái đột phá khẩu một dạng. Kia cái gì mẹ là mì nẹ C3H6N6 không phải là xuất hiện ở đây sao? Cái này a, là mài nhóm tư thất." Trương Ngọc Lương cười nói. "Phòng nghiên cứu." Lý Nang làm bộ vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc hắn nói là phòng nghiên cứu mà không phải cái gọi là phòng thí nghiệm. đúng vậy, chúng ta sữa chua khẩu vị à, còn có một chút tinh khiết sữa da công các loại đều ở bên trong trước làm ra nghiên cứu. trương ngọc lương nói, chứng kiến lý ngang tốt lắm kỳ bộ dạng, mang theo hắn hướng phía bên kia đi tới. lúc này trong phòng nghiên cứu chỉ có một hai an mặc vô khuẩn phục mang theo mắt kiếng nam tử ở bên trong toa lấy, trong tay còn cầm ống nghiệm các loại đồ đạc, giống như là tại làm nghiên cứu, xuyên đấu qua phía ngoài thủy tinh, bọn họ hướng phía bên trong nhìn lại. lúc này đã điều phối tốt sữa bỏ các loại đồ đạc, đang cất đặt trên bàn mặt, có thể vào xem sao. Nhìn lấy vài thứ kia, Lý ngang lần nữa hướng phía Trương Ngọc Lương nói rằng: "Đương nhiên, hiện tại Thiên Lộc Nũ Nghiệp còn lại sản phẩm tiêu thụ không sai, sản phẩm mới tạm thời còn không có đẩy ra đâu." Trương Ngọc Lương gật đầu, tiếp lấy cửa đến môn khẩu chỗ, hướng phía bên trong gõ một cái. Nghe được tiếng đập cửa, bên trong hai người hướng phía bên ngoài nhìn lại, thấy là Trương Ngọc Lương phía sau, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy một người, đem phía ngoài ủy nốt cửa mở ra. "Trương chủ quản, có chuyện gì sao?" Đi ra cái kia ánh mắt nam tử chứng kiến Trương Ngọc Lương phía sau, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "A." Lúc này chúng ta ma đô đốc cha tổ lãnh đạo muốn vào đến xem. Trương Ngọc Lương đối với cái này hai người thoạt nhìn lên rất là dáng vẻ cung kính. Nói cũng khách khí, nghĩ đến cũng đúng bọn họ thiên lộc trụ cột vững vàng cấp bậc lãnh đạo. Cái kia nghiên cứu viên hướng phía Lý Ngang nhìn lại, chỉ thấy Lý Ngang cái kia thoạt nhìn lên chỉ có chừng 20 tuổi. Khẽ như mày, như vậy tiểu niên khinh cũng có thể thành lãnh đạo. Bây giờ lãnh đạo tuyển chọn đều như thế tùy ý sao? Bất quá nếu Trương Ngọc Lương đều nói như vậy, phòng trường cũng không chạy rồi. Lập tức nói, tốt, vào đi. Ngược lại bên trong nghiên cứu cũng không có cái gì tiến triển. Đơn giản bọn họ cũng để cho cái này cái gì lãnh đạo vào 127 tới nhìn kỹ một chút. Lý ngang gật đầu, mang theo bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Không nghĩ tới cái này sản phẩm về sữa tươi vẫn còn có phòng nghiên cứu đâu. Khẳng định có a, chúng ta uống sữa bò nhiều như vậy khẩu vị đều là từ bên trong này ra. Nguyên lai like là cái này dạng a, chứ không được chúng ta uống sữa bò vị đều tốt như vậy đâu. Đó là đương nhiên, đây đều là bọn họ nghiên cứu thời gian thật dài mới bố trí đi ra. Ngược lại nếu là thật nấu chín sữa bò, các ngươi căn bản uống không trôi. Đối với ta uống qua, chiếc kia cảm giác thật có chút nhị khó có thể nuốt xuống nhìn lấy phòng nghiên cứu, đám bạn trên mạng cũng đều rồn dập nghị luận. Dù sao bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhũ nghiệp phòng nghiên cứu. Trong lúc nhất thời đều tò mò, tiến nhập phòng nghiên cứu phía sau. Bên trong thiết bị nhìn một cái không sót gì. Cùng với nói nơi này là nhất kiện phòng nghiên cứu, chi bằng nói là một gian phòng thí nghiệm. Cái gì cốc chịu nóng, đèn cồn, ống nghiệm chờ, các loại, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một ít tinh vi xương chi loại đồ đạc. Nhìn lấy mấy thứ này, lúc này Lý Ngang không khỏi khen ngợi. Nói, chắc không được các ngươi thiên lộc sản phẩm về sữa tươi đều như thế được hơn nên, đều là bọn họ công lao a đúng vậy, đây chính là chúng ta chuyên môn từ Hoa Thanh Đại học xính mời tới. Trương Ngọc Lương tiếp lời cha, xem như là tiếp lấy Lý Ngang miệng, khen hai người này, thì ra là thế, nguyên lai like là Hoa Thanh cao tài xính a. Vừa nghe hai người là Hoa Thanh, Lý Ngang rất là kinh ngạc gật đầu. Hoa Thanh Đại học so với Ma Đô Đại học còn có một lưu, xem như là siêu nhất lưu đại học. Bên trong đi ra mỗi người đều là nhân tài, thậm chí hàng năm đều muốn hướng ngoại quốc chuyển vận một nhóm người mới, chỉ có đi ra ngoài, vân quốc nhưng là đều ở đây tẽ phá đầu hướng phía cái này đại học tới đâu, mà nghe Lý Nang vừa nói như vậy hai người cũng ngẩng đầu đỡ ngực, cái này hoa thanh đại học nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ. cái này nếu là lãnh đạo khen, cái kia tự nhiên cũng muốn làm ra một phen hoa thanh đại học nên có kiêu ngạo tới. nhìn lấy hai người, lý ngang khoẹt miệng hơi dán vẻ, nói tiếp, ta nhớ được ta lúc đi học yêu nhất uống chính là cái này thiên lộc dâu tây sữa chua, các ngươi nơi này có sao? vừa vắt khát, có thể uống chút sao? hai người ba, trương ngọc lương ba, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng ba, lão sữa chua không phải đều là cho tiểu hải tự uống sao? nguyên một cái lãnh đạo lại muốn uống sữa chua. Cái gì cho tiểu hài tử uống, ta một cái sinh viên cũng thích uống được rồi. Chính là, ai quy định sữa chua chính là cho tiểu hài tử uống rồi hả? Bản thân đã công tác, bây giờ trong nhà chuẩn bị săn táo xanh khẩu vị sữa chua. Xét thực, dâu tây uống không ngon, còn phải là kinh điển quả táo vị sữa chua. Vừa nghe Lý ngang lại muốn uống sữa chua, đám bạn trên mạng một đầu thất tuyến. Ngươi cái này tờ mờ giờ nơi nào là tới thị sát ta ngươi là thèm ăn muốn uống sữa chua đi. Bất quá, nơi này chính là sữa bỏ ra công phân xưởng, muốn uống cái gì sữa chua không có a. Người lãnh đạo kia, ta đi cấp ngươi lấy. Xem Lý ngang lại vẫn ngồi xuống nghĩ đến là thật khát nước muốn uống sữa chua kia mà nói sẽ muốn cho hắn đi cầm trương chủ quản trương chủ quản thấy trương ngọc lương muốn đi lý ngang nhanh chóng gọi hắn lại hắn hiện tại có thể không phải thật muốn uống cái gì sữa chua mà là muốn nhìn một chút hai người kia là thế nào đem sữa chua điều phối đi ra làm sao vậy lãnh đạo nhìn lấy lý ngang ngăn lại hắn trương ngọc lương không hiểu ra sao hắn không phải muốn uống sữa chua sao chính mình cái này chính là đi lấy a trương chủ quản ta muốn uống giống như mới mẹ sữa chua lý ngang cười cười nói tiếp trước đây a Ta uống sữa chua đều là đóng gói tốt, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua hiện trường ra sữa chua đâu, chính là muốn nhìn một chút mùi vị có phải là giống nhau hay không. Cái này, nghe Lý Ngang lời nói, Trương Ngọc Lương hướng phía cái kia hai cái nghiên cứu viên nhìn sang, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Cái kia hai cái nghiên cứu viên hướng phía Lý Ngang nhìn lại, khẽ nhíu mày, cái này lãnh đạo rốt cuộc là muốn làm gì? Thứ này có thể cho hắn xem sao? Người lãnh đạo kia, ngày trước làm, ta theo bọn họ nhờ một chút. Thấy kia hai cái nghiên cứu viên không có động tác gì, Trương Ngọc Lương hướng phía Lý Ngang thường cái khuôn mặt tươi cười không có chuyện gì không có chuyện gì Lý ngang cười cười giống như là nghe không hiểu hắn mà nói giống nhau nhẹ nhàng khoát tay áo Trương Ngọc Lương bất đắc dĩ đem hai người kéo đến một bên cái này lãnh đạo đến cùng muốn làm gì đi tới cách gian phòng nghỉ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhà một cái nghiên cứu viên hướng phía Trương Ngọc Lương hỏi nào có uống gì mới mẹ sữa chua lại nói bọn họ sữa chua bên trong căn bản không có một giọt sữa bò được rồi đây nếu là điều phối đi ra cái này lãnh đạo một phần vạn đã biết vẫn không thể chỉnh đốn à điều này làm cho bọn họ rất là phi muộn năm rồi tới thị xác, có thể chưa từng có đã tiến vào bọn họ phòng thí nghiệm đâu. hai vị, không có chuyện gì. nhìn lấy hai người cái kia cao mày dáng vẻ, trương ngọc lương hướng phía bọn họ cười nói. trương chủ quản, chúng ta cái này phối liệu gì gì đó cũng không thể tuyên dương ra ngoài. trương 1192, trăm mười chế ạ mẹ là cố ý. một cái mang theo mắt kiếng nghiên cứu viên nhắc nhở trương ngọc lương, đây là tuyệt đối không thể bị quay chụp đi. không phải vậy tuyên dương ra ngoài, bọn họ cái này thiên lộc sữa chui nhãn hiệu thật có thể phá hủy. sẽ không tuyên dương ra ngoài, yên tâm đi. vừa nghe bọn họ lo lắng chính là cái này. Trương Ngọc Lương an tâm, cái này Lý ngang nơi nào là tới thị sát, hoàn toàn chính là qua đây ăn uống cầm mớn, ngược lại người như vậy mới là tốt nhất đối phó. Đương nhiên, Trương Ngọc Lương có thể trở thành là như thế một cái nhà máy lớn chủ quản cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng không khả năng trình diễn cho Lý ngang xem. Lập tức nói, các ngươi làm thời điểm, đừng nói là vật gì là được, cái này có thể được không? Hai người vẫn còn có chút do dự, không nói có thể. Thế nhưng ngươi không nói nếu là hắn hỏi tới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi vẫn không lên tiếng? Nhân ra vậy làm sao nói cũng là một lãnh đạo á yên tâm đi coi như nói cũng không chuyện này, trương ngọc lương một bộ trong lòng đã có dự tính giáng vẻ, nói cũng không chuyện này, hai người nghi ngờ, cái này lãnh đạo nếu như biết cái này sữa chua bên trong một giọt sữa đều không có, hắn còn có thể không ngay ngắn công nhiên, bọn họ đây nhất định là sẽ không, chde tin, ngươi cho là bọn họ là cái gì lãnh đạo, trương ngọc lương hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, khinh thường hỏi, hai người, bọn họ có chút xem không hiểu trương ngọc lương, cái gì cái gì lãnh đạo, đây không phải là qua đây thị sát, đây chính là một thực tập lãnh đạo, qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu buổi tối ta còn muốn mang theo hắn đi vui chơi giải trí gì gì đó đâu. Trương Ngọc Lương ngồi xuống, vẻ mặt vẫn đen nói, Hắc. thực tập đó a, hai người không biết nói gì. Cái này lãnh đạo đều có thực tập, cái quỷ gì à? Sở dĩ ngươi yên tâm đi, chúng ta que tay ra công bên kia, còn có dưa chua ra công bên kia, đều là dùng chân. Hắn liền một câu nói cũng không nói. Trương Ngọc Lương dừng một chút, lần nữa nói, ngươi đoán hắn là làm sao nói với ta? Cái này, hai người liếc nhau một cái, không biết Trương Ngọc Lương muốn nói cái gì. Hắn nói, chúng ta xí nghiệp sạch sẽ vệ sinh. Trương Ngọc Lương nói lên cái này thời điểm, chính hắn đều muốn cười. Thân tờ mờ giờ sạch sẽ vệ sinh, bọn họ cái này cùng sạch sẽ vệ sinh có thể dựng một chút bên sau, còn có thể nói như vậy à? Hai người bối rối, nơi đó bọn họ đều là đi thời qua, cái kia tờ mờ giờ có thể gọi sạch sẽ vệ sinh, chính bọn hắn đều không ăn tốt a sợ gì à? Các ngươi yên tâm làm là được, hắn chính là xem cái ngạc nhiên mà thôi. Trương Ngọc Lương đứng dậy, cũng không ở nói với bọn họ nhiều như vậy. Tổng không cũng may bên ngoài vẫn làm cho hắn chờ đợi đem. Lý Nhang, bọn họ sẽ để cho ngươi xem à? Nhìn lấy bọn họ tiến nhập trong phòng làm việc. Thanh âm một chút đều không truyền ra tới. Tô Vi hướng phía Lý Ngang dò hỏi: "Không biết, thế nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp cho hấp thụ ánh sáng đi ra mới được." Lý Ngang nhàn nhạt trả lời một tiếng: "Phòng thí nghiệm này nhất định là bọn họ tốt nhất đột phá khẩu. Cái này nếu như đều không thể tra ra cái gì tới, bọn họ liền thực sự không có bất kỳ biện pháp nào." Nói vừa hiện ở Lý Ngang dù cho dạng u, cũng nhất định phải từ nơi này tra. Mặt khác, hiện tại chính mình cũng đã thu được Trương Ngọc Lương tín nghiệm. nghĩ đến hắn hiện tại chắc là không có như thế ban văn. "Trờ, các loại, sơ chế ạ mẹ ý tứ này." là ở cho hấp thụ ánh sáng thiên lộc xí nghiệp. hắn không phải qua đây thu hối lộ. để cho ta vớt một vớt. lại nói tiếp, phát sóng trực tiếp tuy là một mực tại giữ gìn cái này cái công sự này, thế nhưng hắn còn là đánh ra tới a, nói lên cái này. nếu như hắn thực sự nghĩ nhận hối lộ, hoàn toàn không cần thiết đánh ra tới a. cái kia bắt đầu chẳng phải nói, sở trẻ ạ mẹ cái này cái gọi là nhận hối lộ cũng là giả, đúng vậy, ta liền nói sở trẻ ạ mẹ khẳng định không phải là người như thế. đối thoại của bọn họ cũng rất nhanh rơi xuống bạn trên mạng trong thay. mà nghe hắn mà nói, lúc này đám bạn trên mạng đều phản ứng lại, bọn họ đột nhiên phát hiện. Lý Nang cái này trốn là nhận hối lộ gì gì đó, a đây rõ ràng liền đang giúp bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng đây hết thảy. Phải biết rằng hắn nếu là thật nghĩ giữ gìn Tiên Lộc nhà sưởng hoàn toàn có thể không cần phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp ngược lại sẽ để cho mình bại lộ càng thêm triệt để, mà hắn vẫn như cũ như thế bại lộ xuống tới, đó chỉ có thể nói hắn là cố ý. Tổ trưởng tổ trưởng, Lý Nang Phong Bình dường như có thay đổi. Bên kia đốc sát tổ bên trong nhìn lấy những thứ kia phản ứng lại đám bạn trên mạng, đốc sát tổ thành viên đại hỉ đối thoại của bọn họ còn tốt toàn bộ rơi vào rồi phát sóng trực tiếp thời gian mà đám bạn trên mạng nghe hắn mà nói phía sau, cũng rốt cuộc hiểu rõ khổ tâm của hắn. Đây chính là đang giúp đám bạn trên mạng cho hấp thụ ánh sáng cái này vô lương xí nghiệp. Lý ngang lời này quá mấu chốt. Nhìn lấy bọn họ dáng vẻ hưng phấn, Phương Càn cũng là âm thầm gọi ra một khẩu khí tới. Hắn hiện tại chỉ sợ Vân Quốc liên quan tới Lý ngang dư luận không đè ép được. Đúng vậy, hắn cuối cùng cũng nguyện ý nói ra. Những người khác cũng là gương mặt vui mừng. Đi qua chuyện này sau đó, bọn họ đối với Lý ngang nhận thức lại càng tiến lên một bước, cũng càng bội phục bắt đầu hắn tới. Hiện tại rốt cuộc không cần toàn bộ nên tiếp tiếng mắng. Mạnh phàm một hồi ngươi buông trong tay xuống camera, cho bọn hắn một loại không tính vô giá vẻ. Phòng nghiên cứu bên ngoài, Lý Ngang cùng Tô Vi sau khi nói xong, hướng phía Mạnh phàm nói một tiếng, "Hiện tại cũng mẹn vẹn chỉ là sản phẩm về sữa tươi mà thôi, còn chưa tới sữa bột phân đoạn, tuyệt đối không thể trước tiên đem con bài chưa lật nộp. Không phải vậy đến lúc đó gây nên Trương Ngọc Lương hoài nghi, phía dưới thị sát sẽ thập phần bị động." "Tốt, ta đến lúc đó nghe ngươi ăn bài." Mạnh phàm gật đầu. Bọn hắn bây giờ đối với Lý Ngang sở hữu nói, đều phải tuyệt đối phục tùng. Lần này bởi vì có nhất định tính nguy hiểm tồn tại, sở dĩ bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. quả nhiên a, sở chế a mẹ chính là đang giúp chúng ta cho hấp thụ ánh sáng thiên lộc xí nghiệp dơ bẩn a, nhưng là hắn vì sao ngay từ đầu không nói đâu, hại chúng ta mang hắn lâu như vậy, cái này ai biết được, khả năng hắn có chính mình khổ chúng a, thực sự là thế này phải không? cảm giác vẫn có chút treo a, không thể nói hắn như vậy thì tính cho hấp thụ ánh sáng a. xác thực, chúng ta bây giờ bất luận cái gì video cũng đều phát không đi ra. một nhóm người chống đỡ lý ngang, cũng có một bộ phận người vẫn còn vẫn duy trì hoài nghi. dù sao lý ngang ngoại sáng phải bị hối cũng là thực sự, giữ gìn thiên lộc cũng là thực sự. Ai biết hắn là không phải muốn thông qua chuyện này muốn càng nhiều. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại nhưng là liền video đều không phát ra được. Cái kia có hay không có thể nói. Lý Ngang đề tài, liên tiếp các quan phương đều ở đây cường lực quản không đâu. Sở dĩ đám bạn trên mạng lúc này hoài nghi cũng rất bình thường. Kéo kẹt, liên tại đám bạn trên mạng vẫn còn ở nghi ngờ thời điểm. Lúc này, Trương Ngọc Lương cùng cái kia hai cái nghiên cứu viên đi ra. Trương chủ quản, có được hay không? Nhìn lấy bọn họ đi ra, Lý Ngang cười hỏi. Thuận tiện là thuận tiện, Trương Ngọc Lương nói. Hướng phía mạnh phàm nhìn sang mang trên mặt một chút thần sắc khó khăn. Minh Bạch. Lý Nang cười cười, hắn đã dự liệu được loại tình huống này. Mà Trương Ngọc Lương một ngày làm cho Mạnh Phạm đem camera ra cầm xuống đi. Vậy thì càng dễ dàng nói rõ cái này cái gọi là sửa chữa điều phối là có vấn đề. Nói, Lý Nang quay đầu hướng phía Mạnh Phạm đạo, đoạn này không muốn đập, một hồi sau khi chuẩn bị xong, lưu mấy cái bức ảnh liền được. Tốt tổ trưởng, Mạnh Phạm cũng vội vàng đem camera ra cầm rồi xuống tới, để tại trên tay. Chứng kiến Lý Nang đã vậy còn quá làm. Lúc này Trương Ngọc Lương cùng cái kia hai cái nghiên cứu viên cũng trong nháy mắt yên tâm xuống tới. Chương 121, 100000 đồng hồ đeo tay bán 100. Cái kia, lãnh đạo, ngài tới đây một chút. Trương Ngọc Lương vẫn là cảm giác có chút không quá thỏa. Hướng phía Lý Ngang nói một tiếng, "Làm sao vậy?" Lý Ngang hơi nghi hoặc một chút hướng phía hắn nhìn lại, rất là không hiểu hỏi, "Có chút chuyện nhỏ." Ha ha, Trương Ngọc Lương cười khan một tiếng, nhìn lấy hắn cái dáng vẻ kia, Lý Ngang cũng là đứng dậy hướng phía hắn đi tới. Cái này Trương Ngọc Lương quả nhiên có quỷ a bất quá không quan hệ. Lúc này hắn trên cổ áo rất lấy luously mày đâu. Bọn họ nói, đều có thể bị phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng nghe được lập tức cũng hướng phía hắn đã đi tới. trương chủ quản, có vấn đề gì không? lý ngang đi tới bên người trương ngọc lương, nhọn giọng hỏi. người lãnh đạo kia a, cái này sữa chua muốn không ngài đừng uống. trương ngọc lương cười nói, lý ngang, cái này trương ngọc lương có ý tứ. cái này chế tạo ra sữa chua không thể uống sao? trương chủ quản có phải hay không có cái gì không thể nói? vậy nếu không liền không quản cái này, ta thuận tay phách mấy cái bức ảnh tính rồi. lý ngang biểu hiện sướng vô cùng hợp, hoàn toàn một bộ không cho trương ngọc lương liếm phiền toái dáng vẻ. ngược lại cũng không phải, chính là cái này sữa chua bên trong, nhưng thật ra là không có sữa bò. Trương Ngọc Lương lúng túng cười nói: Lý Ngang, ba. Phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng, ba. Người phụ trách này có ý tứ. Cái gì gọi là không có sữa bò? Lau, trong sữa mặt không có sữa bò. Vậy còn có thể gọi sữa bò? Cờm nở, không phải sữa bò vì sao gọi sữa chua à? Không thích hợp, cái này bên trong tuyệt đối không thích hợp. Ta có chút nghi ngờ, đây không phải là gọi sữa chua à? Vì sao hắn sẽ nói như vậy? Cảm giác cái này bên trong có chuyện gì a? Lúc này đám bạn trên mạng đều không khỏi bối rối đứng lên. Dựa theo Trương Ngọc Lương ý tứ, cái này sữa chua bên trong là không có sữa bò cái kia đồ chơi này làm sao làm ra? mà đám bạn trên mạng một loại cảm giác xấu nhất thời dâng lên trong lòng cái này bên trong không thích hợp cái này trương ngọc lương cũng không biết làm sao nói với hắn nhưng nhìn lý ngang hiếu kỳ như vậy bộ dạng hắn lúc này mới xoay người hướng phía cái kia hai cái nghiên cứu viên nói lấy ra cho lãnh đạo nhìn kỹ một chút tốt cái kia hai cái nghiên cứu viên thấy trương ngọc lương đều không để ý bọn họ tự nhiên cũng không lưu ý bắt đầu bắt tay lấy đứng lên chỉ thấy từng cái vật không biết tên ở cốc chịu nóng chung không ngừng pha chế rượu mà vài thứ kia trải qua phản ứng hóa học sau đó Lúc này dĩ nhiên biểu hiện ra sữa bò dáng vẻ. Vẫn là Lý Ngang nói cái loại này dâu tây sữa chua bộ dạng. Cái này, nhìn lấy cái kia không cắt thành hình sữa chua, những người khác đều kinh ngạc. Khá lắm, từ đầu đến cuối cũng không thấy bọn họ thả một chút sữa bò đi vào. Cái này liền điều phối thành công. Cái quỷ gì hả? Đồ chơi này có thể uống? Cơ nở, chúng ta chán vãng, toàn bộ hành trình ta đều đang nhịn, hắn chăn châu sữa rồi sao? Thả cái dám à, nơi đó có sữa bò à, trên bàn liền một giọn sữa bò đều không có được rồi. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật sao? Không có sữa bò đều có thể đem sữa chua chế tạo ra. Ta bây giờ đang ở nghĩ là đồ chơi này thật có thể uống. Hai tử nhà ta thích nhất uống chính là cái này chủng sữa chua, cái này cờ mờ nguyên lai like một chút sữa bò đều không có a, lao, thiên lộc chính là cái này sao chế tác sữa chua, ma đức, lừa đảo, đều là lừa đảo. Nhìn lấy cái kia hai cái nghiên cứu viên chế ra sữa chua, mọi người đều bối rối. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình hai tử bình thường uống sữa chua bên trong, dĩ nhiên không có một giọt sữa bò, còn hoàn toàn dựa vào hợp thành đi ra. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nhẫn? Phải biết rằng mấy thứ này cơ bản đều là bọn nhỏ thích nhất uống đồ đặc, các gia trưởng cũng muốn. Tiểu hai tử nha, uống nhiều một chút ni sữa bò dù sao cũng hơn uống nhiều còn lại đồ uống mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái này tơ mờ giờ thậm chí còn không bằng đi uống còn lại đồ uống. Bởi vì trong này ở đâu có cái gì sữa bò a toàn bộ tơ mờ giờ khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn làm. Trong lúc nhất thời, bạn trên mạng trực tiếp qua. Cục trưởng, cái này thực phẩm an toàn cục bên trong. Những công việc kia nhân viên nhìn lấy video, từng cái mở to hai mắt nhìn. Bọn họ mánh địa hướng phía trịnh nghị nhìn sang muốn nghe một chút đáp án của hắn. lúc này trịnh nghị gương mặt bình tĩnh màu sắc, nhìn lấy bọn họ nhìn qua phía sau, cái này mới chậm rãi nói, hắn chế luyện sự tình phong vị sữa chua, tất cả đều là hợp thành, bởi vì đối với thân thể con người vô hại, sở dĩ là niêm phong không được. đối với chuyện này, trịnh nghị nhưng thật ra là biết đến, bọn họ thực phẩm an toàn cục đã từng thảo luận qua chuyện này, thế nhưng đến tiếp sau bởi vì vô hại vấn đề, sở dĩ cũng không có điều tra, có thể nói, chỉ cần là vô hại với mọi người, bọn họ thực phẩm an toàn cục cũng không biết làm như vậy tuyệt. thêm lên thiên lộc lại là ma đô một cái xí nghiệp lớn còn rất nhiều đều là làm như thế, sở dĩ cũng chỉ có thể như vậy. chuyện này kỳ thực thực phẩm an toàn cục rất nhiều cao tầng đều là biết đến. cục trưởng, nếu đều gọi sữa chua, nhưng vì cái gì không có sữa bò còn có thể lấy tên này. những người mới tới thực phẩm an toàn cục thành viên rất là tâm tắc. bọn họ cảm thấy vân quốc thức ăn không nên là như vậy. nhân ra là sữa chua phong vị đồ uống, trình nghị xoa chán một cái. hiện ra rất là bất đắc dĩ, hắn mặc dù là cục trưởng, nhưng cũng không phải là cái gì cũng có thể làm. hắn cũng có thuộc về mình không làm sao được. thưa như cái này sữa chua. Trương Ngọc Lương vì sao dám trình diễn cho Lý Ngang xem? Cũng là bởi vì coi như phô bày, dù cho Lý Ngang trách tội xuống, hắn có nói tử, dù sao cái này đúng là không phải vi phạm. Cái này, nghe Trịnh Nghị lời nói, mọi người đều trầm mặt lại. Bọn họ nơi nào không biết, liên bọn họ cục trưởng đều không có chuyện gì, bọn họ có thể làm sao chứ chữa. Lời nói khó nghe một chút nhi. bọn họ hiện tại một chút biện pháp đều không có. Ai, chúng ta Vân Quốc lúc nào có thể chân chính chỉ định một bộ đầy đủ thực phẩm tiêu chuẩn a? Lúc này, một nhân viên làm việc phát sinh một tiếng cảm thán tới hiện tại rất đa dụng khoa học kỹ thuật hợp thành thực phẩm đều là phù hợp tiêu chuẩn cụ thể tiêu chuẩn này ai cũng khó mà nói đến cùng tiêu chuẩn danh giới cuối cùng ở nơi nào thực phẩm an toàn con đường gánh nặng đường xa trương chủ quản cái này có thể uống sao trong phòng nghiên cứu lý ngang nhìn lấy cái kia nghiên cứu viên đem cái kia sữa chua hợp thành sau đó khẽ nhíu mày cái này tất cả đều là hợp thành đồ đạc một chút sữa đều không có có thể uống hắn hiện tại ngược lại không dám uống mà lý ngang lời nói cũng đồng dạng hỏi đám bạn trên mạng tiếng lỏng đương nhiên có thể uống trương ngọc lương gật đầu vừa rồi hắn sợ dĩ không muốn cho lý ngan uống cũng là sợ hắn chứng kiến sau đó phạm cách tướng các loại đương nhiên uống là khẳng định có thể uống và không bọn họ thiên lộc cũng sẽ không bán lâu như vậy nói hắn làm cho cái kia hai cái nghiên cứu viên đem cái kia hợp thành sữa chua đổ ra cười nói lãnh đạo ta uống cho ngươi xem nói trương ngọc lương trực tiếp đem cái kia sữa chua uống một hơi cạn sạch đồ chơi này thật có thể uống ta cảm giác uống là không có vấn đề gì không đúng vậy sẽ không bán lâu như vậy chính là chính là một chút dinh dưỡng không có đúng không mã đức Ta liền nói làm sao sẽ bán tiện nghi như vậy, nguyên lai like tất cả đều là hợp thành a, ai, còn tốt là uống không, có chuyện gì, không phải vậy ta thực sự biết tạp, ta ngược lại không tính lại cho Hải Tử uống những thứ này. Đúng vậy, Tình nguyện lấy lòng một chút. Nhìn lấy Trương Ngọc Lương uống vào sau đó. Lúc này đám bạn trên mạng cuối cùng cũng yên tâm không ít. Bọn họ là thực sự lo lắng. Thứ này không thể uống. Một phần bạn cho Hải Tử uống đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy thật xong. Chương 122, 10000 đồng hồ đeo tay bán 100. Lãnh đạo, ngài nghĩ nếm thử một chút không? Sau khi uống xong, Trương Ngọc Lương hướng phía Lý Nang nhìn lại cứi hỏi, ngậy, đột nhiên hết khát rồi, lý ngang cũng không có như thế tâm đại, tuy là hắn biết có thể uống, nhưng là còn có một chút má phạm cái tướng, không có chuyện gì lãnh đạo, cái này đều là đi qua kiểm tra đo lường qua, đối với thân thể con người vô hại. trương ngọc lương thấy lý ngang không uống, kỳ thực hắn đã sớm đoán được sẽ là cái này dạng, ngược lại lý ngang nếu như uống, đó mới kỳ quái, cho nên đối với lý ngang không uống, hắn một chút hoài nghi đều không có, đem cái ly trong tay để lên bàn. trương ngọc lương lúc này mới nói, nếu như lãnh đạo khát, ta đi cấp ngươi cầm chai nước a, uống cái này không bằng uống nước. Trương Ngọc Lương lại bổ sung một câu. Lý ngang. Những người khác, cờ mờ nở, cái này tờ mờ giờ dĩ nhiên là từ một cái phụ trách nhiệm trong miệng nói ra được. Nói xong cường tráng vân quốc người đâu, cái này tờ mờ giờ còn không bằng uống nước. Suy nghĩ gì, còn cường tráng vân quốc người, cái này tờ mờ giờ tất cả đều là phối trí đi ra, có thể cường tráng, cái giám à, ta tờ mờ giờ thật là phục rồi, về sau lão tử cũng không tiếp tục uống đồ chơi này, ai, thật không nghĩ tới cái này lại vẫn không có thủy tốt. Nghe Trương Ngọc Lương lời nói. Đám bạn trên mạng rất là tâm tắc. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến chính mình bỏ tiền mua sữa chua gì gì đó, dĩ nhiên có không như nước có giá trị. thật là có chúng ăn phải con rồi cảm giác. đúng rồi, chúng ta cái này có tính không lừa dối người tiêu thụ. lúc này, Lý Nang giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn lại, thế nhưng hắn lại cảm giác được không thích hợp. lần nữa nói, ý của ta là, chúng ta đóng gói trên viết chính là sữa chua, chúng ta này cũng không có sữa bò, chẳng lẽ sẽ không bị người trách cứ gì gì đó sao? cái này à? Trương Ngọc Lương cười cười, một bộ rất là dáng vẻ tự tin. nói, cũng sẽ không, sẽ không. Lý Nang kỳ quái. Vậy làm sao thì sẽ không đâu, luôn có người có thể nhìn ra những thứ này, phối phương gì gì đó á phải biết rằng. Vân quốc nhân tài cũng là rất nhiều, không thiếu có rất nhiều loại này lĩnh vực có lương tâm nhân tài. Bọn họ chứng kiến loại tình huống này phía sau, chẳng lẽ sẽ không tố cáo gì gì đó? Đương nhiên sẽ không." Trương Ngọc Lương nói, nhìn chung quanh đứng lên, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, bên cạnh bàn một cái sữa chua hộp đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn bước nhanh đi tới cái kia sữa chua hộp bên cạnh, đem cái kia sữa chua hộp cầm tới, đưa cho Lý Ngang, nhìn lấy cái kia sữa chua hộp. Lý Nhang nghi hoặc nhìn lấy hắn, không biết hắn nhớ biểu đạt cái gì. Lãnh đạo, ngươi xem một chút mặt trên viết cái gì?" Trương Ngọc Lương đem Lý Nhang đầu góc mơ hồ dáng vẻ, cười hỏi, "Viết cái gì?" Trương Ngọc Lương sững sốt, "Cái này có thể viết cái gì?" Thế nhưng hắn còn là tò mò hướng phía mặt trên nhìn lại, đem chữ viết phía trên đọc đi ra. Ngô Lộc Phong vị xưa chua đồ uống, Lý Nhang minh bạch rồi. Khá lắm. Cái này đồ uống cái chữ này viết nhỏ như vậy, cái này tờ mờ giờ ai sẽ chú ý a, cái này là có ý gì? Có hay không hiểu? "GmN, ta hiểu được." Hắn gái này căn bản cũng không phải là sữa chua mà là đồ uống, không sai. Hắn chỉ là đem đồ uống đánh quá nhỏ, chúng ta tưởng lầm là sữa chua. Vậy có phải hay không nói? Thứ này chính là hợp pháp. Khẳng định à, nhân gia lúc này đồ uống, đồ uống thứ này có thể không phải chính là các loại chất phụ da làm ra. Cam a, ta bọn họ lại bị lừa nhiều năm như vậy. Cái này tờ mờ giờ chính là lợi dụng sơ hở được rồi, cũng không người tiến tiến sao? Ha ha, suy nghĩ nhiều, nhân gia không phải trái pháp luật, ngươi lấy cái gì quản? Rất nhanh liền có bạn trên mạng hiểu rõ ra. Bọn họ cái này căn bản cũng không phải là sữa chua mà là sữa chua vị phong vị đồ uống mà thôi. Nếu như vậy, bọn họ xác thực có thể không cần bất luận cái gì sữa bò. Dù sao đồ uống thứ này, bản thân liền là các loại chất phụ gia tổ hợp. ở vân quốc hết còn toàn bộ phù hợp tiêu chuẩn. thế nhưng, bọn hắn bây giờ biết sau đó, chỉ cảm giác mình bị gạt. nguyên lai là cái này dạng thiên lộc xí nghiệp quả nhiên là hiệu tiêu thụ. lý ngang hiểu rõ ra, tuy là trong lòng rất tức giận, thế nhưng hắn vẫn không khỏi giơ ngón tay cái lên khoe một phen. đám kia gia hỏa, thực sự là không phải cầm vân quốc người làm người a cái này lừa gạt thực sự là ác tâm. nói chung giống như giá cả cỡ này tiện nghi sữa bò đều là gia trưởng cho hải tử uống một loại đồ uống bọn họ thủy chung tin chắc cái này bên trong là có sữa bò dù sao mông lộc tuyên truyền cũng là các loại sữa bò cái gì gì gì đó sở dĩ bọn họ sẽ một cách tự nhiên liên hệ với nhau hiện tại khi bọn hắn biết đây không phải là sữa bò mà là đồ uống thời điểm bọn họ muốn đem nhà mình sữa chua toàn bộ đập. đây bất quá là một chút xíu buôn bán thủ đoạn mà thôi ha ha trương ngọc lương đem lý Ngang còn khen của bọn hắn sữa chua lập tức cũng là tự hào đứng lên lại nói tiếp khi hắn tự mình biết loại này sữa chua là hợp thành sau đó chính hắn cũng làm ngỗng. bất quá về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. cái này sữa chua bán tiện nghi như vậy, trả lại cho ngươi thêm sữa bò. nghĩ gì thế? loại này hợp thành mới, chỉ có bình thường nha. hơn nữa loại này hợp thành sữa chua thành phẩm rất thấp, hàng năm tiêu thụ lại lớn như vậy, tự nhiên là muốn dùng loại này. chắc không được thiên lộc sĩ nghiệp có thể làm lớn như vậy, thực sự là phẩm kiến thức. nhìn lấy trương ngọc lương cái kia vẻ mặt tiêu ngạo dáng vẻ, lý ngang cũng đứng lên, cười ha hả nói, cái kia lãnh đạo, ta này đạo. trương ngọc lương đi nhanh lên qua đây, hắn chính là cho lý ngang vô bày. Thế nhưng đưa tin chuyện này cũng không thể nói đi ra ngoài, Sở dĩ hắn hiện tại có điểm mà lo lắng, một phần vạn nếu là hắn báo cáo ra ngoài, vậy mình thật là liền thành tội nhân. "Tiểu Tô a." Nghe nàng lời nói, Lý Ngang hướng phía Tô Vi khoát tay áo. "Tổ trưởng, Tô Vi đã đi tới." Vội vàng từ trong túi công văn lấy quyển sổ ra cùng bút, đi tới bên người Lý Ngang. "Ngươi nên biết viết như thế nào a?" Lý Ngang cười nói. "Tiên tâm đi tổ trưởng, ta biết." Tô Vi hướng phía hắn cười cười. "Ừm, công tác của ngươi năng lực ta vẫn tương đối công nhận." Nói, Lý Ngang bỗng nhiên kéo lại Tô Vi thủ đoạn cũng không biết là với ai nói, nói người tay này mỗi ngày viết đồ đạc gì gì đó, làm sao cũng không xứng cái đồng hồ đeo tay. Thô Vi ba, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng ba, cái này tờ mờ giờ tay tiện tay biểu có cái mau quan hệ. Chờ, các loại, hắn vì sao đông nhiên nhắc tới cái này? Lúc này bọn họ đều xem không hiểu. Tổ trưởng, ta cái này vậy có tiền mua cái gì đồng hồ đeo tay a? Ngươi đừng đùa. Thô Vi nơi nào không biết Lý Ngang ý tứ, cười nói, cái này dạng a, cũng là chúng ta cái này nó sát, làm lại là có chút mà hủy khuất. Lý Nhang bất đắc dĩ lắc đầu. Khái khái, nghe Lý Ngang ý tứ, lúc này Trương Ngọc Lương nơi nào còn nghe không hiểu, cái này lễ đạo, quả nhiên lại là muốn độ, chính là cái này một lần không phải vì chính mình muốn, mà là vì chính mình trợ thủ muốn. Cười nói, cái này dạng, chờ các loại thị sát kết thúc, ta dẫn ngươi đi xem xem, vừa vận ta một người bạn chính là lấy ra biểu. Ai, chúng ta cũng không thể phạm sự sai lầm này. Lý Ngang nhanh chóng tiếp lời tra. Không có chuyện gì, đều là bằng hữu, 10000 đồng hồ đeo tay, không cần 100 là có thể mua được. Trương Ngọc Lương cười nói. Vạn. Chương 1211, Phương Tổ trưởng. Còn ta vừa định khoa khoa sở trẻ A mẹ đâu, đem chuyện này cho cho hấp thụ ánh sáng đi ra, qua tay cho ta đến cái cái này. Ngươi dám nói ở rõ ràng chút sao? Ha ha, cái này lãnh đạo để ngươi làm có thể a, không những mình muốn, còn phải cho tay mình rưới muốn đúng không? Cái gì cho thủ hạ của mình muốn, này rõ ràng chính là ngăn chặn thủ hạ miệng. Còn hơn 10.000 đồng hồ đeo tay không đến 100 khối, này rõ ràng chính là tặng không. Mã Đức, ngược lại ta là khẳng định tố cáo. Nhìn lấy Lý Ngang cái kia vô sỉ sắc mặt. Bọn họ nơi nào nghĩ không đến. Đây là Lý Ngang đang nghĩ biện pháp làm cho Trương Ngọc Lương ngăn chặn hắn thủ hạ miệng hiện tại hắn chính mình là ở nhận hối lộ. Thế nhưng nếu như không đem tay mình dưới dụ dỗ lời nói, chính hắn cũng sẽ rất bị động. Thế nhưng nếu như cho bọn hắn đều có thứ nói, đó cũng không giống nhau. chuyện này Cam Đoan bọn họ sẽ không cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Chính là lúc này Trương Ngọc Lương có chút khinh thường Lý Nang, cái gia hỏa này muốn đồ đạc cũng không nhiều, một khối đồng hồ đeo tay mà thôi, đừng nói mười ngàn, chính là tiễn nàng cái mười vạn cũng không cái gì. ngược lại Thiên Lộc xí nghiệp này một ít tiền là không lầm. thế nhưng Lý Nang liền muốn này một ít ấn huệ nhỏ gì gì đó, vẫn là quá non nớt chút đổi thành chân chính đại tham mới sẽ không chỉ cần cái này chút đồ vật bất quá trương ngọc lương ngược lại là rất mừng rỡ sợ rằng không cần một trăm vạn là hắn có thể hoàn toàn đem điều này lý Ngang đại phát thậm chí còn có thể giúp bọn hắn làm một lớp tuyên truyền phải biết rằng thiên lộc tập đoàn quảng cáo đầu nhập một năm đều là lấy ước tới tính toán này một ít tiền lẻ mưa bụi a còn có thể dạng này phải không lý Ngang vẽ mặt kinh ngạc hướng phía hắn nhìn lại rất là dáng vẻ vui mừng dĩ nhiên đến lúc đó ta đứng ra cho các vị lãnh đạo một người xứng một khối nói hắn tới gần lý nang Cựu ngũ linh thấp giọng nói, lãnh đạo đến lúc đó ta sẽ cho ngươi xứng tốt chút. Không cần không cần. Lý ngang nhanh chóng khoát tay nói, ta cũng không thể phạm sự sai lầm này. Trương Ngọc Lương, hắn không phải qua đây nhận hối lộ sao? Lúc này giả trang cái gì rụt rè à? Gì? Sở Trệ a mẹ chẳng lẽ không giữ định muốn? Khả năng này sao? Hắn lời này hoàn toàn chính là tại cấp tay mình rồi em Nhu Phúc lợi lai lấy. Không hiểu, thế nhưng hắn cảm giác này dường như không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Không biết, ngược lại ta cảm giác bản tâm của hắn không có. Nhìn lấy Lý Nhang cái kia khoát tay dáng vẻ, đám bạn trên mạng cho rằng Lý Nhang lương tâm phát hiện chỉ là không đợi đạn mạc đánh ra, liền nghe Lý Ngang nói, ta muốn cái phổ phổ thông thông khiêm tốn một chút nhi liền được. đám bạn trên mạng, quả nhiên cũng biết có thể như vậy. minh bạch minh bạch. vậy cầm một một trăm hai Trương Ngọc Lương cười hướng phía hắn nói rằng, vừa rồi hắn nói hơn mười ngàn đồng hồ đeo tay mới, chỉ có 100. cái này 100-200. sợ rằng cũng phải một hai vạn mới được. đương nhiên, Trương Ngọc Lương cũng là dò xét tính hỏi, xem hắn đối với một hai vạn đồng hồ đeo tay có hài lòng hay không. hành, một là được rồi, nhiều lắm ngược lại chói mắt. Lý Ngang gật đầu biểu thị rất hài lòng vậy được ta sao cứ quyết định như vậy trương ngọc lương cười cười trả lời kỳ thực hắn là có năng lực cho lý ngang mua càng nhiều hơn đồng hồ đeo tay thế nhưng giống như bọn họ lãnh đạo như vậy nếu quả thật dẫn theo mấy trăm ngàn hơn triệu đồng hồ đeo tay chỉ sợ hắn mình cũng sợ hãi dù sao hắn một cái đốc sát tổ thành viên bây giờ còn là thực tập hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy mua tốt như vậy đồng hồ đeo tay coi như trong nhà có tiền đốc sát tổ bên kia cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn như thế mang ở trên tay dù sao làm cho sao dân chúng thấy được dân chúng sẽ ra sao sở dĩ trương ngọc lương cũng có thể lý giải, mà cái giá tiền này cũng vừa vừa vẫn thích hợp. sở dĩ trước hết định rồi xuống tới, lý ngang cái này cầm nắm, thật là làm cho ta muốn không đến a. bên kia nhìn lấy lý ngang cái này thu hối lộ bộ dạng, phương cản dở khóc dở cười, nói như thế nào? ngược lại là một bên cao ngọc tài không hiểu ra sao, cái này thu hối lộ còn có cầm nắm vừa đúng, người phát hiện không có, lý ngang kỳ thực bất kể là muốn cái gì, đều đang nghĩ biện pháp với hắn thân phận xứng đôi lấy. phương cản không có trực tiếp trả lời, ngược lại hướng phía cao ngọc tài hỏi, cao ngọc tài sửu suất. Cao mày hướng phía video nhìn lại. Bất quá, nhìn một hồi hắn vẫn không thể lý giải. Cái gì gọi là cùng thân phận của mình xứng đôi lấy? Cái này thu hối lộ còn có vừa nói như vậy sao? Ta hỏi lại ngươi, Lý Nang hiện tại là thân phận gì? Thấy Cao Ngọc Tài đầu gõm mơ hồ dáng vẻ, Phương Càn hỏi lần nữa. Đương nhiên là thực tập đốc sát. Cao Ngọc Tài cao mày hồi đáp. Cái kia một cái thực tập đốc sát, nếu như nghĩ nhận hối lộ, nói như vậy, cái này Trương Ngọc Lương có thể cho bao nhiêu thích hợp? Phương Càn hỏi lần nữa. Cái này, Cao Ngọc Tài trầm mặc. Đối với chưa từng có thu nhận quá hối lộ hắn nơi nào hiểu mấy thứ này, mình cũng không bị quá. Làm sao biết hắn sẽ cho bao nhiêu? Nói như vậy, một cái người muốn cho mặt khác một cái người tặng lễ gì gì đó, đều sẽ đi xứng đôi thân phận của hắn. Phương Càn suy nghĩ một chút, quyết định cho Cao Ngọc tài phổ cập khoa học một cái vật này. Dù sao bọn họ đều là một đám tuyệt đối trung thành với Vân Quốc quan viên, cho nên đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm. Ở Vân Quốc, có vài người tặng lễ phía trước, đều sẽ dựa theo thân phận của đối phương, quyền lợi, bối cảnh, mạng giao thiệp tới tổng hợp suy tính, không là người khác muốn bao nhiêu sẽ cho bao nhiêu, mà những tham quan kia gì gì đó Kỳ thực mình cũng đều hiểu, thì như một cái công trình các loại, đối phương tối đa có thể kiếm cái mười vạn, ngươi hỏi người khác muốn một trăm vạn người khác cho sao? Rất hiển nhiên sẽ không, bọn họ khả năng cũng liền muốn một một hai vạn, điểm đen nhi tối đa cũng liền muốn phân nửa liền đỉnh tiên rồi. Dù sao cấp cho nhân gia cũng chừa chút nhi. Lý Ngang là một thực tập đốc sát tổ thành viên, kỹ năng số lượng kỳ thực cũng không lớn. đương nhiên, nếu như kết hợp đến bọn họ đốc sát tổ tổng bộ nói, cái kia bối cảnh liền lớn thêm không ít. Trương Ngọc Lương cũng rất thông minh, sẽ đem Lý Năng thân phận nâng lên, do đó cấp trò cao hơn hối lộ đương nhiên đây cũng là không nhiều giá trị đây cũng là hắn vì sao nói cấp cho Lý Nhang mua một cái một trăm đồng hồ đeo tay chính là muốn nhìn một chút Lý Nhang hắc không tối nếu như quá đen hắn khả năng liền muốn một lần nữa khảo lượng thế nhưng Lý Nhang làm phi thường sáng suốt chính là không muốn quá nhiều ngươi cho bao nhiêu liền hơi chút chỉ điểm nhi giá cả nhắc tới một cái so sánh thích hợp đều có thể tiếp nhận vị trí như vậy thì đều đều vui vẻ mà cái này dạng Trương Ngọc Lương cũng sẽ không hoài nghi đây cũng là Lý Nhang chỗ ca minh T nghe Vương Càn lời nói. Cao Ngọc Tài hít một hơi lánh khí. Đồ chơi này hắn đều không biết. Cái này lý ngang là cái gì biết đến. Chờ, các loại. Lúc này, Cao Ngọc Tài hướng phía phương Càn nhìn sang. Trong mắt mang theo ánh mắt hoài nghi. Phương đầu nhi, những thứ này đồng sỉ vợ làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy. Cao Ngọc Tài hướng phía hắn hỏi. Ngươi nhưng là đốc sát tổ tổng tổ trưởng A ngươi sẽ không cúng. Trước 120 mươi 2, ngươi sẽ không cúng thăm A. Mau mau cút. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài cái kia ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Phương Càn thì biết rõ hắn hiểu lầm, cười mắng. Lão tử, nhưng là đốc sát tổ tổng tổ trưởng, cha xét không biết bao nhiêu tham quan, cái này ý chuyện cũng không biết nói, làm sao còn làm đốc sát tổ tổng tổ trưởng. Cao Ngọc Tài nhìn lấy Phương Càn chửi mình. Cao Ngọc Tài thư thản, còn tốt hắn không chỗ dạ. Không phải vậy Cao Ngọc Tài cũng nghĩ có muốn hay không tiếp tục ở đốc sát tổ ngây Ngô nô. Dù sao cấp trên nếu như cũng tham nói, bọn họ phía dưới công tác liền hoàn toàn không có cách nào triển khai. Cái kia Lý Ngang là thế nào hiểu điều này đâu? Kết thúc Phương Càn là tham quan trọng tâm câu chuyện. Cao Ngọc Tài lần nữa hướng phía phát sóng trực tiếp gian nhìn lại. Rất là khó hiểu. Theo lý thuyết Lý Nang cái tuổi này hẳn không có đã tiến vào quan trường mới đúng. Mặt khác, bản thân hắn sinh hoạt tại một cái nông thôn gia đình. Đối với mấy cái này chuyện bí ẩn khẳng định cũng không hiểu rõ. Thế nhưng, hắn giống như là một kẻ lọc lõi giống nhau. Dĩ nhiên biết mình nên cầm bao nhiêu thích hợp. Cái này không khỏi không khiến người ta nghĩ sâu xa. Cái này, Phương Cẩn cũng trả lời không được. Lý Nang thẩm tra chính trị là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tài liệu của hắn mình cũng xem qua, tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua cái gì tham quan các loại. Vậy hắn vật này là làm sao học được? Cảm giác người này hình như là làm qua quan a. Không phải vậy làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy." Cao Ngọc Tài cười khổ. Lúc này hắn nhìn về phía Lý Ngang thời điểm, căn bản cũng không phải là đang nhìn một cái hai đứa nhỏ mười mấy tuổi, hoàn toàn chính là so với bọn hắn còn lão du điều cơ quan lãnh đạo. Cái này chỉ có thể chờ đợi hắn thị sát xong sau hỏi lại một chút hắn, thì nhìn hắn lần này có thể hay không hào hào đã trở về. Phương Càn cũng tò mò. Bất quá bây giờ không phải hỏi thời điểm, toàn bộ phải đợi hắn có thể trở lại hắn nói. Cái này liền làm xong. Bên kia, nghe Trương Ngọc Lương cùng Lý Ngang đối thoại phía sau, cái kia hai cái nghiên cứu viên đều trợn tròn mắt. Khá lắm như thế chơi đùa, tuy là bọn họ cũng đều biết, bọn họ làm như vậy cũng không vi quy, cũng sẽ không phải chịu cái gì nghiêm phạt. Thế nhưng, bọn họ cái này một ngày tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Nhưng là trước mặt cái này trẻ tuổi lãnh đạo chẳng những sẽ không bạo lộ ra, thậm chí khả năng còn có thể hướng phương diện tốt đi viết, hết thảy toàn bộ đều là bởi vì trương ngọc lương dùng tiền cho giải quyết. Điều này làm cho bọn họ kinh điệu cảm, chắc không được nhân ra là lãnh đạo. Cái này mở một con mắt nhắm một con mắt võ thuật, quả thực để cho bọn họ theo không kịp đúng rồi, các ngươi tinh khiết sữa bò cũng là thế này phải không? Lý Ngang cười hỏi, hắn nói những lời này cũng là trải qua khảo lượng, dù sao người lòng hiếu kỳ đều có, sẽ không để cho Trương Ngọc Lương kỳ quái cái gì. đúng vậy, tinh khiết sữa bò loại vật này hắn không phải là hợp thành a? Ta đi nhìn ta một chút mua tinh khiết sữa bò. Tinh khiết sữa bò phối phương trên viết đúng là sữa bò, cái này cũng sẽ không đi. hiện tại ta tờ mờ giờ đều hoàng hốt, cái này tinh khiết sữa bò lại còn là hợp thành, cái này còn có năng lực uống yên tâm sữa sao? không biết sở chế a mẹ lần này có thể không có thể hỏi ra. vừa nghe Lý Nhang hỏi như vậy đám bạn trên mạng cũng đều cùng nhau theo tò mò sữa chua đã biến thành thức uống cái này tò mờ giờ tinh khiết sữa bò nếu như đang biến thành đồ uống bọn họ liền thực sự không chịu nổi cái này không phải trương ngọc lương nhanh chóng lắc đầu nói a vậy là tốt rồi ta thật ra thì vẫn là ưa uống tinh khiết sữa bò lý nang cười một cái nói tinh khiết sữa bò nói dùng cũng là là sữa bò chính là cần nước pha chế rượu trương ngọc lương có chút cười cười xấu hổ cái này không phải rất bình thường nha có thể hiểu được có thể hiểu được lý nang một bộ mừng tỉnh đại ngộ bộ dạng cười nói vậy chúng ta Thấy Lý Ngang nói như vậy, Trương Ngọc Lương cũng là cùng lúng túng cười rồi một hồi. Hiện tại hắn cũng không muốn lại nơi đây tiếp tục nữa. Vẫn là thị sát chút khác ga tuy là Lý Ngang cái này, nhân loại hoàn toàn có thể dùng tiền tài tới bắt bóc, nhưng là vẫn phòng một tay tương đối khá. Lúc này mới nghĩ lấy hỏi một chút Lý Ngang có thể hay không lại đi địa phương khác thị sát nhìn, không muốn đợi ở chỗ này. Bất quá Lý Ngang cũng không có phải đi ý tứ. Cười nói, lại nói tiếp, các người cái này tinh khiết sữa bò bảo đảm chất lượng kỳ đều là 6 tháng, vật này vô quần sau đó, có thể bảo trì thời gian dài như vậy sao? Cái này, Trương Ngọc Lương khẽ nhíu mày. Hướng phía Lý Ngang nhìn lại, hắn cảm giác Lý Ngang câu nói có hàm ý khác, dường như đang hỏi hắn một ít không nên hỏi vấn đề. Lý Ngang nơi nào không biết mình hỏi ra những lời này phía sau sẽ khiến hoài nghi. Lập tức lại hướng phía Tô Vi nói, "Tiểu Tô, ta nhớ được ngươi mỗi ngày đều là định chế sữa tươi à. "Ân, giống như, ta ưa uống sữa tươi." Tô Vi cười cười trả lời. Mặc dù không biết Lý Ngang có ý tứ, thế nhưng thành thật trả lời là không có sai. Kỳ thực ta cảm giác hoàn toàn không cần phải, thiên lộc xí nghiệp ngâm lộc tinh khiết sữa bò cũng là sữa bò, định chế tinh khiết sữa quá phiền toái. Lý Ngang cứ như vậy cùng Tô Vi trò chuyện cũng không có tiếp tục đi hỏi trương ngọc lương lúc này trương ngọc lương nơi nào vẫn không rõ hắn đây là đang hỏi mình bọn họ nơi này tinh khiết sữa bò cùng định chế sữa tươi có cái gì không giống chứ bất quá trương ngọc lương không có nói tiếp hắn nhớ nghe một chút lý ngang còn muốn hỏi cái gì định chế sữa liền một ngày bảo đảm chất lượng kỳ ta chủ yếu là sợ loại này kín gió trong sữa có chất phụ gia cùng chất bảo quản gì tô vi cười cười xấu hổ đáp trả lý ngang lời nói xác thực định chế sữa tươi vẫn là tương đối an toàn có thể bảo đảm sáu tháng bảo đảm chất lượng kỳ muốn nói không có bất kỳ chất phụ gia ta là không tin Bất quá hắn nói cái này chỉ là rượu pha chế có thủy mà thôi, dường như cũng không cái gì à, ngược lại chúng ta uống cái này tinh khiết sữa bò, tuyệt đối không có định chế sữa tươi an toàn hơn, cái này ta hiện tại đều cảm giác không an toàn. Không đơn giản Tô Vi không hiểu Lý Ngang đang nói cái gì, liền bạn trên mạng đều không biết. Bọn họ thảo luận tới liên quan tới định chế sữa tươi sự tình. Luôn cảm thấy định chế sữa tươi cùng đóng gói tốt tinh khiết sữa bò, định chế an toàn hơn. Có thể Trương Ngọc Lương lại nghe rõ. Trương chủ quản, ngươi nói là định chế sữa tươi tốt, còn ba, vậy là chúng ta tinh khiết sữa bò tốt. Ta trước đây nói với nàng, nàng luôn không tin. Đúng lúc này, Lý Nang rốt cuộc đem đầu mâu chuyển hướng về phía Trương Ngọc Lương, nhìn như vô tâm tại nói chuyện hiếm kỳ thực chính là đang hỏi hắn bên trong có cái gì Không chất phụ gia? Không có, chúng ta đây là vô khuẩn trang bị, không tồn tại có cái gì chất phụ gia khả năng, yên tâm uống là được." Trương Ngọc Lương vội vàng nói. Lúc này hắn đối với Lý Nang hơi có một ít cảnh giác. "Vậy làm sao còn thảo luận?" Trương Ngọc Lương sau khi nói xong, hướng phía Mạnh Phàm bên kia nhìn lại. Lúc này Mạnh Phàm như trước đem camera mê ra màn ảnh hướng ngay bọn họ. Bất quá Mạnh Phàm rất thông minh, hắn cứ như vậy giận theo, không nói câu nào cũng chưa từng có tùy ý chuyển động quá màn ảnh. Điều này làm cho Trương Ngọc Lương an tâm không ít. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, đối với vật này hiếu kỳ là rất bình thường. Xem đi, ta liền nói bọn họ cái này bên trong không có chất phụ gia a. Vừa nghe hắn nói như vậy, Lý Ngang lúc này mới hướng phía Tô Vi nói rằng: "Tô Vi." Vào lúc này Lý Ngang tựa như một cái hài tử giống nhau, ở đâu có cái gì lãnh đạo dáng vẻ. Lập tức cũng không trả lời, bởi vì nàng không biết nên làm sao nhận rồi. "Trương chủ quản, ngươi liền nói cho nàng biết, chúng ta cái này tinh khiết sữa bò" so với kia cái gì định chế tốt, để cho nàng đừng mỗi ngày định chế những thứ kia sữa tươi, chết đắt chết đắt tiền. Thấy tô Vi không nói lời nào, Lý Nang hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn lại, nói rằng: Trương Ngọc Lương, khá lắm, không ngờ như thế hai người đặt tranh chuyện này đâu. Bất quá xem quan hệ, hai người này không bình thường a bọn họ không sẽ là tình lưu a. Lập tức cười nói: lãnh đạo, kỳ thực đều không khác mấy, chúng ta cái này tình khiết sữa bò cùng cái kia định chế sữa tươi không sai biệt lắm. Ân, đều sẽ tăng thêm một chút xíu đồ đạc. Lý Nang, ba, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng ba. Chương 120 21, Lý Nang lớn mật kế hoạch, cái quỷ gì à, mới vừa rồi còn nói không có tăng thêm đồ đâu, lúc này còn nói tăng thêm một chút xíu đồ đặc. Chính là, hắn là không phải đang đùa chúng ta. nở, ngươi nói cái này bên trong không có tăng thêm một chút đồ vật ta là không tin. Kỳ thực định chế sữa cũng có tăng thêm, ngươi sẽ không thật cảm thấy vài thứ kia không có chứ? Ai, hiện tại thức ăn gì không có chất phụ gia a? Nhìn lấy cái kia Trương Ngọc Lương dĩ nhiên nói lộ ra miệng. Đám bạn trên mạng nhất thời liền buồn bực. Bất quá bọn họ kỳ thực cũng đều đoán được. Giống như vậy sữa bỏ gì gì đó, bảo đảm chất lượng kỳ thời gian lâu như vậy. Làm sao có khả năng không có bất kỳ chất phụ gia? Chỉ là phần lớn người không muốn thừa nhận mà thôi. Khái khái, Trương chủ quản, đừng nói nữa. Lý Nang nhanh chóng ngăn lại Trương Ngọc Lương. Vậy làm sao còn nói ra? Không có cùng ngươi quấn quýt vật này, tinh khiết sữa bỏ loại này, cũng không phải là Lý Nang muốn tuần tra đối tượng. Hắn chỉ là vì làm cho Trương Ngọc Lương sản sinh một chút xíu nhi cảnh giác mà thôi. Dù sao mình vẫn hỏi như vậy, nếu là hắn không có một chút lòng cảnh giác cái kia căn bản không khả năng. Mà Lý Nang ý tưởng rất đơn giản, chính là tại hắn sản sinh cảnh giác thời điểm, lần nữa bỏ đi ý niệm của hắn cái này dạng ở thị sát chính mình muốn nhất thị sát đồ vật thời điểm, thì càng dễ dàng ngoi ra tới. mà nghe lý nang lời nói, trương ngọc lương là người, hắn ý tứ này là, trương chủ còn à, chuyện này ta không nói, tăng thêm cái gì? đó là chúng ta xí nghiệp bí mật, hay là chớ nói ra, ngươi nói có đúng hay không? ha ha ha ha, lý nang sang sang hướng phía cười nói, a đúng đúng đúng, trương ngọc lương nơi nào không hiểu hắn nói ý tứ, lập tức cũng là nhanh chóng gật đầu đáp lại. lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình dường như đã nói lỡ miệng, bất quá hắn không nghĩ tới chính là, lý nang dĩ nhiên làm cho hắn đừng nói nữa khá lắm, đây chính là cái gọi là có tiền có thể mà xui quỷ khiến sao. hắn còn giúp chính mình hòa giải, mà nhìn lấy bọn họ một sướng một họa dáng vẻ, hai cái nghiên cứu viên đều trợn tròn mắt. các ngươi đây là nghiêm túc, bọn họ cũng hoài nghi lý ngang có phải hay không tới thị sát, nhân ra thị sát đều là nghĩ biện pháp làm ra một ít không phải đủ thích hợp tới, nhưng là hắn bên này khen ngược, chẳng những thấy được cũng không muốn nói, quá mức 27 đến cũng không để cho trương ngọc Lương nói. quả nhiên không hổ là lãnh đạo, điều này làm cho hắn hiểu rõ, sơ chế ám mẹ, tại sao không để cho hắn nói ra à, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta nhìn lầm ngươi, ha ha. Từ vừa mới bắt đầu hắn nhớ muốn tiền thời điểm, ta cũng đã đã nhìn ra, hắn thay đổi. Đây cũng không phải là chúng ta ở Ma đô đại học nơi đó thấy người lãnh đạo kia. Ai, lúc này mới lên làm lãnh đạo, cũng đã biến thành cái dạng này, thật không biết thật để cho hắn làm tới, về sau sẽ như thế nào. Suy nghĩ nhiều, ta cũng không tin ta tố cáo hắn không được. Đám bạn trên mạng đang muốn nghe một chút trương ngọc lương dự định nói cái gì chất phụ ra đâu. Thật sao? Lý Nang dĩ nhiên trước ngăn chặn cái miệng của hắn. Ngươi không phải nghĩ lấy cho hấp thụ ánh sáng à? Lúc này hắn nói ra không phải vừa lúc cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi ngược lại còn không cho hắn nói, ngươi chính là như thế làm lãnh đạo. Lúc này bọn họ đã đối với Lý ngang mất đi hy vọng cuối cùng. Hắn cái này căn bản cũng không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng. Còn như mới vừa nói, ai biết có phải hay không ở tìm cho mình đường lui. Tổ trưởng, vì sao Lý ngang không hỏi ra tới đâu? Nhìn lấy video bên trong Lý ngang. Lúc này đốc sát tổ các thành viên rất là buồn bực. Theo lý thuyết, Lý ngang lúc này hoàn toàn có thể hỏi đi ra. Chỉ cần hỏi lên, bọn họ tiếp tục tra là được. Thế nhưng hắn cũng không làm cho Trương Ngọc Lương mà nói. Bọn họ xem cũng hiểu. Vô dụng. Phương Càn lắc đầu, không khỏi thở dài, vô dụng. Đám người đầu óc mơ hồ hướng phía hắn nhìn sang, không biết hắn nói cái này vô dụng là có ý gì. Chẳng lẽ nói cái này chất phụ da gì gì đó, vô dụng. Thực phẩm bên trong gia nhập vào chất phụ da loại vật này, bản thân cũng không vi quy. Ngươi nghe nói có người uống sữa tươi uống ra vấn đề sao? Lúc này, Cao Ngọc Tài kết quả tra, hướng phía bọn họ hỏi, cái này, đám người trầm mặt lại, xác thực. Thiên Lộc Xí nghiệp sản xuất nhiều năm như vậy sữa bỏ chế phẩm, cũng không có khiến người ta xuất hiện cái gì khó chịu tình huống. Nói cách khác. Người uống những thứ kia sữa bỏ sau đó là không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ coi như hỏi ra là cái gì chất phụ da cũng tố cáo không được. Dù sao bọn họ cái này đều là thông qua thực phẩm kiểm tra an toàn. Lý Ngang hỏi lên kết quả, đại khái tỷ lệ cũng là vô dụng. Hắn hiện tại nếu là thật là đuổi theo hỏi lên, ngược lại còn có thể gây nên hắn hoài nghi. Cao Ngọc Tài nói tiếp, lúc này Lý Ngang, đã hoàn toàn không để ý chính mình phong bình. Bất quá kế tiếp chỉ sợ hắn liền muốn đi tra liên quan tới sữa bộ chuyện nhi, chỉ là hy vọng hắn có thể điều tra ra mới tốt. Bất kể nói thế nào hiện tại sữa bột chuyện nhi mới là trọng yếu nhất, phương càn cũng là gật đầu, lý nang đem lần này nhiệm vụ phân chia vô cùng rõ ràng, hắn rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì, cái gì que tay a cái gì dưa chua a cái gì nguyên liệu khoang a chở, các loại, những thứ này cũng không trọng yếu, lời nói khó nghe một chút nhi, coi như dùng chân đạp những thứ kia dưa chua, cũng sẽ không ăn người chết, thế nhưng sữa bột không giống với, hiện tại đã xuất hiện cự đại vấn đề, có ở đây không nhanh chóng dùng lần này sửa trị gì gì đó, sợ rằng không biết bao nhiêu người biết bị thương tổn, đăng đăng đăng, liền tại phương càn nói chuyện với bọn họ thời điểm lúc này, phương càn điện thoại văng lên, nhìn lấy điện thoại di động, phương càn nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì trên đó viết kinh đô phòng thí nghiệm lý giáo sư chứ. đừng nói chuyện, nhìn lấy cái số này, phương càn nhanh chóng làm cho tất cả mọi người chớ có lên tiếng. đám người không rõ vì sao, thế nhưng cũng đều nhanh chóng đình chỉ mình nói ngữ. hướng phía phương càn nhìn lại, nguyên lý giáo sư, thực nghiệm ra sao? thực sự, thật tốt quá. cái gì? cái này là bị ngoại quốc cấm chỉ gia nhập vào thực phẩm bên trong, vẫn là mấy năm trước đây. hành, ta biết rồi, cảm ơn nguyên lý giáo sư. cúp điện thoại. Phương Càn sắc mặt biến đến âm trầm. Nói như thế nào? Nhìn lấy cái kia xe mặt, Cao Ngọc Tài cùng Tô Vân Sơn đều ý thức được cái gì, vội văn hỏi, làm cho Lý ngang đại đoàn đúng, mẹ lạc bị mẹ C3H6N6 là không cho phép gia nhập vào thực phẩm bên trong, một ngày ăn lầm, người nhẹ thận suy kiệt, nặng thì tử vong. Phương Càn hướng phía bọn họ xem ra, nỗ lực ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Cái gì? Nghe hắn mà nói, mọi người thật kinh, thứ này đã có hậu quả nghiêm trọng như vậy, tại sao phải gia nhập vào thực phẩm bên trong? Con tơ giờ là ni đồng uống sữa bột bên trong. Phải biết rằng Những thứ kia nhi đồng nhưng vẫn là hải tử rất nhỏ a bọn họ ăn mấy thứ này. Còn có mệnh sao? Tổ trưởng, muốn hành động mau kêu dừng sao? Lúc này, những thứ kia đốc sát tổ nhóm đột nhiên đứng dậy, hướng phía Phương Càn hỏi, như là đã tra ra được, cái kia hoàn toàn có thể kêu ngừng, không phải vậy nhiều một cái hải tử ăn những thứ này sữa bột là hơn một phần nguy hại. Chờ, các loại. Nhìn lấy đốc sát tổ các thành viên như vậy lòng đầy căm vẫn dáng vẻ, Phương Càn rất là vui mừng. Chương 120 22, lý ngang lớn mật kế hoạch. Thế nhưng giống nhau, hiện tại không thể xung động. Tổ trưởng Chúng ta có ở đây không đổi theo chặt tiêu ngừng, cũng không biết có bao nhiêu hải tử còn có thể đối mặt tổn thương như vậy a. Thấy Phương Càn lại vẫn phải đợi. Bọn họ rất tức tối. Vậy làm sao có thể đợi? Bọn họ có thể chờ, có thể những hải tử kia đâu? Bọn họ có thể đợi sao? Các ngươi ngồi xuống trước. Nhìn lấy Phương Càn, Cao Ngọc Tài biết đại khái ý nghĩ của hắn. Trừng đám người liếc mắt phía sau, buồn bực quát một tiếng. Chúng ta. Đốc sát tổ nhân thấy Cao Ngọc Tài cũng ngăn cản bọn họ, từng cái rất tức tối ngồi xuống, quay mặt chỗ khác cũng không muốn xem bọn hắn. Bọn họ những cao tầng này có phải hay không cũng quá máu lạnh hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì có thể do dự? Các vị, các ngươi đừng nóng nội, ta một người bạn hải tử bây giờ còn đang y cờ u. Lúc này, tô vân sơn đứng lên hòa giải, dừng một chút phía sau, lần nữa nói, các ngươi tổ trưởng kỳ thực so với các ngươi còn muốn quân quý Đám người sửng sốt, không biết tô vân sơn muốn nói cái gì? Phương tổ trưởng, ngươi là muốn đợi lý năng à, hoặc có lẽ là muốn cho cái này thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị định tội? Tô vân sơn không để ý đến những thứ kia đốc sát tổ thành viên mấy người, hướng phía hắn nhìn lại, ai? Phương can nặng nề thở dài. Khi biết được tin tức này, thời điểm hắn là rất vui vẻ, bởi vì mẹ là mịn mẹ C3H6N6 vật này rốt cuộc định tính đối với thân thể con người tai hại, hơn nữa không thể dùng để thực phẩm chung làm bất luận cái gì chất phụ gia. Hiện tại chỉ cần ngẫu nhiên lấy mẫu kiểm tra đo lường, tiên lộc sữa bột trung trăm phần trăm là có loại này đồ vật, đến lúc đó trực tiếp kêu ngừng liền được. Đến lúc đó công bố cho mọi người, bọn nhỏ là có thể khỏi bị kỳ hại. Nhưng là, Phương Càn không cam lòng. Lý ngang đều đã làm ra hy sinh lớn như thế, hiện tại trực tiếp kêu ngừng, cái này tiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị có thể bị định tính sao? Tổ trưởng, ý của ngươi là nói cái này Thiên Lộc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chắc chắn biết vật này nguy hại. Nghe Phương Càn giải thích, những người khác rồn rập tò mò. Không sai, Phương Càn gật đầu, nói tiếp. Thiên Lộc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ yếu sản nghiệp chính là cái này. Nàng làm nhiều năm như vậy sữa bột, ngay từ đầu đều không có chuyện gì, nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện đại quy mô vấn đề. Tại sao sẽ như vậy? Nhất định là nàng đem điều này chất phụ gia gia nhập vào bên trong. Vật này tính nguy hại nàng lại không biết, nhưng là bây giờ công khai nói, nàng có các loại lý do. Nàng nói đúng là chính mình không biết đến lúc đó phát một xin lỗi, sau đó bồi thường gì gì đó. đến lúc đó nàng vẫn là có thể tiếp tục làm nàng sữa bột thành nghiệp, tuy là có thể sẽ biến đến rất kém cỏi. thế nhưng cái này nữ đồng sự tuyệt đối người bình thường, nàng đến lúc đó thay hình đổi dạng chế tạo lần nữa ra một cái sữa bột đi ra, dân chúng lại làm sao biết? mà nàng hại nhiều như vậy hại tử vô tội, còn để cho nàng tiếp tục như thế chế tạo xuống phía dưới, phương càn làm không được. tổ trưởng muốn không chúng ta thì chờ một chút ta. nghe hắn mà nói, đám người cái này mới chỉ có hiểu rõ ra. Hắn đây là muốn cho Lý Nang đem Thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị đưa vào đi a minh bạch rồi tâm tư của hắn sau đó, đám người cũng đều quyết định đang chờ đợi xem. Hiện tại Lý Nang đã tại thị sát, có lẽ thật sự có cơ hội đem cái kia chủ tịch hội đồng quản trị đưa vào đi. Lão Phương, nhìn lấy Phương Càn có chút thống khổ dáng vẻ, Tô Vân Sơn cũng tới đến trước mặt của hắn, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, bây giờ gọi dừng quả thật có thể đúng lúc dừng tổn hại, thế nhưng Tô Vân Sơn trong mắt mang theo ngạc lệ, nói, nhưng là những thứ kia đã chết hại từ đâu? Bọn họ trên trời có linh thiêng, biết nguyện ý chứng kiến hại người của bọn họ vẫn còn ở nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Tô Vân Sơn biết hiện tại Phương Càn quân quyết, thế nhưng bất kể nói thế nào, nếu là có thể đem thứ cái gì chủ tịch hội đồng quản trị đưa vào đi, thậm chí hình phạt xuống tới. Bọn họ tài năng mới có thể cảm thấy an ủi những thứ kia nguyên do bởi vì cái này sửa bột chết đi hải tử trên trời có linh thiêng. Ân, các vị, đại gia cấp ti kỳ chứ a, lần này, chúng ta đưa cái này thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị đưa vào đi. Nghe Tô Vân Sơn phải mãi phía sau, Phương Càn ánh mắt cũng kiên định đứng lên lần này tuyệt đối sẽ không ở bông tha nàng, Minh Bạch, đám người nhất thể đứng dậy, trong mắt lộ ra kiên định đáp lại nói, cục trưởng, cái này là đốc sát tổ gửi tới văn kiện, thực phẩm an toàn cục bên trong, một nhân viên làm việc cầm một phần văn kiện đã đi tới, hướng phía Trịnh Nghị nói rằng, đem trong tay văn kiện đưa cho hắn phía sau, nàng lại lấy ra một cái cấp phát bí mật văn kiện đi ra, nói, đốc sát tổ tổng tổ trưởng bên này, để cho chúng ta mặc kệ thấy cái gì, nhất định phải giữ bí mật, chờ, các loại, Lý Nhang đốc sát thị sát kết thúc, ồ, Trịnh Nghị nghi hoặc nổi lên tới, chuyện gì thần bí như vậy? mang theo yêu kỳ, trịnh nghị cũng nhanh chóng lật xem bắt đầu cái kia văn kiện tới, nhưng này nhìn một cái không việc gì, cả người hắn đều trống váng ở giữa sân, 870 trên mặt gân xanh hiện ra hết, cục trưởng, ngài, nhìn lấy trịnh nghị thần tình không đúng, nhân viên kia thận trọng hỏi, không, không có việc gì nhi, trịnh nghị hung hăng hít vào một hơi, bình phục chính mình tình tự, nói, cái này cho ta, các ngươi đi làm việc đi, a, thật tốt, nhân viên kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem văn kiện giao cho trên tay của hắn, xoay người liền muốn rời đi, chờ, các loại sẽ ở đó người chuẩn bị lúc rời đi. Trình Nghị bỗng nhiên gọi hắn lại. Cục trưởng còn có chuyện gì sao? Cái kia nhân viên công tác kỳ quái hỏi. Ngươi đi giúp ta tra một chút chúng ta thực phẩm chất phụ da loại này bản văn bên trong. Tìm một người tên là mẹ là bị nhẹ C3H6N6 chất phụ da cho ta xem một cái. Trình Nghị nói rằng mẹ là bị nhẹ C3H6N6. Cái kia nhân viên công tác nhíu nhíu mày. Nàng thân là thực phẩm an toàn cục thành viên. Đối với tất cả chất phụ da đều rõ như lòng bàn tay. Cái này mẹ là bị C3H6N6. Cục trưởng. Mẹ là bị mẹ C3H6N6 hẳn không phải là chất phụ gia. Cái kia nhân viên công tác dò xét tính nói một tiếng, không phải chất phụ gia. Trịnh Nghị mặt người, thứ này không phải chất phụ gia à? Nhớ kỹ dường như thiên lộc sữa bột lấy mẫu chung, là có quá vật này, a lúc đó đối với vật này định tính còn không phải rất rõ. Mà Thiên Lộc bên kia nói, cái này ngoại quốc sữa bột đều là như thế tăng thêm, thậm chí còn thiên lộc còn lấy ra ngoại quốc kiểm tra đo lường báo cáo cho bọn họ thực phẩm an toàn cũng nhìn. Cho nên lúc đó Trịnh Nghị cũng không có để ý ở vấn quốc, chỉ cần là từ nước ngoài điều tới được thực phẩm kiểm tra an toàn chính quy tờ đơn. Vân quốc bên này đều là trực tiếp tiếp thu. Có thể là bởi vì rất nhiều thứ đều là dẫn vào nguyên nhân. Vân quốc bên này còn không có chuyên môn thực nghiệm cùng nghiên cứu. Hiện tại cũng chỉ có thể trước như thế dùng. Đưa tới bọn họ thực phẩm an toàn cục đã thật lâu không có đổi mới có thể ăn chất phụ già kho số liệu. Lúc này vừa nghe nàng nói không có. Trình Nghị cũng là kỳ quái đứng lên. Người xác định sao? Trình Nghị nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn lên bất quá 25-26 cô nương hỏi lần nữa. Khẳng định, ta xuất ngoại du học chính là học thực phẩm an toàn. Mẹ lạ bị mẹ C3H6N6 loại vật này là đối với nhân thể tai hại, không thể làm làm bất luận cái gì chất phụ ra sử dụng, này một ít chúng ta lão sư đều nói qua." Nàng kia rất là trả lời khẳng định. "Mado An toàn cục bên này cũng đưa vào một nhóm xuất ngoại thâm tạo nhân tài trở về, dùng để hiệp trợ bọn họ thực phẩm an toàn cục thực phẩm an toàn tiêu chuẩn." Trước mắt nữ tử này chính là, nhìn nàng kia rất là khẳng định nhãn thần. "Trình Nghị biết, lần này tuyệt đối là thật." "Nhưng là, bây giờ biết chuyện này, vì sao Phương Càn còn không để cho mình lộ ra đi ra? Hắn đến cùng còn muốn làm gì?" "Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi." Chưa có cùng nữ tử này tiếp tục đang nói cái gì? Trình Nghị hướng phía nàng khoát tay áo. Nàng kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi. Đợi nàng sau khi rời đi, Trình Nghị nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Hướng phía Phương Càn dãy số bấm đi qua. Hắn cần hỏi một chút. Phương Càn hiện tại đến tận đấy có tính toán gì không? Chương 1231, rõ ràng biết không tốt. Phương tổ trưởng, hiện tại cái này mẹ melamine C3H6N6 đã định tính, nói như thế nào? Gọi thông điện thoại phía sau, Trình Nghị đem chính mình quan ở trong phòng làm việc. Sắc mặt căng trầm. Hắn hiện tại rất muốn biết Phương Càn bên kia có tính toán gì không chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài nữa, không phải vậy không biết còn có bao nhiêu hải tử phải bị thương. chờ đấy chính là đối phương rất nhanh hồi phục lại. Phương tổ trưởng, ngươi cũng là lao cán bộ, cái này có thể chờ. các loại, sao? kéo thêm một phút đồng hồ, không biết thì có bao nhiêu hải tử bị thương tổn. Trịnh Nghị đe nén lửa giận trong lòng, lần nữa nói, các ngươi cái này thị sát, chẳng lẽ có những hải tử kia có trọng yếu không? các ngươi cũng biết ta, rõ ràng nghe ra Trịnh Nghị trong miệng mang theo án khí. lúc này Phương Càn cũng theo hỏa lớn lên, nói, các ngươi thực phẩm an toàn cục là thế nào cha? chẳng lẽ không có kiểm tra đo lường ra vật này không? Bây giờ là tới chất vấn ta. Ta. Trình Nghị hoắc hề. Hắn nào biết đâu rằng vật này là không thể gia nhập thực phẩm bên trong. Thiên Lộc thị nghiệp cung cấp sữa bột tiêu chuẩn là dựa theo ngoại quốc tiêu chuẩn. Dù sao sữa bột loại vật này, bản thân liền là từ ngoại quốc dẫn vào đồ đạc. Rất nhiều tiêu chuẩn. Bọn họ thực phẩm an toàn cục đều là không biết. Vậy làm sao có thể trách bọn hắn? Tốt lắm Vương tổ trưởng, ta không phải cùng ngươi ở Mỹ. ta hiện tại đã nghĩ hỏi một chút, rốt cuộc là tình huống gì?" Trình Nghị nói, lại bổ sung một câu. "Nói, các ngươi rốt cuộc muốn thị sát tới khi nào?" Chúng ta thực phẩm an toàn cục lúc nào có thể tham gia vào. Hiện tại ta đã kiểm tra đo lường ra khỏi mẹ la mi nẹ c3h6n6 vật này, cũng không phải là chất phụ gia, ngoại quốc cũng chưa từng có tăng thêm quá vật này, hiện tại nếu như không cho Thiên Lộc chủ tịch hội đồng quản trị đến tội lời nói, làm sao không làm. Thất vọng những hại tử kia. Phương Càn nói, vững vàng một cái tâm tình, tiếp tục nói, lần này Lý Ngang thị sát đã ham sâu trong đó, không cho chính bọn hắn bằng bàn giao, ta đối với cái này Thiên Lộc chủ tịch hội đồng quản trị liền không có bất kỳ biện pháp nào, ta lần này nhất định phải đưa nàng đưa vào ngục giam mới được. Ta hiểu được. Nghe Phương Càn lời nói, Trình Nghị gật đầu. Nguyên Lai Phương Càn vẫn còn ở chịu đựng không đi bắt người. Là ở chờ, các loại, một cái cơ hội. Chờ đấy người này thiên tộc tự mình nói đi ra vật này là có làm hại. Thế nhưng, cái này thật có thể được không? Trình Nghị suy nghĩ một chút, quyết định đem mình biết một sự tình nói với hắn. Phương tổ trưởng, ta vừa rồi hỏi thủ hạ ta một cái ngoại quốc lưu học trở về, cái này mẹ là mì nẻ C3H6N6, ở nước ngoài đã sớm liệt vào thực phẩm tăng thêm cấm dùng chất phụ gia. Trình Nghị dừng một chút, thở dài. Lúc này mới nói, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Cái gì? Phương Càn ngây ngẩn cả người, máy điện tử trên ghế sạ lòn đứng dậy. Làm sao vậy? Nhìn lấy cái kia phản ứng lớn như vậy dáng vẻ, đám người rất là nghi hoặc nhìn lấy. Hành Lão Trịnh, ta biết rồi. Phương Càn không có trước tiên trả lời lời của bọn họ. Cúp điện thoại sau đó, hướng phía bọn họ xem ra, cái này Mẹ là mì nhẹ C3H6N6 cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nghiêm chỉnh thực phẩm chất phụ da, ngoại quốc cũng chưa từng có tiêu chuẩn này. Phương Càn nói rằng, cái này đám người xử sốt. ngay sau đó kinh hãi, nếu không phải thực phẩm chất phụ da. Cái kia thiên lộc xí nghiệp tại sao muốn hướng giữa bột trung gia nhập vào mấy thứ này? Đáng người hỏi chính mình nghi ngờ, bọn họ không nghĩ ra, đồ chơi này đến cùng có chỗ tốt gì? Muốn cho thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị quyết định gia nhập vào loại vật này đi vào hải nhân. Lão cao, ngươi nhanh đi giúp ta đang hỏi một chút xem, cái này mẹ là mẹ C3H6N6 gia nhập vào sữa bột bên trong phía sau, có hiệu quả gì các loại đồ đạc? Phương càn cảm giác mình tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Thúc phương đầu nhi, cao ngọc tài gật đầu, nhanh chóng cầm điện thoại lên hướng phía kinh đô phòng thí nghiệm bên kia đánh. Lương tình. Ngươi cho Lý Ngang gọi điện thoại, nói cho hắn biết chuyện này. Phương Càn tiếp tục an bài đến. Minh Bạch. Lương Tình gật đầu, cầm điện thoại di động lên bắt đầu bấm Lý Ngang điện thoại. Những người khác tiếp tục thủ cùng với chính mình tốt Vị, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Minh Bạch. Đám người cũng đều đáp lại một tiếng. Bận rộn. Nếu như ngoại quốc sữa bột đều không có tăng thêm cái này, là ai cho Thiên Lộc Xí nghiệp phê chuẩn tiêu chuẩn này? Chờ, các loại, mọi người đều vội vàng qua phía sau. Phương Càn ngồi ở trên ghế salon suy tư. Nếu như bọn họ là cố ý, đến lúc đó cũng không cần Lý Ngang lần nữa mạo hiểm chính mình là có thể cho nàng định tính xuống tới cứ như vậy bọn họ là có thể thu lưới phương càn ánh mắt lóe lên tinh quang hiện tại hắn như trước thập phần lưu ý lý ngang an toàn lý ngang lần này nhất định là muốn lên cái này trương ngọc lương nói du thuyền phương càn đang suy nghĩ hắn là không phải dự định đào ra càng lớn ngư đi ra rốt cuộc là ai ở bệ ngưu đặt kế tiên lộc xí nghiệp làm chuyện này ai lại là chỗ tốt đạt được người lần này sợ rằng phải câu ra một cái ca lớn một cái lớn không thể lớn hơn nữa như đi ra cái kia đợi lát nữa ta nhận cú điện thoại bên kia liên tại lý ngang chuẩn bị thị sát dưới một chỗ thời điểm lương tình điện thoại gọi lại tình tỷ có chuyện gì sao ai ai tốt, yên tâm ta sẽ hảo hảo thị sát ta không có gì thiên lộc xí nghiệp không hổ là cái gì ma đô xí nghiệp lớn ta xem như là tăng kiến thức lần này nhất định biết hảo hảo báo cáo thiên tâm đi ta có thể ứng phó phải đến làm cho tổ trưởng yên tâm thực tập lần này sau đó nhất định có thể làm cho hắn đạt được một cái hài lòng giải bài thi hành hành hành cứ như vậy a không nói lý ngang đi không tính là xa thanh âm cũng hiện ra rất là to lớn lúc này trương ngọc lương lắng thanh e Thầy Lý ngâm nói, cũng là khẽ miệng hơi vung lên. Cái này cái gì thực tập đốc sát có lẽ không phải là cái gì lãnh đạo tốt, nhưng tuyệt đối là một rất khéo đưa lợi nhân. Hắn đây là người nào cũng dám lừa gạt ra đây, nhất định là đốc sát tổ bên kia lo lắng đánh tới. Chính là của hắn trả lời. Quả thực sâu tim của hắn. Ha ha, sờ chết mẹ cái này dáng vẻ đĩnh hót, thực sự là ác tâm đến ta. Lần trước ở thị sát ma đô đại học thời điểm, cái kia chứng chạc dáng vẻ, cùng hiện tại vừa so sánh với, quả thực một cái trên trời nhất cá dưới đất. Quá vô sỉ, còn phòng kiến thức, ngươi quản giữ gìn cái này, dạng một cái sự nghiệp gọi kiến thức thực sự là phục rồi, hắn làm sao biến thành cái dạng này? Ta là thật không biết lại thư người như hắn. Nghe Lý Nhang nói chuyện dáng vẻ, đám bạn trên mạng đều hận không thể qua đây cắn hắn một cái mới, chỉ có hết giận. Lần trước ở Ma Đô Đại học thời điểm, Lý Nhang là biết bao chính nghĩa, còn nói cái gì tin tưởng hắn, hắn sẽ vì nhân dân phục vụ, khá lắm. Lúc này bất quá là một thực tập đốc sát mà thôi. Liên gái kia phó trong quan trường sắc mặt bảy già vô cùng nhợn nhuyễn, nhuyễn, quả thực làm cho đám bạn trên mạng chán ghét không được. Làm sao vậy? Sau khi cúp điện thoại, Lý Nhang như trước mang theo nụ cười hướng phía bọn họ đã đi tới. Chứng kiến hắn qua đây, Tô Vi khẽ nhướn mày hỏi: "Chúng ta thị sát tỉnh tỉ hỏi một chút tình huống của bên này, thị sát có không có gì khó gì gì đó?" Lý Ngang cười cười, hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn lại, nói: "Có Trương chủ quản mang theo chúng ta cùng nhau thị sát, có thể có gì khó? Yên tâm đi Lý tổng, có ta mang theo ngài, chúng ta nhất định có thể toàn bộ thị sát." Trương Ngọc Lương cũng là triển khai miệng cười, thuận miệng phụ họa một tiếng: "A, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu." Tô Vi âm thầm gọi ra một khẩu khí tới, thế nhưng nàng luôn cảm giác Lý Ngang trạng thái có chút không đúng lắm. Lương Tỉnh coi như gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng hoàn toàn không cần phải nói như vậy trương chủ quảng đi thôi nghe nói thiên lộc xí nghiệp lớn nhất sản nghiệp chính là thiên lộc sửa bột ta sao đưa cái này thị sắt song song liền không sai biệt lắm a không để ý đến tô vi nghi hoặc lý ngang lần nữa hướng phía trương ngọc lương nói rằng hành vậy liền đem cuối cùng một cái thị sắt hết chúng ta liền rút lui trương ngọc lương nói đối với lý ngang làm một cái giấu tay xin mời lý ngang cũng rất là chuyện đương nhiên hướng phía đi về phía trước đi trương một còn muốn thêm đi qua bên người tô vi phía sau nhẹ nhàng lôi một cái y phục của nàng tô vi phục hồi tinh thần lại đuổi theo sát, bọn họ cùng nhau hướng phía thiên lộc sữa bột chế tạo phân xưởng bên kia đi tới. dọc theo đường đi, Lý Nang một mực tại cùng Trương Ngọc Lương trò chuyện một ít có không có, hoàn toàn nhìn không ra có chuyện gì phát sinh giá vẻ. chỉ là vừa mới chỉ có điện thoại, quả thật làm cho Lý Nang thấy được một tia thử quang. Kỳ thực Lương Tình nói, cùng câu trả lời của hắn hoàn toàn lô đầu không đúng miệng ngựa. Lý Nang lời này là nghe nói cho Trương Ngọc Lương. hiện tại mẹ là mỹ nạ C3H6N6 đã hoàn toàn định tính. thế nhưng Lý Nang trong lòng minh bạch, chỉ là định tính là tuyệt đối không được. Hắn cùng Tô Vân Sơn đi nhi đồng bảo vệ sức khỏe viện xem qua, có chút hài tử đã không cứu lại được. Hắn nhớ muốn tuyệt đối không phải một cái xin lỗi thư đơn giản như vậy. Cái này thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị nhất định phải đi vào. Mà bây giờ, mình chính là đột phá khẩu. Bất quá, cái này vẫn cùng Trương Ngọc Lương thị sát. Coi như Trương Ngọc Lương đến lúc đó nói ra, sợ rằng cái kia chủ tịch hội đồng quản trị cũng có thể toàn thân trở ra. Như thế nào mới có thể làm cho cái kia chủ tịch hội đồng quản trị nói ra đâu? Metlacmi nệ C3H6N6 vân này. Cái này chủ tịch hội đồng quản trị nếu là không biết hắn là tuyệt đối sẽ không tin loại vật này tăng thêm, cũng nhất định phải tử. Tới quyết đoán, ở thị sát phía trước, Lý Năng điều tra cái này tiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị tin tức cá nhân. Nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng hơn 10 năm chế tạo thiên lộc, từ nước ngoài đưa vào sản phẩm về sữa tươi, vốn bán bên ngoài đầu tư vân vân, có thể nói là đỉnh đầu một nữ cường nhân. Đồng thời, nàng cũng là đệ một cái dùng quảng cáo chế tạo ra thiên lộc phẩm chất người. Cái gì thiên lộc sữa bột, vạn ngàn mụ mụ truyền trạch. Cái gì ngoại quốc tiêu chuẩn, thích hợp hơn vân quốc bảo bảo các loại truyền truyền. Đồng thời chính cô ta cũng dự hợp qua liên quan tới thiên lộc tuyên truyền truyền. Rõ ràng bày tỏ sữa bột tăng thêm các loại, đương nhiên, nói đều là mình khai phát, tăng thêm các loại doanh dưỡng vật chất trợ, các loại, hết thể sữa bột cửa khẩu cùng quyết đoán, đều là do nàng trưởng không các loại. Sở dĩ, cái này mẹ là mỹ nhẹ C3H6N6 gia nhập vào, cũng tuyệt đối tử, đánh nghiệm thông qua. Không phải vậy người phía dưới giám không? Đây chính là liền ngoại quốc đều không thừa nhận một loại chất phụ gia. Thế nhưng, nếu như cái này chủ tịch hội đồng quản trị không thừa nhận nói, chuyện này liền không có cách nào giải quyết. Hiện tại sợ rằng phải bí quá hóa liều một lần. Tuy là Lý Ngang còn nghĩ bên trên du thuyền bắt một cái càng lớn ngư đi ra, nhưng là bây giờ, chỉ sợ cũng không thể chú ý nhiều như vậy, hay là trước cứu những đứa trẻ kia mệnh trọng yếu hơn. Lý tổng, đây chính là chúng ta sữa bột hãng chế bên phòng." Lý Ngang đang nghĩ ngợi, liền bị Trương Ngọc Lương lời nói từ trong thất thần kéo ra ngoài. Nghe hắn mà nói, Lý Ngang hướng phía trước mặt nhìn lại. Lúc này một cái cự đại nhân công xây dựng hán phòng, nhà xưởng diện tích không được biết, thế nhưng liếc mắt nhìn không thấy bờ. Bên cạnh còn có mấy cái cùng với tương tự hán phòng, có thể thấy được hắn cái này sửa bộ sản lượng bao lớn. Mà khác Thiên Lộc Sĩ Nghiệp giờ học không đơn giản ở Mado có nhà máy, toàn quốc thành thị cấp 1 cùng tuyến 2 thành thị cũng đều có, kích thước to lớn có thể thấy được luôn đốn. Cũng chính bởi vì Thiên Lộc tiêu thụ sữa bột nhiều lắm, không biết muốn hại bao nhiêu người. Không hổ là Thiên Lộc lớn nhất sản phẩm A, cái này quy mô, ghê gớm thật. Nhìn trước mắt Hàn Phòng, Lý Ngang không khỏi tán dương đứng lên. Thiên Lộc Sĩ Nghiệp từ một cái tiểu sĩ nghiệp phát triển thành như vậy quái vật lớn, không thể rời bỏ chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị phát triển. Trương Ngọc Lương bắt đầu vì Lý Ngang nói. Hắn vừa nói, Tô Vi lại là ở phía sau một bên nhơ kỹ đây coi như là nàng sáng tác một cái tốt tài liệu, mà trương ngọc lương tự nhiên cũng nhặt tốt nói, đem thiên lộc xí nghiệp khen cùng một hoa giống nhau, thiên lộc sữa bột hiện tại toàn quốc các nơi đều có tiêu thụ a, khẳng định a, chúng ta vân quốc sữa bột một trong tam cự đầu, rất lợi hại, ta nhớ được trước đây lúc sau khi chúng ta bên này đều tốt nhiều người uống cái này sữa bột, nghe nói vẫn là ngoại quốc dẫn vào phối phương, xác thực, bất quá gần nhất chúng ta bên này rất nhiều người đều không uống, nói là đối với con không tốt gì gì đó, làm sao có khả năng, ta chính là cho con ta thử uống, cũng không thấy có vấn đề gì a, không biết, ngược lại hai năm gần đây mới, chỉ có Cảm giác có vấn đề gì, không thể nào, ta mấy năm trước cho Hải Tử uống, hai năm qua dự định muốn một bảo bảo sau đó tiếp tục cho hắn uống đi. Trên lầu, kiến nghị quan vọng, nhìn nhiều như vậy cho hấp thụ ánh sáng, ta đã không quá tin tưởng cái xí nghiệp này. Theo phát sóng trực tiếp thị giác nhìn lấy Thiên Lộc sữa bột Hàn Phòng. Đám bạn trên mạng cũng đều rồn rập nói, kỳ thực Thiên Lộc cũng là mấy năm gần đây cũng mới phát triển. Khoảng chừng 3 năm trước đây thời điểm. Ngay lúc đó Thiên Lộc sữa bột bằng vào ngoại quốc vào bến sữa nguyên. Cùng với ngoại quốc tiêu chuẩn chờ, các loại thu được rất nhiều người khen ngợi. Hơn nữa khi đó bảo bảo uống cũng không tệ có thể nói là rất nhiều bảo mụ lựa chọn hàng đầu nhãn hiệu. Bất quá, gần nhất mấy năm này, sữa bột hành nghiệp bắt đầu đồng bộ phát triển, một ít tân tấn nhãn hiệu liên tiếp xuất hiện, vương triệu triệu, tất cả mọi người có càng nhiều hơn tự chạch. Thế nhưng, Thiên Lộc như trước thì rất nhiều người chọn đứng đầu một trong, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, Thiên Lộc sữa bột tăng giá biên độ phi thường thấp, một thùng sữa bột khả năng cùng các nhãn hiệu tương xoa gấp đôi dáng vẻ, sở dĩ một ít hai ba tuyến thành thị bán phi thường tốt, chỉ là, có nhiều chỗ dường như đã phát hiện Thiên Lộc sữa bột không thích hợp, bắt đầu đổi dùng còn lại nhãn hiệu không có lý do gì khác. uống thiên lộc sữa bột sau bà bảo luôn sinh bệnh, mà bảo mụ lại thị phi thường tại ý hải tử, các nàng sẽ cảm thấy có thể là sữa bột vấn đề. ngược lại trên thị trường cũng nhiều hơn, liên thẳng thắn thay đổi. thế nhưng có chút không phải là rất có tiền, các nàng như trước vẫn sẽ chọn chọn cái này nhắn hiệu. thiên nghi, hơn nữa năm trước tiếng tăng cũng không tệ, điều này sẽ đưa đến hiện tại xuất hiện một nhóm lớn đầu to hoa, làm cho thầy thuốc đều thúc thủ vô sách. cụ thể mấu chốt ở nơi nào, bọn họ cũng nói không rõ. hiện tại lý ngang tôn gia nhiều như vậy liên quan tới thiên lộc tập đoàn hắc ám bọn họ liền càng không tin thiên lộc đều nhớ kỹ sao chờ các loại trương ngọc lương sau khi nói xong lý nang hướng phía tô vi hỏi một tiếng ân đều nhớ kỹ chờ các loại sau khi trở về ta liền cẩn thận tuyên truyền chúng ta nhâm lộc sữa bột tô vi khép lại quyển vợ trong tay cười nói ân vậy được lý nang gật đầu hướng phía trương ngọc lương nhìn lại cười nói trương chủ quản chúng ta hiện tại vào xem một chút đi tốt đi thôi trương ngọc lương gật đầu mang theo bọn họ hướng phía bên trong đi tới không cùng một dạng gia công phân xưởng lại giống nhau cần xuyên vô còn phụ sau khi đi vào Lý Nang hướng phía bọn họ nháy mắt mấy người hội ý bắt đầu hướng phía toàn bộ trong xưởng ngảm đứng lên bọn họ cần biết cùng sản phẩm về sữa tươi ra công phân xưởng một dạng địa phương phòng nghiên cứu thửa chỉ có tìm được cái chỗ này hắn mới chỉ có có nhiều hơn phát huy không gian trước một tư một tìm kiếm nội gián tổ trưởng tra được nguyên nhân đốc sát tổ bên trong Lương Tình mang theo một phần viết báo cáo đã đi tới hiện ra rất là hứng phấn cái gì tra được Phương Cẩn, Cao Ngọc Tài, To Văn Sơn ba người nhanh chóng đứng lên hướng phía nàng xem đi chính là mẹ la mi nhẹ C3H6N6 cái này chất phụ gia vấn đề lương tình vội vàng đem viết văn kiện cầm tới đưa cho bọn hắn tố nói mẹ la mi nhẹ C3H6N6 là một loại hóa chất nguyên liệu là một chủng chất phụ gia có thể là nguyên sữa trộn lẫn vào nước trong phía sau vẫn phù hợp tiêu chuẩn sở dĩ một ít phần tử ngoài vòng luật pháp vì tăng thêm giao sữa số lượng giành lợi nhuận liền viết vào bên trong căn cứ quốc gia liên quan tới sữa chế phẩm tiêu chuẩn kiểm tra đo lượng đều là lấy rồi t in hàm lượng thành tựu một ngón tay ngọn mà gia nhập vào mẹ la C3H6N6 sữa bột liên có thể để cao một đến 2 phần trăm hàm lượng, do đó đạt được quốc gia tiêu chuẩn. Nếu như không đơn giản kiểm tra đo lường cái này một loại đồ đạc là rất dễ dàng đã lừa gạt thực phẩm an toàn cục cơ khí kiểm tra. Hiện tại Vân Quốc dò tê in kiểm tra cơ khí còn không phải là rất quá ai, bởi vì tương đối phức tạp. sở dĩ tăng thêm vật này phía sau, cũng sẽ không được nhận định vì sản phẩm không hợp cách các loại tình huống. Chuyện này quả thật có chút nhi hiểu lầm thực phẩm an toàn cục các đồng chí. Chờ, các loại, nếu là cái này dạng, vậy tại sao trước đây không có loại này sự tình phát sinh? Nghe Lương Tình lời nói, Phương Càn phát hiện chuyện không đối đầu. Phải biết rằng, Thiên Lộc Sĩ nghiệp không phải một ngày hay hai ngày. Cái sĩ nghiệp này đã dài đến 10 năm lâu, từ lúc 5 năm trước cũng đã đưa vào sữa bột sản phẩm. Cung cấp tốc trở thành sữa bột sĩ nghiệp long đầu sản phẩm. Lại trước đây căn bản chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Vì sao một năm này, nhưng phải tăng thêm loại vật này. Đúng vậy, nghe Phương Càn lời nói, những người khác cũng đều nghi hoặc nổi lên tới. Thiên Lộc sữa bột lúc trước tiếng tăm vẫn rất tốt. Thêm lên các loại quảng cáo tuyên truyền. Rất nhiều người đều sẽ tuyển trạch cái này sữa bột làm vì mình bảo bảo khẩu phần lương thực. Rõ ràng sĩ nghiệp lớn như vậy, tiêu thụ cũng như vậy nhiều. Hoàn Toàn không cần thiết làm như vậy a cái này ta cũng kém. Nghe Phương Càn nghi hoặc, Lương Tình lần nữa lấy ra một tờ văn kiện tới. Bất quá lần này hắn cũng không có cho Phương Càn bọn họ. "Phương tổ trưởng, đây là cá nhân ta suy đoán, ta nói ra đại gia nghe một cái nhìn có phải hay không nguyên nhân ở trong." Lương Tình dừng một chút, bắt đầu trình bày tự xem pháp. Mấy năm gần đây, sữa bột chế tạo ra công xí nghiệp như măng mọc sau cơn mưa một dạng bắt đầu khởi. Nhất là hai năm qua, chỉ là Vân Quốc sữa bột nhãn hiệu chế tạo ra tăng rồi hơn mười khoản nhiều. Thậm chí còn có càng nhiều hơn tiểu xí nghiệp đang ở khởi. Thiên Lộc sữa bột số lượng đang không ngừng bị tắm ăn lên. Dù sao cái này bánh gato quá lớn. Thiên Lộc sữa bột muốn chiếm trước thị trường, nhất định phải dùng giá quy định tới hấp dẫn người nhiều hơn 0.33 mua sắm. Giá thấp liền ý nghĩa bọn họ sản phẩm lợi nhuận muốn tùy theo giảm xuống. Thế nhưng Thiên Lộc thị nghiệp lại không muốn để cho chính mình có nhiều như vậy tổn thất. Sau đó bọn họ liền cân nao ứng đối. Thêm lên mấy năm trước Thiên Lộc thị nghiệp tích lũy được danh khí. Một năm này mặc dù có rất nhiều sữa bột nhãn hiệu của khởi, thế nhưng vẫn như cũ rất khó cùng Thiên Lộc tập đoàn đối kháng. Vậy đại khái chính là nguyên nhân trong đó một trong. Có thể nghe lương tình phân tích, đám người gật đầu, xác thực. Hai năm qua các loại cái gì ngoại quốc vào bến sữa bột chờ, các loại mảnh lới liên tiếp xuất hiện, mọi người mang tính lựa chọn cũng nhiều. Tuy là thiên lộc sữa bột tiếng tâm ném ở thế, nhưng bị nhiều như vậy sữa bột nhãn hiệu bao vây chặn đánh, nhất định sẽ chiếm trước hắn rất đại số định mức. Thiên lộc muốn lấy nguyên lai giá cả tiền lời lời nói, nghĩ đến rất khó lại chiếm trước trở về. Như vậy chỉ có làm cho dưới thị trường trầm mới được. Dù sao vân quốc phần lớn người vẫn là rất nghèo, như vậy xuống da mà nói, chính là một cái rất tốt cam đoan chính mình lượng tiêu thụ biện pháp. Sở dĩ dùng giá thấp tiền lời tuyệt đối là một cái tốt vô cùng biện pháp. Phương Đầu Nhi, nếu như cái này tăng thêm là sữa nông cho đâu? Vậy chúng ta còn có thể tiễn cái kia Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào ngục giam. Lúc này, Cao Ngọc Tài đột nhiên hỏi, tình huống bây giờ như trước gây bất lợi cho bọn họ, bởi vì Lương tình nói, những thứ này vô cùng có khả năng đều là sữa nông vì bán ra tốt hơn nguyên sữa, tự hành từ bên trong làm tăng thêm. Nhưng là, một ngày cái này là sữa nông hành vi, vậy bọn họ muốn triệt để phá đổ Thiên Lộc, thậm chí đem cái kia Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị đưa vào ngục giam trở nên không thực tế bởi vì nàng hoàn toàn có thể coi như không biết chuyện, do đó ai trách nhiệm đều đẩy ra đi, là như vậy. Phương Càn gật đầu. Mặc dù bây giờ sự tình phi thường sáng tỏ, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, như trước không phải tin tức tốt gì. Dù sao bọn họ thu mua nguyên sữa đến từ các loại bò sữa nuôi trồng nhà nơi đó, đến lúc đó ai cũng không thừa nhận. Người đi tìm ai? Mà Thiên Lộc chủ tịch hội đồng quản trị đến lúc đó trực tiếp là có thể đem quan hệ liếc không còn một mảnh. Một cái xin lỗi thư. Nàng như trước có thể qua phong sinh thủy khởi, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào Lý Nang. Phương Càn thở dài, Không nghĩ tới cuối cùng phá cuộc điểm lại còn là tại nơi này Lý Ngang. Chỉ là đến lúc đó một ngày nếu như biết loại tình huống này, Lý Ngang còn có thể toàn thân trợ ra sao? Bên kia Lý Ngang một lần nữa mặc xong vô quần phục, lần nữa tiến nhập nhà máy bên trong. Nơi này và sữa chua bên kia ra công dưỡng như không quá giống nhau. Các công nhân cũng đều nhiều hơn. Kiki những thứ kia sữa bột ra công cơ khí cũng đang không ngừng vận chuyện. Các công nhân cũng trong chiều quán chú cái gì. Đi một lúc lâu, hắn cũng không tìm được phòng nghiên cứu. Điều này làm cho Lý Nang rất là tâm tác. Một đường câu được câu không cùng Trương Ngọc Lương nói không có dinh dẫm nói. Lúc này không đơn thuần là Lý Ngang sốt ruột. Liền Chu Thạc Tô Vi bọn họ cũng có chút nóng nảy đứng lên. Nơi đây làm sao lại không có phòng nghiên cứu đâu? Không có phòng nghiên cứu. Bọn họ liền không có cách nào làm cho những thứ kia nghiên cứu viên phô bày cho bọn hắn. Không phải biểu diễn nói. Bọn họ lại càng không có biện pháp làm cho vật này cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Lúc tới, bọn họ chợt nghe Tô Vi nói, lần này Lý Ngang muốn tra chính là liên quan tới sữa bột có độc sự tình. Hiện tại nếu như còn không tìm được, sợ rằng sẽ rất khó cái này chính là của chúng ta nguyên liệu gia công đang đi tới lúc này trương ngọc lương đông nhiên hướng phía lý ngang bọn họ nói rằng nghe hắn mà nói lý ngang bọn họ phục hồi tinh thần lại hướng phía trương ngọc lương nói địa phương nhìn lại lúc này trước mặt một cái công nhân đang theo cơ khí bên trong gia nhập vào cái gì chỉ là lý ngang nhìn lấy vài thứ kia phía sau Khẽ những mày đồ chơi này dường như không phải sữa bột ta chắc là nào đó thực phẩm chất phụ ra mới đúng cái kia đây là mẹ là mị nhẹ c 3 h 6 n sáu sao lý ngang đi tới người công nhân kia bên người Truyến phía hắn trương ngược lại xong chất phụ gia trong túi nhìn lại. Lúc này bên trong túi, một loại bạch sắc tinh thể đưa tới sự chú ý của hắn. Nhìn lấy lý ngang đối với cái vật kia có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Mạnh phàm cũng là rất thức thời đem màn ảnh hướng phía bên trong nhìn lại. Cái này vật gì ạ? Thoạt nhìn lên không giống như là sữa bột à, đồ chơi này so với sữa bột thoạt nhìn lên to nhiều. Không sẽ là nguyên vật liệu a, sau đó gia nhập vào cơ khí trùng lại hai lần mới một cái. Có khả năng này a, ngược lại ta cũng không hiểu nhiều lắm là được. Ta hiện tại chỉ sợ là cái gì chất phụ gia. Chất phụ gia gì gì đó, nhất định là có, chỉ cần vô hại là được chính là ta hiện tại liền muốn có thể là vô hại liền thỏa mãn còn như những thứ khác ai nhìn lấy mạnh phàm chuyên môn đem màn ảnh chụp được cái kia trong túi đám bạn trên mạng cũng đều rồn rập tò mò chỉ là bọn hắn cũng không biết đây là cái gì thế nhưng bọn họ sợ hai a lần này lý ngang đều tra ra bao nhiêu thứ tới lúc này nếu như lại biến thành cái gì thay hại chất phụ ra gì gì đó bọn họ thực sự biết tạ chương một trăm tìm kiếm nội gián tổ trưởng cái này mẹ la mi nhẹ C 3 H 6 N 6 xuất hiện nhìn lấy mạnh phàm màn ảnh ở trên quay chụp Một cái đang theo dõi video nhân viên công tác hướng phía bọn họ hô. Cái gì? Mấy người sững sốt. Nhanh chóng qua đây, hướng phía phát sóng trực tiếp gian nhìn sang. Nhìn lấy video bên trong đồ vật, bọn họ nhanh chóng xuất ra văn kiện tới. Cái kia kiểm tra đo lường bản báo cáo trong văn kiện, có bọn họ lấy ra hình ảnh. Trải qua một sau khi so sánh, bọn họ đống nhiên phát hiện, cái này công nhân bên trong túi. Dĩ nhiên thật là mẹ lamini nẹ C3H6N6 loại vật này. Mã Đức nói cách khác, cái này tiên lậu xí nghiệp biết thứ này chính là mẹ là C3H6N6 sau đó trả lại cho gia nhập vào bên trong, phương Càn trực tiếp bạo thu tụ, chính là cái đồ chơi này nhi, hại nhiều như vậy hải tử, tổ trưởng, lần này có thể định tính a, lần này cần nói bọn họ vẫn còn không biết rõ, vậy không nói được, những người khác đại hỉ, hiện tại quay chụp đến cái tình huống này sau đó, đến tiếp sau liền dễ dàng nhiều, vẫn là không được, phương Càn khẽ lắc đầu, cái này còn không hành, đám người bối rối, hiện tại mẹ làm bị nhẹ C3H6N6 đã định hình a đây hoàn toàn chính là bọn họ xí nghiệp nguyện ý gia nhập đồ đạc làm sao lại không thể thực thi bắt được. Mẹ lạc bị mẹ C3H6N6 định tính là đi ra không sai, nhưng là các ngươi đừng quên, nếu như nàng nói mình không biết đâu. Phương Càn nhìn lấy kích động các nhân viên làm việc, hỏi ngược lại, "Cái này? Đúng vậy, cái này tờ mờ giờ liền có chút phiền. Đây là không có biện pháp triệt để đem Thiên Lộc Xí nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị đưa vào đi áp bởi vì nàng hoàn toàn có thể lần nữa trốn tránh xuống phía dưới, đến lúc đó tìm người đỉnh nổi. Ngươi bắt nàng một chút biện pháp đều không có, nhưng là chúng ta cũng không có thể liền nhìn như vậy a." Lúc này, một nhân viên làm việc rất là tâm tắc nói, "Bọn hắn bây giờ đã tìm được đầu mượn." thậm chí có thể trực tiếp dùng vật này tới định tội. Thế nhưng, vẫn như cũ không có cách nào di chuyển cái kia đầu sọ gây nên. Đó cũng không phải bọn họ muốn thấy được kết quả. Lão Cao, ngươi cho Trịnh Nghị gọi điện thoại. Phương Càn trầm mặc một hồi, hướng phía một bên Cao Ngọc Tài nói, gọi điện thoại cho hắn làm cái gì, lại không có ích lợi gì. Cao Ngọc Tài bây giờ đối với với thực phẩm an toàn cục bên này đã có chút thất vọng rồi. Dù sao vật trọng yếu như vậy, bọn họ đều không thể tra ra cái gì tới. Cái này hiện tại coi như để cho bọn họ đã biết, thì có thể như thế nào chứ? Ngươi liền nói, hiện tại mẹ là mu nhẹ C3H6N6 chuyện này đã tra ra được ta muốn nghe một chút hắn là nói như thế nào không có gì bất ngờ xảy ra hắn hiện tại vậy cũng đang nhìn video à. phương càn cười lạnh nói hiện tại hắn không đơn giản muốn thử dò xét tiên lộc xí nghiệp Trịnh nghị bên này chẳng lẽ liền không có sâu mọt tồn tại sao tuy là vân quốc đối với sữa bột chất kiểm phương mặt còn chưa đủ thành thủ nhưng là một phần vạn đâu một phần vạn bọn họ chất kiểm nhưng thật ra là biết đến đâu phương đầu nhi ý của ngươi là làm cho trịnh nghị chớ đem cái này khẩu phong lộ ra đi cao ngọc tài rất nhanh minh bạch rồi phương càn ý tứ Trinh nghị cái này nhân loại chắc là không có vấn đề, thế nhưng rất khó cam đoan thủ hạ của hắn không thành vấn đề, cho nên vẫn là điều tra rõ ràng chút tương đối khá, minh bạch rồi. cao ngọc tài gật đầu, đem điện thoại gọi tới. cái gì? Cha ra được. hơn nữa các ngươi hoài nghi chúng ta nội bộ xuất hiện vấn đề, Trinh nghị khen những mày. tốt lắm, ta biết rồi. chờ, các loại. cao ngọc tài bên kia sau khi nói xong, Trinh nghị trên mặt âm trầm xuống. hiện tại thiên lộc xí nghiệp là biết vật này, hơn nữa trong video tăng thêm vật này, hiện tại cũng ở phát sóng trực tiếp trung phát hình một ít công việc nhân viên đang xem cái video này. Phương Càn có ý tứ là tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào mật báo đến Thiên Lộc Xí nghiệp, một ngày tiết lộ ra ngoài, không đơn thuần là lý năng nguy hiểm, phía sau muốn điều tra ra cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Trình Nghị cũng nhanh chóng hướng phía nhân viên phòng làm việc bên kia đi tới. Mọi người đưa điện thoại di động bỏ lên bàn, đi tới nhân viên cửa phòng làm việc. Trình Nghị mặt lạnh, hướng phía mọi người nói, "Nghe hắn mà nói, đám người sử sốt, tình huống gì đây là? Cục trưởng, ta hôm nay cũng không thiếu muốn kiểm tra điện thoại hết trước." Lúc này một nhân viên làm việc nói đến mở miệng nói đánh trịnh nghị liếc mắt một cái nhân viên kia lạnh lùng nói rõ ràng minh bạch rồi nhìn lấy trịnh nghị cái kia rất là ánh mắt lạnh lùng lúc này đám người đã cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra chúng ta sữa bột thực phẩm chất kiểm là ai ở tổ chức chờ các loại tất cả công nhân đưa điện thoại di động thả sau khi đi lên trịnh nghị lại một lần nữa hỏi là ta lúc này một cô gái đứng lên nói tiếp là ta cùng chất kiểm bên kia đối tiếp vậy ngươi biết mẹ là bị nhẹ c ba h sáu n l sao nhìn lấy cô gái kia Trịnh Nghị hướng phía nàng hỏi, gì? Gì mẹ là bị nhẹ C3H6N6, ta không biết ta. Nàng kia đầu góc mơ hồi nhìn về phía trịnh Nghị, thoạt nhìn lên không nghĩ là nói giả dáng vẻ. Thiên Lộc xí nghiệp sữa bột kiểm tra đo lường, cùng hai ngày trước hồ sơ còn nữa không, lấy ra nói cho ta một cái. Trịnh Nghị lần nữa hướng phía nàng nói rằng, a, tốt. Cô gái kia cũng không biết trịnh Nghị là có ý gì, lập tức đội vàng từ chính mình trong máy vi tính tra tìm, tìm được rồi, là bởi vì, không phải quá mấy phút, nàng liền đem tất cả chất kiểm tư liệu toàn bộ tìm được, in ra. Trình Nghị cắt đứt nàng lời nói nữ tử khả năng cho tới bây giờ chưa thấy qua trình nghị như vậy bộ dáng nghiêm túc. Lúc này mới vội vàng đem bên ngoài y ra, sau đó trở lại bên người trình nghị. Mà trình nghị vừa cùng cô gái kia nói, vừa dùng ánh mắt quét mắt trong phòng làm việc tất cả nhân viên làm việc. Hắn nhớ biết, rốt cuộc là ai đang giúp Thiên Lộc xí nghiệp đánh cái này điểm hộ? Bất quá làm cho hắn thất vọng là, dĩ nhiên không có có một người thần tình có cái gì quá lớn dị thường. Thiên Lộc sữa bột tư liệu biểu hiện, năm nay sữa bột albumin hàm lượng so với mấy năm trước còn gia tăng rồi một cái điểm. Nàng kia nói, đem trong tay văn kiện đưa cho trình nghị, nói tiếp hiện tại Thiên Lộc xí nghiệp sữa bột tiếng tăng vẫn như cũ phẩm chất điều kiện tốt nhất tốt lắm ta biết rồi nàng chưa kịp nói xong Trình Nghị liền trực tiếp cắt đứt nàng lời nói hiện tại đừng nói cái gì tiếng tăng không đem bọn họ đưa đến trong tù cũng là không tệ rồi Trình Nghị cầm văn kiện trực tiếp ở nhân viên trong phòng làm việc ngồi xuống nói biết lần này Thiên Lộc sữa bột tê in chỉ tiêu vì sao cao sao Trình Nghị thanh âm rất lớn tiếng ánh mắt hướng phía đám người quát tới cái này đám người không biết hắn có ý tứ đều là đầu óc mơ hồ nhìn lấy hắn Bởi vì bọn họ ở bên trong tăng thêm mẹ là mì mẹ C3H6N6, lừa gạt chúng ta thiết bị, mà cái này cái mẹ là mì mẹ C3H6N6 là một loại đối với thân thể con người nguy hại cực đại chất phụ gia. Cái gì? Cái này? Đám người náo động. Mà bây giờ đốc sát tổ đã tra được chúng ta bên này, hiện tại rất có thể chúng ta bên này người ở cho Thiên Lộc Xí nghiệp thương lượng cửa sau. Trình Nghị nói tiếp, ánh mắt ở mỗi cái trên thân thể người dừng lại. Ngược lại không phải là hắn không tin mình những nhân viên này. Thế nhưng, Thiên Lộc Xí nghiệp một cái chủ quản đều đang nghĩ biện pháp hối lộ lý ngang. Kim Tiền ăn món dưới. Hắn rất khó cam đoan có người không phải rơi vào đi. Hiện tại hắn đã nghĩ nhìn, rốt cuộc là ai sẽ mật báo? Thư hắn Thực phẩm An toàn Cục danh tiếng. Chương 1251, cho hấp thụ ánh sáng mẹ là mì nẻ C3H6N6. Một sao tinh, sở dĩ ngươi biết vật này đúng không? Nhìn lấy đám người bộ dáng khiếp sợ. Lúc này, Trình Nghị chứng kiến đứng bên cạnh nữ tử tối đầu, hiện ra có chút khẩn trương dáng vẻ. Trình Nghị nhàn nhạt hỏi, "Cái này một sao tinh tới Thực phẩm An toàn Cục thời gian 2 năm, là Thực phẩm An toàn Cục 2 năm trước dẫn vào một nhóm ngoại quốc du học sinh đặc chiêu nhân tài?" Các nàng đều đến từ ngoại quốc thực phẩm chất phụ da nghiên cứu. Đối với rất nhiều thực phẩm tăng thêm dược tề hiệu lắm. Lúc này nhìn lấy nàng túi đầu ve và táo dáng vẻ, chỉ nghị loại này trà trộn quan trường nhiều năm như vậy người, nơi nào có thể không phát hiện được? Này rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Liên tưởng đến nàng trở về không bao lâu phía sau, hiện tại dùng đều là các loại sách tay hiệu nổi tiếng, lại mua xe mới, ngay cả điện thoại di động đều là mới nhất hoa quả điện thoại di động. Kỳ thực hắn đã liên nghĩ đến cái gì? Mẹ là bị nhẹ C3H6N6 vật này, rất nhiều người đều không biết có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả những thứ kia sữa nông cũng chưa chắc rõ ràng vật này. Thế nhưng nàng một cái lưu học trở về người. Nghĩ đến sẽ rất hiểu những thứ này. Thêm lên nàng bản thân liền là cùng chất kiểm bên kia đối. Muốn làm tiểu động tác thực sự quá đơn giản. Ta không có. Cục trưởng, không phải ta. Vừa nghe trịnh nghị nói như vậy. Cái này gọi một sao tinh nữ tử nhanh chóng biện giải. Nói, cục trưởng, ta cũng không biết cái này mẹ la mi nẹ C3H6N6 là cái gì. Tinh tinh, cái này cái lao sư chắc là nói với chúng ta quá à. Ta nhớ được không sai, ngươi chắc là chúng ta nhóm này du học sinh bên trong học bá cấp bậc, làm sao có thể không biết. Liên tại một sao tinh giải bảy thời điểm. Lúc này, lại một cô gái đứng lên. Hướng phía nàng nói rằng, một sao tinh cái này nhân loại có lẽ trịnh nghị không rõ ràng. Thế nhưng còn lại cùng nhau lưu học có thể quá rõ. Cô gái này tuyệt đối là học bá cấp bậc. Thành tích phi thường tốt. Ở trong trường học cũng là quốc gia cử đi đi qua. Mà trịnh nghị cũng là nhìn nàng năng lực xuất sắc. Sở dĩ cho nàng nối chất kiệm việc cần làm. Dù sao chuyện suy sẹo này đối chất kiểm vân quốc thực phẩm sở nhận thức chất phụ ra là phải vô cùng nhiều chi thức dự trữ, chính là không nghĩ tới, ta, ta không có, ta đối với vật này thực sự không quen. Thấy cô gái kia lại vào lúc này bóc chính mình ngắn, một sao tinh còn muốn biện giải cái gì? Thế nhưng rất rõ ràng, giọng nói của nàng đã phi thường yếu đi. Một sao tinh, ngươi bây giờ buông xuống trong tay ở trên sở hữu công tác tiếp thu kỷ kiểm ủy điều tra a, trình nghị rất là thất vọng. Hắn hiện tại nếu như nhanh chóng lời nói ra, có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng hắn hiện tại đang cực lực cãi cọ lấy, chết sống chính là không thừa nhận hiện tại cũng chỉ có thể làm cho kỷ kiểm ủy bên kia tới thẩm vấn, nói. Trình Nghị lấy điện thoại di động ra, lần nữa hướng phía nàng nhìn sang. Ngươi nghĩ xong, ta cú điện thoại này đánh tới, ngươi liền thực sự không có cơ hội. Nhìn lấy dây số ở trên biểu hiện, Trình Nghị lần nữa hướng phía một sao tinh nói rằng, cục trưởng, ta thật không có. Coi như ngươi cho kỷ kiểm ủy gọi điện thoại dẫn ta đi, ta cũng không biết. Một sao tinh vẫn còn ở cực lực cãi cọ lấy, dù sao thì phải không thừa nhận. Hiện tại vân quốc toàn bộ thực phẩm an toàn tiêu chuẩn, đều là do khắp nơi tới xác nhận. Kỷ kiểm ủy tới. Nàng chết sống không thừa nhận bọn họ cũng tuyệt đối không có biện pháp. Sở dĩ tuy là bị hoài nghi, nàng như trước cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. "Hành, ta biết rồi." Trình Nghị khẽ lắc đầu. Hắn đối với nữ nhân này quá thất vọng rồi. Thật sự cho rằng nàng không nói thì có thể tới đời. Cục kiểm ủy có thể không đơn thuần là đang tra cái này, mẹ là mì nẹ C3H6N6 truyền nhi. Nàng nhận hối lộ cũng giống vậy có thể đem nàng đưa đến ngục giam. Thế nhưng nàng bỏ qua sau cùng cơ hội này. Trình Nghị lúc này mới bấm kĩ kiểm ủy điện thoại. Tiếp lấy để cho nàng ở chỗ này chờ đợi, cũng không thu điện thoại di động của nàng chờ đợi kỷ kiểm bị tới được quả nhiên a thực phẩm an toàn cục xuất hiện sâu mọt lúc này kỷ kiểm bị còn đang nhìn lý ngang video bọn họ làm sao đều không nghĩ đến cái này còn chưa bắt đầu tra lý ngang đâu bây giờ lại trước phải đi thực phẩm an toàn cục đi bắt người là một sao tinh sao trước tiên đem lệnh bắt xin xuống tới lúc này một cái kỷ kiểm bị thành viên hướng phía người phía dưới nói một tiếng tiếp lấy nghĩ tới điều gì lần nữa nói lại trang một chút cái này một sao tinh tài vụ ghi chép minh bạch rất nhanh kỷ kiểm bị từng cái nhân viên công tác cũng bắt đầu bận rộn Kỳ kiểm ủy ủy viên tổ trưởng Lâm Vũ cũng không sốt ruột. Hiện tại bên kia Trịnh Nghị đã tự hành vật trấn. Hắn hiện tại chỉ cần chờ, các loại là được. Tổ trưởng, nàng tài vụ tra ra được. Bất quá quá mấy phút, một nhân viên làm việc đã đi tới. Nói như thế nào? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Tài vụ không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng chồng của nàng, không phải, chồng trước vấn đề rất lớn. Vậy được viên xuất ra một phần văn kiện đi ra, đưa cho Lâm Vũ. Chồng trước? Lâm Vũ sửng sốt. Vậy làm sao còn nhắc lên nàng chồng trước rồi hả? Tổ trưởng, ngươi xem một chút sẽ biết. Nhân viên kia chỉ chỉ trong văn kiện ghi chép làm cho Lâm Vũ xem trước một chút. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, cùng toàn bộ nhân viên công tác cùng nhau tra nhìn. Một Sao Tinh rất thông minh, nàng tất cả tiền đều không có cùng chính mình có qua lại gì, thế nhưng lại cùng chồng của nàng. Không đúng, phải nói là chồng trước. Một Sao Tinh đã ly hôn, thế nhưng cùng mình chồng trước như trước ở cùng một chỗ. Mà chồng của nàng không có công tác, chính là ở nhà mang hoa, nhưng là hắn lao công tiền lại rất nhiều. Trong nhà mở giống như lại buồn. Điện thoại di động dùng giống như mới nhất hoa quả. Phòng ở đều là mado 130 140 bằng phẳng phòng ở người như vậy, Nơi nào có thể có nhiều như vậy tiền? Vậy chỉ có một khả năng, tiền này căn bản cũng không phải là chính hắn kiếm, mà là những người khác cho. Trong này liên lạc với một sao tinh, liền triệt để nói thông. Bất quá tổ trưởng, thứ này còn là muốn tiếp tục tra, sợ rằng một ngày hay hai ngày căn bản làm không được. Lúc này, một nhân viên làm việc nói rằng, giống như hiện tại Lý ngang vẫn còn ở thị sát, nếu như chờ, các loại vài ngày lại điều tra ra, cho thời gian của bọn họ nhiều lắm. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lần này Phương Càn bên kia bọn họ một mực tại áp chuyện này, chính là vì Lý ngang lần này thị sát. Hiện tại tuyệt đối không thể để cho lý ngang bên này xảy ra chuyện gì. Hắn lần này cần là có thể đem một cái cá lớn cho lấy ra. Bọn họ kỳ kiểm ủy thì có chuyện này làm. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Nhân viên kia hỏi lần nữa. Không đổi, trước A cái này một sao tinh mang trở lại hắn nói, sự tình tiếp tục áp. Lâm Vũ nói. Nói tiếp, ta đi cấp phương càn gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đến cùng định làm gì, lần này, chúng ta toàn lực phối hợp bọn họ đốc sát tổ là được. Tốt. Đáng người gật đầu. Bắt đầu đi thực phẩm an toàn cục bắt người đi. Trương chủ quản, vật này là Thiên Lộc sữa bột trong hãng. Lý Ngang nhìn lấy cái kia mẹ la mì nhẹ C3H6N6, cười hỏi. Tuy là hắn đã không sai biệt lắm đoán được vật này, nhưng là vẫn không có trước tiên nói lộ ra miệng. Cái này là một cái thực phẩm chất phụ gia, rất nhiều sữa bột đều có, có thể đề cao độ in hàm lượng. Trương 1252 cho hấp thụ ánh sáng mẹ la mì nhẹ C3H6N6. Nghe Lý Ngang lời nói, Trương Ngọc Lương cười một cái nói, đương nhiên, hắn là biết vật này, bất quá hắn căn bản không hoảng sợ. Nguyên do bởi vì cái này Đông Tây Quốc bên trong rất nhiều người đều không biết, hắn tin tưởng, tự mình nói lời này. Lý Năng cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Quả nhiên là chất phụ gia a. Cái này còn dùng nghĩ, nhất định là chất phụ gia a, bất quá chắc là vô hại là được. Bây giờ thực phẩm còn có không có chất phụ gia sao? Vậy cũng được, ngược lại vô hại liền được, có thì có a, không phải vậy hiện tại cái kia còn có thứ gì có thể ăn a, nói là nói như vậy, có thể sữa bộ loại vật này đều là cho hài tử ăn, cái này có thể được không? Không phải vậy đâu, mẫu chốt là ngươi được có mẫu nu a, không phải vậy chỉ có thể cho hài tử cho bú sữa phấn. Đúng vậy, nếu như có thể nói, đề nghị của ta vẫn là mẫu nũ nuôi nấng, cái này dạng mới là yên tâm nhất vừa nghe nói đây là chất phụ gia, kỳ thực đám bạn trên mạng cũng đều không có đặc biệt nhiều ý tưởng. dù sao bọn họ đã thành thói quen, bất kể là vân quốc cũng tốt, vẫn là những quốc gia khác cũng tốt, chỉ cần là đóng gói loại thức ăn, thì ít có hay không chất phụ gia. không phải vậy căn bản không có giải như vậy bảo đảm chất lượng kỳ. thế nhưng rất nhiều bảo mũ lại cảm thấy, cái này còn cho hải tử ăn đồ đạc, thà như vậy chất phụ gia có thể hay không không thích hợp, nhưng là bây giờ chính là như vậy, nghĩ không cho hải tử ăn, cũng chỉ có thể mẫu nhu nuôi nấng không có những biện pháp khác. bạn trên mạng kiến nghị cũng là tốt nhất ngô nhũ nuôi nâng mới là an toàn nhất. Chất phụ gia à, thứ này thấy thế nào có chút giống như mẹ lamini mẹ C3H6N6A. Lý Ngang lấy tay khệ đâm một cái đi ra. Tao mày hỏi. Nghe Lý Ngang lời nói, Trương Ngọc Lương sửng sốt, nhanh tới đây đến rồi bên người Lý Ngang. Thấp giọng nói, lãnh đạo, người biết cái này? Biết rõ một chút, ta học qua phương diện này đồ đạc. cái này tốt giống như chính là mẹ lamini mẹ C3H6N6. Lý Ngang gật đầu. Hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn lại, chỉ là lông mày của hắn thật chặt nhíu chung một chỗ. Nhìn lấy Trương Ngọc Lương cũng là mang theo khuôn mặt tu sầu. Lúc này Trương Ngọc Lương rõ ràng tâm luống cuống, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Lý Nang dĩ nhiên nhận thức cái này, vậy mình nói thành chất phụ gia, cái này, cái này mẹ là mịn mẹ C3H6N6 là gì à, làm sao cảm giác người phụ trách này có chút hoảng sợ bộ dạng, không biết, hoàn toàn chưa nghe nói qua, không sẽ là cái gì chất bảo quản à, đùa gì thế, chất bảo quản trực tiếp gia nhập vào sữa bột trùng. cái kia tờ mờ giờ có thể ăn không? hẳn không phải là, có thể chính là vitamin, cái loại này không sai biệt lắm đồ đạc à, có thể, ta nhớ được sữa bột chung đô biết tăng thêm cái gì vitamin A b c giờ gì Nhưng là danh tự này rõ ràng không giống như là cái gì doanh dưỡng vật chớ ta. Nhìn lấy Trương Ngọc Lương biểu tình không đúng, đám bạn trên mạng cũng đều bắt đầu bắt đầu nghi ngờ. Cái này không thích hợp. Thế nhưng bọn họ còn nói không ra cái gì đổ vào tới. Lúc này cũng đều vô cùng kỳ quái. Người lãnh đạo kia mượn một bước nói, nhìn lấy Lý Ngang không giống như là nói giả dáng vẻ. Trương Ngọc Lương nhanh chóng lôi kéo Lý Ngang đi tới lời bộ Bạch. Nói, "Lãnh đạo, chúng ta muốn không đi thị sát Khaka, bên này cũng thị sát xong ngươi còn nói đúng không?" Ân. Lý Ngang gật đầu. Nhưng lời nói xoay chuyện. "Nhữ mày nói, nhưng là Trương chủ quản" Vật này cũng không thể tăng thêm vào sữa bột bên trong, sẽ xảy ra chuyện. Phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng. ba. Lúc này Lý Ngang trên cổ áo lúa mạch vẫn liên tiếp mạnh phàm phát sóng trực tiếp thời gian. Hắn mà nói tự nhiên cũng rất nhanh bị đám bạn trên mạng chọc lạ nói. Có thể nghe được Lý Ngang nói như vậy, đám bạn trên mạng nhất thời cảm giác được một cố dự cảm bất hảo. Cái gì gọi là không thể tăng thêm vào bên trong, còn sẽ xảy ra chuyện? Sở Trệ A Mẹ, ngươi nói nhanh lên một chút xem, đến cùng cái này là thứ gì? Vì sao không thể tăng thêm vào bên trong? Đúng vậy Sở Trệ A Mẹ, tỷ của ta nhà hài tử chính là ăn cái này sữa bột sờ chế á mẹ, vật này biết xảy ra chuyện gì, hải tử của ta chính là ăn cái này sữa bột, mấy ngày nay luôn phát sốt, ta bây giờ còn mang theo hải tử ở y viện treo thì đâu, thầy thuốc đều không biết bệnh gì, hải tử của ta không biết vì sao, đầu so với hải tử cùng lứa cũng lớn, có phải hay không cũng cùng cái này sữa bột có quan hệ? Lúc này đám bạn trên mạng rồn dập phát ra đại mạc, đều muốn làm cho lý ngang hảo hảo nói một chút liên quan tới cái này sữa bột tình huống, mà lúc này một ít bảo mụ nhóm nhìn lấy video đã mơ hồ cùng chính mình đứa bé tử có liên lạc, hắn nói cái này sữa bột có chuyện, vậy có phải hay không nói? hai tử của bọn họ sinh bệnh cũng là cùng cái này sữa bột có quan hệ đâu lúc này những thứ kia bảo mụ nhóm gấp không ngừng lý ngang hy vọng hắn có thể đem sự tình nói ra cái này dạng bọn họ cũng biết nguyên nhân cái này không có chuyện gì không có chuyện gì trương ngọc lương nhượng ngùng cười vội vã nói liền là cái thực phẩm chất phụ ra mà thôi hắn như thế nào dám nói với lý ngang cái này lời nói thật đây nếu là nói ra sợ rằng lý ngang coi như ở nghĩ như thế nào muốn cái này tiền cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn bất kể cái gì không có chuyện gì lý ngang thanh âm bỗng nhiên biến đến ngoan lệ thanh âm đều to lớn không ít gây nên người phía sau một trận ghé mắt. Nhìn lấy Lý Ngang kinh động những người khác. Trương Ngọc Lương lúc này mới lại đem hắn hướng phía bên ngoài lôi kéo. Vội văn nói, lãnh đạo, cái này thực sự không có chuyện gì, ngươi xem chúng ta thiên lộc đều lâu như vậy, không phải cũng không có ai tố cáo gì gì đó. Trương chủ quản, ngày hôm nay chúng ta lời nói đảo tâm can lời nói. Thấy Trương Ngọc Lương còn không chịu nói ra. Lúc này Lý Ngang cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài. Dù sao hắn hiện tại có thể không biết mình là ở phát sóng trực tiếp. Lập tức nói, ta trước kia lão sư nói quá. Cái này mẹ là mịn nẹ C3H6N6 nhưng là sẽ tạo thành thận suy kiệt, đại nhân còn cũng không thể ăn, cái này gia nhập vào sữa bột bên trong, cái gì, sẽ tạo thành thận suy kiệt, liên đại nhân cũng không thể ăn. Cơ mơ nở, thứ này rốt cuộc là ai cho phép gia nhập vào sữa bột bên trong. Đại nhân cũng không thể ăn cho hải tử ăn. Đứa bé kia còn có thể tốt sao? Ta liền nói hải tử của ta làm sao luôn sinh bệnh, tợt mờ giờ, nhanh chóng cho hải tử chặt đứt. Chống lại, nhất định phải chống lại, cái này sữa bột tuyệt đối không thể cấp hải tử uống. Nhà ta người thích trẻ con so với những hài tử khác đại có phải hay không cũng nguyên do bởi vì cái này sữa bột da vô lương xí nghiệp nhất định phải chống lại theo lý ngang sau khi nói ra phát sóng trực tiếp gian trực tiếp tạc qua bọn họ bắt đầu thảo phạt bắt đầu thiên lộc tập đoàn tới thậm chí có những người này trực tiếp tại chỗ đập bên người thiên lộc sữa bột mà sự tình tiệu này cũng ở toàn quốc các nơi không ngừng lan tràn lúc này bạn trên mạng muốn biết cái này thiên lộc xí nghiệp đến cùng có biết hay không vật này không thể cấp người ăn hay là bọn hắn cố ý hiện tại cũng chỉ có làm cho lý ngang hỏi được rồi lãnh đạo không có ngài nói nghiêm trọng như vậy thêm một chút nhi không có vấn đề nghe Lý Ngang thậm chí ngay cả vật này công hiệu đều có thể nói ra, Trương Ngọc Lương cũng là có chút hoảng hốt, sớm biết không mang theo hắn đến xem vật này, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Hắn hiểu a, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng giải bày. Trương chủ quản, ngươi là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ. Nhìn lấy Trương Ngọc Lương vẫn còn ở cực lực biện giải, Lý Ngang nặng nề vỗ bờ vai của hắn, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Vội văn nói, chúng ta đốc sát tổ hiện tại đều có rất nhiều người ở tố cáo chuyện này, các ngươi xí nghiệp không biết? Cái gì? Trương Ngọc Lương sửng sốt, đốc sát tổ dĩ nhiên có nhận được tố cáo tin. Chắc không được hắn sẽ đến thị sát. Vậy hắn hiện tại phát hiện, đến lúc đó bắt đầu chẳng phải. Trương Ngọc Lương mảnh địa hướng về sau lùi lại một bước, có chút sợ nhìn lấy Lý Nang. Đây nếu là bị triệt để tuyên dương ra ngoài, bọn họ Thiên Lộc xí nghiệp liền muốn hủy ở trong tay mình nữa à? Trong lúc nhất thời, các loại phức tạp tâm tình xông lên Trương Ngọc Lương trong đầu, nhìn lấy Lý Nang, trong mắt cũng quá một tia ngoan lệ hay. Trương một trăm hai mươi sáu lương tâm của các ngươi sẽ không đau không. Ta đâu, nguyên lai là đốc sát tổ bên này nhận được tố cáo tin a, chắc không được sợ chạy a mẹ tới thị sát. Nhưng là vậy làm sao phải hắn tới rồi. Cái này tở mở giờ hắn chính là qua đây muốn tiền, thị sát có thể dùng. Chính là a, nếu đều đã nhận được tố cáo, làm gì không cho cái nghiêm chỉnh đốc sát tổ thành viên qua đây thị sát ta, trời mới biết, hiện tại ta thấy cái này Sở Trệ á mẹ liền tiền, muốn hối lộ muốn ban ngày ban mặt, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Sở Trệ á mẹ là đánh lây muốn hối lộ danh nghĩa tới thị sát. Không có khả năng, hắn không muốn hối lộ liền không thể thị sát. Lúc này đám bạn trên mạng rất là rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Nguyên lai like Lý ngang lần này thị sát là nhận được tố cáo. Nhưng là, vậy tại sao phái Lý Nang qua đây a hắn hiện tại nhưng là rơi vào tiền trong mắt cái này thị sát thật hữu dụng, thế nhưng cũng có bạn trên mạng nghi hoặc, lý ngang cái này ở ma đô đại học thời điểm thị sát như thế ra sức, làm sao đến nơi đây liền lôi nhiều như vậy, có hay không một loại khả năng, hắn chính là đang chứa phải bị hối, mục đích đúng là tra ra nhiều thứ hơn đi ra, đương nhiên, vật này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cụ thể là không phải hiện tại đều khó mà nói, dù sao hỏi trương ngọc lương đòi tiền đó cũng là thực sự, lãnh đạo, những thứ kia báo đều là nói như thế nào, trương ngọc lương đem lý ngang kéo qua, nhỏ giọng hỏi, đương nhiên, tuy là hắn rất nhỏ giọng hỏi lại. Nhưng là bởi vì lũa mạch nguyên nhân, hắn mà nói vẫn là không sót một chữ rơi vào phát sóng trực tiếp thời gian. Ai, dù sao thì là một ít không tốt luôn rồi thôi." Lý Ngang lắc đầu. Nói tiếp, "Ngươi cái này mẹ lạm mi mẹ C3H6N6 thứ này, tốt nhất vẫn là nhanh chóng đình chỉ a, thật không có thể đi vào trong bọn thêm." Lý Ngang nói, không khỏi hít một khẩu khí. Khẽ lắc đầu. Minh bạch minh bạch. Thấy Lý Ngang nói như vậy, lúc này Trương Ngọc Lương nơi nào còn nghe không hiểu. Ba chín mươi lúc này, Lý Ngang là ở nhắc nhở hắn đâu. Lập tức gật đầu như dã tỏi, nhanh chóng đáp lại đúng rồi, chúng ta vật này là ai phải thêm, các ngươi không phải không biết vật này à? nhìn lấy trương ngọc lương gật đầu dáng vẻ, lý nang cảm thấy thời cơ chín muồi, hiện tại hắn đã bắt đầu tín nhiệm mình, tuyệt đối chính mình chắc chắn sẽ không đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, cho nên bây giờ nhất định phải hỏi lên, những vật này là không phải bọn họ chủ động muốn thêm vào, chỉ cần hắn nói tự mình biết, sau đó sẽ đem tiên lộc sĩ nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị sự tình khai ra, như vậy đốc sát tổ có thể xuất động, đương nhiên, lý nang hiện tại cũng có ý tưởng mới là thật, nhưng thật ra là biết rõ một chút. Trương Ngọc Lương thấy Lý Nhang cũng không tính đem chuyện này công bố ra ngoài, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Bây giờ lúc này hắn nhất định phải chịu thua mới được. Dù cho nhiều hơn cho Lý Nhang một ít tiền cũng không thành vấn đề. Chuyện này một ngày cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Hiện tại đốc sát tổ lại điều tra chuyện này, chỉ sợ là cũng đã biết cái này. Mẹ là minh nhẹ C3H6N6 là có làm hại. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cơn mơ nờ biết có làm hại còn hướng bên trong thêm. Hảo hảo hảo, xí nghiệp của các ngươi đều là như thế chơi đùa đúng không? Không đem chúng ta khách hàng làm người lại là à? Ma Đức đâu chỉ không phải coi chúng ta là người a, tột mỡ giờ xuất sinh cũng không mang như thế tăng thêm, phát sóng trực tiếp giữa huynh đệ tỷ muội bảo ba bảo mụ nhóm, vội vàng đem thiên lộc sữa bột đoán mất, không phải vậy hải tử liền nguy hiểm. Ta đã đập, hiện tại đang nghĩ biện pháp duy quyền. Trên lầu không nên gấp gáp, chờ, các loại, sở trẻ ạ mẹ thị sát hết nhìn rốt cuộc cuộc lạ tình huống gì. Ha ha, còn chờ hắn thị sát hết. Ngươi xem cái này sở trẻ ạ mẹ bây giờ còn là cái kia cho chúng ta ra mặt người sao? Nghe chương ngọc lương lời nói, những thứ kia bảo mụ nhóm từng cái tức giận đem trong nhà sữa bột toàn bộ đập. Đương nhiên còn có một chút lý trí bảo mụ hiện tại cũng không có trực tiếp đi đập, các nàng lại là cầm còn lại sữa bột, đi cửa hàng trả lại hàng. dù sao cái này bao nhiêu cũng là tiền. Hải tử đã như vậy, kinh tế của các nàng hữu hạn, nhất định phải duy quyền mới được. trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên lộc thị sát bắt đầu xuất hiện nhóm lớn trả lại hàng chiều, thiên lộc cửa hàng bu đầy người, mỗi một người đều là ôm lấy hải tử thỉnh cầu thuyết pháp, nhìn lấy những thứ kia tức giận người. lúc này thiên lộc sữa bột cửa hàng bên trong, những công nhân kia liền đi ra đều không dám ra ngoài, đều không biết xảy ra chuyện gì. bên kia thiên lộc các đại cung tiêu thương bên này đều rối rít nhận được tin tức, cũng đều là vẻ mặt ngượng, bán thế nào tốt tốt, liền cũng bắt đầu trả lại hàng, trả lại hàng không nói, thậm chí còn nói cái gì duy quyền, vô lương thương giá hại bọn họ hại tử gì gì đó. trong lúc nhất thời, Lòng người băng hoàng, nhưng may mắn thay giống như, bây giờ động tĩnh còn không phải là rất lớn, dù sao không phải là mọi người đều thấy được phát sóng trực tiếp gian, thêm lên hiện tại trên internet đều ở đây liều mạng đệ nặng tin tức này, rất nhiều nơi đối với lần này còn hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi điên rồi sao? biết còn thêm, bên kia. Lý Nang vẫn còn ở nói với Trương Ngọc Lương lấy, nhưng là nghe được hắn nói biết một chút, hắn nhanh chóng thấp giọng, hướng phía Trương Ngọc Lương nói ra, "Vật này hài tử ăn nhiều lời nói, các ngươi chính là thêm ý hơn nữa, cũng sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị biết chuyện này sao? Nếu như biết, nhanh chóng đình chỉ a, không phải vậy ta đều không biết làm sao đảm bảo các ngươi." Lý Nang vội vàng nói. "Đương nhiên." Hắn nói như vậy, cũng là vì có thể đem Trương Ngọc Lương lời nói cho moi ra tới, chỉ cần có thể moi ra tới, kế tiếp thì dễ làm. "Cái này." Lúc này Trương Ngọc Lương hướng phía Lý Nang nhìn sang, không biết muốn không nên trả lời hắn vấn đề này lập tức nói người lãnh đạo kia ta có thể cho chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị gọi điện thoại sao tốt ngươi gọi điện thoại à, tốt nhất có thể làm cho nàng tới gặp ta ta nói với nàng à, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ lý ngang một bộ vì bọn họ thiên lộc xí nghiệp lo lắng dáng vẻ ân trương ngọc lương nhìn lấy lý ngang còn đang vì bọn hắn thiên lộc nói cũng là vẻ mặt cảm kích gật đầu lần này nhất định phải nói với chủ tịch hội đồng quản trị cho cái này lý ngang bao một cái to lớn tiền lì xì nói hắn vội vàng đem đi tới một bên cầm điện thoại gọi thông dây số cá lớn sắp tới nhìn lấy trương ngọc lương đối với lý ngang như vậy tín nhiệm dã vẻ. đốc sát tổ bên trong đám người đại hỉ hiện tại chỉ cần có thể nắm giữ được cái này thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị khẩu cung sau đó bọn họ có thể lập tức làm cho an dương lâm thực thi bắt được lý ngang một chiêu này vào cuộc có thể nói là thắng trời nửa quân cờ a nhìn lấy cái kia trương ngọc lương đi gọi điện thoại đi toàn bộ đốc sát tổ các thành viên đều đối với lý ngang kính ngẩy có thừa sợ rằng có thể làm được trình độ như vậy cũng chỉ có hắn lý ngang một người phương tổ trưởng ngươi nói nếu như cái này chủ tịch hội đồng quản trị cũng thông báo vậy chúng ta có hay không có thể trực tiếp bắt được lúc này một cái đốc sát tổ thành viên hỏi ân giống như bất quá phương càn gật đầu lại một lần nữa lộ vẻ do dự làm sao vậy phương tổ trưởng này cũng không thể bắt bắt lấy sao nhìn lấy cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi đám người rất là nghi hoặc nổi lên tới chỉ cần cái kia chủ tịch hội đồng quản trị sau khi nói ra liền thực sự có thể bắt được a cái này còn có thể có biến cố gì lý ngang trí không ở nơi này phương càn khẽ lắc đầu cái gì mọi người thất kinh trí không ở nơi này Hắn còn muốn làm gì? Chỉ cần thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị chính mồm thừa nhận sau đó, có thể định tội nữa à cái này, dạng bọn họ liền triệt để đem thiên lộc tập đoàn cho lật đổ. Vì sao còn chí không ở nơi này? Hắn đến cùng còn muốn đảo cái gì a là chết đi tố cáo giả. Chương 1262, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Lúc này, Tô Vân Sơn đông nhiên nói, hắn cùng Lý Ngang trao đổi qua liên quan tới chuyện này từ đầu đến cuối. Đốc sát tổ bên này nhận được tố cáo. Lần này tố cáo nhân số rất nhiều. Đồng dạng hai cái tố cáo vô cùng tàn nhẫn, lại bị xe đụng chết. Chuyện này Lý Ngang là biết đến. Mà Lý Nhang nếu như không đơn thuần là muốn lật đổ cái này, Thiên Lộc Chủ tịch Hội đồng Quản trị cái kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là vì hai cái này tố cáo giả báo thủ. Nhưng là, Phương Tổ trưởng, Lý Nhang tỷ lệ thành công này có bao nhiêu? Thô Vân Sơn hỏi lần nữa. Quá mạo hiểm, bọn họ liền người cũng dám giết. Lý Nhang còn phải tiếp tục đào sâu lời nói, sẽ đem mình rơi vào hiểm địa. Không biết, ta chỉ có thể nói rất thấp là được. Phương Càn bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực chờ, căn loại, Thiên Lộc Chủ tịch Hội đồng Quản trị sau khi nói ra, chuyện này có thể giới thiệu, chỉ bằng vào điều này. Hoàn toàn có thể cho nàng định tội chỉ bằng các nàng làm những thứ này chuyện thương thiên hại lý nhi không nói tử hình không hẹn là khẳng định không chạy khỏi thật không có cần thiết ở thò đầu ra không phải vậy đợi lát nữa một ngày bộ sau khi đi ra để lý ngang thu tay lại a tô vân sơn hướng phía phương càn nhìn lại khuyên nói một tiếng hiện tại lý ngang chắc chắn sẽ không nghe chính mình muốn nghe cũng là nghe phương càn thế nhưng hắn không muốn để cho lý ngang xảy ra chuyện đúng vậy phương đầu nhi đừng làm cho hắn tại mạo hiểm kỳ thực hiện tại liền đã đủ phương tổ trưởng lý ngang đã bỏ ra nhiều như vậy thật không có cần thiết đem mình cũng đáp lên đúng vậy, chúng ta đốc sát tổ không thể mất đi Lý Nhang a. Phương tổ trưởng, cho Lý Nhang gọi điện thoại a. Những người khác đều rối rít hướng phía Phương càn bên này nhìn tới, rồn rập quy lên. Lý Nhang bây giờ lúc này kỳ thực đã làm quá nhiều, thực sự không cần thiết tại như vậy tiếp tục nữa. Một ngày làm cho cái kia Thiên Lộc Chủ tịch Hội đồng Quản trị biết Lý Nhang làm đây hết thảy, nàng sẽ bỏ qua Lý Nhang. Mọi người đều nói cho cùng rất dẩu. Lý Nhang nếu như triệt để chọc giận Thiên Lộc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sợ rằng nàng một ngày cảm giác mình muốn làm tù cả đời, sợ là muốn ở trước khi chết, cùng đem Lý Nhang rụ rỗ sở dĩ lý ngang cái này cái gọi là bảo thủ kỳ thực thêm đến thiên lộc chủ tịch hội đồng quản trị trên người là được rồi được rồi nghe lời khuyên của bọn hắn lúc này phương càn cũng rốt cuộc hạ quyết tâm không thể lại để cho lý ngang tiếp tục mạo hiểm đi xuống lập tức nói lương tình cho lý ngang gọi điện thoại một ngày bộ sau khi đi ra trong nhiệm vụ rừng. minh bạch lương tình gật đầu nhanh chóng lấy điện thoại di động ra Lao cao cho an xương lâm gọi điện thoại để cho bọn họ tùy thời đợi mệnh xuất kích minh bạch tiểu lý cho thực phẩm an toàn cục trịnh nghị gọi điện thoại nói cho bọn hắn biết tùy thời chuẩn bị tham gia thiên lộc tập đoàn Minh Bạch, những người khác toàn bộ đại mệnh. Minh Bạch, đốc sát tổ đám người đồng loạt đứng dậy, ánh mắt sáng láng hướng phía Phương Càn nhìn lại, trong mắt mang theo hưng phấn. Thả như thế nửa ngày vắng, rốt cuộc đang cố gắng dưới lý năng có thể thu lưới. Chủ tịch hội đồng quản trị, đốc sát tổ bên này xảy ra một sự tình, không phải ta nói, là hắn mình biết. Không có, liền là cái thực tập đốc sát, hắn hiện tại đều đứng ở chúng ta bên này thì sao? Khả năng cần tốn hao ít tiền. Tốt, vậy ngài nhanh chóng đến đây đi, ta bên này trước ổn định hắn lại nói. Cúp điện thoại. Trương Ngọc Lương thần tình phức tạp. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm cho chủ tịch hội đồng quản trị chính mình qua đây một chuyến. Có một số việc nhi chính mình là khẳng định không làm chủ được. Như thế nào đây? Các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị nói như thế nào? Chờ, các loại, Trương Ngọc Lương cúp điện thoại sau đó, nhìn lấy hắn sau khi đi tới, Lý Ngang hướng phía hắn hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị nói lập tức đến. Trương Ngọc Lương nói, tiếp lấy thấp giọng nói, người lãnh đạo kia, chúng ta cái này chụp được tới sao? Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ta. Lý Ngang nói, lần nữa hướng phía hắn nắm vút tay. Yên tâm, ta biết, nhất định cho Lý Đốc xác một cái lớn bao. Nhìn lấy lý ngang cái kia tham lam dáng vẻ, Trương Ngọc Lương âm thầm thoải mái một khẩu khí. Chỉ cần hắn còn muốn tiền, hết thảy đều dễ làm. Ha ha, cũng biết hắn nhất định sẽ thừa cơ hội này kiếm bộn. Nói là nói như vậy, nhưng là ta cảm giác được có chút không đúng lắm à, nếu hắn đã biết rồi, tại sao còn muốn ở phát sóng trực tiếp gian bên trong nói ra đâu? Đúng vậy, nếu như hắn thực sự là đòi tiền, hoàn toàn có thể đem lúa mạch đều bóp rơi. Bóp không phải bóp rơi có quan hệ. Chúng ta video căn bản là không phát ra được. Đúng vậy, TikTok hiện tại dường như ở liều mạng đè nặng đâu. Mã Đức, nói cách khác đây là thật. Lúc này đám bạn trên mạng nghe đối thoại của hai người, cũng là trong cơn giận dữ. Đây chính là đang hại văn quốc bọn nhỏ A lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Nhất là Lý Nang, ngươi lại vẫn dự định tiếp tục hỗ trợ đánh nhiệm trợ. Đây là người làm sự tình, hắn sẽ không sợ lần này đánh nhiệm hộ về sau xuống địa ngục. Mà có chút bạn trên mạng lại cho rằng Lý Nang cũng không phải là ở bảo vệ cho hắn nhóm gì gì đó. Bất quá, theo bọn họ lấy ra video hoàn toàn không phát ra được phía sau. Bọn họ lúc này mới cảm giác, chuyện của nơi này dường như đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, cho nên đối với lấy Lý Nang lại là một trận mắng chửi chẳng lẽ là xảy ra chuyện bên kia ngồi ở Thiên Lộc Xí nghiệp Đại Lâu văn phòng tầng cao nhất Điền Ngọc Hoa đưa điện thoại di động để xuống sắc mặt tâm trầm mẹ lạc bị nhẹ C3H6N6 chuyện nhi nàng lại làm sao có thể không biết thậm chí nâng không trình báo chuyện này hắn còn làm cho Trương Ngọc Lương đem người giải quyết đây rốt cuộc là ai đem tin tức truyền ra đi đốc sát tổ bên này lần này phái một cái thực tập đốc sát qua đây thị sát lại là y muốn như thế nào mặt khác Trương Ngọc Lương nói cái này thực tập đốc sát còn giúp của bọn hắn nói lúc này Điền Ngọc Hoa đã hoàn toàn có chút sở không được đầu bóc. Bất quá bây giờ chuyện này bị phát hiện sau đó, lúc này chính mình phải tự mình đi qua một chuyến. Thế nhưng trước khi đi, Điền Ngọc Hoa nhanh chóng cầm lấy bộ phận thị trường điện thoại, hướng phía bên kia đánh tới. Vui, hiện tại thị trường có không có gì đặc biệt khác thường, dạng này phải không? Tùy thời lưu ý, một ngày có khác thường, trước tiên cho ta biết. Tốt, cứ như vậy. Cú điện thoại. Điền Ngọc Hoa lúc này mới chỉnh sửa một chút tâm tình. Hiện tại thị trường không có gì phản ứng không tốt. Nói rõ hiện tại kia cái gì thực tập đốc sát cũng không có tuyên dương ra ngoài, cứ như vậy vẫn còn có cơ hội chính là cái này, mẹ la mì nhẹ C3H6N6 chuyển nhi. hiện tại nàng cần tìm một đối sách. dù sao đã bị đốc sát tổ để mắt tới. đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có người tiếp tục tố cáo. sợ rằng đến lúc đó thì không phải là giải quyết dễ dàng như vậy. ai, nhãn hiệu thăng cấp chuyện này còn phải một đoạn thời gian a. điên Ngọc hoa từ trên ghế đứng lên, không khỏi thở dài. bọn hắn bây giờ nhãn hiệu đang ở thăng cấp. chờ, các loại, cái kia thời gian đem đơn giá tăng lên. về sau có thể không cần loại này, mẹ la mì C3H6N6 loại này bài hát chất phụ da. Bất quá cái này nhãn hiệu thăng cấp cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Việc cấp bách, là không thể đưa bọn họ thiên lộc sữa bột chúng có mẹ là mì nẻ C3H6N6 chuyện nhi làm cho đại chúng biết, không phải vậy liền thực sự xong. Lúc này dù cho tốn hao đại giới tiễn, cũng tuyệt đối không thể để cho cái này thực tập đốc sắt cho cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Không phải vậy. Chương 12071, ngươi điều này làm cho ta rất khó làm a. Các ngươi đi hỏi thăm một chút cái này thực tập đốc sắt là một chuyện gì xảy ra, ta đi nhìn một chút. Trước khi đi, Điền Ngọc Hoa hướng phía bên người một cái trợ thủ nói một tiếng. Cái này cái gì thực tập đốc sát hiện tại phát hiện bí mật này. Đối với Điền Ngọc Hoa mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn hiện tại cũng không muốn để người ta biết chính mình sửa phấn bên trong tăng thêm mẹ là mì nẻ C3H6N6. Mặt khác, đối với nàng mà nói, Lý ngang cái này nhân loại, tốt nhất vẫn là đừng lưu ở trên đời này. Không phải vậy loại này lòng tham không đáy nhân. Ai biết về sau vẫn sẽ hay không lưu lại bọn họ thiên lộc xí nghiệp được điểm. Chủ tịch hội đồng quản trị, hắn dù sao cũng là một thực tập đốc sát. Nghe Điền Ngọc Hoa ý tứ, cái kia trợ thủ có chút hơi khó. Đây cũng không phải là thông thường tố cáo gia. Nhân ra vậy liền coi là là một thực tập đốc sát tổ. Đó cũng là đốc sát tổ a nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nghe Trương Ngọc Lương nói, buổi tối muốn dẫn cái này thực tập đốc sát đi du thuyền. Điền Ngọc Hoa nói, hướng phía hắn nhìn sang. Minh bạch rồi. Người nọ gật đầu, hướng về sau lui một bước. Điền Ngọc Hoa lúc này mới hướng phía đi ra bên ngoài. Bên kia, Lý Năng còn đang đợi Điền Ngọc Hoa đến, đồng thời hỏi thăm Trương Ngọc Lương một ít chuyện. Chỉ là, Trương Ngọc Lương bây giờ trở nên rõ ràng cẩn thận, chuyện gì cũng không chịu nói, coi như nói cũng là lặp lờ nước đôi. Điều này làm cho Lý Nang biết Hắn đã đối với mình có cảnh giác, xem ra muốn làm cho cái kia chủ tịch hội đồng quản trị nói ra, chỉ sợ vẫn là muốn vào một bước để cho bọn họ đem cảnh giác để xuống mới được. Lúc này Lý Ngang nhìn về phía Mạnh Phạm, hiện ở trong tay hắn máy chụp ảnh chính là chỗ để đột phá. "Lao, vì sao đến bây giờ đều không có ai đi tìm thiên lộc xí nghiệp phiên phức? Chẳng lẽ cái này phát sóng trực tiếp, không có những người khác đang nhìn sao? Ma đô người đâu, đều chết sạch sao? Vì sao không có ai đi náo một cái? Ma đô, ngươi xem video này có như vậy một cái ma đô nhân đang nhìn sao? Đúng vậy, đây rốt cuộc là cái tình huống gì?" Lúc này đám bạn trên mạng rất là sốt ruột, bởi vì Lý Ngang phát hiện mấy thứ này sau đó, dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có. Đáng giận hơn là, liên thiên lộc xí nghiệp đều không có dù cho một cái người đi tìm phiên phức, cũng không có những ngành khác can thiệp tiền đến. Bọn họ đều không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là, Lý Ngang rõ ràng chỉ là một cái 29 thông thường thực tập đốc sát mà thôi. Hắn hẳn không có lớn như vậy thực lực mới đúng. Đây rốt cuộc là ai ở bảo vệ cho hắn đâu? Mạnh Phàm. Lý Ngang suy tư liền có thể, hướng phía Mạnh Phàm bên kia đã đi tới. Làm sao vậy tổ trưởng? Mạnh Phàm có chút kỳ quái hỏi. Có chuẩn bị dư thừa cuộn phim sao?" Lý ngang nhỏ giọng hỏi. "Có, bất quá chúng ta lần này là ghi hình phát sóng trực tiếp, không phải chụp ảnh." Mạnh phàm nhỏ giọng nói. "Bọn họ cái này mặc dù coi như là lấy lấy một cái camera ra dùng để chụp ảnh, thế nhưng lần này căn bản thì không phải là chụp ảnh, mà là liên tiếp điện thoại di động này ở phát sóng trực tiếp đâu." "Đương nhiên." Mạnh phàm lần này đưa điện thoại di động ẩn dấu đi. "Đây cũng là Lý ngang thủ ý không cần phải xen vào cái này, một hồi có ít chuyện ngươi nghe ta an bài." Nói, Lý ngang đem chính mình kế hoạch nói cho hắn nghe. Nhìn lấy hai người cau mày, lúc này trương ngọc lương cũng có chút tò mò đứng lên không biết bọn họ đang nói cái gì bất quá bây giờ hắn cũng chỉ là cùng đợi đối với lý ngang mặc dù có chút đề phòng thế nhưng một hồi nhìn mình chủ tịch hội đồng quản trị giải quyết như thế nào a bây giờ trang diện không phải hắn có thể xử lý tốt ta hiểu được nghe lý ngang lời nói mạnh phan gật đầu hắn biết lý ngang lần này là phải thay đổi lấy càng lớn tín nhiệm bất quá thứ này hắn chuẩn bị sung túc nghĩ đến cũng có thể lừa bịp qua cửa hơn nữa hiện tại máy chụp hình bên trong cuộn phim căn bản đều không hữu dụng cho hắn liền cho hắn đến lúc đó giả bộ một cái giả chính là lãnh đạo lãnh đạo, không có ý tứ, đến chậm. Liên tại hai người mới nói xong không nhiều lắm một chút. Lúc này, một cái vang vọng giọng nữ truyền tới. Nghe được thanh âm, đám người dồn dập xoay đầu lại. Điền Ngọc Hoa, Thiên Lộc Xí nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm trưởng trưởng. Cũng là Thiên Lộc Xí nghiệp cầm cổ nhiều nhất chủ tịch hội đồng quản trị lại không ai sánh bằng. Cái xí nghiệp này cũng là nàng một tay sáng tạo đi ra, mà nữ tử này cũng không có trượng phu các loại, nhưng là nói là một cái thực sự nữ cường nhân. Ngài tốt ngài tốt. Chứng kiến Điền Mạc Hoa qua đây sau đó, Lý Nang cũng là nhanh chóng đứng dậy, cùng trên tay của nàng bắt tay nhau. Nhìn lấy trước mặt cái này ước chừng hơn 50 nữ tử, Lý Nang sắc thực có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới, cái này Thiên Lộc chủ tịch hội đồng quản trị lại còn là cái nữ nhân. Ta là đốc sát tổ thực tập đốc sát Lý Nang. Ngài tốt lãnh đạo, ta là Thiên Lộc sĩ nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị Điền Ngọc Hoa. Hai người giới thiệu lẫn nhau chính mình, lại hàn huyên vài câu phía sau. Lúc này mới tiến nhập trọng tâm câu chuyện chung. Điên đồng sự, chúng ta Thiên Lộc sữa bột cái này tăng thêm mẹ laminè C3H6N6, cũng không phải cái gì chuyện của ta, tố cáo đều đã đến chúng ta đốc sắt tổ. Lý Nang nói ngay vào điểm chính. Mẹ Metlabine C3H6N6. Đó là vật gì? Điền Ngọc Hoa đoán biết giả bộ hồ đồ. Rất là kỳ quái hỏi. Điền đồng sự, nơi đây liền hai người chúng ta, cùng ngươi cũng không cần lừa gạt cái gì. Lý Nang nơi nào không biết cái này, Điền Ngọc Hoa đối với mình có cái gì cảnh giác? Sau khi nói xong, hắn lúc này mới hướng phía phía sau nhìn lại, nói, Mạnh Phạm, tới đây một chút, tới tổ trưởng. Nghe được Lý Nang vẫy tay, Mạnh Phạm nhanh chóng chạy tới. "Tiểu Mạnh, ngươi đem cuộn phim tháo ra cho điệt tổng." Chờ hắn đi tới phía sau người, Lý Nang hướng phía hắn nói rằng, "Tổ trưởng, cái này Mạnh Phạm kinh ngạc hướng phía Lý Ngang bọn họ nhìn lại, vẻ mặt không hiểu dáng vẻ, chỉ là Mạnh Phạm biểu tình ít nhiều có chút lúng túng, thế nhưng rất nhanh lại bị Lý Ngang cắt đứt, nhanh chóng lấy ra, đừng nói nhảm. Lý Ngang buồn bực quát một tiếng, "Tổ trưởng, cái này bên trong đều là chúng ta tài liệu, nếu như không có, ta sao làm sao cùng cao tổ trưởng bàn giao?" Mạnh Phạm dáng vẻ rất là khổ sở, "Ngươi liền dẫn theo một quyển sao? Đến lúc đó chụp lại là được." Nói Lý Ngang liền muốn hạ thủ. "Hào hào hào." Thấy Lý Ngang cái kia có chút tức giận dáng vẻ, Mạnh Phạm thoạt nhìn lên rất là phiền muộn tiếp lấy đem camera ra bên trong cuộn phim đem ra đưa cho lý ngang điền tổng bắt được cuộn phim sau đó lý ngang hướng phía điền ngọc hoa đưa tới lý lãnh đạo ngài đây là điền ngọc hoa có chút kinh ngạc hắn dĩ nhiên trực tiếp đem cuộn phim cho mình đây là ý gì quy phục sao điền tổng điền tổng liên tại điền ngọc hoa còn có chút ngộ thời điểm lúc này trương ngọc lương nhanh chóng chạy tới đem sự tình nói một lần đương nhiên là con lý ngang nói lý ngang cũng không xót ruột cứ như vậy chờ đấy hắn tin tưởng trương ngọc lương biết nói rõ với nàng trắng Ông MN, đây là tình huống gì? Đem cuộn phim đều cho cái này chủ tịch hội đồng quản trị, là muốn giấu giếm chuyện này sao? Không thích hợp, có cái gì rất không đúng nhỉ? Hắn là ở phát sóng trực tiếp à, cho cuộn phim có tác dụng chó gì à? Đúng vậy, cái này cuộn phim bên trong phòng trường liền chụp một ít bức ảnh các loại, không, có ích gì à? Ý của các ngươi là, cái này sở trẻ à mẹ ở thu hoạch cái này chủ tịch hội đồng quản trị tín nhiệm, rất có thể, ngươi không thấy cái này chủ tịch hội đồng quản trị đang giảng ngu đâu. Nhìn lấy lý ngang dĩ nhiên giao giả cuộn phim. Đám bạn trên mạng cũng là gương mặt một bức. Có vài người cảm thấy lý ngang đây là đang quy phục, nhưng mà muốn nghĩ không hề rất hợp. Nếu như hắn thật là đồ thành, hoàn toàn không cần phải làm như vậy, dù sao bọn họ hiện tại đều là ở toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, thậm chí đám bạn trên mạng đã lấy ra tất cả một đoạn. Chương 1272, ngươi điều này làm cho ta rất khó làm a. Lúc này coi như cho bọn hắn coi phim, cũng không làm nên chuyện gì a bọn họ hoài nghi. Đây là Lý ngang tại cấp cái này cái gì chủ tịch hội đồng quản trị thiết hạ bộ, sẽ chờ nàng tới chui đâu. Lý ngang tiểu tử này, bộ này làm cho hắn thiết kế, đến lượt ta đều tin. Nhìn lấy video bên trong Lý ngang, lúc này độc sát tổ nhóm đều gương mặt một bức. Khá lắm còn có thể như thế chơi đùa nếu không phải là bọn họ đang nhìn phát sóng trực tiếp đổi thành bọn họ đều sẽ cảm giác được đây nhất định là quy phục dù sao này cũng đem chứng cứ cho nàng còn có thể có cái gì không tin đâu lý ngang một chiêu này không thể bảo là không cao a cao ngọc tài cười khổ mình tại sao tìm tới như thế một cái yêu nghiệt đổi thành những người khác tuyệt đối không nghĩ tới chút điểm này cho dù là hắn đều không biết nên như thế nào moi ra cái này điền ngọc hoa lời nói nhưng là bây giờ như thế một quy phục sợ rằng cái này điền ngọc hoa tuyệt đối sẽ nói ra đúng vậy đầu óc của hắn chuyển cũng quá nhanh Phương Cẩn cũng là cười khổ. Còn tốt người này là gia nhập vào bọn họ đốc sát tổ, đổi thành những quan viên khác các loại, phòng trường bọn họ nghĩ cha hắn đều không tốt cha. Người như vậy thực sự quá thông minh, luôn có thể đem tất cả mọi chuyện trước giờ nghĩ đến. Đốc sát tổ có hắn ở sau này chính tích tuyệt đối không thiếu được. Phương tổ trưởng, Lý Nang không tiếp điện thoại. Liên tại hai người đang khi nói chuyện, lúc này Lương Tình đã đi tới, rất là khó chịu đến, nàng rõ ràng bấm Lý Nang điện thoại, tuy nhiên lại làm cho hắn tại trong túi trực tiếp quốc, vang liên tục một cái đều không vang, tạm thời đừng đánh. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể để cho Lý Ngang xảy ra vấn đề gì. Phương Càn suy nghĩ một chút, hướng phía nàng nói rằng: "Bây giờ không phải là gọi điện thoại thời điểm. Điền Ngọc Hoa bây giờ đối với Lý Ngang còn không phải là tuyệt đối tín nhiệm. Lúc này đợi nàng hoàn toàn cung khai lại nói, còn như bắt hành động. Nhìn Lý Ngang có hay không còn muốn tiến hành bước kế tiếp ha tốt." Lương Tình gật đầu, hướng phía phát sóng trực tiếp thời gian nhìn sang. Thực sự cứ như vậy." Bên kia, Trương Ngọc Lương đem Điền Ngọc Hoa kéo qua đi sau đó, khẽ tao mày nói: "Ân, tình huống hiện tại chính là như vậy, người xem hắn hiện tại đều đem quần phim giao ra đây." chỉ sợ hắn xác thực không giống bộ lộ ra đi trương ngọc lương rất là xác nhận gật đầu dù sao đoạn đường này thị sát lý nang đều ở đây khắp nơi để bảo toàn bọn họ thiên lộc xí nghiệp sở dĩ hắn rất xác định chỉ cần tiền cho lý nang liền không là vấn đề điều kiện của hắn là cái gì điền ngọc hoa hỏi lần nữa nếu hắn là muốn tiền cái kia chuyện này thì dễ làm hơn nhiều chính là điền ngọc hoa hiện tại nghi ngờ là hắn dự định phải bao nhiêu tiền cái này trương ngọc lương hoa kê bởi vì lý nang cũng không có nói hắn dự định muốn bao nhiêu nghĩ đến phải cần bọn họ nhìn lấy cho một trăm đủ Trương Ngọc Lương dò xét tính hỏi một tiếng. Bao nhiêu? Điền Ngọc Hoa ngây ngẩn cả người. Một trăm vạn. Người xua đổi xin công đâu? Cái kia cho bao nhiêu? Ta cũng không có phổ. Điền tổng người xem. Nhìn lấy Điền Ngọc Hoa ánh mắt không đúng lắm. Trương Ngọc Lương đem vấn đề này đổ cho nàng. Hy vọng nàng có thể quyết định. Ta bây giờ còn đang hỏi thăm hắn cụ thể tin tức. Mười triệu tiền mặt nhất định là phải có. Điền Ngọc Hoa suy nghĩ một chút. Nói tiếp, xem hắn có hay không phòng ở các loại. Đến lúc đó ở thêm a. Tốt. Trương Ngọc Lương gật đầu. Sát thực. Chuyện này dây dưa phạm vi quá lớn quan hệ bọn họ thị giá trị trên 10 tỷ xí nghiệp đâu cho 100 trăm vạn sát thực keo kiệt một ít quả nhiên còn phải là bọn hắn chủ tịch một đồng quản trị có quyết đoán đúng rồi ngươi nói với hắn buổi tối muốn đi du thuyền điên ngọc hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi lần nữa ân hắn đã đáp ứng trương ngọc lương gật đầu chuyện này hắn đều không nghĩ tới lý ngang dĩ nhiên đáp ứng như vậy lưu loát cái này còn có ai biết điên ngọc hoa nhìn một chút lý ngang mấy người bên cạnh nếu như bọn họ cũng đều biết lời nói chỉ sợ cũng không có tốt như vậy làm nhiều người như vậy nếu như đều mất tích cái tiêu đốc sát tổ còn không lận trời a Ta là đơn độc nói với hắn, những người khác chắc là không biết ta. Trương Ngọc Lương cũng không quá chắc chắn. Dạng này phải không? Điền Ngọc Hoa ánh mắt lóe lên một tia khó lệ. Nếu như chỉ là một cái người biết nói, vậy dễ dàng làm nhiều. Điền Tổng có ý tứ là, nhìn lấy Điền Ngọc Hoa biểu tình có chút không đúng lắm. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng hỏi. Điền 357 Ngọc Hoa không phải là muốn giết người. Đây chính là đốc sát tổ nhân A vậy làm sao có thể giết? Thuyền của chúng ta dường như xảy ra chút nhi vấn đề a. Điền Ngọc Hoa không có nói thẳng, nhàn nhạt hỏi, cái này là là có chút vấn đề, trương ngọc lương vội vàng nói. lúc này hắn hiểu được điền ngọc hoa muốn làm gì, này rõ ràng chính là nghĩ diệt khẩu a bội tối một lần nữa an bài một cái a. nói, điền ngọc hoa một lần nữa chỉnh sửa một chút tâm tình, hướng phía lý ngang đã đi tới, không có ý tư lý tổng, làm cho ngài đợi lâu, bước nhanh đi tới bên người lý ngang, điền ngọc hoa cười nói, ha ha, lý ngang hơi khẽ cười một tiếng, nói tiếp, điền tổng, chuyện này có thể hay không mau sớm chứng thực, chúng ta đốc sát tổ hiện tại cũng không thể đợi. Các ngươi thêm cái này mẹ làm mì nẹ C3 H6N6 nếu không phải giải quyết, đến tiếp sau chúng ta đốc sát tổ rất khó làm a." Lý Ngang nói dáng vẻ rất là khổ sở. Thế nhưng trong lời nói sát thực bảo vệ cho hắn nhóm Thiên Lộc bộ dạng. Cái này ta còn thật không biết. Muốn không ngươi cho ta 2 ngày tra một chút. Điền Ngọc Hoa vẫn như cũ đoán biết giả bộ hồ đồ. Hắn hiện tại cũng không thể nói ra. Một ngày nói ra. Nhưng chỉ có Lý Ngang ngược điểm. Nàng có thể đánh đánh đến hiện tại. Lại tại sao có thể là cái đơn giản là có thể bị Lý Ngang lừa gạt đến nhân vật. Có thể, thế nhưng hôm nay là ta, ngày mai cũng không biết là ai tới rồi. Lý Ngang thấy Điền Ngọc Hoa vẫn còn ở phòng bị cùng với chính mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Hắn hướng phía Mạnh Phạm Tô Vi bọn họ nhìn lại, nói tiếp: "Tiểu Mạnh, đổi một cuộn phim tiếp tục phi ra." "Ai, tốt." Mạnh Phạm nhanh chóng gật đầu, tiếp lấy hắn đem camera ra đặt ở chính mình người bên, bắt đầu hướng phía bên trong nhét vào nổi lên cuộn phim tới. "Lãnh đạo, ngài đây là?" Điền Ngọc Hoa nhìn lấy Lý Ngang làm cho Mạnh Phạm tiếp tục nhét vào cuộn phim, nhất thời có chút luống cuống. "Hắn đây là ý gì? Tiếp tục chụp được tới." "Điện tổng, ta đã nhắc nhở qua ngươi, nếu ngài cũng không nghe, Ta đây tổng muốn cùng cấp trên của chúng ta có cái bàn giao a." Lý Ngang nói. Hướng phía cái kia trên đất một túi không có thêm xong mẹ là mì nẻ C3H6N6 nhìn lại. Nói, Thiên Lộc Xí nghiệp là ma đô nộp thuế nhà giàu, chúng ta đốc sát tổ cũng không tuyệt đối không muốn làm cho xí nghiệp của các ngươi ngã xuống." Lý Ngang nhìn một chút Điền Ngọc Hoa ánh mắt, trong mắt mang theo chân thành, tiếp tục nói, "Điền tổng, ta cho dù có tâm giữ gìn, ngươi cũng không có thể cho ta khó chịu phải không?" "Cái này." Điền Ngọc Hoa nơi nào không biết Lý Ngang ý tứ? Lý Ngang đây là đang để cho bọn họ vội vàng đem cái này, mẹ là bị nhẹ C3H6N6 đón mất. Sau đó đối ngoại tuyên truyền bọn họ xí như đâu. Mà hắn lần này qua đây thị sát, sát thực cần mang về một ít gì đó báo cáo kết quả công tác. Không phải vậy hắn cái này thực tập khả năng liền không có tốt như vậy thông báo. Thế nhưng Điền Ngọc Hoa cũng minh bạch, cái này mang về cái gì? Vẫn là từ Lý Ngang định đoạn, hắn đều đã đem cuộn phim cho mình, còn nói chính mình muốn giữ gìn tiên lộc xí nghiệp. Chính mình nếu như tại như vậy ẩn giấu đi lời nói, chỉ sợ hắn thực sự liền muốn mang theo vài thứ kia đi. Chờ, các loại. Điên Ngọc Hoa nhìn về phía mạnh phạm. Cắt đứt hắn.